ngươi một chút, lại là nói rằng, đừng trách ta không đã cảnh cáo ngươi có một số việc, ngươi tự mình biết liền có thể, tuyệt chớ nói ra ngoài, không phải vậy sẽ có rất nhiều người lựa chọn đưa ngươi diệt khẩu. rõ ràng Trần Vị Danh gật gật đầu, Minh Đao cũng là gật đầu, rất rõ ràng, hắn cũng nghĩ đến rồi một, 2. ngồi đi, nơi này tạm thời sẽ không có người ngoài lại đây. Trang Viên Ngoại gia hiệu rồi một thoáng, lại ngồi xuống, mập mạp thân thể ép cái ghế kéo kẹt kéo kẹt hưởng, thật giống muốn sụp. Trần Vị Danh cùng Minh Đao liếc mắt nhìn nhau, cũng là ngồi xuống, không có mở miệng, chỉ là chờ. Thanh Vân Môn giờ khắp này tìm tới rồi bọn họ, tất nhiên là có nguyên nhân. Nhấp một hớp tiểu tiểu, Trang Viên ngoại lại nói đến, Thanh Vân Môn sự tình vốn là là to lớn nhất cơ mật, nếu không có tất yếu là sẽ không để cho các ngươi biết đến. Các ngươi vận khí không tệ, ở ở tình huống kia còn hoàn thành rồi nhiệm vụ, được rồi các chủ thưởng thức, vì lẽ đó không thể để cho các ngươi chết. Lần đó nhiệm vụ là bởi vì bên trong có kẻ phản bội hiển lộ tin tức, cho nên mới để cho các ngươi nơi thần hiểm địa. E sợ không phải như vậy Ba Minh Dao lạnh lùng nói rằng, không phải kẻ phản bội tiết lộ cho nên mới để chúng ta nơi thân hiểm địa, mà là muốn dùng chúng ta đi dẫn ra kẻ phản bội ba. Trang viên ngoại khẽ mỉm cười, có phải như vậy hay không đã đều không quan trọng, trọng yếu chính là các ngươi còn sống sót, không phải sao? Còn sống sót xác thực là quan trọng nhất Trần Vị danh hỏi, kẻ phản bội đây, giải quyết rồi à? Không dễ như vậy Trang viên ngoại lắc lắc đầu, nhân do nhiều nguyên nhân, kẻ phản bội không ngừng một cái, bọn họ cũng là phát hiện rồi không đúng, tuy rằng giết phần lớn, vẫn có một ít đào tẩu rồi, bây giờ đã bị người bảo vệ lên. Vừa nãy các ngươi nhìn thấy cái kia chi nhân mã chính là. Cái kia bị bảo vệ người chính là chúng ta Thanh Vân Môn kẻ phản bội. Minh Dao lắc đầu nói rằng, nếu thân là Yên Vân các cao nhất bí mật, Thanh Vân Môn sức mạnh hẳn là rất mạnh mới là, cái kia một đạo nhân mã mặc dù không tệ, chẳng lẽ các ngươi sẽ không có biện pháp giải quyết à? Sát thủ muốn gắng giữ tỉnh táo, lý tính phân tích thế cục. Trang Viên ngoại không nhanh không chậm nói rằng, chúng ta mỗi một cá Thanh Vân Môn người ra rồi cấp trên người, sẽ không biết những người khác thân phận. Kẻ phản bội như ở chúng ta nội bộ, là phiền phức, nhưng nếu bại lộ rồi, cái phiền toái này liền không phải rất lớn. Hơn nữa chúng ta Thanh Vân Môn cũng không am hiểu ám sát. Tuy rằng muốn xóa đi này chi nhân mã không khó, nhưng tất nhiên sẽ dính dáng ra nhiều thứ hơn đến, để càng nhiều người bị phát hiện, cái được không đủ bù đắp cái mất. Cùng các ngươi ảnh môn người không giống, Thanh Vân môn mỗi người đều càng không dễ dàng. Chân vị danh cùng Minh Đao không có phủ nhận, khi thấy trang viên ngoại như vậy xuất hiện, còn có như vậy thân phận sau, hai người đã đoán được rồi Thanh Vân môn tác dụng, ẩn nút. Ở Yên Vân các không có Thanh Vân nói chuyện, bởi vì vùng đất kia lên không có phú giáp một phương người có tiền, cũng không có quyền thế hiển hách thế ra con trước. Cái gọi là Thanh Vân, cũng có hiển hách câu chuyện. Vì lẽ đó này Thanh Vân môn chính là bồi dưỡng nằm vùng, đánh vào những thế lực khác bên trong. Cũng chính vì như thế, Thanh Vân môn mới sẽ là yên vân các cơ mật. Một khi nhân viên nằm vùng bị người phát hiện thân phận, tất nhiên là một hồi gió tanh mưa máu. Một mặt nên vì yên vân các xuất lực, một mặt lại nên vì những thế lực khác làm việc như vậy mới có thể càng tốt hơn tăng lên, một cái đúng mực nắm giữ không được, kết quả không cần nhiều lời. Sát thủ quanh năm ẩn dấu ở trong bóng tối, nhưng những việc làm chỉ có giết người. Mà bọn họ không chỉ muốn giết người, còn muốn câu tâm đấu giác, càng khổ cực. Mỗi một cá có thể trở thành là quân cờ ẩn nút giả. Hết thể trải qua tất nhiên không dễ, tự nhiên không có thể tùy ý bại lộ. Trang viên ngoại lại là hỏi, hiện tại có hai cái tin tức, một thật tốt một xấu, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Minh Đao khẽ mỉm cười, trước hết nghe được đi, cần nghe điểm thứ tốt rồi. Tin tức tốt là, các ngươi lần này xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, đã chiếm được các chủ tán thưởng. Hắn không muốn để cho các ngươi chết, hiện tại toàn bộ ảnh môn không có chấp hành nhiệm vụ sát thủ cũng đã bắt đầu lẻn vào đế quốc cảnh nội, chuẩn bị phối hợp thanh vân môn cùng vệ môn người đến cứu các ngươi hai người. Thực sự là một tin tức không tồi, Minh đao cười ha ha. Lao động hơn một nửa cái Yên Vân cấp vì là hai chúng ta tiểu tử mà động, thực sự là có phúc ba đời à? Trang Viên Ngoại cười cười, chỉ cần có thể biểu hiện ra giá trị, Tông môn tự nhiên là sẽ không bạc đái. Lấy hai người các ngươi bản lĩnh, tương lai nhất định là đại tại a. Thanh Vân môn người quả nhiên là không giống nhau trần vị danh thẩm nghĩ trong lòng, sát thủ trong lúc đó là sẽ không nói loại này lời khách sáo, cũng là Thanh Vân môn người thường xuyên muốn đối mặt trường hợp này, vì lẽ đó có này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ bản lĩnh. Bất quá hắn nhưng từ Minh Đao trong tiếng cười nghe ra rồi không giống nhau đồ vật. Cái tên này trong lòng còn có nào ý? Tin tức xấu ni Minh đau lại hỏi. Trang viên ngoại thở dài, vốn định lặng yên không một tiếng động liền đem bọn ngươi cứu ra ngoài, có thể các ngươi cũng nhìn thấy rồi. Đế quốc tình báo năng lực đối ngoại tuy rằng không sánh được chúng ta, nhưng đối với bên trong trường khống, liền như cùng chúng ta đối với Tây Hải Chi Châu. Một khi vận chuyển, hiệu suất cao nhanh chóng. Thêm vào kẻ phản bội nhắc nhở, bọn họ đã coi trọng hai người các ngươi rồi. Cấp hai lệnh truy nã, đây là chỉ đứng sau các đại môn chủ đã ngộ rồi. Trân vị danh cao mày, vậy bọn họ vì sao không để cho người khác động thủ, là muốn bắt sống chúng ta à? Cái tiêu ngược lại không là trang viên ngoại lắp đầu, đế quốc tứ đại vương thất từ trước đến giờ tự cao tự đại, hơn nữa đệ tử kiệt xuất đông đảo, này một đời cũng là như vậy. Trong ngày thường đều là cùng người của mình giao thủ, khó tránh khỏi ít đi chém giết chi dũng. Bây giờ hai người các ngươi đến rồi nơi này, vừa vặn có thể làm đá mài giao dùng một lát. Lấy thực lực của các người, ở nội bộ đế quốc, các người hành tung rất khó bị ẩn dấu, chỉ sợ chúng ta thanh vân môn người nhúng tay cũng chỉ có thể đơn giản làm kéo dài. Tin tưởng nhiều nhất ba ngày, đế quốc người sẽ nắm giữ các hướng đi đến thời điểm tứ đại vương thất đệ tử sẽ phân dũng mà tới mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái đầu người của các ngươi này không phải tin tức tốt à minh đao đột nhiên nở nụ cười tốt như vậy đối thủ chạy đi đâu tìm ai là ai đá mài dao còn nói không chắc nghi trang viên ngoại hơi nhướng mày ngươi là có ý gì môn chủ là để ta đưa các ngươi rời đi rời đi minh đao lắc lắc đầu mỗi lần đều là bọn họ không hiểu ra sao cho chúng ta tăng cường độ khó của nhiệm vụ lần này cũng giờ đến phiên bọn họ rồi ta muốn gặp gỡ những này cái gọi là vương thất đệ tử nếu bọn họ trong thời gian ngắn trả lại không được vậy ta trước hết từ tên phản đồ này bắt tay rồi. trước 128, điên cuồng quyết định. Minh Dao nói để Trang viên ngoại sự sở lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngươi điên rồi. Phong, Minh Dao lắc đầu nở nụ cười, từ ta rõ ràng chính mình sát thủ thân phận ngày nào đó trở đi, ta cũng đã là người điên rồi. thế giới này a, người tốt làm muốn ăn khổ, xấu người mới có thể còn sống, mà chỉ có người điên mới có thể trở thành là cường giả tối đỉnh. mỗi lần đều cấp một ít hoang đường nhiệm vụ, sống sót tỷ lệ không tới nhất thành, buộc chúng ta ở loại này cựu tử nhất sinh thế cuộc bên trong tìm kiếm đường sống. Mỹ danh viết huấn luyện chúng ta tiềm lực, một bầy chó thí. Ta linh đạo quân các chủ hẳn là chính mình sẽ không tới đi. Hắn đã là ban bố mệnh lệnh để các môn nghị hết tất cả biện pháp cứu chúng ta đi. Như cứu viện thất bại, e sợ các môn môn chủ đều muốn nếm thử các chủ lựa giận đi. Mỗi lần cũng làm cho chúng ta vắt hết óc xuống tiếp, lần này liền để bọn họ cũng vắt hết óc chấp hành một lần nhiệm vụ rồi. Chuyện này đối với ngươi không có lợi. Trang viên ngoại trước đây ung dung đã quét đi sạch sành xanh, trở nên một mặt nghiêm nghị. Minh Dao tiến lên một bước, giỗi ra một cái ngón tay chỉ vào trang viên ngoại mui nói rằng Các ngươi có mấy cái quyết định là đối với chúng ta mới có lợi. Như nghe ngươi bài bố lui lại chính là sáng suốt sao? Ta xem không hẳn đi. Ngươi Thanh Vân Môn có thể ra một nhóm kẻ phản bội, liền không thể ra nhóm thứ hai sao? Ngươi có thể cho ta bảo đảm các ngươi có trăm phẩm trăm nắm để hai chúng ta an toàn rút khỏi đi không? Không có. Ngươi căn bản cũng không có, ta thậm chí cũng có thể nói, trời mới biết ngươi thực sự là Thanh Vân Môn người, vẫn là Thanh Vân Môn kẻ phản bội. Như hai người chúng ta theo ngươi phương thức đi rồi, cuối cùng nhưng là tự chui đầu vào lưới, chẳng phải là buồn cười? trang Viên ngoại lắc đầu các ngươi tình cảnh đã rất nguy hiểm, các ngươi chỉ có lựa chọn tin tưởng ta. Minh Đao cười ha ha, ở Yên Vân các đàm luận tín nhiệm, ngươi không cảm thấy rất ngu xuẩn sao? Đặc biệt là các ngươi Thanh vân Môn, từ hiện thân đến vừa nãy vẫn một bộ bình chân như vải răng, dấp, trong lời nói nhìn như hờ hững, xem thường tâm ý nhưng là rất rõ ràng được biết. tự cho là Yên Vân các tối đến tà linh đạo quân các chủ ưu ái chi mạch, liền xem thường những tông môn khác, như Ma môn cùng Yên Vân các đại biểu rồi hắc, hát, Đế quốc cùng đạo Minh đại biểu rồi bạch, quen đi khắp ở bạch cùng hắt trong lúc đó các ngươi, e sợ đã quen dùng một loại nhìn xuống tâm thái đến xem chờ tất cả mọi người đi. Tên béo, ta cho ngươi biết, lần này không thể kiềm được các ngươi thanh vân môn làm chủ rồi. Trang viên ngoại không có sẽ cùng hắn tranh luận, mà là nhìn trần vị danh nói rằng, như nhiệm vụ thất bại, sắp thực sẽ phải chịu đựng các chủ lựa giận, thậm chí sẽ phải chết một nhóm vô dụng người. Có thể trong lòng các ngươi những kia lần lượt hại các ngươi rơi vào cảnh hiểm nguy người chắc chắn sẽ không vì vậy mà làm sao? Dùng tính mạng của chính mình đến tranh này nhất thời khí, thật sự đáng ra không? Trần vị danh chấm tư, một hồi lâu sau mới lắc đầu nói rằng, chính như minh đau nói, ngươi có đáng giá hay không cho chúng ta tin tưởng, vẫn là một cái đáng giá thương thảo sự tình hơn nữa coi như ngươi thực sự là người mình có thể thành công hay không đào tẩu cũng không nhất định đế quốc nếu có thể thành công suối dụng các ngươi đồng liêu cái kia mang ý nghĩa bọn họ đối với đế quốc cảnh nội không chế đã đạt đến rồi một cái trình độ đáng sợ trừ phi ám ảnh giả đại nhân tự mình đến mang chúng ta rời đi không phải vậy chúng ta hướng đi bọn họ nên rất rõ ràng trực giác nói cho ta như như ngươi nói bỏ chạy ngược lại sẽ rơi vào trong nguy hiểm ta tin tưởng một khi cảm giác tình huống không thể khống mà chúng ta vừa không có cùng đệ tử của bọn họ gặp phải không có rồi đá mại giao giá trị Đế quốc hoàng sư tất nhiên sẽ hạ sát thủ. Điên rồi, các ngươi điên rồi. Trần Vị danh lời còn chưa dứt liền bị Trang Viên ngoại đánh gãy, rất rõ ràng này ý kiến của hai người là nhất trí. Mập mạp thân thể tăng một thoáng chập lên, chỉ vào hai người lớn tiếng quát, đây là mệnh lệnh, nhất định phải bảo chạy. Chó má. Minh Dao rút ra trường đao phịch một tiếng cắm ở rồi trên bàn, đừng tưởng rằng ngươi cao chúng ta một cảnh giới, liền có thể chỉ huy chúng ta. Chúng ta là ảnh môn người, có thể không bị thanh vân môn quan hạn. Trừ phi ngươi có ám ảnh giả đại nhân cùng chúng ta dẫn dắt giả lệnh phủ, không phải vậy muốn dùng mệnh lệnh đến áp chế chúng ta. Ngươi có hai cái lựa chọn, số 1, giết chúng ta cho hả giận, kết quả là ngươi tất nhiên chết. Thứ hai, phối hợp chúng ta, hơn nữa là toàn lực phối hợp. Nếu như chúng ta bất tử, ngươi có một cái công lớn, nếu như chúng ta chết rồi, ngươi vẫn là sẽ chết. Thói quen rồi câu tâm đấu rất ngươi, hẳn là không có dũng khí thấy chết không sợ. Minh Dao nhếch miệng nở nụ cười, vẫn là ngồi xuống thật tốt nói chuyện hợp tác như thế nào đi. Trang Viên ngoại nhìn hai người tức giận cái bụng chập trùng bất định, nửa ngày nói không ra lời. Tiên Vân các tông môn lẫn nhau trong lúc đó là độc lập mà bình đẳng, mỗi người quản lý chức vụ của mình nhưng thanh vân môn nhưng là có chút đặc thù, này một môn không phải cựu dương chân nhân sáng tạo, mà là tà linh đạo quân thành lập. Có thể nói, đây mới là tà linh đạo quân chân chính dòng chính. ở yên vân các bên trong địa vị cao hơn cái khác các môn nửa điểm. này một môn ẩn nút ở bản cổ đại lục các nơi, đi khắp ở hắc bạch hai đạo trong lúc đó. tiên vân các giám sát là ảnh môn chấp hành, nhưng sau lưng thường thường đều là bọn họ bày ra, không cần tự mình ra tay, trong lúc nói cười quyết định cuộc đời hắn chết. trương ký như vậy, để bọn họ có một loại hơn người một bậc cảm giác, như minh đau nói. Thật giống là một người người trưởng không trong bóng tối nhìn xuống trên đại lúc này. Hắn vốn tưởng rằng hai người này tiểu tử vắt mui chưa sạch sẽ đối với hắn nói gì nghe nấy, thậm chí còn nghĩ tới căn bản không cùng bọn họ đánh đối mặt. Cũng không định, dáng có động tác liền bị đối phương tìm ra rồi chân thần, giờ khắc này càng là hoàn toàn rơi vào rồi bị động. Nắm đấm nắm ầm ầm vang vọng, hắn không thể trực tiếp động thủ, xóa bỏ hai người này cùng đồ, có thể cuối cùng vẫn bị lý trí khống chế, đặt nông một lần nữa ngồi xuống. Loại này trong bóng tối mưu tính quen rồi người, thường thường mất đi rồi thấy chết không sợn dũng khí, càng không muốn bởi vì loại nguyên nhân này đi chết nếu đối phương cố ý muốn làm, chính mình chỉ có phối hợp rồi. nay là được rồi. minh ngao lộ ra nụ cười chiến thắng, tùy ý ngồi xuống, sẽ cùng trang viên ngoại nói rằng, tên béo, đừng lộ ra loại này muốn chết rồi như thế vậy mặt. nếu như tình báo của ngươi không sai, đế quốc muốn dùng hai chúng ta cấp hậu nhân của bọn họ làm đám mài dao, ta quyết định này mới là thích hợp nhất. chỉ cần người khác cung cấp tin tức, không cho phép bọn họ động thủ, thật không biết là thế nào ngu xuẩn nghĩ ra rồi bực này, ngu xuẩn chủ ý những này đại thế gia cường giả tất nhiên tự tin thân phận sẽ không dễ dàng ra tay, mà những thế lực khác lại là thúy thủ thúy cước không muốn nhạ vương thất không vui. Ta thật không trước hết nghĩ đến còn có thể có bực này chưa tốt. Biết không, tên béo, ở những kia thế gia đệ tử tìm tới chúng ta trước, ta so ở Tây Hải chi châu còn muốn an toàn. chân vị danh cười cười, hắn cũng là nghĩ đến rồi này vừa ra, cho nên mới chống đỡ Minh Đao kiến nghị. Trái phải đều là nguy hiểm, chẳng bằng dựa theo chính mình phương thức đến tiến hành, chí ít sẽ không như vậy bị động. Cấp hai lệnh truy nã, nếu bọn họ coi trọng như vậy hai chúng ta, chúng ta nếu không cho bọn họ bước lên bước lên, chẳng phải là lãng phí rồi hảo ý của bọn họ. Minh Đao một mặt ý cười Trong mắt lấp lóe sát khí tinh quang. Chương 129, Đế quốc. Nhìn Minh Đao cái kia kiệt ngạo dáng dốc Trang Viên ngoại thở dài, nói đi, các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nói cá rõ ràng kế hoạch, ta thỏa hiệp, không có nghĩa là ta sẽ hoàn toàn nghe các ngươi nói, nếu không thể lấy ra một cái nói có thể làm được kế hoạch, xin lỗi, ta sẽ không phối hợp các ngươi. Dù sao chính các ngươi muốn chết, ta mặc dù sẽ bị tầng tầng trừng phạt, nhưng chưa chắc sẽ chết. Kế hoạch trước tiên phong thả. Một bên Trần Vị danh nói rằng, ta cùng Minh Đao bởi vì thông qua thí luyện thời gian không lâu, đối với thế giới này tin tức hiểu rõ quá thiếu ta nghĩ ngươi trước tiên cho chúng ta nói một chút đế quốc sự tình, đặc biệt là vương thất tin tức. thì như, vì sao lại có bốn cái vương thất? hắn ở Tây Hải Chi Châu không phải chưa từng thấy vương thất quá nhiều rồi, như Đường Quốc lý gia, cái gọi là vương thất chính là người thống trị gia tộc, thiên không hay nhật, từ trước tới nay chưa từng gặp qua quốc gia nào sẽ có bốn cái vương thất. như muốn nói tứ đại vương thất, vậy coi như giải ra. Trang viên ngoại đang muốn không nhanh không chậm nói đến, nhưng là bị minh đao đánh gãy, vậy thì nói tóm tắt. Lương hắn một cái. Trang viên ngoại hơi giận, nhưng vẫn là nhịn xuống, mở miệng nói đến. Đế quốc Chi Lai lịch đã không thể thì có người nói ở vô hạn cựu viễn thời đại trước đây, có bộ tộc cực kỳ mạnh mẽ, ở chúng ta người trong tộc giữ lấy tuyệt đối thống trị lực, chính là bản Cổ đại Lục Vương. Bộ tộc này vốn là dòng họ đã không thể thi rồi, chỉ biết con cháu đời sau phân phong các nơi, dần dần diễn sinh ra rồi mỗi cái dòng họ. Thời đại kia cũng có rất nhiều môn phái, có thể sức ảnh hưởng căn bản là không có cách cùng bộ tộc này so với, những kia thời đại đều là đế quốc thời đại. Vương thất hậu nhân tranh quyền đoạt lợi, bất kể là dòng chính vẫn là chi thứ đều là người thắng làm vua, ở trên đại lục bản cổ đánh long trời lở đất một mạch mạch hưng thịnh, một mạch mạch suy sụp, thậm chí còn có chút vương thất huyết thống hoàn toàn đoạn tuyệt. Mỗi khi nào đó dòng họ cường đại đến rồi trình độ nào đó sau, thì sẽ đem chính thống trục xuất vương đô, tự tên là dòng chính. Như vậy vương quyền thay đổi rồi không biết bao nhiêu lần, lịch sử dập tắt ở thời gian thành giữa sông, đến rồi cuối cùng cánh là đã không nhận rõ ai mới thật sự là vương thất dòng chính rồi. Minh đang nghe, đột nhiên thấy buồn cười, vốn là có mười mấy dòng họ chi mạch, bây giờ nhưng là chỉ còn bốn cái rồi, chẳng lẽ bọn họ tự giết lẫn nhau đến rồi loại này trình độ đáng sợ. Chính là Trần vị danh cũng cảm giác được rồi khủng bố, vốn là đồng căn sinh lại sẽ tương gian đến mức độ này, quả thực là cực kỳ bi thảm. ta nghĩ năm đó bọn họ đánh e sợ thật liền như thế cực kỳ bi thảm. trang viên ngoại thở dài, đáng tiếc chính là thời đại kia thực sự quá xa xưa rồi, cho tới không có ai biết năm đó đến tột cùng phát sinh rồi cái gì. căn cứ một ít lưu lại cổ lão sử bí thư tải ở không biết một triệu năm vẫn là mấy triệu năm, thậm chí khả năng là mười triệu năm trước, có tuyệt thế cường giả chân chính ở thế giới này phong tiên tuyệt thánh, cường giả đều là bị đưa vào rồi một thế giới khác. thời kỳ đó có vô số lưu tinh từ trên trời giáng xuống khiến cho địa tiên giới gặp rồi rất lớn trọng thương, tử thương nặng nề. chân vị danh trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, là trong truyền thuyết cái kia phong tiên tuyệt thánh niên đại. trong truyền thuyết, địa tiên giới cũng từng có rất nhiều tiên nhân cảnh giới trở lên cường giả, bởi vì trải qua rồi một cái đặc thù niên đại, những người kia đều bị đưa đến rồi một thế giới khác. sau khi không có nhân đạt đến tiên nhân cảnh giới liền sẽ phi thăng, mà trở lại sau cũng không biết xảy ra vấn đề gì, phi tiên thành rồi truyền thuyết, qua nhiều năm như vậy, ra rồi lý thanh liên không người có thể làm được. không sai, trang viên ngoại gật đầu, đại biến đổi lớn sau khi. Bàn cổ đại lục hỗn loạn tương mừng, các loại truyền thừa bị hủy bởi sao băng mưa lửa bên trong. Nhân tộc phảng phất một lần nữa trở lại rồi man hoang thời đại, chiến tranh, sát lục. Toàn bộ thế giới một lần nữa cách cục. Bởi vì vương thất sức mạnh suy yếu, tu chân môn phái bắt đầu quật khởi. Lại là trải qua nhiều năm như vậy phân tranh, đã biến thành hôm nay chi cục diện. Tứ đại vương thất đây, Minh đã hỏi. Trang viên ngoại nói rằng, ở đại biến đổi lớn tiền kỳ, vẫn là đế quốc sức mạnh mạnh nhất, nhưng bọn họ bên trong hỗn loạn, không có nhân đem tu chân môn phái để ở trong lòng. Rõ ràng có một ngày Si mê với nội đấu bọn họ đống nhiên phát hiện toàn bộ thế giới đã thoát ly rồi bọn họ trưởng khống như kế tục bên trong đấu nữa, bọn họ cũng sẽ biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Lúc này cái kia vương triều huyết mạch đã chỉ còn dư lại rồi bốn cái đại tính chia ra làm tử, doanh, tự, cơ. Bọn họ thỏa thuận cộng đồng thống trị đế quốc danh giới, thay phiên chấp trưởng quyền to, thời gian lấy ngàn năm làm hạn định, chính là bây giờ tứ đại vương tất rồi. Ngươi một chút tiếp tục nói, còn quá 5 năm chính là này 1.000 ngàn năm ngày quy định, đế quốc quyền to xoay chuyển. Sở dĩ đem bọn ngươi xem coi trọng như vậy chính là bởi vì bọn họ dùng hai người các ngươi làm tiền đặt cược. nhà ai đệ tử đang cùng các ngươi trong khi giao thủ được rồi tối thành tích tốt, ai gia tộc sắp trở thành cái kế tiếp quyền to người chấp trường. ha, minh đau không nhịn được bật cười, ta có phải là nên tìm bọn họ nói chuyện, xem ai gia giá cả càng cao hơn, ta liền bại bởi ai đó. không nên xem thường bọn họ. trang viên ngoại nói rằng, bởi vì huấn luyện phương thức không giống nhau, đế quốc người từ nhỏ đã bắt đầu rất chính thống tu hành, mà chúng ta nhưng là đang chém giết lẫn nhau bên trong trưởng thành. nếu như nói bọn họ là toàn thân áo giáp quân nhân, chúng ta chính là dương nhanh múa vớt gia thú ở anh buốt chưa thành trường thật tốt trước, gia thú cùng võ trang đầy đủ quân nhân giao thủ là muốn ăn thiệt thỏi. vì lẽ đó ở nguyên anh kỳ trước, chúng ta yên vân các người thường thường đều không chiếm được lợi lộc gì. đặc biệt là tứ đại vương thất, bọn họ tu luyện chính là tổ tiên lưu lại vô thượng thánh thư, hoàng cực kinh thế thư, thực lực cực kỳ kinh người. đây là một quyển sách gì? chân vị danh hỏi. từ xem qua cửu dương chân kinh bên trong trận pháp kinh, sao hắn liền đối với loại này cái gọi là thượng cổ kỳ thư có lớn lao hứng thú? một bên minh đao nhưng là hiếu kỳ một chuyện khác, ngươi sẽ không nói cho ta bọn họ toàn bộ. Bốn cái vương thất đều là tu luyện đồng dạng đạo văn chứ? Trong thường thức, một quyển công pháp thường thường chỉ thích hợp một loại đạo văn, nếu như tứ đại vương thất đều là tu luyện đồng nhất bản công pháp, chuyện này ý nghĩa là Trang Viên ngoại lập đầu, tự nhiên không phải, hoàng cực kinh thế thư, mặc dù bị trở thành kỳ thư chính là bởi vì như thế, nó không nhằm vào bất luận một loại nào đạo văn, nhưng là thích hợp phần lớn đạo văn, có thể làm cho người tu hành đối với với mình tu luyện đạo văn trưởng không càng thêm thuận buồm xuôi gió, đối với chân khí rèn luyện, hiệu quả mạnh càng là khó có thể hình dung. Ngoại giới đồn đại hiện nay thiên hạ bốn thế lực lớn lấy thiên đạo mình cùng ta yên vân các hơi mạnh, kỳ thực không phải vậy. Đế quốc chi gốc gác khó có thể tưởng tượng, thân ở bốn trận chiến nơi, qua nhiều năm như vậy nhưng xưa nay chưa từng ăn qua thiệt lớn, có thể thấy được chút ít. Có thể nói, Hoàng cực kinh thế thư là một quyển so cựu dương chân kinh thần kỳ hơn thư, như không phải ngày xưa đại hủy diệt thời đại phá hủy chính kinh, chỉ có không chọn vẹn phó bản, bây giờ đế quốc thực lực e sợ càng kinh người hơn. Chân vị danh gật gật đầu, không biết quyển sách này là người phương nào viết. Cái kia vương triều ngày xưa cực kỳ huy hoàng, có thể hết thảy vĩ nhân đều chôn vùi ở lịch sử bên trong chỉ có tả quyển sách này đế quốc tổ tiên tiên gọi lưu lại. Trang viên ngoại trầm rãi nói, hắn gọi chuyên húc, chương 130, tứ đại hoàng thất. ban cổ đại lục bốn thế lực lớn, nếu nói là thực lực, lẫn nhau ở sản sàn với nhau, nhưng nếu nói lịch sử, cái khác ba cái thế lực gộp lại còn không sánh được đế quốc như mối bảo bề. Cái này truyền thừa rồi nhân tộc lịch sử thượng tối cường vương triều huyết thống thế lực, tổ tiên từng ra qua bao nhiêu vĩ nhân, gia tộc đã từng biết bao huy hoàng, căn bản là không có cách tưởng tượng. Đáng tiếc những người kia cho tới bây giờ vẹn vẹn chỉ để lại rồi hai chữ, tổ tiên, ngoài ra không còn gì khác cá nhân tên gọi. Mà duy nhất ngoại lệ chính là cái này chuyên hút đại đế, tuy rằng hắn đã từng sự tích huy hoàng cũng là không thể thi rồi, nhưng tên của hắn nhưng là theo hoàng cực kinh thế thư, bản thiếu đồng thời lưu lại. Không biết là chính hắn gây nên, vẫn là những người khác gây nên, hoàng cực kinh thế thư là bị người khắc vào rồi 6 tấm bia đá lên. Ở đại phá diệt thời đại, trong đó ba tấm bia đá bị hủy bởi thiên tai, còn lại ba khối cũng là tổn hại nghiêm trọng. Tứ đại vương thất người tìm tới thời gian, đã là đến rồi tan vỡ bên giới bọn họ chỉ kịp đem có thể nhìn thấy đồ vật đều ghi chép hạ xuống, tác thành thư. Một quyển chỉ ghi chép rồi toàn bản không tới 4 phần 10 nội dung tàn thư, như đổi làm cái khác thư e sợ căn bản là không cách nào tu luyện. Mà, Hoàng cực kinh thế thư, mặc dù bị xưng là kỳ thư chính là thần kỳ như thế, nó không chỉ là có thể tu luyện, còn vẹn vẹn dựa vào bản thiếu liền đầy lên rồi bây giờ đế quốc. Mà trần vị danh tự nhiên là hứng thú càng to lớn hơn rồi, một quyển sách chỉ còn 4 phần 10 bản thiếu, có thể không có nghĩa là còn có thể có 4 phần 10 hiệu quả, ở tình huống bình thường, sợ là liền nhất thành đều không có rồi. Lúc này Minh Đao lại là hỏi, nay một đời vương thất đệ tử là tình huống thế nào? Trang viên ngoại từng cái đạo đến, tự gia đệ tử, tự hải vân, tu luyện băng chi đạo văn cùng một chi đạo văn, cơ gia đệ tử cơ thừa trí, tu luyện chính là kiếm chi đạo văn cùng khôi lối đạo văn, doanh gia đệ tử doanh hoặc, tu luyện chính là hỏa chi đạo văn cùng lực chi đạo văn, tử gia đệ tử tử ngõ dạng, tu luyện chính là thổ chi đạo văn. Hả? minh đao lông mày hơi nhíu, đều là tu luyện hai loại đạo văn, tại sao tử gia đệ tử nhưng là chỉ có một loại? Trang viên ngoại lắc lắc đầu, cũng là có chút không giải thích được nói, việc này một làm cho người ta không rõ. Đế quốc vương thất tu sĩ từ trước đến giờ đều là tu luyện hai loại hoặc là hai loại trở lên đạo văn, chỉ có tử ngọ dạ không giống, vẫn liền vẹn vẹn tu hành rồi thổ chi đạo văn. Hơn nữa đế quốc vương thất thế tử cũng không phải là lập trường, mà là lập hiển. Tử ngọ dạ ở này một đời thế tử bên trong biểu hiện tối không đột xuất, thậm chí còn không sánh được hắn trong tộc những huynh đệ khác, có thể tử ra một mực chính là đem hắn lập thành rồi thế tử. Hiện tại đế quốc nắm quyền chính là tử gia, cũng chính là bởi vì tử ngọ dạ không đủ thực lực, vì lẽ đó cái khác ba nhà mới có như thế kiến nghị, bất kể như thế nào đều sẽ không đến phiên tử gia. Trần vị danh lót đầu, sự có khác thường tất vì là yêu. Ta cảm giác cái này từ ngọ dạ e sợ không đơn giản như vậy. Hắn có thể hay không tu luyện rồi một cái rất mạnh đạo văn, sau đó vẫn ẩn nút, không khiến người khác biết. Từ trên lý thuyết nói, bất luận cái gì đạo văn, như tu luyện tới cực hạn, cũng có thể cải thiên hóa địa, vô địch thiên hạ. Nhưng ở đạt đến cực đạo trước, từ khách quan mà nói, đạo văn vẫn có sự phân chia mạnh yếu, tỉ như đại đạo đạo văn nên so thuộc về tiểu đạo đạo văn cường. Còn có trước Minh Đao suy đoán quá thời gian đạo văn, một khi loại này đạo văn xuất hiện, tất nhiên quét ngang cùng thế hệ. Hơn nữa một số đạo văn còn có thể có thể khai ra người khác khó có thể tưởng tượng năng lực, đánh người một trở tay không kịp, tỉ như truy. Như biết rồi là tốt rồi nhằm vào, mà ở không biết tình huống hạ, khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Không bài trừ. Trang viên ngoại gật gật đầu, lại lắc đầu, chúng ta cũng từng nghĩ như vậy quá, nhưng nhiều năm như vậy rồi, không có nửa điểm hắn tu luyện cái khác đạo văn tin tức. Hoàng cực kinh thế thư, chính là kỳ thư, nhất làm cho người cảm thấy khó mà tin nổi chính là... Thư bên trong công pháp có thể rất tốt dung hợp các loại đạo văn sức mạnh, vì lẽ đó đế quốc vương thất tử đệ đều sẽ tu luyện nhiều loại đạo văn. Rõ ràng rồi." chân Vị danh gật gật đầu, không có lại truy hỏi, hắn có phá vọng tổn chân chi nhãn, chỉ cần để hắn nhìn thấy từ ngọ dạ, liền biết hắn có phải là có ẩn dấu rồi. Trang Viên ngoại lại là nói rằng, bất quá đối với các ngươi mà nói có một tin tức không tồi, từ ngọ dạ vốn là đối lập thu liễm biết điều, thêm vào tử gia đến rồi nên giao ra quyền to thời điểm rồi, vì lẽ đó hắn hẳn là sẽ không tham gia đội bắt hành động của các ngươi, các ngươi ít đi cá đối thủ. Tiếp mới là Minh Dao nói rằng, không có cường giả nhúng tay, thực lực gần cuối cùng cảnh giới tu sĩ tranh tài, có thể gặp không thể cầu, càng nhiều càng tốt mới là. Trần vị danh cười cười, hắn cũng là nghĩ như vậy, sẽ cùng Trang Viên ngoại nói rằng, còn có cái khác tình báo hữu dụng không, nếu như không có, nói một chút cái kia tên phản đồ tin tức đi. Với các ngươi như thế là kết đăng kỳ, tu luyện nghiệp lực đạo văn, sức chiến đấu mặc dù bình thường, nhưng thần thức rất mạnh. Trang Viên ngoại từng cái đạo đến, hắn xác thực là cá vô cùng tốt ẩn nốt nhân tài, đáng tiếc. Đáng tiếc chưa kịp cho hắn ăn vệ tâm cổ đi. Minh Dao cười cười, Trang viên ngoại lắc lắc đầu, không có nhiều lời. Trên thực tế Thanh Vân môn người không phải là bị vệ tâm cổ kiềm chế, dù sao cổ trùng thứ này quá dễ dàng bị người phát hiện, bọn họ là dùng những phương thức khác, mà người kia bởi vì là một số đặc thù nguyên nhân, còn chưa kịp. Ta đã xem qua hộ vệ của bọn họ rồi." Chân vị danh nói rằng, chỉ dựa vào ta cùng Minh Đao rất khó thành công, ta cần ngươi nghĩ biện pháp kiềm chế một nhóm người mã, tốt nhất là có thể đem cái kia hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ dẫn ra. Sau đó thì sao?" Trang viên ngoại hỏi. Thân phận không giống, tâm tính cũng sẽ không cùng cứ năm đi khắp ở Hắc Bạch Hai Đạo trong lúc đó, trừ phi là đột tình huống, không phải vậy bất cứ chuyện gì đều là bẫy mưu rồi hành động, không có 8 phần 10 nắm sự tình chắc chắn sẽ không đi mạo hiểm. Còn lại liền giao cho chúng ta rồi." Chân vị danh cười nói, "Ta có thanh liên kiếm ca, như muốn giết người, đến 100 tu sĩ kết đăng, kỷ cũng không đáng kể." Trang viên ngoại ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, "Ta rõ ràng rồi, địa hổ ly sơn sự tình giao cho ta, lúc nào ra?" Hiện tại, Chân vị danh đứng dậy, vượt qua để bọn họ tới gần đế quốc trung tâm, đối với chúng ta càng bất lợi. Như thế gấp Trang viên ngoại cao mày, hiển nhiên có chút không muốn. Minh Dao cười cười, các ngươi thanh vân môn thật là không có có vinh dự cảm, không cảm thấy để kẻ phản bội sống thêm một canh giờ đều là sỉ nhục sao? Trang viên ngoại không có nói thêm nữa, lấy ra một tờ địa đồ phô ở trên bàn, dùng ngón tay ở phía trên vẽ một cái tuyến. Này con hộ vệ là người của nhà họ Cơ, nếu như phân tích không có sai, bọn họ hạ một mục đích địa nên đả thành. Bọn họ đội ngũ lớn, chạy đi tốc độ không bằng chúng ta, chúng ta có thể trước tiên đi đà thành chuẩn bị. Không cần. Trần Vị Danh đem địa đồ nắm lên, mặc kệ ngươi làm sao bố trí tin tưởng cũng không sánh bằng đế quốc ở đà thành thế lực. Giã ngoại động thủ đối với chúng ta càng có lợi hơn, tấm bản đồ này cho ta mượn, hiện tại liền ra. Trang Viên ngoại hơi suy nghĩ một chút, lại gật gật đầu, không thành vấn đề, ngay khi giã ngoại động thủ, các ngươi đi trước, ta chuẩn bị một chút sau đó liền đến. Có thể đừng giở trò gian. Minh đao lạnh lùng nói rằng. Chân vị danh nhưng là Triệu gia Phong chi dực, đem Minh đao một chảo, liền bay lên không. Chương 131, Điệu hổ lý sơn. Thôi thúc Phong chi dực, Chân vị danh nhất theo mình Đào phi rất cao. Đế quốc cảnh nội tuy rằng không có như Lộc Môn Sơn Nhân Hòa tà Linh đạo quân cấp độ kia gần như tiên độ kiếp kỳ cường giả, nhưng có truyền thừa giúp đỡ bọn họ, Không Minh kỳ tu sĩ tin tưởng không biết. Một cái sơ sẩy, rất có thể bị những kia có thể bay không giá hỏa cấp phát hiện. Tuy rằng giờ khắc này phi rất cao, nhưng mượn phá vọng tồn chân chi nhãn vẫn là có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Trang Viên Ngoại nói không sai, đại khái là bởi vì đã đến gần rồi Đế quốc trung tâm này chi nhân mã chạy đi tốc độ cũng không phải rất nhanh, không nhanh không chậm, đuổi vừa mới nửa ngày liền đã thấy rồi bọn họ. Tuy rằng tiến lên tốc độ không nhanh, nhưng cực kỳ cảnh giác. Bọn hộ vệ tán ở bốn phía, lẫn nhau trong lúc đó khí thế kết hợp lại, rất rõ ràng đã là tạo thành rồi một loại nào đó chiến trận. Chiến trận cũng là trận pháp một loại, cùng phổ thông trận pháp không giống chính là, chiến trận là do tu sĩ liên thủ tạo thành, là một loại chỉnh hợp bảy trận giả công kích thủ đoạn, cùng tu luyện đạo văn không quan hệ. Nguyệt gần trung thiên, tới gần nửa đêm, này chi đế quốc nhân mã lựa chọn rồi đóng trại, cũng không có nóng lòng tiến lên. Chân vị danh cũng không có vội vã tới gần, mà là xa xa mà nhìn. Tuy rằng hết thảy đều đã nói cẩn thận, nhưng hắn cũng không tiến nhiệm trang viên ngoại, người kia là kẻ phản bội độ khả thi không cao. Có thể dù cho chỉ có một chút khả năng, hắn cũng không muốn để cho mình hoàn toàn nằm ở bị động. Ở trang viên ngoại chạy tới trước, hắn Tuyển sẽ không dễ dàng hiện thân. Chờ rồi ước chừng một canh giờ, giờ tí đem quá thời điểm, trang viên ngoại rốt cục xuất hiện ở Trần Vị Danh trong tầm mắt. Cái tên này mặc dù coi như mập mạp, vừa vận pháp nhưng là cao cấp nhất tốt. Dù cho có phong chi rực bực này thần thông, Trần Vị Danh cũng biết mình tốc độ tất nhiên không địch hắn. Nhìn thấy trang viên ngoại ở phía sau một cây đại thụ dừng lại, ẩn nút ở trong đêm tối quan sát sau, Trần Vị Danh lặng yên không một tiếng động hạ xuống thân hình, vừa xuống đất cũng đã bị đối phương phát hiện một thân vụ ý, ý quay đầu lại, trang viên ngoại duỗi ra hai cái ngón tay, hai khắc trùng, ta nhiều nhất có thể kéo dài hai khắc trùng, hai khắc sau, ta sẽ không lại xuất hiện, các ngươi sinh tử tự gánh vác, đầy đủ rồi. Trần Vị Danh hở hững nói rằng, chúng ta chỉ cần một phút, như một phút không thể thành công, chúng ta sẽ bỏ chạy. Trang viên ngoại gật đầu, ngưng thần tinh khí, trong tay ngưng tụ đạo văn, gấp cuốn quít, như bệnh giống như vậy, không lâu lắm liền ngưng tụ ra rồi một bóng người. Khôi lối đạo văn, Trần Vị Danh nhận ra rồi trang viên ngoại sử dụng đạo văn, này cũng không phải một loại nắm giữ trực tiếp lực công kích đạo văn nhưng là một loại cực kỳ hữu dụng thần thông hóa ra thân ngoại hóa thân có thể nắm giữ người làm phép trình độ nhất định sức chiến đấu nếu có thể tu luyện tới lại thành thậm chí có thể hóa ra chân chính thân ngoại hóa thân nhưng bởi vì loại này đạo văn cũng không có trực tiếp lực công kích vì lẽ đó rất nhiều người đều sẽ không lãng phí quá nhạy cảm thần mà là xem là một loại phụ trợ đạo văn đến tu luyện bất quá trang viên ngoại rất rõ ràng là một ngoại lệ ngưng tụ hóa thân dùng tầm thường phương thức căn bản phân rõ không ra là giả nếu không phải mình có phá vọng tồn chân chi nhãn trước cũng căn bản không thể nhìn thấu phân thân ngưng tụ ra sau khi Trang viên ngoại lại là ngưng tụ một tia chớp đạo văn rót vào trong cơ thể. Hắn tu luyện chính là Thiểm Điện Đạo Văn cùng Khôi Hối Lỗi Đạo Văn, cùng với những cái khác người không giống chính là, hắn cũng không có trọng điểm so với người nào, mà là ngang nhau tu luyện. Thiểm Điện Đạo Văn nhập thể, cũng không biết hắn dùng cái phương pháp gì, cái kia phân thân khí tức đột nhiên gấp kéo lên, lượng lớn nguyên khí đất trời tràn vào trong đó. Thiểm Điện cuốn quanh người, phóng lên trời, một cái bay vọt hướng phía trước nơi đóng quân phóng đi. Động tĩnh như vậy, lập tức bị phía trước đóng trại cơ gia hộ vệ phát hiện, hét dài một tiếng, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ vọt ra cầm trong tay cuộn phong trực tiếp công kích. Không quá phận thân cũng không có cùng giao thủ ý tứ, hai tay liên tục vung lên, rơi ra một mảnh lôi điện. Trang viên ngoại cũng không phải là thuần túy nhân viên chiến đấu, ở Thanh Vân môn, hắn càng nhiều chính là ẩn nốt cùng thu thập tình báo, sức chiến đấu ở cùng cảnh giới bên trong sẽ không tài năng xuất chúng. Có thể dù sao cũng là nguyên anh kỳ, cao hơn kết đan kỳ một cảnh giới lớn. Dù cho này phân thân chỉ có hắn 6 phần 10 không tới sức chiến đấu, rơi ra lôi điện vẫn như cũ đánh giết rồi chừng 10 cá kết đan kỳ binh sĩ. Tung ra một tia chớp, công kích cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ mặt. Phân thân bắt đầu hướng xa xa chạy trốn, chạy trốn tốc độ cũng không nhanh, còn có vừa đánh vừa lui cảm giác. Trốn chỗ nào? Đế quốc Nguyên Anh kỳ tu sĩ nổi giận, trực tiếp đuổi tới. Đây là ở Đế quốc địa bàn, thân là cơ gia gia thần bọn họ há để người khác càn dỡ? Ngươi chú ý một chút, đừng truy quá xa. Một cái khác Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không có ngăn cản, nhưng cũng không có theo tới. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ cái kia yên vân các làm phản giả. Mắt thấy chỉ có một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ mang theo mười mấy cá tu sĩ kết đan kỳ truy đuổi mà đi, chỗ tối ba người đều là như mày, một hồi lâu. Trang viên ngoại mới nói nói, ta không biết có thể hay không dẫn ra hắn, chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Có thể hay không kéo dài một phút, ta cũng không cách nào xác định. Có còn nên động thủ? Ngươi thử xem. Chân Vị Danh nói rằng thành rồi, chúng ta liền động thủ, không thành tựu lui lại. Hắn xác thực cũng muốn giết rồi cái kia suýt chút nữa hại chết hắn cùng mình Đào kẻ phản bội, nhưng cũng là biết có thời điểm sự không thể làm đạo lý. Các ngươi thực sự là gan to bằng trời ra hỏa. Trang viên ngoại cười cợt, đột nhiên đứng dậy, lặng yên không một tiếng động hướng phía trước nơi đóng quân sờ lên. Cái tên này tu hành lôi điện, thân pháp tốc độ rất nhanh lại là học được yên vân các một ít ẩn nó thủ đoạn liên như vậy xuống tới rõ ràng đến gần rồi nơi đóng quân lại cũng không có người phát hiện thay đổi mấy cái vị trí nên cảm giác thích hợp sau cái tên mập mạp này rốt cục độc thủ cầm trong tay lôi điện tùy ý, như roi dài co rúm trong khoảnh khắc liền quất chết rồi vài cá tu sĩ kết đăng kỳ. mập mạp này vẫn có chút bản lĩnh a minh đau cũng không nhịn được thở nhẹ một tiếng hắn cho rằng thanh vân môn người trường kỳ giấu đầu lòi đuôi thiếu hụt huyết tính cùng dũng mãnh thực lực nên không ra sao mới là giờ khắc này mới phát hiện không phải cái này Trang Viên Ngoại không nói ở cùng thế hệ bên trong tài năng xuất chúng nhưng cũng tuyệt không là loại kia sẽ dễ dàng phai mờ mọi người loại hình tiếng kêu thảm thiết lập tức đưa tới rồi trong doanh trại binh sĩ công kích Lưu Thủ Nguyên Anh kỳ Tu sĩ cũng là giết đi ra Trang Viên Ngoại rất có kinh nghiệm biết rõ cái này Nguyên Anh kỳ Tu sĩ sẽ không dễ dàng rời đi nơi đóng quân vì lẽ đó cũng bất nhất vị đạo tẩu, mà là liên tục chiến đấu vừa đánh vừa lui bất chi bất giác đem chiến trường hướng về xa xa dẫn nếu là người khác giết hứng khởi tất nhiên sẽ phải mắc câu có thể này Lưu Thủ Nguyên Anh kỳ Tu sĩ kinh nghiệm lão đạo biết nhiệm vụ của chính mình là người giám hộ mà không phải giết người mắt nhìn đối phương vừa đánh vừa lui đuổi một đoạn ngắn khoảng cách sau liền ngừng tay tựa hồ không có truy kích gì tứ rồi bất quá trang viên ngoại cũng không phải kẻ tầm thường đột nhiên hét dài một tiếng cầm trong tay lôi điện ầm ầm giết ra không lùi mà tiến tới phảng phất hồ điên gắt gao cuốn lấy người kia lấy lôi điện cương mãnh lực lượng đem đối phương đánh lùi từ từ rời xa nơi đóng quân thật chặt nhìn không đoạn ở trong lòng phân tích đợi được hai người kia khoảng cách thích hợp sau trần vị danh nói với minh ngao bên ngoài còn có hơn 80 cá tu sĩ kết đăng ký Ta đến phụ trách kiểm chế. Bên trong người giao cho ngươi, nhớ kỹ, chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian. Đây đủ rồi." Minh Dao nhếch miệng nở nụ cười. Trần vị danh lập tức thôi thuốc phong chi dược nhất theo hắn phóng lên trời, hóa thành một vệ sáng trực tiếp rơi vào rồi trong doanh trại. Chương 132: Dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Hai người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện đột nhiên, để nơi đóng quân bên trong tất cả mọi người sững sờ, thậm chí sau lùi lại mấy bước. Trừ phi có đặc thù pháp bảo, không phải vậy muốn muốn phi hành phải đến rồi không minh kỳ cảnh giới, những người này còn tưởng là là đến rồi cái gì tưởng giả. Chờ đến nhận biết khí tức sau khi, một đám người mới phát hiện, nguyên lai like bất quá là hai cái kết đan kỳ tu sĩ. Tỉnh táo lại, lập tức có người một tiếng hét to, gần trăm kết đan kỳ hộ vệ vi giết tới. Nơi này giao cho ngươi rồi." Minh Dao ném câu nói tiếp theo, quay về phía trước to lớn nhất nhà vào tới. Nói là đóng trại, nhưng cũng không phải là lều vải, những hộ vệ này bên trong có tu luyện thổ chi đạo văn người, xua đổi thổ thạch rèn đúc rồi từng cái từng cái nhà, lại là cùng người bố trí rồi trận pháp, cực kỳ cứng rắn, không phải vậy hai người liền có thể trực tiếp từ không trung công kích rồi. Chính mình cẩn thận Trần vị danh hô to một tiếng, hai tay vung vậy không ngừng, từng cái từng cái phù ấn ngưng tụ. Cũng không phải là triển khai thần thông, mà là họa ra từng cái từng cái trận pháp xuất hiện ở bốn phía. Hắn một thân thần thông hầu như đều là do phù ấn thuật đến triển khai, bao quát trận pháp. Cùng thần thông tương tự chính là, trận pháp cũng có thể ngưng tụ, sau khi liền biến thành rồi phù ấn. Cần thôi thúc thời gian, chỉ cần ngưng tụ ra phù ấn, trận pháp liền có thể chính mình tự mình bố trí. Trong khoảnh khắc bố trí ra mười mấy cái trận pháp, từng cái là bốn phía hiện lên, cuồng phong, lôi điện. Các loại năng lượng phảng phất cuồng chiều xung kích tứ phương trong khoảnh khắc đem vi tới được mười mấy tu sĩ kết đan kỳ tre ở rồi bên ngoài là yên vân các sát thủ hành giả cùng minh ao đế quốc vương thất sức ảnh hưởng không phải bình thường treo giải thưởng lệnh truy nã khắp cả toàn bộ đế quốc cảnh nội số lượng có thể nói là gấp đường hạng chưa ở khắp mọi nơi những hộ vệ này lại càng không dùng trước tiên thì có người nhận ra rồi hai người cực kỳ kinh ngạc ở đế quốc này vương thất tìm kiếm khắp nơi hai người thời điểm hai người này lại không phải chạy trốn mà là ở đế quốc cảnh nội ám sát cái gọi là gan to bằng trời chỉ đến như thế rồi cùng thời khắc đó cũng có người phát hiện càng khiếp sợ hơn sự tỉnh kinh ngạc thốt lên một tiếng trời ạ đây là chuyện này hư không kiếm đạo văn làm sao có khả năng không có nguyên tinh thạch làm năng lượng cung cấp đã là khó mà tin nổi rồi càng khó mà tin nổi chính là lại còn không có trận pháp vật dẫn có thể làm được như vậy chỉ có hư không kiếm đạo văn phương pháp nhưng nếu không tính mười mấy vạn năm trước cựu dương chân nhân loại thủ đoạn này đã thất truyền hơn trăm vạn năm rồi nhưng mọi người đều biết mười mấy vạn năm cựu dương chân nhân như người điên giống như vậy một lòng đang tìm kiếm món đồ gì tuy rằng cách trước khi đi lưu lại rồi cửu dương chân kinh Nhưng ở địa tiên giới mấy trăm năm thời gian căn bản là chưa từng thu quá đệ tử, lại càng không tồn tại lưu lại y bác. Cái này không thể nào, Hư Không Kiếm Đạo Văn Phương Pháp đã thất truyền trăm văn năm, ta không tin còn có người biết cái này đẳng thủ pháp. Có người lắc đầu liên tục, không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả. Hư Không Kiếm Đạo Văn, này không phải phổ thông thủ đoạn, chính là trận pháp sư hoành hành thiên hạ thủ đoạn phi thường. Trong truyền thuyết, từng có lúc, trận pháp sư nắm giữ cực cường sức chiến đấu, dù cho không phải cái gì thiên phú kỳ tài, tu luyện tới trình độ nhất định thì cũng có thể nắm giữ ra cùng thế hệ những tu sĩ khác thực lực mà trong đó then chốt chính là hư không kiếm đạo văn thủ pháp. Mà bây giờ, loại này biến mất rồi thủ đoạn tái hiện thế gian lại ý vị như thế nào? Cựu Dương chân nhân, tất nhiên là Cựu Dương chân nhân truyền thừa. Người này chỉ sợ là được rồi Cựu Dương chân kinh bên trong, trận pháp kinh. Như Lao Thái nói, Cựu Dương chân nhân sự tình không phải cơ mật, thiên hạ người biết quá nhiều rồi. Cựu Dương chân kinh cũng là người người đều biết, chỉ là không biết chín bản kinh nội dung trong sách mà thôi. Bây giờ Trần Vị danh sử dụng rồi loại thủ đoạn này, lại là đến từ Yên Vân Các, tự nhiên bị người như vậy hoài nghi rồi. Trần Vị Danh vốn là chỉ là muốn mượn thực chiến đến luyện một chút chính mình tân học đồ vật, làm sao cũng không nghĩ tới lại sẽ đưa tới bực này phản ứng. Tuy rằng những suy đoán này là sai lầm, nhưng có một chút nhưng là sự thực, chính mình xác thực xem qua trận pháp kinh. Nhìn bốn phía binh sĩ một mảnh kinh ngạc không rõ, Trần Vị Danh đột nhiên có chút hối hận, chính mình không nên lộ ra như vậy thủ đoạn, có lẽ sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Chỉ là phát hiện đang hối hận đã chậm, chỉ có thể kế tụ. Mau ngăn cản bọn họ, không thể để cho bọn họ đem người giết. Hắn bất quá một người, coi như có hư không kiếm đạo văn thì lại làm sao? tỉnh táo lại một trận hô to, mười mấy cá kết đan kỳ liên thủ diễn ra. Chỉ là vừa tới gần, liền thấy một đoàn đoàn năng lượng dâng lên, Trần Vị danh thao túng rất nhiều trận pháp tiến lên liên tiếp. Nếu là người khác, đồng thời khống chế quá ba cái trận pháp, chỉ sợ cũng lực có thua. Nhưng hắn ở bản cổ thần miếu sau khi, không hiểu ra sao có ngàn thần văn thức. Vào giờ phút này, liền phảng phất là mười mấy cá hắn từng người đang khống chế một cái trận pháp, không chỉ có không hề không khỏe, thậm chí còn có thể so sánh mười mấy người thao túng trận pháp càng thêm thông thuận. Rầm rầm từng tiếng nổ vang, từng trận kích sau khi. Mười mấy cá tu sĩ kết đan kỳ đều là bị trận pháp ngăn trở. Loại này khác loại hư không kiếm đạo văn phương pháp, mặc dù là Trần Vị Danh không cách nào bố trí cấp 3 trận pháp cũng có thể tổ hợp đạo văn, uy lực tuy rằng không kịp chân chính cấp 3 trận pháp, nhưng là so cấp 2 trận pháp mạnh hơn không ít, đủ để ứng phó tu sĩ kết đan kỳ. Cái khác tu sĩ kết đan kỳ cũng là dồn dập ra tay, hợp nhau tấn công. Trận pháp phân tán bốn phía, tương hỗ tương ứng, mây năng lượng tập. Nếu là tình huống bình thường, chuẩn Vị Danh dù sao bất quá kết đan kỳ tầng 1, sợ là liền một cái kết đan kỳ tầng 8 tu sĩ đều khó mà chiến thắng có thể dựa vào này rất nhiều trận pháp nhưng là lấy sức lực của một người đem mười mấy tu sĩ kết đan kỳ hết mức ngăn trở lần này chiến đấu không quá nửa phút phía sau thủ thạch nhà bên trong truyền đến một trận tử vong vận sóng năng lượng phun trào bên trong minh đao đã nhấc theo một cái đầu và ra nhìn hắn thở hừng hực biểu hiện hể vải chi gián dấp rất rõ ràng người này giết cũng không thoải mái vừa đứng lại liền nhìn Trần vị danh một trận ánh hắn giận chết tiệt bên trong lại còn có chừng mười cá người tình báo này cấp quá không tới vị chân vị danh thấy buồn cười hắn rất xa nhìn nơi này chỉ chú ý nhân số đi tới. Căn bạn không có lo lắng nhiều cái khác. Nếu là cùng cảnh giới, hai người đều có biện pháp rất nhanh giải quyết trình độ như thế này đối thủ, có thể dù sao bất quá kết đan kỳ tầng 1, không nghi ngờ chút nào, Minh Đao sử dụng rồi tử vong ba văn. Đi rồi. Triệu Gia Phong chi dực, chân vị danh liền chuẩn bị thoát đi, lại nghe thấy Minh Đao hô một tiếng, chờ đã. Nhặt lên một thanh trường kiếm, đem cái kia kẻ phản bội đầu trực tiếp đóng ở rồi trên vách đá, gặp lại cầm trong tay trường đao ở trên vách đá khắc lại một loạt tự, phản ta yên vân các giả, tuy xa tất chu. Khắc xong sau khi, Minh Dao nhếch miệng nở nụ cười, đi rồi xuất chút nữa hại chết lao tử ra hỏa cũng coi như là lấy lòng một thoáng chúng ta các chủ đại nhân rồi chân vị danh cười cười thôi thúc phong chi dực đem minh đao một chảo bay lên trời lại khởi động trận pháp điên cuồng vận chuyển hết mức gia nổ tung năng lượng yểm hộ một đám tu sĩ kết đan kỳ bị bức ép đến không cách nào tới gần chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đem phải rời đi trốn chỗ nào quát to một tiếng gặp lại năm sáu cá bóng người bay lên không bay tới chân vị danh tâm thần run lên đối phương không có sử dụng pháp bảo cũng không có đặc thù thần thông khí tức chất phát mạnh mẽ đều là không minh kỳ tu sĩ trước 133, chúng kế, không minh kỳ, nhìn bốn phía năm, sáu người, trần vị danh cùng minh đao trong nháy mắt thu hồi rồi bởi vì kế hoạch thành công mà lộ ra nụ cười, nín thở, hai người động thủ trước đã làm tốt rồi ám sát thất bại, bị người vây công, thậm chí còn bị nguyên anh kỳ tu sĩ truy chuẩn bị, chỉ cần thoát khỏi rồi phần lớn kết đan kỳ binh sĩ, lấy hai người thực lực, dù cho là bị một cái nguyên anh kỳ tu sĩ công kích cũng có thể một trận chiến, nhưng không minh kỳ liền không giống nhau rồi, thế giới này mạnh nhất cảnh giới là độ kiếp kỳ, mà không minh kỳ nhưng là chỉ đứng sau độ kiếp kỳ cường giả có thể số lượng muốn so với độ kiếp kỳ nhiều không ít, nhưng cũng tuyệt không là dễ dàng liền có thể gặp phải tồn tại. Bây giờ không chỉ có xuất hiện rồi, còn lập tức là 6 cái, hai người thế cuộc nguy hiểm hiểm liền không cần nhiều lời rồi. Nhìn trước mắt hai cái thứ sát thành công thích khách, những này không minh kỳ tu sĩ cũng không có vội vã động thủ, một cái cô gái mặc áo trắng cao mày nói rằng, vốn định câu mấy cái cá lớn, không nghĩ tới lại chỉ là câu rồi như thế mấy cái tiểu nhân. Cũng không tính là nhỏ đi. Một người đầu chọc đại hán hung hăng nói, vừa mới cái kia khẳng định là cá lớn, nhưng đáng tiếc rồi. Thực sự là thủ đoạn cao cường lại ở mấy người chúng ta dưới mí mắt chạy chạy chân vị danh khẽ như mày mấy người này nói không nghi ngờ chút nào tất nhiên là trang viên ngoại tên kia quả nhiên lợi hại một cái nguyên anh kỳ tu sĩ lại có thể từ sáu cái không minh kỳ tu sĩ ngay dưới mắt đạo tẩu bất quá đây không chỉ là thực lực duyên cớ càng nhiều chỉ sợ là bởi vì hắn tu luyện đạo văn nhưng này chút đã không trọng yếu chỉ bằng vừa nay cái kia hai câu đủ để chứng minh một chuyện mình và minh đao chúng kế rồi này chi nhân mã chạy đi tốc độ cũng không nhanh trước cho rằng là bởi vì bọn họ cảm thấy đến rồi an toàn vị trí vì lẽ đó không nhanh không chậm Bây giờ xem ra, vốn là cố ý làm mồi dụ. Một tên phản đồ, có thể khai ra Yên Vân các bao nhiêu đồ vật, cũng không ai biết. Ngoài ra, càng là một loại bộ mặt lên đả kích. Có thể nói là ở Yên Vân các địa vị tối cao Thanh Vân môn, trừ ra người như vậy, bất kể là ai cũng hẳn là nghĩ giết người diệt khẩu, cứu danh dự. Mà đế quốc cũng là đã chuẩn bị kỹ càng, phái 6 cái không minh kỳ tu sĩ tùy tùng, chỉ chờ Thanh Vân môn người động thủ. Hắn đại gia, không nghĩ tới là chúng ta thành rồi người bị hại. Minh Giao không nhịn được mắng một tiếng, cũng là bất đắc dĩ, không hề nghĩ rằng lại bước vào rồi như vậy một cái bẫy. Trần Vị Danh nhưng là lắc lắc đầu, không đơn giản như vậy. Sợ là chúng ta không chỉ có là chung rồi bọn họ cái chồng, còn chung rồi người mập mạp kia cái rồi. Hắn vốn là có ý định dẫn dắt chúng ta đến giết người. Sát thủ loại nghề nghiệp này, không thể nói là tình nghĩa, cũng nói không chừng đạo đức, nhưng hầu như hết thể sát thủ đều có một cái tính chung, vậy thì là thủ giai. Đừng nói người khác, dù cho như Trần Vị Danh bực này vẫn tính thu liêm tâm tính, đều thừa hành có kiểu đoán tất báo ý nghĩ, liền càng không cần phải nói minh đâu rồi. Ở tên phản đồ này trải qua thì Trang Viên Ngoại Thoại đáng chỗ tốt xuất hiện, sau đó cô ý nói một chút thoại để lộ ra mình và Minh Đao gặp nạn tưởng tình, nói rõ rồi chính là tự nói với mình hai người, vậy thì là kẻ cầm đầu. Chứ này sau khi lại sẽ trước mắt đối với mình cùng Minh Đao có lợi thế cuộc nói rõ rõ ràng, chẳng khác gì là chỉ kém trực tiếp gọi, Đi đi đi, các ngươi rất an toàn. Kẻ phản bội xuất hiện, đối với Thanh Vân môn là cá trọng đại đả kích, muốn cứu danh dự nhất định phải giết chết. Mà như Trang Viên ngoại từng nói, bọn họ cũng không phải đặc biệt am hiểu ám sát, muốn ở tình huống như vậy giết người, sợ là sẽ phải bại lộ càng nhiều. Mà vào lúc này mình và Minh Đao đến, đến rồi, đối ngoại mà nói. Thanh Vân môn cùng ảnh môn là một nhà, mà ở bên trong, é e sợ này hai môn quan hệ cũng không phải thật tốt. Đối với Trang Viên ngoại mà nói, chết rồi mình và Minh Dao, không chỉ có thể đả kích ảnh môn sức mạnh, còn có thể không so bởi vì tà Linh đạo quân cứu viện mệnh lệnh mà hy sinh chính bọn hắn càng nhiều người, có thể nói là một lần đạt được nhiều. Như có thể còn sống trở về, định phải cho hắn để mặt. Minh Dao giờ khắc này cũng là muốn rõ ràng rồi, một mặt phẫn nộ, liền xem cái kia báo cáo tin tức có phải là thật hay không rồi. Trần Vị danh hít sâu một hơi, như cái kia truy nã của Đế quốc lệnh báo cáo là giả. Hắn cùng Minh Đao khó thoát khỏi cái chết, có thể nếu là thật, vậy hôm nay liền có cơ hội rồi. Ổn rồi ổn tâm thần, lại nhìn trước mắt 6 người lớn tiếng cười nói, làm sao, tiểu nhân không có can đảm đến, lão liền đi ra rồi. Đều nói đế quốc gốc gác xấu nhất, xem ra đồn đại giả bộ a. Đúng là gan to bằng trời a. Một cái nam tử mặc áo xanh hừ một tiếng, một cơn gió lớn thổi bay phả vào mặt, thổi đến mức Trần Vị Danh cùng Minh Đao toàn thân đau đớn. Đây là một cái tu luyện phong chi đạo văn, thao túng cuồng phong lực lượng ra hỏa, thực lực mạnh mẽ. Có thể càng là như vậy, càng là để Trần Vị Danh tâm thần định đi. Người này chỉ là huy hiếp, nhưng bất động sắt cơ 89 phần 10 cái kia báo cáo là thật sự. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần mình cùng Minh Đao đừng ở làm quá chuyện quá đáng, bọn họ sẽ không giết người. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ thả hai người mình rời đi. Vào lúc này tư thái hạ thấp một ít có thể càng thiết thực, nhưng Trần Vị Danh có thể không muốn làm như vậy. Đợi được quần phong kia dừng lại, hắn chậm rãi giơ lên một tay, ngưng tụ chân khí, nhìn vậy tu luyện phong chi đạo văn nam tử mặc áo xanh trầm giọng nói rằng, "Đừng tưởng rằng các ngươi chắc chắn thắng, ta thanh liên kiếm ca có thể không sánh được Lý Thanh Liên bản thân." nhưng cũng chưa chắc là một cái không minh kỳ tu sĩ chống đỡ được. Lời vừa nói ra, vốn là như nhìn con muỗi bình thường sáu người biểu hiện đột nhiên nghiêm nghị. Thanh Vân môn kẻ phản bội đã đem hắn học được thanh liên kiếm ca sự tình nói cho rồi đế quốc vương thất mà làm vương thất quan trọng nhất thuộc hạ, bọn họ tự nhiên cũng là biết. Cái tiêu tiếu ngạo điệu tiên giới trích tiên người vô địch thiên hạ, một người một chiêu kiếm giáo thiên hạ người ngã ngựa đổ, càng là tu vi người mạnh mẽ, càng là nhớ tới sự tồn tại của hắn. Dù cho là bây giờ quá khứ rồi vạn nằm thanh liên kiếm ca truyền thuyết vẫn như cũ đủ để kinh sợ người khác. Một hồi lâu sau. Mới nghe thấy cái kia Bạch Tỷ nữ nhân mị cười một tiếng, thanh liên kiếm ca Nghe người ta nói rồi nhiều năm như vậy, nhưng là xưa nay chưa từng thấy, siêu phàm thoát tục trích tiên người, tiên khí lâm liệt, xem ra hôm nay có cơ hội muốn gặp thấy. Tộc trưởng chỉ nói không chừng giết hắn, có thể không nói không chừng đánh hắn, liền để cho ta tới thử xem đi. Cái kia trong tiếng cười mang theo một luồng quỷ dị sức mạnh, như gió xuân hiu hiu, khiến người ta buồn ngủ, càng như là bị đưa đến rồi trên bờ biển, ngủ mềm mại cát mịn, càng thụ từng tầng từng tầng sóng biển nhẹ nhàng xoa xoa, cực kỳ thoải mái, hầu như say mê chỉ nói Trần Vị Danh bất quá say mê rồi một tức thời gian, liền cả người chấn động phản ứng lại. Mê hoặc đạo văn, nữ nhân này tất nhiên tu luyện rồi loại sức mạnh này, đây là một loại có thể khiến người ta mất đi lòng phòng bị đạo văn, thuộc về lực lượng tinh thần công kích. Nếu không phải mình lực lượng tinh thần bất phàm, sợ là đã rồi nói. Một khi say mê trong đó, liền băng hoàn toàn mất đi rồi chống lại, lưu lạc vì là châm lên thì cá, mặc người sâu xé, hít sâu một hơi, thôi thúc chân khí. Trần Vị Danh làm tốt rồi liệu mạng chuẩn bị, liền muốn triển khai thanh liên kiếm ca. đều tránh ra cho ta. đột nhiên hét dài một tiếng. Hai bóng người ngự kiếm mà đến, khí thế hùng hổ. Chương 134, Vương thất công tử. Lăng Không ngự kiếm, cấp tốc bay tới, ổn định thân hình sau, có thể nhìn rõ ràng là hai tên người thanh niên trẻ. Một cái là tóc ngắn, thân hình cao tráng, hai cánh tay bắp thịt cực kỳ phát đạt, một cổ một cổ. Một cái khác nhưng là gầy gò không ít, dẫn theo cá bị mũ, trên người tuy rằng xuyên rất phổ thông, có thể cái kia mũ xem ra nhưng là khá là hào hoa phú quý. Phá vọng tồn chân chi nhãn đã qua, cao tráng nam tử trong cơ thể là đào chi đạo văn cùng phấn toái đạo văn. Nam tử gầy gò trong cơ thể nhưng là hỏa chi đạo văn cùng phong chi đạo văn. Hai người tuy rằng bất quá kết đăng kỳ nhưng trên người có một loại người bề trên khí thế, hơn nữa như vậy vô lễ hô lớn sau khi cái kia mấy cái không minh kỳ tu sĩ tuy rằng như mày tựa hồ vì là mấy người đến mà nhức đầu nhưng cũng không có biểu thị phẫn nộ. Vương thất đệ tử, chân vị danh trong lòng thầm nghĩ có thể hỏa chi đạo văn cái kia cũng là thôi. Trang viên ngoại cấp tình báo của hắn bên trong tứ đại vương thất thế tử cũng không có người tu luyện đao chi đạo văn cùng phấn toái đạo văn. Suy đoán rồi mấy tức thời gian vẫn là nói hỏi đến nhưng là cơ thừa trí, tự hải vân, tử gia thế tử tử ngọ dạ, cơ gia thế tử cơ thừa trí, tử gia thế tử tử hải vân, doanh gia thế tử doanh hoạch, tứ đại vương thất thế tên tử trang viên ngoại tử lâu nói cho hắn, Cơ miệng, thấp hèn rất rưởi, cái kia cao tráng nam tử nội giận gầm lên một tiếng, cơ gia không phải là chỉ có một cái cơ thừa trí, ngày hôm nay muốn người giết người là cơ gia cơ thừa tín, chết rồi cũng đừng quên rồi, cái kia nam tử gầy gò cũng là lãnh gen, ta chính là doanh gia doanh giác, cơ thừa chí doanh giác, chân vị danh có thể không nhớ rõ trang viên ngoại từng nói với hắn hai người này tên. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, đã nghĩ rõ ràng, Tranh đấu chuyện như vậy không chỉ tồn tại so với ngoại bộ, bên trong cũng giống như vậy. Tứ đại vương thất, mỗi một bối lại sao lại chỉ có một cái kiệt xuất tử đệ, liền dường như thanh vân môn cùng ảnh môn giống như vậy, những này kiệt xuất tử đệ trong lúc đó tất nhiên cũng là tồn tại cạnh tranh. Đánh bại mình và Minh Dao, liền có thể làm cho gia tộc được đế quốc quyền to một ngàn năm, này không chỉ có là cấp gia tộc mang đến lớn lao vinh quang, cũng có thể làm cho bọn họ địa vị của chính mình ở trong tộc càng cao hơn. Đế quốc cá gia tộc thế tử cũng không phải là trường, mà là hiện năng, ai tối có năng lực Ai chính là thế tử? Hai người trước mắt chỉ sợ là thế tử cuộc chiến tranh quốc giả, bây giờ muốn dùng mình và minh đao đầu người đi hòa nhau mất đi đồ vật. Quả nhiên, cái kia đầu chọc không minh kỳ tu sĩ lập tức nhìn cơ thừa tín mấy đạo. Thứ công tử, tộc trưởng đã nói qua, chuyện này chỉ có thế tử chấp hành, ngươi không nên tới này. Câm miệng. Cơ thừa tín mắng to một tiếng, đây là nhà họ cơ chúng ta việc nhà, không tới phiền ngươi đến của ta. Đều lăn xa một chút, hai tên sát thủ tiểu nhị, chúng ta tự có thể giải quyết. Tiểu nhị, chân vị danh khẽ mỉm cười, trong lòng sát cơ phun trào Tuy rằng cơ thừa tín nên so với hắn lớn hơn không ít, nhưng hai chữ này nghe được quá chói tai rồi. Hai người tu luyện cũng không phải là kiếm chi đạo văn, vậy bọn họ đạp lên phi kiếm hẳn là không phải vũ khí, chỉ là pháp bảo. Này chính là chàng trên không trung chiến đấu, chính mình không sao, có thể minh đao liền rất chịu thiệt rồi. Trong lòng suy tư chốc lát, quyết định làm một cái thử nghiệm. Giơ tay ngưng tụ phù ấn bệnh đạo văn, hóa ra phong chi dược. Bất quá cũng không phải là cho mình sử dụng, mà là bay đến rồi minh đao phía sau lưng. Tâm thần hơi động, này một đôi cánh nhẹ nhàng lấp lẻ để Minh Đao không cần hắn hỗ trợ cũng bay ở rồi không trung cũng còn tốt hữu dụng Trần Vị danh trong lòng mừng thầm nay thần thông tuy rằng tác dụng ở Minh Đao trên thân nhưng là do hắn đến khống chế một hồi chiến đấu kịch liệt nếu là người khác e sợ rất khó phân ra tâm thần đến khống chế nhưng hắn không giống ngàn thần vạn thức thuật để hắn đủ để ung dung đối đối thậm chí còn có thể thật tốt cùng mình phối hợp đều nói cơ gia thế tử thiên hạ vô song chính là thế gian khó gặp thiên tài thậm chí khả năng là vương bá tài năng liền không biết người này làm đệ đệ có phải hay không có thể có hắn như vậy năng lực rồi nhìn cơ thừa tín trần vị danh chậm rãi cười nói kỳ thực ngươi không cần chính mình tìm đến cũng nhanh đều có thể dùng ngươi này cao thượng thân phận ra lệnh cho bọn họ mấy cái giết chúng ta chính là câm miệng thiếu kỹ ta cơ thừa tín nộ quát một tiếng yên tâm không cần bọn họ động thủ thứ công tử ngươi không thể giao thủ với hắn cô gái mặc áo trắng lập tức nói ngăn cản hắn sẽ thanh liên kiếm ca ngươi e sợ không phải là đối thủ này ngu xuẩn chân vị danh cười nói cô gái mặc áo trắng này tuy rằng tu luyện rồi mê hoặc đạo văn nhưng hiển nhiên cũng không phải hiểu lắm lòng người quả nhiên cơ thừa tín lập tức hét lớn một tiếng Coi như là Lý Thanh Liên ở đây, ngày hôm nay ta muốn cùng hắn gặp gỡ một lần. Ha ha. Trần Vị danh cười lớn một tiếng, yên tâm đi, trận chiến này ta sẽ không dùng Thanh Liên kiếm ca. Ta đối thủ vốn là Lạc Cơ Thừa Chí, nếu ngươi muốn đi tới, cũng không sao, cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi. Chết rồi thì sẽ không thất vọng rồi. Một tiếng giống to, cũng không phải là Cơ Thừa Tín, mà là bên người doanh giác. Khái nhân Trần Vị danh chỉ nói chuyện với Cơ Thừa Tín, lạnh nhạt rồi hắn, để hắn cảm thấy cực kỳ không nhanh, không nói hai lời, thôi thúc Phong Chi đạo văn cùng Hỏa Chi đạo văn chân đạp phi kiếm trực tiếp giết tới. Cái kia trạng chính là dùng đao, ngươi đi cùng hắn đánh, ta trước tiên thu thập cái này." Trần Vị danh đối với Minh Đao Hồ, trong khi nói chuyện, đã thôi thúc Phong Chi Dực, chính mình đón lấy Doanh Giác, Minh Đao đón lấy cơ thừa tín. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, đồng loạt ra tay. Hai cái vương thất đệ tử, nếu có thể tranh cấp thế tử vị trí, năng lực tự nhiên không kém. Doanh Giác tu luyện chính là Phong Chi Đạo văn cùng Hỏa Chi Đạo văn, một tay quấn quanh cổ phòng, một tay quấn quanh hỏa diễm, vụ vụ thét dài trong lúc đó, Phong cùng Hỏa phản phát hai cái trường long cuốn quýt ở cùng nhau, hóa thành một cái to lớn phong hỏa chi cầu quay về Trần Vị danh giết tới rất lợi hại. Chân vị danh chỉ là liếc mắt nhìn liền không nhịn được thầm than một tiếng. Thế gian này tu luyện nhiều loại đạo văn người không phải số ít, nhưng ở cảnh giới thấp kém thời điểm muốn đem vài loại đạo văn liên hợp lại là một cái rất khó, thậm chí không cách nào làm được sự tình. Liên dường như thiểm điện kiếm giống như vậy, tu luyện thiểm điện đạo văn, kiếm chi đạo văn cùng tốc độ đạo văn, có thể ba loại đạo văn cũng không thể dung hợp. Khi hắn sử dụng trường kiếm thôi thúc lôi điện chi lực thời điểm, kiếm khí là kiếm khí, lôi điện là lôi điện, các hành việc không cách nào đồng thời vì là chiến. Nay không phải mạnh mẽ có thể làm được sự tình. Mà là cần đối với đạo văn lĩnh nộ được rồi trình độ nào đó sau, chí ít đến rồi không minh kỳ mới có thể bắt đầu sự tỉnh. Nhưng trước mắt doanh dắt nhưng là làm được rồi, hơn nữa còn không phải dung hợp rồi một chút, phong cùng hỏa sức mạnh như âm dương tương sinh, phong trợ hỏa thế, hỏa trướng phong uy. Dù cho công kích này đã ra tay, nhưng là càng ngày càng mạnh, khí thế càng ngày càng đáng sợ, có một loại trời long đất lở phả vào mặt cảm giác. Trần vị danh vốn là chuẩn bị lấy phong cứ đao nên địch, đã phát hiện không thể, tâm thần hơi động, trong tay phù ấn thuật tối thúc trong nháy mắt ở quanh thân hóa ra hai cái pháp cũng là khuấy lên phong hỏa lực lượng tiến lên liên tiếp. "Wen, Wen, ầm." Năng lượng nguyên kích, xúc động nguyên khí đất trời một trận cuồng tả, "Ầm." Khác một chỗ truyền đến nổ vang, hai cái dùng đao người cũng là đến rồi một cái liều mạng. Ánh đao bên trong, một bóng người bay ngược, bao vây tử vong khí, chính là Minh Đao. Nay một cái liều mạng, cánh là hắn bị thiệt thòi. Chương 135, Đạo văn dung hợp. Cơ thừa tiến tu luyện chính là Đao chi đạo văn cùng phân toái đạo văn, cùng doanh dắt giống như vậy, hắn cũng là đem hai loại đạo văn rất tốt dung hợp lại cùng nhau. Một đao bổ ra, ánh đao phun trào, bổ chúng trong nấy mắt phấn toái lực lượng thôi thúc phối hợp ánh đao bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ minh đao trước vì nhanh chóng giết chết kẻ phản bội sử dụng rồi tử vong ba văn tiêu hao rất lớn thêm vào cơ thừa tín cảnh giới vốn là cao hơn hắn rồi hai cái cảnh giới nhỏ như vậy liều mạng tu luyện sức mạnh tử vong hắn tự nhiên là bị thiệt lớn hoàng cực kinh thế thư chân vị danh thầm nghĩ trong lòng đã nghĩ rõ ràng chen chốt. chỉ dựa vào chính hai người này hẳn là căn bản không thể tu luyện tới đạo văn dung hợp trình độ có thể làm được trình độ như vậy bởi vì đế quốc vương thất bên trong ẩn giấu một quyển ký thư Quyển sách này không chỉ có để bọn họ tu vi tinh tiến càng nhanh, hơn còn có thể làm cho bọn họ tu luyện đạo văn càng tốt hơn dung hợp, vì lẽ đó đế quốc vương thất tử đệ đều sẽ tu luyện hai loại hoặc là hai loại trở lên đạo văn. Các ngươi này còn giấu đầu lói đuôi bọn trốn nhất, thật sự cho rằng có thể cùng chúng ta ngàn vạn cuối năm bao hàm đế quốc so với rồi sao? Cái kia một chỗ trận pháp uyên kích cánh là chiếm không tới thượng phòng, mắt thấy mình phong hỏa lực lượng càng hơn, doanh giác cảm giác mình đã chiếm cứ rồi chủ động giống như tiêu ngạo hung hăng, trong mắt tràn đầy xem thường. Thật sao? Trần vị danh khẽ mỉm cười, cái gì đế quốc gớm gớm, vân cắt phòng. Cái kia đều là hắn không để ý sự tình, còn cái gọi là vinh quang, hắn cũng là không có để ở trong lòng. Hắn giờ khắc này cảm thấy hứng thú chính là đối phương này đạo văn dung hợp phương pháp. Hắn đối với biểu hiện chính là tu luyện rồi phong chi đạo văn cùng thiểm điện đạo văn. Mặc kệ người khác có hay không đã hoài nghi rồi cái khác, nhưng hắn vẫn là ôm chỉ sử dụng này hai loại đạo văn phối hợp trận pháp ý nghĩ. Mà thanh liên kiếm ca, nhưng là thời khắc mấu chốt liều mạng chiêu số. Dù sao sử dụng sau khi, chính mình đem hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, mặc người sâu xé. Nhưng dù sao cũng không phải là chân chính tu luyện phong chi đạo văn cùng thiểm điện đạo văn có một số việc đã rơi vào rồi bình cảnh, hắn không cách nào dùng này hai loại đạo văn sức mạnh bùng nổ ra có thể hơn người một bậc sức chiến đấu. Bây giờ cơ hội nhưng là đến rồi, nếu như có thể từ trên người cơ thừa tín học được đạo văn dung hợp phương pháp, phong lôi lực lượng tất nhiên có thể phóng ra càng hào qua nóng ánh. Không thể đấu sức, chỉ có thể du đấu. Khác một chỗ phương thức chiến đấu cũng là thay đổi, Trần Vị danh phân ra một tia tâm thần thôi thúc minh đao trên lưng phong chi dực, mang theo hắn di chuyển nhanh chóng, không cùng cơ thừa tín đấu sức, chỉ làm du kích liên lụy. Loại này chết tiệt cảm giác. Minh đao chửi nhỏ rồi một tiếng hắn lúc này có loại tân bất do kỷ cảm giác, cẩn thận nghĩ đến, thật giống mình đã không phải một người, mà là thành rồi trần vị danh dùng thần thức thôi thúc một thanh phi kiếm. nói một cách chính xác hơn là phi đao, một cái có chính mình tư duy phi đao. hắn có biện pháp có thể thoát ly phong chi dược không chế, nhưng nói như vậy tất nhiên sẽ để cho mình rơi vào càng to lớn hơn con cảnh, trước mắt bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho trần vị danh thao tung rồi. mà khác một chỗ trần vị danh cái nào có tâm sự đi suy tư hắn nơi này làm sao, chỉ cần minh đao bất tử là được rồi. hắn lúc này đã thôi thúc rồi có tâm thần mượn phá vọng tồn chân chi nhãn đi quan sát doanh giác là làm sao chiến đấu, làm sao để đạo văn dung hợp. Đạo văn ở doanh giác hai tay tung bay, như hai sợi dây thường cuốn quít, chen trúc ở cùng nhau. Phương thức này ai cũng có thể làm được, này không gọi dung hợp, vẹn vẹn chỉ là hội hợp mà thôi. Phương thức này công kích, cuối cùng vẫn là các hành việc, không cách nào làm ra tính thực chất lực công kích đột phá. Nhưng doanh giác phương thức công kích, nhưng là hai loại sức mạnh thông qua lẫn nhau tác dụng mà tăng mạnh, thậm chí đặc thù còn làm ra rồi nhất định dung hợp, bởi vậy trở nên cường đại hơn. Phong cùng hỏa từ phía trước đánh tới, khí thế hùng hổ, cực kỳ đáng sợ. Chỉ là Trần Vị Danh không để ý chút nào, phá vọng tồn chân chi nhãn có thể nhìn thấy năng lượng công kích quỹ đạo, mượn phong chi rực di động với tốc độ cao, lại lấy trận pháp sức mạnh tiêu hao, Hữu Tâm phòng thủ hắn có thể ung dung né tránh. Chỉ là hắn cũng không có như này, mà là biểu hiện cực kỳ chất vật, mỗi một lần tránh né thật giống đều là cực kỳ mạo hiểm, để doanh dắt cảm giác thắng lợi ngay khi phía trước, công kích lên càng mãnh liệt. Xem ra thật sự không cần thế tử đứng ra rồi. Chu vi mấy cái không minh kỳ tu sĩ dĩ nhiên cũng là không có nhìn ra đầu mối, còn tưởng là Trần Vị Danh thực lực chỉ có như thế. Cái này gọi hành giả sát thủ cũng là kinh người. Cái kia thanh y không minh kỳ tu sĩ có chút kinh ngạc, có thể từ phong chi đạo văn bên trong nội ra bực này phi hành phương pháp cũng là thôi, lại sẽ hư không kiếm đạo văn phương pháp bày trận. Chẳng lẽ yên vân các đã tìm tới cựu dương chân nhân lưu lại trận pháp kinh, rồi hư không kiếm đạo văn phương pháp đã thất truyền trăm vạn năm qua cũng vẹn vẹn trừ ra cựu dương chân nhân một người, vì lẽ đó người tự nhiên đều cho rằng trận pháp kinh bên trong sẽ có hư không kiếm đạo văn phương pháp, chỉ là bọn hắn không biết. Tuy rằng trận pháp kinh bên trong xác thực có phương pháp này, nhưng vậy ít nhất đến phá toái hư không. Thành tựu cảnh giới tiên nhân sau mới có thể làm đến. Tiên vân các vốn là cựu dương chân nhân lưu lại, trận pháp kinh, ở trong tay bọn họ cũng chẳng có gì lạ. Người đàn ông đầu chọc trầm giọng nói rằng, các ngươi đừng xem thường rồi, sát thủ hứa hẹn không đáng nhắc tới, như cái này gọi hành giả ra hỏa cùng đường mặt lộ, tất nhiên sẽ sử dụng thanh liên kiếm ca, cũng không thể để hắn hại tứ công tử. Nhắc lên thanh liên kiếm ca, mấy người lại là biểu hiện nghiêm nghị. Cái kia một vạn năm trước tuyệt thế côn đồ, cảnh giới phân chia tựa hồ đối với Lý Thanh Liên cũng không có ý nghĩa gì hắn lấy ngân hà chi kiếm chém giết ma chủ cô tô hoàng nghị thời điểm bất quá kết đan kỳ mà thôi mà đối phương nhưng từ lâu là độ kiếp kỳ cảnh giới đại viên mãn trước đây không lâu phi ngư đảo cái này gọi hành giả gia hỏa liền khiến cho dùng thanh liên kiếm ca giết chết rồi một cái nguyên anh kỳ tu sĩ mà lúc đó người này bất quá trúc cơ kỳ mà thôi bây giờ cái tên này đã đến rồi kết đan kỳ ai biết hắn có phải là cũng có thể thương tổn được không minh kỳ rồi cái kia một chỗ trần vị danh né tránh liên tục doanh giấc vẫn truy kích vô dụng rốt cục bị đánh nhau thật tình giết gào một tiếng bọn trốn nhát an dám đánh một trận Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, ta này không phải vẫn ở cùng ngươi đánh sao? Con mắt ngủ. A. Doanh Giác nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay liên tục vung lên, lại là bắt đầu dung hợp phong chi đạo văn cùng hỏa chi đạo văn. chân Vị Danh nín thở ngưng thần, đem sự chú ý tập trung đến rồi cực hạn, mấy trăm cá thần thức một tạo tác dụng, đem hắn nhất cử nhất động, thậm chí còn một chút nhỏ bé đồ vật đều xem rõ rõ ràng ràng. Đáng tiếc, không hề tác dụng, dù cho sử dụng rồi phá vọng tổn chân chi nhãn, hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy đối phương chân khí cùng đạo văn hướng đi, mà những này tất cả như thường căn bản không nhìn thấy chỗ đặc thù gì, kỳ thư phương pháp đang ở trước mắt, nhưng là học không tới, để trần vị dành trong lòng ngứa bất định. suy tư chốc lát, đột nhiên trong lòng hơi động có chủ ý. hắn không hiểu dung hợp đạo văn, nhưng là hiểu được bệnh đạo văn. ngược lại đều là tổ hợp, nếu không biết làm sao dung hợp đạo văn, đơn giản liền như pháp bệnh dung hợp sau khi đạo văn. bất quá đối phương sử dụng phong chi đạo văn cùng hỏa chi đạo văn, chính mình chỉ có thể sử dụng phong chi đạo văn cùng thiểm điện đạo văn, tựa hồ có hơi phiền phức. suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc quyết định vẫn là thử một lần. Thôi thúc phụ ấn thuật, bắt đầu bệnh Phong Chi Đạo Văn cùng Thiểm Điện Đạo Văn. Chương 136, Đạo Văn nổ tung. Doanh rất mượn, Hoàng cực kinh thế thư, công pháp thôi thúc hai loại đạo văn dung hợp, phảng phất sợi tơ đang dệt, lại hòa làm một thể, một đoạn Phong Chi Đạo Văn, một đoạn Hỏa Chi Đạo Văn, lẫn nhau thôi phát lẫn nhau đặc tính. Người bình thường đều không thể làm được, bao quát Trần Vị Danh, nhưng hắn nhưng có một loại phương thức khác đến thử nghiệm, trực tiếp bệnh đạo văn. Liền đem loại dung hợp này sau đạo văn cho rằng tân đạo văn, một đoạn Phong Chi Đạo Văn, một đoạn Thiểm Điện Đạo Văn. Đây là một lần thử nghiệm, cũng không ai biết có thể thành công hay không mà toàn bộ quá trình cũng so bình thường bệnh đạo văn khó khăn rồi rất nhiều tốc độ thật chậm đầy đủ qua đi nửa khắc thời gian vừa mới bệnh thành công trốn trốn trốn liền biết trốn người tên rác rưởi này doanh rác lên tiếng rít gào công kích càng ngày càng mãnh liệt hận không thể sau so một khắc liền đem đối phương lột da chóc thịt chỉ cần trước tiên bắt người này liền có thể làm cho doanh gia được đế quốc quyền to ngàn năm chính mình cũng đem lần thứ hai vinh quang gia thân mắt nhìn đối phương đem điên cuồng hơn bình thường đánh tới trần vị danh không chút do dự cầm trong tay mới vừa bệnh được đạo văn ném ra ngoài. Hắn còn không biết nên làm gì thôi thúc loại này đạo văn đến sử dụng thần thông, chỉ có thể làm cầu đập phá. Mới vừa đem đạo văn ném đi trong nháy mắt, Trần Vị danh biểu hiện nghiêm nghị, sắc mặt kỳ biến. Ném đi đạo văn, nhìn như gió hêm sóng lặng, có thể cái kia bay vút trong lúc đó, có thể thấy được nguyên khí đất trời còn như phong ba vào tới, hết mức tụ hợp vào trong đó, điên cuồng áp súc. Nguy rồi. Thầm nghĩ trong lòng không ổn, Trần Vị danh thông qua phá vọng tổn chân chi nhãn, nhìn thấy rồi năng lượng hỗn loạn, sắp sửa tan vỡ, không nghi ngờ chút nào, chắc chắn bạo phát đáng sợ năng lượng của bà Không nói hai lời, xoay người rời đi đồng thời khống chế đang muốn tiến lên cùng cơ thừa tín liệu mạng mình đau lao nhanh rút lui phản ứng này cũng coi như là kinh người rồi nhưng đáng tiếc vẫn là chậm một nhịp chỉ nghe qua ầm ầm một tiếng vang thật lớn phản phất thái dương tinh nổ tung trong hư không bắn ra vô tận lôi điện cùng cồn phong như hai cái cự long điên cùng lôi kéo đem năng lượng phát tiết đến rồi cực hạn vang vang ầm năng lượng cùng chiều từng trận một chủ yếu sung kích tứ phương thổi tan mây tía khói lên thiên địa giữa bầu trời giao chiến bốn bóng người trong nháy mắt bị trực tiếp hất bay phong chi rực sụp đổ hai cái thế gia đệ tử cũng là từ trên phi kiếm lăn xuống, đây là chiêu số gì? cô gái mặc áo trắng một mặt kinh ngạc, không thể phủ nhận, bực này công kích đối với bọn họ mà nói có thể nói không có mấy phần lực sát thương, nhưng bực này lực công kích cũng không phải một cái tu sĩ kết đan kỳ nên có thủ đoạn, càng kinh người hơn chính là chính mình lại không nhìn ra hắn dùng thủ pháp gì, chưa từng thấy. một bên mấy cái không minh kỳ tu sĩ cũng là chiếu cuốn rồi lông mày, chẳng lẽ yên vân các lại có rồi cái gì tân đồ vật? cái kia nam tử đầu chọc nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, mau đi xem một chút tứ công tử thường thế làm sao? đang muốn tiến lên, nhưng là bị nam tử mặc áo xanh ngăn cản, lắc đầu nói rằng, đừng đi, này thần thông tựa hồ bản thân của hắn cũng không cách nào không chế, thương thế không nhẹ, tứ công tử còn có cơ hội, nếu chúng ta nhúng tay rồi, cuộc chiến đấu này liền mất đi ý nghĩa rồi, không tránh khỏi còn muốn bị tộc trưởng trách phạt. Ai có thể không bị thương? Chúng ta chỉ phải bảo vệ tứ công tử bất tử là được rồi. Này đang khi nói chuyện, cái kia một chỗ chiến đấu bốn người đều chạm lên, đều làm miệng lớn thở dốc, lại hoa ôm một tiếng phun ra một chuỗi của máu. Minh Dao nhưng là chữ tiếp mắng, đại gia ngươi, ngươi dùng thần thông nào? Muốn liền lao tử một khối giải quyết sao? Ta, chân vị danh trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào, hắn căn bản liền không nghĩ ra này nổ tung là làm sao xuất hiện. Lúc này chỉ có thể suy đoán, đang không có đặc thù thủ pháp điều kiện tiên quyết, đạo văn dung hợp có thể thật giống như lăn dầu cùng nước lạnh tụ hợp giống như vậy, phát sinh kịch liệt phản ứng. Duy nhất có thể xác định chính là, dùng phương pháp của chính mình căn bản là không đạt tới, hoàng cực kinh thế thư, hiệu quả đặc biệt. Đừng ta rồi, mau mau đánh ngã hai người bọn họ. Trường đao ở tay, minh đao quay về xa xa hai người lao nhanh giết đi. Hắn vốn là trạng thái không tốt nhất một cái, có thể bởi vì vừa nãy nổ tung thời gian khoảng cách xa nhất, giờ khắc này trái lại thành rồi tối sinh long hoạt hổ cái kia. Chân vị danh đang muốn theo tới, dư quang đột nhiên phiêu đến không trung hai cái bóng đen, nhìn kỹ, chính là doanh dắt cùng cơ thừa tín hai người trước điều động phi kiếm. Hai người kia bị tức lãng uyên hạ, phi kiếm nhưng là cũng không lo ngại, còn phi trên không trung. Lúc này Triệu Gia Phong chi dự, hóa thành một đạo cầu vồng phóng lên trời, thân pháp cực nhanh, trong chớp mắt liền đem hai thanh phi kiếm hết mức nắm tại rồi trong tay. Phía dưới sắc mặt hai người lại biến Vội vàng Thôi Thúc thần thông ý đồ đoạt lại phi kiếm quyền khống chế. Mặc dù nói làm pháp bảo phi kiếm ở bàn cổ đại lục cũng không hiếm thấy, nhưng cũng không phải như vậy thông thường, mỗi một chuôi đều có giá trị không nhỏ, không phải đặc thù xuất thân căn bản là không có cách nắm giữ. Đặc biệt là phi kiếm này trình độ nào đó mà nói, còn đại biểu rồi người sử dụng bộ mặt, nếu là bị người cướp đi, vậy thì là mất mặt ném đến nhà. Như vậy Thôi Thúc bên dưới, hai thanh phi kiếm phát sinh bong bong tiếng, như cuồng xả múa, muốn tránh thoát. Chân vị danh nhưng là không chuẩn bị buông tha, hai tay nắm chặt, đồng thời Thôi Thúc lực lượng tinh thần rót vào trong đó. Hắn đối với luyện khí luyện đan cái gì khá có hứng thú, cũng là quan tâm một chút. Pháp bảo bên trong bình thường có cá đầu mối trận pháp, dùng thần thức luyện hóa, liền có thể làm cho bảo vật quy vì bản thân có. Mà muốn cướp đoạt bảo vật, phải đem này đầu mối trong trận pháp thần thức xô tan. Phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, hắn có thể thấy rõ ràng trong phi kiếm đầu mối trận pháp vị trí, lực lượng tinh thần rót vào từng đạo từng đạo đánh tới. Cái kia một chỗ hai người chính là thôi thúc bí pháp muốn muốn đoạt lại phi kiếm, có thể minh đạo nhưng là dễ tới, ánh dao mùa tùng, làm cho hai người hoàn mị phân thần, chỉ có thể tận lực ứng phó. Hai người liên thủ lại, tự nhiên là ép tới trụ mình đau, có thể cứ như vậy liền không cách nào tranh cướp phi kiếm. Phi kiếm tuy rằng có giá trị không nhỏ, có thể bởi vì là đại chúng pháp bảo, người người đều có cơ hội mua được, vì lẽ đó đầu mối trận pháp cũng không phải rất mạnh, mà Trần Vị danh lực lượng tinh thần mạnh mẽ, thêm vào ngàn thần vạn thức thuật, lực lượng tinh thần như sóng lớn dâng lên, một đạo một đạo kéo dài không dứt, không ra chốc lát, cánh là thành công đem tung toé bên trong thần thức sụa tan, để bảo vật này thành rồi vật vô chủ. A, một tiếng gào lên đau đớn, hai người kia đều là khí tức một loạn, phun ra một ngụm máu tươi cơ hội như vậy, minh ngao há sẽ bỏ qua trò, một cái ánh đao vô tới, đem cơ thừa tín ngược bổ ra một đạo thật dài vết máu dư âm linh kích, đem cao cao đánh bay. cùng thời khắc đó, thu rồi phi kiếm trần vị dành từ trên trời giáng xuống, trong tay ngưng tụ phong cứ đao liền ngay cả ra tay, làm cho doanh giác luống cuống tay chân, trước nổ tung, hắn khoảng cách gần nhất, đứng mũi chịu sào, bị thương coi trọng nhất, thêm vào giờ khắc này lại là bị hỏng rồi pháp bảo bên trong thần thức, tự nhiên càng không thể tả. lúc này mới cản bất quá chừng 10 chiêu, đã là ngàn cân treo sợi tóc, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn rõ ràng tránh né quy tích một cái hư chiêu, hấp dẫn tâm thần, lại là đá chân quét ngang, trực tiếp đem đối phương cấp đá ra ngoài. Vương thất đệ tử, chỉ đến như thế, ta thì sẽ ở con đường phía trước chờ, vẫn để cho cơ thừa chí cùng doanh hoặc đến đây đi, các ngươi quá kém cỏi rồi. Trần vị danh bỏ lại lời này, xông tới đem minh đao nắm lên, liền vội tốc bay đi. Sáu cái không minh kỳ tu sĩ nhìn một chút, do dự một chút, rốt cục vẫn là không có đuổi theo. Chương 137, con rùa đen rút đầu. Thôi thúc phong chi giực cấp tốc vỗ, nhấc theo minh đao như một làn khói đạo tẩu, chạy rất xa, cảm giác được không có nhân đuổi theo sau. Trần Vị Danh lúc này mới dừng lại, hai người thật dài thở một hơi. Hán đại gia, cũng có tốt, thắng rồi. Minh Dao hô rồi một tiếng, tê liệt trên mặt đất. Trần Vị Danh cũng là hồi hộp còn đang, dù sao không người nào nguyện ý đi chết. Hai người vừa nãy đều có cơ hội giết chết đối thủ, nhưng là từ bỏ. Bây giờ đế quốc vương tất đem hai người xem là đá mại giao, hai người mới có cơ hội ở cứu viện đến trước sống tiếp. Một khi giết hai người kia, tính chất liền thay đổi, tất nhiên sẽ có người bởi vì thần tử thống tăng mà trực tiếp hạ sát thủ. Bất quá cái kia mấy cái không minh kỳ tu sĩ không có đội theo nhưng là càng làm cho hắn lo lắng. Hoàn toàn không có để ý hai người mình rời đi, cảm giác kia như là ở một cái đại bên trong lồng che trảo điệu giống như vậy, tuy rằng tạm thời bay đi rồi, có thể chung quy còn ở trong lồng. Đến tột cùng đối với một chỗ vực không chế đạt đến rồi mức độ nào mới sẽ có bực này tự tin. Ngươi vừa nãy cái kia một chiêu là cái gì quỷ? Minh Ngao lại là hỏi. Trần vị danh lắc đầu, ta cũng không nói được, ta xem tên kia đem hai loại đạo văn dung hợp rất lợi hại, vì lẽ đó liền thử xem rồi. Là rất lợi hại. Minh Dao phủi phết, giết ta coi như rồi. Ngay cả mình đều suýt chút nữa chủ yếu dồn thao chết, sau đó đúng là có thêm một chiêu đồng quy vu tận biện pháp. Tuy rằng nguy lực là không có thanh liên kiếm ca cấp độ kia người tiền, nhưng cũng vượt qua cái gì phong cứ đau quá nhiều rồi. Ai nói không phải đây? Trần vị danh cười gần rồi một tiếng, nghỉ ngơi một chút, chúng ta có phải lần nên đi tìm một chút cái kia tên béo đáng chết rồi. Suy đi nghĩ lại, mập mạp kia tuyệt đối có vấn đề. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, không cần phải nhiều lời nữa, từng người điều tức khôi phục. Tuy rằng có thương tích, nhưng vẫn chưa thương tới căn bản, hai người bỏ ra bất quá ba ngày, đã hoàn toàn khôi phục. Đi rồi, nên đi tính sổ rồi. Minh Dao ma đao soạn xoạt, để cái kia tên béo đáng chết biết cái gì gọi là sát thủ trứng mắt đat báo. Làm sao làm? Có kế hoạch không? Trần vị danh hơi nhíu nhíu mày, không kế hoạch, trực tiếp đi. Không sai. Minh Dao cười ha ha, hai chúng ta ngược lại đã là không có cách nào ẩn giấu, hắn liền không giống rồi. Dám như thế tính toán chúng ta, mập mạp này thật đúng là không thèm đến xẻ rồi. Ta linh đạo quân ra lệnh, phải cứu trở về hai người. Phòng Trừng Thanh Vân môn người nắm quyền có những ý nghĩ khác, trang viên ngoại làm như thế, thật đúng là không thèm đến xẻ rồi. Hai người cũng không che lớp bóng người, trực tiếp hướng tòa thành nhỏ kia bay đi, vừa mới nửa ngày thời gian đã chạy tới. Thành thị này ở đế quốc bản đồ nội địa vị không cao, không có hộ thành trận pháp, hai người trực tiếp bay vào, đến rồi cái kia một chỗ tiểu lâu. Minh đau tính tình táo bạo, đều lười gọi hàng, trường đao ra khỏi vỏ, trực tiếp chém xuống, trong miệng hét lớn một tiếng, tên béo đáng chết, lăn ra đây thấy tiểu gia. Một cái như vậy thành nhỏ, nếu là hết sức bố trí một ít phòng hộ trận pháp, rất có loại ám dạ đèn đuốc cảm giác, tất nhiên đưa tới người khác lục soát lấy trang viên ngoại thân phận sẽ không như thế đốc, cho nên kinh doanh sản nghiệp chính là một cái phổ thông tiểu lâu. phổ thông tiểu lâu thì lại làm sao chống đỡ được Minh Đao nổi giận một đao. Ánh Đao hạ xuống, tử vong khí bạo phát, to lớn cá tiểu lâu trong nháy mắt nổ tung, sụp đổ thành rồi vô số khói. Chỉ là kết quả nhưng là để cho hai người sương sở, Minh Đao trận to hai mắt, không ai. Toàn bộ bên trong tiểu lâu lại không có một người chống đỡ. Trần Vị danh khen như mày cái tiều tên béo đáng chết làm việc trước khẳng định cũng đã nghĩ đến rồi các loại hậu quả. Biết nếu chúng ta không chết, tất nhiên trở về vì lẽ đó mang người rút đi rồi, tên đang chết, quả nhiên là có vấn đề. Minh Đao đoán hận nói rằng trước còn chỉ là suy đoán, dù sao cũng có thể là trùng hợp. Bây giờ cái tên này chạy mất dép, không nghi ngờ chút nào, tự nhiên là trong lòng có quỷ rồi. người nào, người nào? một trận huyên nao tiếng, lượng lớn trong thành binh sĩ dũng rồi lại đây, cũng không có thiếu tu sĩ ở bốn phía vây xem. Minh Đao kéo đến tận như vậy động tác, tự nhiên là gây nên những người này chú ý. các ngươi, một người lính đội trưởng trận to hai mắt chỉ vào hai người khó mà tin nổi hô là cái kia hai cái Yên Vân các sát thủ. Minh đao nhìn hắn nhếch miệng nở nụ cười, Thiên Thiên nhìn lão tử trần dung, chẳng lẽ còn không quen biết ta? Các ngươi, các ngươi, các ngươi. Người binh sĩ kia đội trưởng lắp ba lắp bắp rồi nửa ngày mới rốt cục lóe ra vài chữ, thực sự là gan to bằng trời. Thực sự là hai người kia. Xa xa Tu sĩ cũng là khó mà tin nổi, vương thất thế tử đều đang tìm kiếm bọn họ, bọn họ không trốn đi, lại còn gan to như vậy ở đây lượn quanh. Đây là hai cái người nào? Yên Vân các người, há có thể không gan to bằng trời, như vậy cũng được. Hai người này sợ là không có cách nào sống mà đi ra đế quốc chúng ta rồi. Vậy cũng chưa chắc. Có người cũng là lắc đầu nói rằng, một khi bị Vương Thất trọng điểm đối xử, lại lộ rồi hành tích, lấy hai người tu vi khẳng định là không cách nào lại ẩn giấu, đã như vậy, còn không bằng Quang Minh chính đại đi đây, ngược lại Vương Thất căn dặn rồi, việc này muốn cho Vương Thất thế tự xử lý. Chân vị danh không có lý người chung quanh từng nói, mà là cao mày nói rằng, đã bị người nhìn chằm chằm, ở những kia thế tử đến trước cũng không làm được cái gì cái khác, ngược lại vô sự, đi tìm tên mập mạp chết bầm này đi. Minh Dao gật đầu, tự nhiên là Nhưng như thế nào đi tìm? Chân vị danh hít một hơi, thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn hướng Tiểu Lâu Hải cốt nhìn quét, hy vọng có thể tìm ra chút dấu vết. Nay vừa nhìn bên dưới, để hắn sững sờ, vốn tưởng rằng vô dụng, không nghĩ cũng thật là có quá độ phát hiện. Tiểu Lâu Hải cốt lòng đất có một cái mật thất nhỏ, dấu rất sâu, nếu không là hết sức tìm kiếm, bình thường thủ đoạn căn bản là tìm không được. Mà ở cái kia trong mật thất còn cất giấu một bóng người, đem hết thảy chân khí và khí tức thu liệm đến rồi cực hạ, Có thể này cũng chạy không thoát phá vọng tổn chân chi nhãn, Nguyên Anh kỳ tu vi trong cơ thể còn có tiệm điện đạo văn cùng khôi lỗi đạo văn không cần nhiều lời người này tự nhiên chính là trang viên ngoại rồi giỏi tính toán trần vị danh trong lòng thầm than một tiếng làm bộ đào tẩu rồi kỳ thực vẫn là trốn ở chỗ này đổi làm bình thường sát thủ không nhìn thấy mật thất này phát tiết một phen sau tự nhiên không dám ở lâu sau lần đó hoài nghi mục tiêu cũng chắc chắn sẽ không lại để ở chỗ này không hổ là thanh vân môn kẻ ra đời chiêu này dưới đèn hát chơi thực sự là không sai đáng tiếc gặp phải rồi chính mình phá vọng tổn chân trí nhãn thế nào có phát hiện không Minh Dao ở một bên hỏi, đương nhiên là có. Trần Vị Danh nét miệng nở nụ cười, thấp giọng truyền âm đem chính mình nhìn thấy tình huống đều nói ra. Minh Dao tự nhiên là cực kỳ hưng phấn, Trường Dao nhấc lên hô một tiếng, đem ổ khóa này đầu lao già chết tiệt đập ra đến. Tiếng nói vừa dứt, bổ ra một đao, trực tiếp bắn chúng tiểu lâu nền móng, bổ ra một đạo danh sâu. Đáng tiếc cái kia mật thất thực sự quá sâu, này một đao cũng không thể thâm nhập. Bất quá đối với Trần Vị Danh mà nói, đã đầy đủ. Vi cười một tiếng, ta đến. Thôi thúc phù ấn vận chuyển lực lượng tinh thần, bệnh đạo văn. Phong chi đạo văn cùng thiểm điện đạo văn đan dệt hóa thành một đoàn, sau đó đại lực ném vào minh đao bổ ra rãnh sâu bên trong. Chương 138, Chất Vật. Đạo văn nổ tung uy lực to lớn, đặc biệt là ở không gian thu hẹp đáng sợ hơn. Trần Vị danh trong lúc vô tình lĩnh ngộ thần thông, giờ khắc này phát huy rồi tác dụng to lớn. Dọc theo minh đao bổ ra rãnh sâu một đường đi xuống, đem diệu lâu nền móng toàn bộ phá hủy, cấp tốc hướng dưới lòng đất kéo dài mà đi. Các người hai tên khôn kiếp này! Binh sĩ đội trưởng quát lên một tiếng lớn, toàn thân run rẩy, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay. Không chỉ là bởi vì đế quốc vương thất tấm kia sàng bậy lệnh truy nã, càng là bởi vì loại này bên trong tòa thành nhỏ căn bản cũng không có quá cao thủ lợi hại. Cứ việc cũng là có tu sĩ kết đan kỳ ở, nhưng nếu không phải cưỡng chế mệnh lệnh, căn bản sẽ không có người đến cùng này cùng hung cực các yên vân các sát thủ liều mạng. Dù cho đế quốc có ý định ẩn giấu rồi trần vị danh sẽ thanh liên kiếm ca sự tình, nhưng ai cũng biết hai người này sát thủ phong đầu chính thịnh. Nơi này tiếng nói vừa dứt, đột nhiên lại là nghe được một trận quát tầm Các ngươi đây là muốn chết? Lập tức thấy rõ một bóng người mang theo chất phát khí tức từ dưới nền đất ra, một thân lôi điện lòi lánh như ban ngày làm thiên thực sự là trang viên ngoại chỉ là hắn giờ khắc này dáng dấp nhưng là cực kỳ chật vật trở lên phán nát, hầu như khó có thể che kín thân thể tóc lùn ngang mặt mũi đen kịt phản phất ăn mảy rằng dấp chân vị danh cái kia thần thông cổ quái tuy rằng cũng không thể thương tổn được hắn quá nhiều nhưng cũng là tạo thành rồi rất lớn ảnh hưởng cho tới không thể không từ dưới nền đất lao ra vậy ngươi thử một chút xem minh đao không chút do dự một đao bổ tới tử vong khí tung bay đằng đằng sát khí trong miệng càng là quát khốn kiếp lại dám tính toán tiểu ra như lão tử chết ở những tên kia trong tay rồi Ngươi còn có thể nghĩ biện pháp từ chối một thoáng. Ngày hôm nay có bản lĩnh liền giết chết tiểu gia, xem Tả Linh Đạo quân còn có thể hay không bảo đảm ngươi cái này Thanh Vân môn có nạn. Phải chết. Trang Viên ngoại lóe qua cái kia một cái tử vong ánh ao, mắng to một tiếng, ngươi bại lộ tông môn cơ mật, để ta không cách nào ở nút. Can hệ trọng đại, chính là ám ảnh giả cũng không giữ được ngươi. Nếu là ở tình huống bình thường, hắn còn có thể làm bộ là đế quốc tu sĩ, bị người trả thù. Bây giờ bị Minh Đao như thế giống lên một cổ họng, trước đây làm hết thảy đều bằng đường phí rồi. Sau ngày hôm nay, hắn Thanh Vân môn thân phận trở thành bỏ nước coi như trốn về đi tới cũng không biết tông môn sẽ lại an bài cho hắn thân phận ra sao to lớn nhất khả năng là bị đưa vào ảnh môn làm một sát thủ mà cái kiếp nhưng là hắn tối chuyện không muốn làm ngu xuẩn minh đao cười lớn một tiếng thân là yên vân các người nhưng là không hiểu cơ bản nhất đạo lý chỉ cần ta biểu hiện ra đầy đủ giá trị đừng nói chết người như thế một cái tên béo đáng chết rồi coi như ta làm thịt các ngươi môn chủ cũng không liên quan chân vị danh cũng không nhiều làm miệng lưỡi Nhưng tụ phong chi dược đến mình và minh đao phía sau lưng vụ sáng trong lúc đó bay lên trời cũng chưa từng học qua cái gì cái thế chiến đấu thần thông bọn họ khẩn dựa vào chính mình lĩnh ngộ những kia rất khó cùng một cái nguyên anh kỳ tu sĩ chính diện chống lại hơn nữa muốn giết đối phương cực kỳ khó khăn mục đích hôm nay chỉ là làm cho đối phương khó chịu thôi một cái thanh vân môn người nếu như không có pháp lại ở nút nhưng là mất đi rồi giá trị cũng có thể trở thành ảnh môn sát thủ nhưng kết quả đối với đối phương mà nói tất nhiên không phải chuyện tốt a trang viên ngoại cũng là nổi giận một tiếng rống to khôi lỗi đạo văn phun chào nương tụ ra một bộ phân thân giơ tay từng đạo từng đạo lôi điện giết hướng về trần vị danh Chính mình nhưng là quay về mình đào vào tới. Rất rõ ràng, so với không nói như thế nào trần bị danh, hắn càng hận cái này hung hăng vô biên mình đào. Tản ra, nhanh tản ra. Tất cả mọi người, có bao xa trốn bao xa. Binh sĩ đội trưởng lớn tiếng hò hét, làm cho tất cả mọi người đào tẩu. Ở đây thủ vệ nhiều năm hắn, tự nhiên là nhận thức trang viên ngoại tòa thành nhỏ này bên trong cường hảo. Chỉ là đối phương tu vi vượt qua hắn, hơn nữa còn có một số yên vân các bí thuật, vì lẽ đó căn bản chưa từng phát hiện qua tu vi của đối phương. Bây giờ cái này trong ngày thường thì thường gặp được tên béo lại là Nguyên Anh Kỳ Tu sĩ, hơn nữa còn là cái gì Thanh Vân Mun người, Dù cho kiến thức đơn sơ như hắn cũng biết chuyện ngày hôm nay không hề tầm thường. Ba người này, một cái là Nguyên Anh Kỳ Tu sĩ, còn có hai cái nhưng là danh tiếng chính thịnh tuổi trẻ sát thủ, lẫn nhau trong lúc đó tựa hồ là nổi lên nội chiến. Tất nhiên ra tay đánh nhau sẽ không có nửa điểm kiên kỵ, hơi bất cẩn một chút, tử thương vô số. Đoàn người giải tán lập tức, không thể thiếu hay là có người bị sức mạnh dư âm quét chúng, tiêu thảm liên miên. Trang viên ngoại khôi lỗi đạo văn tu luyện phi thường tinh diệu phân thân tuy rằng chỉ có một cái nhưng là nắm giữ hắn gần 8 phần 10 sức chiến đấu lôi điện gào thét còn như cùng ma cuồn cuộn chân vị danh không dám kinh thường nhưng tụ phong cứ đao đón lấy một tia chớp vừa ban chúng liền cảm giác cả người chấn động tuy rằng không đến nỗi bị lôi điện trọng thương có thể nguyên anh kỳ thủ đoạn của tu sĩ quả nhiên không hề tầm thường chỉ là một đạo phổ thông lôi điện liền có thể làm cho hắn cảm giác trong cơ thể tinh lực la lụn như sôi trào minh đao càng là không thể tả bất quá qua đi ba chiều đã là toàn thân bộ lông dựng thẳng vài nơi góc áo đều cháy rồi bắt đầu còn kiêu ngạo hung hăng hắn đã bị áp chế liền thoại đều không nói ra được. Hai cái chưa rứt sữa tiểu tử thối, thật sự coi chính mình có ngông cuồng tự đại bản lĩnh rồi. Trang Viên ngoại cũng là bị kích động ra rồi chân hỏa, ra tay vô cùng áp động, hoàn toàn là vào chỗ chết bắt chuyện, tựa hồ căn bản không suy nghĩ thêm như giết hai người này sẽ có hậu quả gì không rồi. Liêu mạng không chiếm ưu thế, chỉ có khác tìm hắn sách. Chân vị danh cũng là đau đầu, hai người sở dĩ vừa tới khiêu khích Trang Viên ngoại là cảm thấy hai người liên thủ vẫn còn có thể một trận chiến, chỉ cần kéo dài thời gian nhất định cái này thanh vân môn giả hỏa tất nhiên sẽ bởi vì sợ đế quốc cường giả xuất hiện mà bỏ chạy. có thể một đời dưới tình thế cấp bách nhưng là quên rồi cái tên này khôi lối đạo văn tu luyện như vậy tinh diệu. phân thân tuy mạnh có thể dù sao không phải cá chân chính sinh mệnh không có thần trí. trong lòng hơi động trần vị danh đột nhiên nghĩ đến kế sách. phong chi dực vỗ một cái bay lên trời né qua công kích bay về trang viên ngoại phía sau lưng giết đi mà phân thân tự nhiên là theo sát phía sau. vọt tới phía sau cũng không chân chính công kích mà là làm ra công kích tư thái hấp dẫn đối phương sự chú ý lợi dụng phong chi dực cao tính cơ động cấp tốc di động xoay quanh khống chế minh đao trên lưng phong chi dực để hắn cũng là như thế trang viên ngoại giết hai người bọn họ có thể còn có chút kiên kỵ nhưng biết rõ hai người này giết chính mình chắc chắn sẽ không có nửa điểm nhẹ dạ trong lúc nhất thời không bắt được hai người chỉ có thể nín thở ngưng thần cẩn thận ứng phó đồng thời khống chế phân thân truy kích một lòng lưỡng dụng cũng coi như bất phàm có thể dù sao không có như trần vị danh như vậy ngàn thần vạn thức thuật làm hai người xoay quanh tốc độ đạt đến mức cực hạn thậm chí phối hợp với nhau sau khi trang viên ngoại đột nhiên cảm giác được tình huống không đúng rồi lấy năng lực của hắn có thể khống chế phân thân tách ra tác chiến nhưng là không cách nào ở trong đầu rõ ràng làm theo trước mắt được hết thề tin tức trong thời gian ngắn cũng là thôi một trận chiến đấu sau khi đã có hoa mắt váng đầu cảm giác nhiều lần thậm chí suýt chút nữa bị chính mình phân thân đụng vào như vậy xuống phân thân không chỉ có không hề tác dụng còn sẽ trở thành trói buộc như thu rồi phân thân liền trở thành một người chiến hai người càng là chịu thiệt đế quốc cường giả rất mau đem đến bị vướng bởi những kia buồn cười nguyên nhân hẳn là sẽ không quay về hai người đồng thủ nhưng là sẽ không bỏ qua chính mình trong lòng suy tư chốc lát một phen cân nhắc. Trang Viên Ngoại rốt cục cảm giác trước mắt thế cuộc gây bất lợi cho chính mình, một trận thét dài sau khi, lấy phân thân kiểm chế hai người, chính mình nhưng là cũng không quay đầu lại lao nhanh rời đi. Chương 139, Lồng chim. Nhìn Trang Viên Ngoại đào tẩu bóng lưng, Trần vị danh cùng mình Đao đều không có truy đuổi, lấy thực lực của hai người muốn thương tổn được hắn đều khó khăn, càng không cần phải nói giết hắn rồi. Để mập mạp chết bầm này thân phận lộ ra ánh sáng, đã có thể làm to lớn nhất trả thù rồi. Lấy yên vân các phong cách hành sự, hắn sau khi trở về, không chết cũng sẽ lộ ra. Thở dốc chỉ chốc lát sau, mình Đao lắc đầu cảm thán. Cái tên này rất lợi hại, chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Có thể từ sáu cái không minh kỳ tu sĩ trong tay đạo tẩu, hắn bản lĩnh é e sợ còn không hết màn đấy. Chân vị danh cũng là gật đầu, cái tên này khôi lối đạo văn tu luyện rất lợi hại. Chiến đấu thời gian, hắn vẫn dùng phá vọng tổn chân chi nhãn quan sát tất cả, hy vọng có thể từ cái tên mập mạp này trên người học được một chút gì, có thể ra rồi ngưng tụ phân thân không còn gì khác, nhưng trực giác nói cho hắn, trang viên ngoại khôi lỗi đạo văn e sợ không ngừng nhìn thấy này một ít. Phổ thông thần thông không đáng sợ, đối với hắn mà nói, đạo văn thần thông mới là phiền toái nhất tối không lường được. Minh Dao đá tảng đá, bay lên rất cao, lại chà chà cười vài tiếng, nơi này hủy gần đủ rồi a, hai chúng ta chỉ sợ là đế quốc mấy năm qua gặp phải tối hung hăng sát thủ rồi. Chớ đắc ý. Chân vị danh lắc lắc đầu, đế quốc vương thất cho hai người bọn ta một cái lồng sắt, bảo vệ chúng ta đồng thời cũng giam cầm rồi chúng ta. Lúc nào chân chính chui ra cái này lồng sắt rồi, trở lại đắc ý đi. Minh Dao điu môi, ngươi có cái gì chủ ý? Không có gì. Chân vị danh cười cười, trước tiên tìm một nơi ăn đồ ăn đi, lão tử nói bụng. Hai người thu dọn rồi một thoáng luồn ngang quần áo cùng tóc liền như vậy trực tiếp ở bên trong tòa thành nhỏ đi dạo lên. Lúc này hai người cũng không có lại ý động thủ, nhưng đáng tiếc người khác không biết, sớm lúc trước ba người đấu võ thời gian cũng đã chạy tứ tán bốn phía. Này một đường đi tới, dĩ nhiên không có gặp lại một người. Chết tiệt, đều là mập mạp chết bầm này. Minh Ao không nhịn được oán giận lên, đánh sấm vang chấp giật bẩn thỉu xấu xa, lại đem người đều cấp dọa chạy. Dựa vào cái gì nói tiềm điện đáng sợ a? Trần Vị danh nhũ môi, làm bẩn thỉu xấu xa chính là người, đáng sợ nhất cái kia cũng là người phải không? Ha, Minh cười khan một tiếng đi tới một cái mặt trước sạp la lớn, ông chủ, ông chủ, mau ra đây, tiểu gia muốn ăn mặt, nếu không ra đem ngươi sạp hàng bị lật phá. đang khi nói chuyện bị đá cái kia sạp hàng vang ầm ầm, rất có một loại thổ phỉ giặc cướp hạ sơn cảm giác. đừng đá, không ai. chân vị danh cười cận, hắn sớm dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét qua đi, này bốn phía từ lâu không có một người rồi, ra rồi mấy cái cậu. đi tới cái kia mặt trước sạp, chân vị danh gãy rồi một thoáng mặt gặp phải đồ vật, sẽ cùng minh đau hỏi, ngươi sẽ phía dưới sao? minh đau trợn tròn mắt, lao tử sẽ hạ nhân đầu. Trần vị Danh nhìn một chút bốn phía, chỉ chỉ cách đó không xa thì than, đi đem những kia đem ra đi, để ngươi xem một chút tay của tiểu gia nghệ, cho ngươi nếm thử Trần Thị Thị nướng. Cái gì Trần Thị Thị nướng? Minh Đao sững sờ. A cái kia. Trần vị Danh vội vàng nói, ta ở Tây Hải Chi Châu lúc thi hành nhiệm vụ học, Việt quốc có cá cửa hàng làm thịt nướng mùi vị rất tốt, ông chủ họ Trần, vì lẽ đó gọi Trần Thị Thị, Thị nướng, ta đang chờ người thời điểm học hạ. Nói chung, lão tử làm gì đó nhất định có thể ăn. Suýt chút nữa liền bại lộ chính mình một cái bí mật nhỏ rồi, cũng may Minh Đao không có suy nghĩ nhiều hùng hục chạy tới đem cái kia sạp hàng lên hết thề thịt đều cầm tới, chân vị danh đem nổi hơi cái gì toàn bộ xúc lên, gọi minh đao đem thịt phân thật tốt khối sau, dùng chân khí bao bọc trực tiếp ở lò lửa tử lên khảo lên. mặt gặp phải mới ăn cái gì cũng có, đúng là đơn giản. nhìn bếp lò bên trong rất ít hỏa diễm, chân vị danh tâm thần dập dờn, nhớ tới rồi ngày xưa tiến vào tuyệt vọng bình nguyên trước sinh hoạt, không giống minh đao bọn họ như vậy điều kiện tốt, phần lớn thời điểm đồ ăn đều đến tự mình giải quyết. rất nhiều lúc đều là ở nguy hiểm tình huống hạ căn bản không dám sinh hoạt, phần lớn thời điểm đều là ăn sống. Có thể ăn xong một bữa thịt nướng đều là vô thượng hưởng thụ. Nay thịt nướng tay nghề chính là vào lúc ấy luyện ra, là một loại cho mình khao, vì lẽ đó vẫn là đã tốt muốn tốt hơn. Không lâu lắm thịt đã nướng kỹ, hai người một trận tao thiết, Minh Dao không điểm đứt đầu nói cẩn thận, ổ nào Trần vị danh lúc nào không làm sát thủ rồi, cũng có thể đi mở thịt nướng điếm. Chân vị danh chỉ là cười, lấy thủ nghệ của hắn, bây giờ phối hợp với phá vọng tổn chân chi nhãn, đem thịt tình huống xem càng thêm cẩn thận, khảo đi ra tự nhiên cũng càng thêm mỹ vị. Hai người ăn qua chốc lát, chân vị danh chân mày tao lại, nhìn về phía cách đó không xa, có người vội vội vàng vàng chạy tới, đến hai người xa 10 mét nơi dừng lại, chính là người binh sĩ kia đội trưởng. nhìn cái kia khắp nơi bừa bộn bốn phía, người binh sĩ kia đội trưởng cực kỳ phẫn nộ, chỉ vào hai người mắng, hai người các ngươi khốn nạn. người ngốc ga, minh ao một cước đá ngã lăn một cái cây cột, lớn tiếng reo lên, lão tử nhưng là vì dân trừ hại, cho ngươi đào ra rồi một cái thanh vân môn cao tầng, ngươi lại không cảm tạ ta. trần vị danh nhưng là nhìn người kia nói, ngươi còn chạy về đến, tuyệt không chỉ là tới xem một chút, nói đi, có chuyện gì? binh sĩ đội trưởng ổn rồi ổn tâm thần lại nói nói. Cơ vương lệnh cấm, các ngươi không thể rời đi cái thành phố này. Nếu các ngươi ở lại trong thành đợi được thế tử đến thì lại bình an vô sự, một khi rời đi thành thị giết chết không cần luận tội. Nếu các ngươi thắng thế tử, liền tha các ngươi rời đi. Hai người sử sở nhìn nhau, Minh Dao lớn tiếng đến đâu mắng, hắn đại ra không kiếp, thật đem hai chúng ta nuôi nốt à. Lão tử trước tiên phế bỏ cái tên nhà ngươi. Được rồi. Chân vị danh kéo hắn, lớn như vậy lồng chim cũng không sai rồi. Lại đối với binh sĩ đội trưởng nói rằng, chúng ta biết rồi, ngươi đi đi, nhớ tới đừng thả người đi vào. Ta này huynh đệ gần nhất muốn ăn thịt người, này sẽ chính là không tìm được người. Binh sĩ đội trưởng cái nào còn nhiều ngôn, không điểm đứt đầu, như bay đào tàu rồi. Đại gia ngươi mới ăn thịt người đây. Minh Dao mắng quá một câu, hai người đều là cười to. Đế quốc vương tất không phải kẻ ngu rốt, đã phát hiện chính mình hai tên sát thủ làm việc không đồng nhất giống như, như bỏ mặc tất nhiên sẽ tạo thành càng to lớn hơn ảnh hưởng, đơn giản dựa vào nơi này đem hai người cầm cố rồi. Không cần suy nghĩ nhiều, thành thị này bốn phía định nhưng đã vây quanh lượng lớn cao thủ, một khi hai người đi ra ngoài, kết quả không cần nói nhiều. Bất quá đây đối với hai người mà nói, không có khác biệt lớn, ngược lại đều là khó có thể thoát thân, bất quá một cái lồng sắt đại chút, một cái lồng sắt tiểu chút thôi. Không biết là cảm thấy chắc chắn thắng, vẫn có cái gì những chuyện khác trì hoãn, những tia thế tử đến tốc độ đều là không vui. Nửa tháng qua đi, còn không thấy bóng người. Mà Vương Thất Thế tử sắp sửa cùng Yên Vân các hạt giống sát thủ một trận chiến tin tức truyền ra sau, ở đế quốc cảnh nội gây nên rồi không nhỏ náo động, thậm chí liền ngay cả Thiên đạo minh cũng là biết được. Không ít người bắt đầu hướng tòa thành nhỏ này lại đây, muốn nhìn một chút hai phe thế lực đệ tử kiến một trận chiến. Trong đó còn bao gồm không ít thế môn phái đệ tử tinh anh, đều muốn tới xem một chút tương lai đối thủ sẽ là làm sao. Một tháng, hai tháng, ba tháng qua đi, toàn này vốn là bừa bại vô danh thành nhỏ bốn phía đã vây quanh con số hàng triệu tu sĩ rồi. 17. Trước 140, đối thủ đều đến. Thanh nhỏ ở ngoài mấy chục dặm Đoàn người phun trào, giải rác bốn phía, dù cho rất nhiều tu sĩ mỗi người có thủ đoạn có thể ẩn nấp thân hình, nhưng nhân số quá nhiều, vẫn như cũ có người ta tập ngập cảm giác. Hai người này tuổi trẻ sát thủ cũng không phải bình thường chi nhân A biết rõ ràng chính mình vị trí nơi, lại còn như vậy nhẹ như mây gió, bình chân như vậy, không thiếu có thị lực kinh người giả, có thể rất xa nhìn thấy trong thành tình huống, hai tên sát thủ hẳn là biết ngoài thành tình huống, nhưng không hề có một chút nào lo lắng răng rớp, mỗi ngày hoặc là ở trong thành tu luyện, hoặc là liền tìm kiếm khắp nơi đồ ăn, nghiêm nhiên ở rãnh ngoại du lịch. Nếu là bình thường chi nhân, lại há có thể để vương thất đối xử như vậy, nhưng ta thế nào cảm giác hai người này chỉ đến như thế à, cùng cá man phu giống như vậy, không nhìn ra có cái gì cường giả dám dấp, vương thất có kỳ thư chỉ đạo, sau đó làm sao không rõ ràng? nhưng liền phát hiện giai đoạn mà nói hai người này liên vân các người nên đánh không lại thế tử bọn họ đó cũng không nhất định nghe người ta nói trước đây không lâu hai người này liền đem cơ ra cùng doanh gia công tử cấp đánh bại rồi dù cho hai người kia không sánh được thế tử nhưng cũng bất phàm a có thể thế tử bọn họ làm sao vẫn chưa xuất hiện a các loại nghị luận mọi thuyết rồn rập không nói chủ yếu những người này chính là những này xem người cũng cảm giác khó có thể chịu đựng rồi bên trong tòa thành nhỏ hai người cũng là như vậy minh ao một đao quét ngang hủy hoại rồi một đống cao lầu lớn tiếng đến đâu mắng những này tiểu miết ngay con thật thành rụt đầu vương bắt rồi đại không phản ứng tiểu nhân cũng không gặp là chuẩn bị ở này cấp lao tử dưỡng lao đưa mà sao thực sự là như vậy cũng không sai a chân vị danh cười cười liếc mắt nhìn phương xa nói rằng ta khá là muốn biết chính là ảnh môn tới cứu chúng ta người đến cái nào rồi đế quốc cho bọn hắn thời gian 3 tháng chẳng lẽ còn chưa đủ minh lao hơi nhún mày trong mắt tinh quang lóe lên ngươi nói đế quốc này quần lao giá chết tiệt sẽ không phải là muốn dùng chúng ta làm mồi dụ tới bắt ảnh cá lớn không thể bài trừ chân vị danh cười cười lại lắc lắc đầu có thể nếu thật sự là như thế, chính là khai triển đến rồi. Ta tương đối hiếu kỳ, đế quốc cùng chúng ta cái kia những lao già kia môn sẽ làm sao ứng phó sau đó tình huống. trời mới biết, lao tử phụ trách đánh đánh giết giết là được rồi. minh lao cười quái dị một tiếng, đột nhiên sững sờ, nhìn về phía phương xa, có một luồng kết đan kỳ khí tức ngút trời mà đến. vào giờ phút này, có thể như vậy phóng thích khí tức, không nghi ngờ chút nào chính là vương thất thế tử rồi. cùng thời khắc đó, lại có hai cố khí tức ở những phương hướng khác xuất hiện, đều là kết đan kỳ, như chiến thư bình thường ở trong thiên địa chập chợt vang lên ảo cũng thật là cản rỡ a." Minh đau cười cười, liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt nhảy lên máu tanh ánh sáng. Trần Vị danh mặt không hề cảm xúc nhẹ giọng nói rằng, "Ba người, hẳn là sẽ không liên thủ tác chiến, nhưng cũng không thể hoàn toàn xác định. Ngươi tuyển một người, như bọn họ muốn đồng thời ra tay, còn lại hai cái giao cho ta." "Ngươi có ý gì?" Minh đau không nhanh hừ một tiếng, "Đây là nói ta không bằng ngươi." Trần Vị danh khẽ mỉm cười, "Cái kia ngược lại không là, ta sẽ hư không kiếm đạo văn, có thể dùng trận pháp giúp đỡ. Chiến đấu như vậy, ngươi nên là sẽ không để cho ta dùng phong chi trợ giúp đỡ, so sánh với đó, Tốc độ của ta chiếm ưu thế, thích hợp hơn phòng thủ. Hơn nữa, ta có thanh liên kiếm ca, thực sự không xong rồi, quá mức đồng quy vô tận. Ta sẽ mau chóng giải quyết cái kia đến giúp ngươi. Minh Dao cười hì hì, nhìn về phía phương xa, khí tức mãnh liệt, ba bóng người chân đạp bạch hạc mà tới. Đế quốc gốc gác thâm hậu, còn có thuần phục yêu thú phương pháp, cảnh nội rất nhiều tin tức lan truyền đều là do yêu thú đến tiến hành, tốc độ càng nhanh hơn. Ngoài ra, càng là có thể thay đi bộ, thời khắc mấu chốt còn có thể tham dự chiến đấu. Bạch Hạc hí dài, một bóng người chưa đảng tới gần, liền phóng lên trời, chân đại anh kiếm. Bay nhanh mà đi, hóa thành một vệt cầu vồng, hướng về ở giữa tòa thành nhỏ cấp tốc phóng đi. La Cơ thừa trí, có người nhận ra rồi người này, thân phận nhẹ giọng kinh ngạc thốt lên. Ai có thể trước tiên thắng một hồi, liền có thể để gia tộc được đế quốc quyền to ngàn năm, còn có thể chiếm cứ vương thất đệ tử người số một vị trí. Cơ gia vẫn tự xưng là là huyết thống gần nhất chính thống bộ tộc, cơ thừa trí xem ra là có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Nghe nói trước đây không lâu, cơ thừa tín cùng ngũ binh chuyển nhân Bạch Tiên Minh một trận chiến, đánh 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại, bây giờ nên chính là phong mang chính thịnh nóng lòng tìm cái kế tiếp cho hắn luyện kiếm người. Có người nhưng là không như thế muốn. Nếu thật sự là như thế, cái kia đã sớm nên đến rồi. Bây giờ không thể chờ đợi được nữa, nên bởi vì Cơ Thừa Tín bị cái kia hai tên sát thủ đánh bại, muốn vì là Cơ gia đòi lại mặt mũi đi. Nói rằng cứu danh dự, không phải chỉ hắn một cái đi. Có người cười quá một tiếng, nhìn về phía rồi một con khác bạch hạc. Cái kia bên trên đứng một cái cực kỳ cao to tinh trắng nam tử, tóc ngắn mặt chữ điển, hai tay ôm ngực, hai mắt phảng phất mắt hổ, gắt gao nhìn về phía trước chuẩn bị danh. Là doanh gia doanh hoặc. Có người gật đầu nghe đồn doanh gia tổ tiên từng từng ra một cái nhất thống thiên hạ, đem bản cổ đại lục vương tộc đại tính hết mức quy về dưới chướng người, được xưng hoàng đế khởi nguồn, thô bạo vô song. Chính là, doanh hoặc vẫn lấy cái này tổ tiên vì là mục tiêu, chăm chỉ khổ tu, từng xin thể chung có một ngày muốn cho bản cổ đại lục một lần nữa quy về vương tộc dưới chướng. Tuy rằng doanh giác cùng hắn là đối thủ cạnh tranh, quan hệ cũng vẫn không ra sao, nhưng có câu nói đánh chó cũng đến xem chủ nhân, này doanh giác bị hắn bắt nạt không sao, có thể bị người ngoài bắt nạt liền không xong rồi. Cái kia gọi hành giả sát thủ đánh bại rồi doanh giác, doanh hoặc tuyệt sẽ không bỏ qua hắn đột nhiên lại có người nghi ngờ hỏi hai người này vì gia tộc vinh quang đều có đối thủ có thể tự hải vân làm sao bây giờ còn có một con bạch hạc bay ở cuối cùng không nhanh không chậm mặt trên đứng một người tuổi còn trẻ nam tử một thân trường bảo màu xanh ra trời mặt không hề cảm xúc có thể thấy được có từng kia ý lệnh từ trên người tuân ra tự hải vân tự gia đệ tử tu luyện băng chi đạo văn cùng một chi đạo văn lựa chọn đạo văn thời điểm người tu luyện tính cách thường thường có thể quyết định rất nhiều tu luyện băng chi đạo văn người tính cách chắc chắn sẽ không nhiệt tình đây là chuẩn bị muốn hai cái đánh một cái rồi. Có người thấp giọng suy đoán, "Không thể, có người không chút do dự lớn tiếng phản bác, Vương Thất Vinh Quang, há có thể như vậy? Nếu là tiền bối, lấy nhiều đánh thiếu cũng là thôi, bây giờ đều là cùng cảnh giới nhân tài mới xuất hiện, Vương Thất đệ tử tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy." Làm người thống trị, Đế quốc Vương Thất giữ hình quốc cảnh bên trong an toàn, uy thế thiên hạ, người người kính nể, có người không thích đồng thời, tự nhiên cũng có người sùng bái, coi Đế quốc Vương Thất vì nước cảnh người bảo vệ, không cho phép người khác làm bận. Hai người phi gần, từ bạch hạc trên lưng nhảy xuống, đứng lại sau khi cùng tới trước cơ thừa chí tam giác đứng thẳng đem Trần Vị danh cùng Minh Đao vây vào giữa. Không người nói chuyện, chỉ là khí thế xung tới, không người yếu thế. Chiến đấu chính là động một cái liền bùng nổ thời điểm, đột nhiên lại có một đạo kết đan kỳ khí tức tung bay, gặp lại một người cưới bạch hạc chậm rãi bay tới. Người đến một thân cầm bảo, mày kiếm mắt sao, là tử gia tử ngọ dạ. Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhận ra rồi người đến thân phận. Trong thành năm người đều là sửng sở, nhìn sang. 12. Chương 141, khai chiến. Từ ngọ dạ cỡi bạch hạc bay tới, tới gần thành nhỏ bên ngoài sau, cũng không tới gần khiến cho dưới trướng bạch hạc đứng ở rồi không chung từ ngọ dạ hắn tới nơi này làm gì không ít người kinh ngạc thốt lên không rõ cố từ ngọ dạ biểu hiện thực lực vẫn là thế gia đệ tử lót đáy hơn nữa tử gia ngàn năm quyền to đến rồi thời kỳ cuối lần này cạnh tranh tham gia hay không không có chút ý nghĩa nào chân vị danh minh nào, thậm chí ba người kia vương thất đệ tử đều là cao mày bất kể là cái kia một chỗ thế lực phân tích cái này tử gia đệ tử đều sẽ không tham dự trận này mới là tại sao lại tới đây nơi trong lòng nghi hoặc trong lúc đó chân vị danh đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện Bận Diệu thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn sang. Trang Viên ngoại đã nói người này chỉ tu luyện rồi thổ chi đạo văn, cùng đế quốc vương thất những người khác phương thức tu luyện tuyệt nhiên không giống, có thể ẩn giấu vấn đề. Nay vừa nhìn bên dưới, phát hiện quả thế, từ ngọ dạ trong cơ thể ra rồi thổ chi đạo văn còn có một loại khác đạo văn, niệm lực đạo văn. Người này lực lượng tinh thần mạnh phi thường, vượt qua chính mình nhìn thấy bất luận cái nào cùng thế hệ. Thậm chí nếu không phải mình đạt được ngàn thần vạn thức thuật, é sợ cũng không sánh bằng hắn. Niệm lực đạo văn, lực lượng tinh thần rất mạnh. Chân vị danh không khỏi nghi hoặc rồi. Đối phương đến cùng ở ẩn giấu cái gì? Không thể phủ nhận, niệm lực đạo văn là một loại đại đạo đạo văn, thậm chí là phi thường đặc thù đại đạo đạo văn, dù sao lực lượng tinh thần công kích là một loại không giống với năng lượng công kích phương thức. Nhưng loại này đạo văn rất nhiều thứ đều là mọi người đều biết, bao quát lực lượng tinh thần thủ đoạn công kích, rất nhiều người đều biết rất nhiều, thực sự không biết loại này đạo văn sẽ có cái gì đáng giá ẩn giấu. Nhưng đối phương mấy chục năm qua, đều chỉ dùng thổ chi đạo văn, không người nào biết hắn còn có niệm lực đạo văn, trong này tất nhiên có cái gì người khác không biết bí mật. Loại bí mật này có lẽ sẽ để kẻ đối địch với hắn chí mạng. Không cần nhìn ta. Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, từ Ngọ Dạ khẽ mỉm cười, từ ra nắm quyền ngàn năm, không, có liên nhiệm thông lệ, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này ta sẽ không tham gia. Chỉ là cùng thế hệ bên trong hàng đầu quyết đấu, thực sự không muốn bỏ qua cho nên tới rồi. Các ngươi coi như ta không tồn tại chính là rồi. Mọi người đều là không nói, một hồi lâu mới nghe được Tự Hải Vân nhìn hai người khác nói rằng, "Các ngươi có hay không muốn làm khán giả?" Cơ Thừa Chí cùng Doanh Hoặc đều là cười lạnh một tiếng, không làm đáp lại. Nếu như thế cái kia cơ hội này liền để cho các ngươi rồi, tự hải vân hơi níu như, như mày, lại quay về trần vị danh nói rằng, hành giả, đúng không? ta xem qua tình báo của ngươi rồi, ngươi sẽ thanh liên kiếm ca, rất lợi hại. nhưng căn cứ tình báo đến xem, ngươi mỗi lần sử dụng thanh liên kiếm ca sau, hẳn là có một quãng thời gian rất dài sẽ mất đi sức chiến đấu. ta rất chờ mong. cũng không nói thêm nữa, mấy cái nhảy đánh, như một mảnh lông chim ung dung rơi xuống rồi khi đến cưới bạch hạc trên lưng. quả nhiên không phải kẻ vớ vẩn. trần vị danh kệ những mày, đối phương một thoáng liền điểm ra rồi hắn uy hiếp, hắn không sợ người nhiều. Thanh liên kiếm ca có thanh trạng hiệu quả, chỉ sợ như thế một chủ yếu lên. Dùng qua một lần thanh liên kiếm ca, đến người bình thường é e sợ đều có thể giết chết chính mình. Chờ mong đại gia người đi chết đi. Cái kia một chỗ, Minh Dao không kiềm chế nổi, hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường đao nhảy lên thật cao, một cái ánh đao chém ra, không phải quay về ở gần Cơ Thừa Chí, mà là quay về Doanh hoặc bộ tới, muốn cấp đệ đệ ngươi báo thủ, không có cơ hội này. Trận chiến đó, hắn đánh bại Cơ Thừa Tín, mà Trần Vị danh đánh bại Doanh hết thảy đối phương dự tính hẳn là chính là Cơ Thừa Chí cùng hắn đánh, mà Doanh Giác cùng Trần Vị danh đánh chỉ là minh đao không thích loại này bị người sắp xếp phương thức chủ động xuất kích thay đổi quy củ đừng hòng đi cơ thừa trí nộ quát một tiếng muốn muốn đổi tới có thể trần vị danh làm sao cho hắn cơ hội phong chi rực vô một cái tốc độ nhanh hơn để đón đi sau mà đến trước đem cả lại chân mày tao lại cơ thừa trí lên giền ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được ta sao thấp năm cái cảnh giới nhỏ tu hành vượt qua đến hậu kỳ càng khó kết đan kỳ ngang ngựa đã chính thức bắt đầu tu hành tăng lên cảnh giới rõ ràng so phía trước cảnh giới khó khăn nhưng trải qua trước đây vài lần chiến đấu thêm vào 3 tháng qua củng cố Trần Vị Danh cùng Minh Đao đều là thành công đột phá đến rồi kết đan kỳ tầng 2. Nhưng chuyện này cũng không hề đủ để xưng đạo, nhân vì là đối thủ của bọn họ cũng đã đến rồi kết đan kỳ tầng 7, cao hơn bọn họ rồi đầy đủ năm cái cảnh giới nhỏ. Vương Tất Thế Tử, từ trước đến giờ đều là chính mình vượt cấp khiêu chiến người khác, chưa từng bị người khác vượt cấp khiêu chiến quá. Ở cơ thừa chí cùng doanh hoặc xem ra, hai người này bất quá vì chính mình con đường cường giả hóa trang sức một ít chiến công mà thôi. Nếu không có trong tộc tiền bối giăng buộc, hai người từ lâu lại đây, Vậy cũng không hẳn. Trần Vị Danh cười lạnh một tiếng. Sát thủ đều là có thể không thể, nếu như dùng cảnh giới đến quyết định sinh tử, ta từ lâu chết không thể chết lại rồi. Ta đối thủ liền không có mấy cái so với ta cảnh giới thấp, cao năm cái cảnh giới nhỏ thì lại làm sao? Nguyên anh kỳ ta đều giết qua rồi, một mình ngươi kết đan kỳ tính là gì? Tiếng nói vừa dứt, phù ấn lói lên, lực lượng tinh thần hư không nương tụ, khắc hỏa đạo văn ngưng tụ thành hai cái trận pháp, hỏa diễm, lôi điện, cuồng phong hóa thành từng cái từng cái năng lượng khổng lồ cầu quay về cơ thừa trí giết tới. Hư không kiếm đạo văn, quả nhiên là có phi phàm thủ đoạn, nhưng đáng tiếc. Ngươi còn quá yếu rồi." Cơ Thừa Chí khép cười một tiếng, trường kiếm trong tay xuất kiếm, vung lên, vậy một cái, làm tiếp nhẹ nhàng múa, chỉ một thoáng từng đạo từng đạo lăng liệt kiếm, khí còn như dâng lên như thủy triều, trong khoảnh khắc đem Trần Vị giành trận pháp phát sinh công kích phá giải. Người này trong tay cầm chính là một thanh cấp 5 linh khí cấp bậc bảo kiếm, hàn mang bắn ra bốn phía, rất là bất phàm. Từng có người đem bản cổ đại lục pháp bảo làm một cái quy nạp tổng kết, bởi vì đến rồi cảnh giới nhất định sau mới có thể luyện chế ra tương ứng pháp bảo, vì lẽ đó đem đẳng cấp pháp bảo cùng người tu hành đẳng cấp từng cái đối ứng. Kết đăng kỳ đối ứng chính là cấp 3 linh khí, cấp 5 linh khí đối ứng chính là nguyên anh kỳ. Không phải nói cầm mạnh mẽ vũ khí liền có thể phát huy ra sức mạnh lớn, có lúc pháp bảo hoặc là vũ khí tuy rằng rất tốt, nhưng nếu tu vi của chính mình cùng pháp bảo cần tu vi cách biệt quá xa, phản chẳng bằng cùng mình càng xứng đôi pháp bảo cấp thấp. Từ những kia tổng kết mà nói, một người vũ khí không muốn vượt qua hắn hai cái cấp bậc mới có thể đạt đến to lớn nhất sức chiến đấu. Cơ thừa chí chính là kết đăng kỳ, vốn là đối ứng cấp 3 linh khí, mà hắn cầm trong tay chính là cấp 5 linh khí, chính là có thể phát huy ra to lớn nhất sức chiến đấu. Người bình thường căn bản không thể như vậy tùy ý thay đổi, đế quốc vương thất quả nhiên là khác với tất cả mọi người. Một phen ra tay, ung dung phá giải Trần Vị Danh trận pháp công kích, cơ thừa chí lại là nhảy lên thật cao, ý đồ lướt qua đối thủ hướng minh đao giết đi. Ngươi như muốn trên không trung đánh nhau, ta có thể phục buổi. Trần Vị Danh cười lớn một tiếng, phong chi dược vung một cái, thân như thiểm điện phóng lên trời, giơ tay, nương tụ phong cứ đao trực tiếp giết hướng về cơ thừa chí mặt. Dù cho thấp năm cái cảnh giới nhỏ, có thể nắm giữ phong chi dực Trần Vị Danh tốc độ nhưng là nhanh quá đối phương. Như không phòng thủ, cơ thừa chí tất nhiên là không tránh khỏi Mắt thấy sắp sửa bắn chúng trong nháy mắt, đã thấy cơ thừa chí thân hình một trận mơ hồ, sau đó cảm giác nguyên khí đất trời một trận chấn động, gặp lại tám cái cơ thừa chí từ cái kia trong thân thể bính rồi đi ra. Chương 142, bắt kiếm liệu nguyên chiến trận. Cơ thừa chí tu luyện chính là kiếm chi đạo văn cùng khôi lỗi đạo văn, trang viên ngoại tên kia tuy rằng giấc tâm hại người, nhưng cung cấp tình báo, nhưng là sẽ không giả bộ, Trần Vị danh cũng là làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể một lần phân ra tám cái phân thân đến. Khôi lỗi đạo văn người tu luyện rất nhiều, phần lớn người đều là đơn thuần dùng để lẫn lộn đối thủ mắt. Như trang viên ngoại như vậy, lệnh phân thân có vượt quá chính mình 6 phần 10 sức chiến đấu đã là phi thường hiếm thấy, có thể phân thân cùng bản tôn khí tức vẫn là khác nhau rất lớn. Mà cơ thừa chí cùng với không giống chính là, mỗi một cá phân thân khí tức dĩ nhiên là giống nhau như lúc, căn bản cảm giác không đi công tác đường. Không đúng, cùng bản tôn so với, yếu đi rồi. Chân vị danh chân mày cao lại, nhẹ cảm phát hiện tuy rằng mỗi cái phân thân khí tức giống nhau như lúc, có thể so với trước cơ thừa chí hơi thở của chính mình chênh lệnh rất nhiều. Phá vọng tồn chân chi nhãn đảo qua, có thể thấy được cơ thừa chí phân thân chân khí vẫn như cũ chất phác chỉ là so với trước kém không ít, ước chừng khoảng 7 phần 10, càng quỷ dị chính là, có 7 cái phân bên trong thân thể đều đang có một đạo kiếm khí, kiếm chi đạo văn quấn quanh. Hoàng cực kinh thế thư, có thể để nhiều loại đạo văn hoàn mỹ dung hợp, không nghi ngờ chút nào, tương tự là khôi lỗi đạo văn, cơ thừa chí đều sẽ biểu hiện ra so với trang viên ngoại hoàn toàn khác nhau phương pháp sử dụng. Phân ra 8 cái giống nhau như lúc phần thần, vốn là một chiêu lẫn lộn đối thủ tuyệt hảo thần thông, bất quá đó là châm đối với những khác người mà thôi. Đối với Trần vị danh mà nói, này trái lại là như trong màn đêm một ngọn đèn sáng. 7 cái có kiếm khí Một cái không có, không nghi ngờ chút nào, cái kia cá không có tất nhiên chính là chân thân rồi. Không chút do dự, Thôi thúc Phong chi giực vỗ một cái, một cái phong cứ đao quay về cơ thừa chí phía sau lưng giễu tới. Ở người khác xem ra, đối mặt cơ thừa chí phương thức chiến đấu như vậy, phương pháp tốt nhất không gì bằng phóng thích một cái đại diện tích tổng cộng thần thông, lấy này đến phân chia chân thân cùng hóa thân, dù sao ở tình huống bình thường, chân thân cùng hóa thân là có khác nhau, đối mặt công kích sau xuất hiện trạng thái cũng là không giống. Chân vị danh nhưng là vừa và ngược lại, cường lực một đòn, nhanh chóng mà quả đoán, như vậy ra tay quả thực chính là ở đánh cược vật khí. 1 phần 8 tỷ lệ, mọi người đều cho rằng sẽ thất bại thời điểm, bị công kích cái kia cơ thừa chí, nhưng là không chút do dự xoay người một chiêu kiếm, lực đạo rất lớn. Không cần người khác nói rõ, như vậy phản ứng đã nói cho rồi tất cả mọi người, cái kia gọi hành giả sát thủ đánh cược bên trong. Một cái liều mạng, hai người từng người lui về phía sau, cơ thừa chí bị đỡ, nhưng là không hề từ bỏ, vung tay lên, rất nhiều phân thân biến mất, lại một tấm, thân hình một trận mơ hồ, lại là hóa ra tám cái thân hình. Hắn không cách dùng bảo không cách nào phi hành, tốc độ không kịp đối phương đây là tốt nhất cách ra phương thức, mà trần vị danh vẫn như cũng là không chút do dự, phong cứ đao kể cả một trận lôi điện giết tới, vẫn như cũng là quả đoán mà nhanh chóng, mà cơ thừa trí lại là trường kiếm vung lên ứng phó. Mọi người hô hấp hơi ngưng lại, lại là tuyển đúng rồi. Cơ thừa trí trên mặt xuất hiện kinh ngạc, một lần cũng là thôi, hai lần như vậy, thì lại nói do đối phương é e sợ không phải vận khí đơn giản như vậy, nhưng hắn vẫn là chưa tin có cùng thế hệ tu sĩ có thể dễ dàng như thế phân biệt ra được chính mình chân thân, trong mắt sát khí một đời, lại là lại cho cũ, lần thứ hai hóa ra phân thân lần này đã sớm chuẩn bị trần vị danh nhưng là không phải ngăn cản đơn giản như vậy rồi không nói hai lời thôi thúc trận pháp năng lượng phối hợp phong cứ đao cùng lôi đỉnh chấn động trực tiếp vây giết mà tới dù cho mạnh như cơ thừa chí cũng bị đánh trở tay không kịp ứng phó rồi rất nhiều tổng cộng nhưng vẫn bị lôi điện bắn trúng cả người chấn động cũng không trọng thương nhưng lộ liêu tóc cùng suýt chút nữa cháy quần áo để hắn xem ra có chút chật vật mà trên mặt càng là khiếp sợ không dám tin tưởng nói rằng không thể ngươi làm sao có khả năng nhìn thấu ta phân thân thần thông liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều không nhìn thấu cho mẹo không đáng gì Trần vị danh cười lạnh, đế quốc tuy rằng lâu đời, nhưng đáng tiếc những kia hào quang đều là thuộc về lịch sử, bây giờ đế quốc chỉ đến như thế mà thôi. Ta Yên Vân các truyền thừa tự cửu Dương chân nhân, thần thông quảng đại, còn ra quá lý thanh liên nhân vật như vậy, ngươi loại thủ đoạn này ở trước mặt ta chẳng phải là buồn cười. Bất quá miệng lươi chi tranh mà thôi." Cơ Thửa Chí lánh lên, "Không sai, muốn vòng qua ngươi thật sự không phải chuyện dễ dàng, nhưng ngươi lựa chọn bằng vào ta làm đối thủ, ta sẽ cho ngươi biết đây là cơ nào ngu xuẩn." Ta thuật phân thân cùng với những cái khác người, nhưng là không giống nhau. Quát to một tiếng, thân hình mơ hồ trong khoảnh khắc hóa ra 8 cái thân hình trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ nương thần tinh khí không còn là lấy này đến né tránh đối phương mà là làm tốt rồi chiến đấu chuẩn bị nếu nhiêu bất quá ngươi vậy thì từ trên thân thể ngươi dẫm lên đi cơ thừa chí hét lớn một tiếng bảy cái phân thân cùng nhau hành động phân chia đến trần vị danh bốn phía đem hắn vây quanh trong đó trung quy là thuật phân thân có thể làm sao trần vị danh cười khẩy nhưng trong lòng là chút nào không dám kinh thường. đối phương tất nhiên có chỗ hơn người không phải vậy không thể vượt trên cơ thừa tín một đầu cơ thừa chí duỗi ra một tay cười lạnh một tiếng Ta phân thân cùng bản tôn nhưng là không có mấy phần khác nhau. Tiếng nói vừa dứt, mạnh tay trùng nắm chặt. Một trận quỷ dị năng lượng bao vây kiếm chi đạo văn ở bốn phía xuất hiện, kể cả phân thân cũng là như thế. Trong khoảnh khắc liền kết thành rồi một cái trận pháp. Trần Vị danh sướng sở, thất thanh nói rằng, chiến trận. Lấy cơ thừa trí lực lượng tinh thần trình độ bố trí tầm thường trận pháp tất nhiên chỉ là trò cười. Nhưng hắn giờ khắc này kết thành cũng không phải phổ thông trận pháp mà là chiến trận. Đây là một loại thích hợp quy mô lớn chiến trường sử dụng trận pháp phương thức, đem bảy trận chi nhân sức mạnh kết hợp lên lấy lượng biến đạt đến biến chất, làm cho thấp cảnh giới nhóm lớn người đủ để cùng cảnh giới cao tu sĩ chống lại. Trước mắt Cơ Thừa Trí kể cả hắn phân thân khí tức bất quá ở tình huống bình thường 7 phần 10, như vậy phân tán thực lực, vốn là đối với Trần Vị danh có lý. Chỉ khi nào dùng chiến trận liên hợp đến đồng thời, vậy thì hoàn toàn khác nhau rồi. Đừng nói tu sĩ kết năng kỳ, e sợ liền nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có thể một trận chiến rồi. Biết hàng. Cơ Thừa Trí cười ha ha, luận đơn đả độc đấu, cùng cảnh giới ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng sợ qua ai. Ngươi có thể lợi dụng phi hành lao ra ta chiến trận. Nhưng này cá gọi mình đao ra hỏa chắc chắn phải chết. Tiếng nói vừa dứt, tám cái cơ thừa trí đồng thời vung động trường kiếm trong tay, kiếm khí lăng nhiên, từ bốn phương tám hướng giết hướng về Trần Bị Danh. Bản bất quá 7 phần 10 sức mạnh phân thân, giờ khắc này bị chiến trận tăng mạnh sau khi, cánh là bùng nổ ra rồi thập nhị thành lực công kích. Bắt kiếm liệu nguyên chi trận. Có người thán phục một tiếng, chính là này một chiêu, trước đây không lâu cơ thừa trí chí chính là dùng này một chiêu cùng ngũ binh truyền nhân đánh ba ngày ba đêm. Mỗi một cá phân thân lực công kích đều như bạt tốn, đối thủ bằng đồng thời muốn cùng tám cái cơ thừa trí so chiêu. Có người gật đầu. Có người nói liền ngay cả Lộc Môn Sơn mọi người đối với hắn này một chiêu cực kỳ tán thưởng, nói là nếu không có có, hoàn cực kinh thế thư, không thể luyện thành chiến trận, cái này gọi hành giả sát thủ sợ là nguy hiểm rồi. Tựa hồ đang chứng minh bọn họ giống như vậy, tám cái cơ thừa chí mỗi một đạo kiếm khí, đều bị chiến trận sức mạnh hoàn mỹ hấp thu, dung hợp, càng ngày càng mạnh, thậm chí bùng nổ ra chói mắt bạch quang, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng, trong nháy mắt đem Trần Vị danh nhân chìm. Chương 143: Ác chiến. Tráng xóa hoàn toàn anh kiếm, bao trùm chỉnh khu vực, sôi trào mãnh liệt, phản phát một viên trắng loa tinh thần để người không cách nào nhìn thẳng. Người vây xem người người hoảng sợ, đế quốc vương thất tứ gia, nhà ai thế tử mạnh nhất vẫn là mọi người để tài nghị luận. Mà bây giờ, tuy rằng còn phải không ra hoàn toàn đáp án, nhưng nếu trong nháy mắt lực bộc phát, chỉ sợ cũng là cơ thừa chí này, một chiêu bắt kiếm liệu nguyên chi trận rồi. Bạch Quang bên trong, chỉ thấy các loại năng lượng phun trào, chính là Trần Vị Danh ở đồng thời thôi thúc mấy trận pháp chống lại. Hắn lúc này cũng là bị cơ thừa chí này một chiêu kinh đến rồi, đây là một chiêu ở kết đan kỳ có thể nói hoàn mỹ phe tấn công thức. Bình thường chiến trận là không thể dùng phân thân đến tổ trận, bởi vì phân thân so bản tôn yếu đi quá nhiều, tổn thất một cái, chiến trận tự phá. Trừ phi như Trang Viên ngoại như vậy chỉ tu luyện một cái phân thân, sau đó không đoạn để cái kia phân thân trở nên mạnh mẽ, có thể nắm giữ bản tôn 8 phần 10 sức chiến đấu. Nhưng nếu là như vậy, số lượng lại là không đủ. Mà Cơ thừa chí làm được rồi, lợi dụng Hoàng Cực kinh thế thư, dung hợp hiệu quả, để kiếm chi đạo văn cùng khôi lỗi đạo văn hoàn mỹ dung hợp. Dốc hết chân nguyên phân ra 7 đạo kiếm khí, rót vào phân bên trong thân thể, khiến cho bản tôn thực lực giảm xuống đến chỉ có 7 phần 10 nhưng lệnh phân thân cũng nắm giữ rồi cùng bản tôn như thế sức chiến đấu thời khắc này tám người tám thanh kiếm chiến trận kết hợp trong nháy mắt lực bộc phát để cho mình dường như cùng tám người đồng thời tác chiến ánh kiếm bao trùm rồi bốn phía mỗi một góc có thể công có thể thủ đều là cực kỳ cứng hãn đừng nói một người rồi dù cho đồng thời thật tốt mấy người đều là vô dụng mình đã đồng thời thôi thúc rồi năm cái trận pháp chống lại nhưng là vẫn như cũ không chịu nổi ánh kiếm cùng năng lượng mãnh liệt đánh kích phảng phất một cái năng lượng khổng lồ chi chứng ở cái kia một khu vực xuất hiện không kiên trì được rồi Cái kia gọi hành giả sát thủ căn bản không ngăn được này một chiêu, không thiếu có thị lực kinh người mà lại kinh nghiệm lão đạo giả, đã từ năng lượng tình huống nhìn ra rồi Trần Vị Danh sự bất đắc dĩ, vì ngàn năm quyền to, cơ thừa chí cũng là không thèm đến xỉa rồi, ra tay chính là công kích mạnh nhất. Đáng sợ, nơi này phương thức chiến đấu quá mức kinh người, cho tới để phần lớn mọi người quên rồi một bên minh đao cùng doanh hoặc chiến đấu, nhiều nhất kiên trì năm tức thời gian. Trần Vị Danh cũng biết rõ kế tục liều mạng chính mình không phải là đối thủ, lúc này đem hết thể trận pháp năng lượng tụ tập một điểm. Đồng thời ngưng tụ một cái thập thành chân khí phong cứ đao mạnh mẽ bắn trúng cái kia một chỗ. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, vô tận ánh kiếm cùng năng lượng bên trong, phản phất có một cái đáng sợ nắm đấm đánh ở phía trên giống như vậy, lồi ra một đại khối. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, gặp lại cái kia lồi ra một khối như kim qua vỡ tan, bị ánh kiếm áp chế năng lượng hết mức của tạ. Chỗ hồng mở ra, có thể thế cuộc vẫn như cũ uy hiếp, cùng loạn năng lượng, đừng nói ánh kiếm, dù cho chính mình trận pháp sức mạnh đều có thể tạo thành to lớn nguy hiếp. Chân vị danh đem phá vọng tồn chân chi nhãn thôi thúc đến rồi cực hạn tay cầm phong cư đao, dọc theo năng lượng bạc nhược nơi điên của múa, hóa thành một vết sáng xông ra ngoài. Ầm. Ánh kiếm cùng với còn lại năng lượng trong nháy mắt bạ phát, năng lượng cuồng triều xung kích tứ phương, trong khoảnh khắc cánh là bao phủ rồi gần phân nửa thành thị. Đá vụn bắn tung trời, phảng phất từng chôi lợi kiếm đâm hướng về thương cung. Cho tàn mùa tung, như cự long chập trùng, trô đi qua, hóa thành một vùng phê tích, làm cho cơ thừa chí cũng không dám truy kích, chỉ có thể lùi lại. Dĩ nhiên lao ra rồi. Nhìn thấy từ những kia đáng sợ năng lượng cuồng triều bên trong lao ra Trần Vị Danh, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng khó có thể tin, cơ thừa trí vì là kết đan kỳ tầng 7 cảnh giới, hơn nữa còn có bát kiếm liệu nguyên chi trận, đây là một cái đem hết toàn lực sau có thể chiến hạ đẳng sức chiến đấu nguyên anh kỳ tu sĩ thiên tài, không cách nào tin tưởng. bây giờ dĩ nhiên để một cái bất quá kết đan kỳ tầng 2 sát thủ chạy đến rồi, càng có người hơn hô to một tiếng, cũng không có trọng thương, như vậy hỗn loạn năng lượng, hắn làm sao làm được? trước mắt thiên vân các sát thủ tuy rằng trên người các nơi phá nát, cực kỳ chật vật, nhưng là nhìn ra chỉ là dáng dấp không thể tả cũng không có bị cái gì tính thực chất thương tổn. tên sát thủ này không đơn giản. Tuy rằng giao thủ bất quá chốc lát, nhưng trước mỗi lần tất bên trong chân thân, thêm vào lần này thoát hiểm cũng đã làm cho tất cả mọi người thả xuống rồi đối với cái này gọi hành giả sát thủ xem thường, cũng cảm giác được rồi, này tất nhiên sẽ diễn biến thành một hồi long tranh hồ đấu. Phong chi rực nhẹ nhàng gỗ, chân vị danh miệng lớn thở dốc, trong lúc nhất thời khó có thể bình tĩnh. Sai một ly, quyết chi sinh tử, hắn xác thực không có trọng thương, nhưng này loại sinh tử một đường rung động vẫn như cũ để hắn tâm thần kinh hoàng. Năm cái tổ hợp trận pháp năng lượng lại sẽ so bất quá đối phương một cái chiến trận, như không có phá vọng tồn chân chi nhãn. Dù cho hắn lại tăng lên mấy cái cảnh giới nhỏ cũng đã chết rồi. Càng là vui mừng Minh Đao lựa chọn, không có phong chi dực, không có phá vọng tổn chân chi nhãn, dù cho Minh Đao có kết đan kỳ tầng 8 thực lực, giờ khắc này chỉ sợ là không chết cũng bị thương rồi. Đây cũng không phải là nói Minh Đao thiên phú cái gì không bằng cơ thừa chí, mà là đạo văn thế giới chính là như vậy. Thần dấu chính mình đòn sát thủ, ở người khác xem không hiểu tình huống hạ sử dụng, liền đủ để tạo thành chí mạng nguy hiểm. Đất rung núi chuyển, cát bay đá chạy, hỗn loạn tương mừng, đợi được năng lượng hơi hơi ngừng lại. Phá vọng tổn chân chi nhãn bên trong, có thể thấy được tám đạo năng lượng bóng người quay về mình, đao phương hướng phóng đi. Chính như Cơ Thừa Chí chính mình nói, một khi Trần Vị Danh bay đến không trung, hắn sẽ không chút do dự công kích Minh Đao. Trần Vị Danh đương nhiên sẽ không để hắn thực hiện được. Phong Chi rực lói lên, tay cầm phong cứ đao, đồng thời thôi thúc ba cái tổ hợp trận pháp, xúc động thiên lôi vô số từ trên trời giáng xuống, đi sau mà đến trước, trực tiếp chặn đối phương đường tiến công. Mà Cơ Thừa Chí đã sớm chuẩn bị, hắn cảm giác cái này gọi hành giả sát thủ tựa hồ có bí thuật gì, có thể bắt lấy chính mình quy tích, làm lôi đỉnh đánh tới trong nháy mắt. Tám cái bóng người, tám thanh trường kiếm, hoặc đông, hoặc khách, hoặc quét, từ vài cá phương hướng giết hướng về Trần Vị Danh. Chuẩn bị đi tìm cái chết rồi sao? Lần này ngươi cũng sẽ không có số may như vậy rồi. Cơ thừa chí cợ gần, sát ý 10 phần, hắn công kích Minh đao mục đích chính là vì rồi đưa tới Trần Vị Danh, giờ khắc này hắn đối với cái này hành giả sát ý đã vượt qua Minh đao quá nhiều rồi. Trần Vị Danh mặt không hề cảm xúc lạnh lùng nói rằng, sát thủ xưa nay sẽ không đem sinh tử ký thác so với vật khí, ngươi muốn giết ta, còn còn thiếu rất nhiều. Đang khi nói chuyện, Phá vọng tồn chân chi nhãn cấp tốc vận chuyển, đem sự công kích của đối phương con đường xem rõ rõ ràng ràng. Hoặc thôi thúc trận pháp chống đối, hoặc lấy phong cứ đao liều mạng, hoặc vỗ phong chi dược lấy từng cái từng cái quỷ dị phương thức tránh thoát cái kia tám thanh trường kiếm công kích. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận bách hoa hỗn loạn giống như đợi được cơ thửa chí sát chiêu lực đạo tiêu tan sau, phát hiện trần vị danh lại là kinh người không hư hao chút nào. Vẫn chưa xong, cơ thửa chí hét lớn một tiếng, giờ lại cho cũ bắt kiếm liệu nguyên chiến trận thôi thúc, tám thanh trường kiếm phóng ra chói mắt ánh sáng màu trắng, man vu theo hoa bình thường thủ đoạn ngươi trận pháp. Ở trước mặt ta không đáng nhất tới. Chân vị danh cười lạnh, phong chi rực lóe lên, đem tốc độ thôi thúc đến rồi cực hạn, như huyễn ảnh bình thường quay về cơ thừa chí bản tôn áp sát. Mà cơ thừa chí nhưng là thay đổi sắc mặt, phảng phất phát hiện rồi cái gì chuyện khó mà tin nổi giống như vậy, trận to hai mắt. 11. Chương 144, lịch phản đạo văn bảy trận. Chân vị danh chính mình nhảy vào bắt kiếm liệu nguyên chiến trận bên trong, làm tất cả mọi người đều cho rằng muốn chuyện xưa tái diễn thời điểm, đã thấy cơ thừa chí đột nhiên thay đổi sắc mặt, tựa hồ gặp phải rồi cái gì chuyện khó mà tin nổi. Ngay khi những này hứa ngây người trong lúc đó, Trần Vị danh trong tay phong cứ đao đã quay về trên mặt hắn vỗ lại đây, mà Cơ Thừa trí chém ra đi kiếm khí lại thật giống cảnh khô bình thường trong nháy mắt bị chém nát. Cũng thiệt thòi hắn dù sao tâm tính vẫn tính hơn người, trước tiên đem trường kiếm trong tay xoay ngang, chặt chẽ gác ở rồi phong cứ đao lên. ầm, một tiếng vang dọn, phong cứ đao rốt cục lực kiệt đổ nát, có thể bạo phát lực đạo phối hợp trận pháp lực lượng, vẫn là đem Cơ Thừa trí đánh bay rất xa. Mà Trần Vị danh cũng là bị lực đạo vỡ lùi, lộ ra cái hở. đáng tiếp giờ khắc này Cơ Thừa Chi tâm thần một loạn, căn bản là không có cách thao túng phân thân mặc cho trần vị danh từ cái kia bậy thành trưởng kiếm trước rút đi không chút nào động phát sinh rồi cái gì có người kinh ngạc thốt lên không dám tin tưởng không biết đến cùng phát sinh rồi cái gì tình huống giống nhau xuất hiện có thể kết quả nhưng là tuyệt nhiên ngược lại không hiểu giữa hai người đến tột cùng làm cái gì tên sát thủ kia hắn là làm sao đẩy lùi cơ thừa trí có người trợn to hai mắt không nghĩ ra thời khắc này chính là một bên quan chiến tử ngọ dạ cùng tự hải vân cũng như mày. liếc mắt nhìn nhau tự hải vân hỏi ngươi nhìn thấy gì chẳng lẽ là ảo giác từ Ngọ dạ lắc đầu nếu như ngươi cũng nhìn thấy rồi, vậy dĩ nhiên không phải hào giác. Cơ Thừa chí kiếm khí yếu đi rồi. giao thủ trong nháy mắt đó, hai người bọn họ rõ ràng nhìn thấy Cơ Thừa chí kiếm khí đột nhiên một yếu, cho nên mới để Trần Vị dành có cơ hội để lợi dụng được. tại sao? Tự Hải Vân cao mày, chẳng lẽ là Cơ Thừa chí có ý định như vậy? không thể. Từ Ngọ Dạ lại là lắc đầu. ngươi xem một chút hắn giờ khắc này sắc ý, hắn không thể bùng nổ ra càng mạnh hơn lực công kích mới được. làm sao có khả năng lưu thủ? có thể chuyện này. Tự Hải Vân không nói gì, không biết giải thích như thế nào mà đồng dạng không rõ còn có cơ thừa trí bản thân, một mặt khiếp sợ nhìn Trần Vị Danh, thất thanh hỏi, làm sao có khả năng? hắn không hiểu, tại sao ở trong nháy mắt đó, kiếm khí của chính mình đột nhiên sẽ yếu đi? rõ ràng chính mình tình huống trong cơ thể cũng không dị thường, chân khí là thông thuận lưu truyền, có thể một khắc đó chính là yếu đi rồi, phản phất là đạo văn xảy ra vấn đề. có thể, có thể ảnh hưởng đạo văn. hắn thực sự là không dám tưởng tượng đối phương có thần thông như thế. ngươi Trần Pháp, ở trước mặt ta không đỡ nổi một đòn, Trần Vị Danh lại sao lại giải thích? cười lạnh một tiếng, quay lại khí lực. Phong chi rực lóe lên, lại là giết tới. Bắt kiếm liệu nguyên chiến trận, sát thực rất mạnh, đặc biệt là cơ thừa chí như vậy lợi dụng, hoàng cực kinh thế thư, dung hợp rồi kiếm chi đạo văn cùng khôi lỗi đạo văn sau, một khi làm cho đối phương thôi thúc lên, bất luận công kích vẫn là phòng ngự đều có thể nói cùng cảnh giới bên trong hoàn mỹ tổ hợp. Chính mình muốn thắng hắn nhất định phải bại lộ một ít thủ đoạn, số 1, sử dụng thanh liên kiếm ca, thứ 2, bại lộ mình có thể sử dụng các loại đạo văn thần thông chân tướng, sử dụng càng nhiều đạo văn thần thông phối hợp, đệ tam, nhưng là bố trí trận pháp kinh bên trong Cửu Dương chân nhân cấu tứ nghịch phản đạo văn trận pháp. Hắn tin tưởng chiến trường này có đế quốc hoàng sư đang đồng nó, một khi chính mình bắt đầu thôi thúc thanh liên kiếm ca, tất nhiên sẽ bị ngăn cản, thậm chí bị trực tiếp xóa bỏ. Mà bại lộ phục chế thần thông năng lực, é e sợ sẽ đưa tới khó có thể tưởng tượng hậu quả. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có loại thứ ba phương thức. Nghịch phản đạo văn bảy trận, đối với Cửu Dương chân nhân mà nói cực kỳ hữu hiểm, dù sao nghịch phản đạo văn bảy trận, thật giống như nghịch phản kinh mạch chân khí hành công bình thường đáng sợ, hơi bất cẩn một chút, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng đối với Trần vị danh mà nói, nhưng căn bản không có kinh khủng như vậy. Hắn không phải nghịch phản đạo văn bày trận, mà là trực tiếp nghịch phản đạo văn biên chế, sau đó bày trận. Tuy rằng không nhất định có thể thành công, nhưng cũng chắc chắn sẽ không bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Mà vui mừng chính là, hắn thành công rồi. Nghịch phản đạo văn bày trận, chính là Cửu Dương chân nhân nghĩ đến vượt quá lẽ thường phương pháp, có thể rất lớn trình độ ảnh hưởng trận pháp bên trong nên loại đạo văn vận chuyển tình huống. Tuy rằng không đến nỗi vô hiệu hóa, nhưng có thể suy yếu năng lực. Để vốn có thể bùng nổ ra hoàn toàn lực công kích cơ thừa trí, đã biến thành bùng nổ ra không tới 8 phần 10 lực công kích, mà chuyện này đã đủ để ứng phó. Chân vị danh Vũ Phong chi rực vọt qua 7 cái phân thân trực tiếp giết tới, khí thế hùng hổ. Cơ thượng chí chỉ có thể nâng kiếm đón lấy, đồng thời thôi thúc phân thân ra tay. Chỉ là nghịch phản đạo văn bảy trận, không chỉ là để kiếm khí của hắn uy lực giảm mạnh, càng là trực tiếp quấy rầy rồi nỗi lòng của hắn, để tinh thần hắn không cách nào tập trung. Chưa từng học ngàn thần bạn thức thuật, giờ khắc này dù cho hữu tâm thôi thúc, có thể bảy cái phân thân lại là chỉ động ba cái. Này một chiêu thuật phân thân to lớn nhất ưu điểm chính là có thể bày trận, mà khuyết điểm chí mạng chính là hạ thấp bản tôn sức chiến đấu. Bây giờ tâm thần đại loạn, không cách nào bày trận mỗi một cá đều bất quá 7 phần 10 sức chiến đấu, lại là bị suy yếu đến rồi trường 6 thành, sức chiến đấu không kịp thường ngày một nửa. phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn thấu công kích quy tích, phong cứ đao cùng lôi điện nổi danh phối hợp tổ hợp trận pháp, trần vị danh thần uy đại chấn trong khoảnh khắc liền đánh cơ thửa trí quân lính tăng dã. đây là làm sao rồi? chuyện gì xảy ra? vô số người kinh ngạc thốt lên, không dám tin tưởng, thực sự không nghĩ ra. một phút trước, cơ thửa trí lấy cường tuyệt thực lực chiếm cứ ưu thế cực lớn, tư trần vị danh chạy ra sao chịu được sưng một đòn phải rất sau. Lại là cảm giác này, chính là một cái thế lực ngang nhau chiến đấu, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, bất quá như thế một phút thời gian, cơ thừa trí tình huống liền như sông lớn chút xuống, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Này cơ thừa trí, là là bị người nguyền rủa rồi sao? Đã có người dám giặc đến cơ thừa trí sức chiến đấu tựa hồ rất lớn trình độ giảm xuống rồi, có thể đến cùng vì sao nhưng là không thấy được. Trong truyền thuyết, thế gian này có một loại nguyên rủa đạo văn, có thể ở trả giá một số đánh đổi sau lệnh mục tiêu nhân vật rơi vào một cái cực kỳ không thể tả trạng thái, thậm chí tử vong. Trước mắt cơ ra thế tử tựa hồ chính là như vậy, thân thể rõ ràng không nhìn ra vấn đề, nhưng không hiểu ra sao liền sức chiến đấu giảm nhiều rồi, mà lại ở này trong chốc lát, chân vị danh đã đánh cơ thừa trí quân lính tan rã, trận cướp đại loạn. Phong cứ đao lần lượt nổ ra, dù cho đối phương năm chính là cấp năm linh khí, cũng là không sợ, đổ nát trong nháy mắt có thể ngưng tụ ra công kích cái khác. Hắn đang hưởng thụ nghịch phản đạo văn trận pháp mang đến sung sướng cảm giác, chính mình rốt cục lại có rồi thanh liên kiếm ca ở ngoài tân đón sát thủ. Quan trọng hơn chính là nghịch phản đạo văn trận pháp tiêu hao cũng không phải đặc biệt lớn. Cùng bố trí phổ thông trận pháp không cũng không khác biệt gì, có thể thời gian dài sử dụng. Hắn cần quen thuộc, cần nắm giữ, cần tinh thông, trực giác của hắn nói cho hắn, này sắp trở thành hắn ở thế giới này sống yên phận cực cường pháp môn. Cách đó không xa tử ngọ dạ khẽ lắc đầu, người bên ngoài rõ ràng, cơ thừa trí dù sao cao hơn bốn cái cảnh giới nhỏ, nếu là tâm thần bình tĩnh, vẫn còn có thể một trận chiến, coi như thua cũng sẽ không thua chật vật như vậy, đáng tiếc, thắng bại đã phân rồi. Mọi người ở đây cho rằng nơi này chiến đấu sắp sửa lúc kết thúc, trận vị danh nhưng là làm ra rồi để bọn họ cực kỳ kinh ngạc sự tình. Không chờ cơ thừa chí bị thua, liền thôi thúc Phong Chi Dực trực tiếp quay về cách đó không xa tự Hải Vân dãy tới. 12. Chương 145, tân đối thủ. Một cái đối thủ còn xa sót bại, liền chuẩn bị đem một cái khác đối thủ cuốn vào chiến trường, hơn nữa hai người này đối thủ cảnh giới đều còn ở chính mình thông minh. Nhìn chân vị danh động tác, tất cả mọi người đều cảm thấy cái này gọi hành giả sát thủ quả thực chính là người điên, vẫn là không lý trí chút nào loại kia. Có tu vi bất phàm giả đã nhìn ra, cơ thừa chí không chỉ là thua ở thực lực đột nhiên suy yếu, càng là thua ở bởi vì đột nhiên biến cố mà rối loạn tâm thần không đúng vậy không đến nội thua thất bại thảm hại sấn người bệnh muốn đòi mạng mới là lựa chọn tốt nhất vào giờ phút này trần vị danh liền hẳn là đuổi đánh tới cùng để cơ thừa trí triệt để không cách nào vươn mình một khi để tự hại vân tham chiến trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết cơ thừa trí điều chỉnh tâm thái cái này gọi hành giả sát thủ phải đồng thời đối mặt hai người rồi thật là không quân ngoan có thể trần vị danh cũng không phải muốn như vậy hắn có ngàn thần vạn thức thuận thêm vào lực lượng tinh thần hơn người dù cho giờ khắc này đánh khí thế ngất trời cũng có thể nhìn rõ ràng toàn bộ chiến trường tình huống minh đau cùng doanh hoặc chiến đấu. Hắn cũng không có chiếm thượng phong. Cái kia doanh gia thế tử, tu luyện chính là Lực chi Đạo văn cùng Hỏa chi Đạo văn, chiến đấu mở ra đại phạt, phản phất hung thú. Hắn không có vũ khí, dùng chính là nắm đấm, nhưng không sợ Minh đao trường đao. Mỗi đấm ra một quyền, đều còn như sơn nhạc đổ nát, mỗi một quyền bên trong, còn mang lửa thiêu đốt lực lượng, kinh khủng hơn. Sử dụng rồi bắt kiếm liệu nguyên chiến trận cơ thừa chí nắm giữ vượt quá sức chiến đấu của hắn, nhưng không có rồi chiến trận hắn nhưng là tuyệt đối so với bất quá doanh hoặc. Đây là một con hung thú, một con vì là chiến tranh mã sinh hung thú. Thêm vào gia truyền tu hành Không có được quá chính thống huấn luyện Minh Đao căn bản là không phải là đối thủ, chỉ có thể chống đỡ. Trần Vị danh biết, chính mình có năng lực kết thúc cùng Cơ Thừa Chí chiến đấu, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa chính là chuyện tốt. Đây là Đế quốc địa bàn, chính mình có thể đánh bại Cơ Thừa Chí, nhưng tuyệt đối không thể giết hắn. Cái gọi là thắng liền có thể rời đi, lời kia cũng không thể tin, cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, càng làm cho hắn vẫn trong lòng không rõ chính là Yên Vân các người cho tới hôm nay cũng không có nửa điểm tin tức. Mặc dù mình cùng Minh Đao bại lộ rồi trang viên ngoại thân phận, nhưng chuyện này cũng không hề đủ khiến Yên Vân các tử bỏ hai người rõ ràng hiện tại đều không có tin tức, tất nhiên là bởi vì xuất hiện rồi biến cố. Chiến đấu kết thúc, đợi chờ mình cùng Minh Đao vận mệnh 89 chín phần 10 không phải chuyện tốt, kéo dài chiến đấu đối với mình nên càng có lợi. Mà quan trọng hơn chính là Trần Vị Danh mới vừa cảm nhận được nghịch phản đạo văn uy lực, chính là cần gấp đối thủ luyện tập, hơn nữa là đối thủ mạnh mẽ, một cái cơ thừa trí đã không đủ. Tự Hải Vân tự nhiên là cũng không nghĩ tới Trần Vị Danh sẽ làm như vậy, chiến đấu như vậy hắn có chút xem thường, nhưng đối với Phương nếu tự mình tìm tới cửa, chính mình cũng không có trốn tránh cần phải. Không nói hai lời, từ bạch hạc trên lưng thả người nhảy xuống dơ tay mấy đạo băng tiêm trụ quay về trần vị danh giết tới, phong cứ đao cùng băng tiêm trụ đánh tới đồng thời, trong nháy mắt nát tan băng bắn ra bốn phía, bị quần phong quyển tích nhằm phía tứ phương. có thể trở thành là vương thất đệ tử tứ cường, tự hải vân tự nhiên cũng không phải là thường thường hạng người. không chờ rơi xuống đất, mượn lực đàn hồi đạo lại là bay lên cao cao, vung tay lên, hàn khí mãnh liệt, tảng lớn hàn băng ngưng tụ như một tòa băng lên quay về trần vị danh ép tới. trong lòng hơi động, mấy trận pháp đồng thời thôi thúc, một tia xét đánh xuống, đem băng sơn đánh nát. trần vị danh không làm suy nghĩ nhiều, lật phản bệnh băng chi đạo văn kết thành lịch phản trận pháp, mức độ lớn hạ thấp đối phương băng chi đạo văn lực công kích. Trong khoảnh khắc, lại là ngưng tụ cuồng phong thiểm điện như cuồng long bình thường dễ tới. Tự hải Vân chính là kiêu ngạo cuồng thịnh thời gian, chuẩn bị lấy cường tuyệt sức mạnh cứng rắn chống đỡ đối phương. Cũng không định này thần thông mới vừa ngưng tụ ra, liền cảm giác khí thế của chính mình một trận, như sông lớn chuốt xuống thẳng tắp giảm xuống, trong khoảnh khắc đã là không bằng thời điểm toàn thịnh 8 phần 10. Chưa phản ứng lại, chân vị danh phong cứ đao đã giết tới trước mắt. Chỉ kịp ngưng tụ băng tuẫn chặn lại, liền bị phong cứ đao đổ nát, cuồng phong cuốn một cái, cả người dường như lưu tinh bình thường bị đánh bay chuyện này mọi người chố mắt mơ mộng không dám tin tưởng chân vị danh có thể đánh bại cơ thừa chí đã làm người ta giật mình rồi lại là ở đây sao thời gian cực ngắn bên trong đánh bại tự hải vân như mực ảo đến tột cùng phát sinh rồi cái gì sẽ làm tất cả những thứ này phát sinh cho tới nay cao cao tại thượng có thể vượt cấp khiêu chiến vương thất đệ tử lúc nào lại trở nên không chịu được như thế một đòn rồi thật giống lại là yếu đi rồi có người như mày đã cảm giác được rồi quỷ gì bọn họ nhìn ra được tự hải vân bị thua nguyên nhân cũng là như cơ thừa chí bình thường lực công kích đột nhiên yếu bớt một người như vậy cũng là tôi, một người khác cũng là như thế, tự nhiên là có tiếng được rồi. cái kia một chỗ, tự hải vân đứng dậy, nhìn trần vị danh một mặt kinh ngạc hỏi, người đây là thủ đoạn là gì? trước hắn cũng cho rằng là cơ thừa trí chí chính mình xảy ra vấn đề gì, giờ khắc này mới biết cũng không phải là như vậy, mà là tên sát thủ này có quỷ dị thần thông, thủ đoạn giết người. trần vị danh cười lạnh một tiếng, quay về hắn đánh ra một đạo cồn phong, phong chi dực vô một cái, cánh là trực tiếp quay về tử ngọ dạ giết tới. cái người điên này, có người hít vào một ngụm khí lạnh, lấy một địch hai đã đủ cản rỡ rồi. Không nghĩ tới tên sát thủ này lại còn muốn đánh ba cái. Trần vị danh không phải cái gì cần dỡ, hắn chỉ là muốn đảo loạn chiến trường, để Minh đao có thể không cần kiêng kỵ cái khác đánh với doanh hoặc một trận, đồng thời còn muốn thử một chút nghịch phản đạo văn trận pháp uy lực cứu lại có thể đạt tới trình độ nào. Rất rõ ràng, một cái tự hải vân còn chưa đủ. Chỉ là tự ngọ dạ không phải tự hải vân, đối với cái gọi là danh dự tự hồ không để ý chút nào, mắt thấy Trần vị danh đánh tới, khẽ mỉm cười, cuộc chiến đấu này đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng không để cho ta đến dính líu rồi. Đang khi nói chuyện dơ tay ngưng tụ thổ chi đạo văn hóa ra một phương thổ thuật ngăn trở công kích lập tức liền điều động bạch hạc cấp tốc giúp đi rời đi rồi chiến trường không nên xem thường ta tự hải vân nổi giận hét lớn một tiếng vô tận hàn băng ở tại quanh thân xuất hiện ngưng tụ ở trên người hán trong khoảnh khắc cánh là liền người đồng thời hóa thành một con to lớn hàn băng chim loan bay lên trời đạo văn chân vũ thuật có người thán phục một tiếng không nghĩ tới vương thất chi trung thật sự có người luyện xong rồi bát kiếm liệu nguyên chiến trận đạo văn chân vũ thuật lại có người nhẹ giọng một tiếng nay một đời vương thất thật đúng là nhân tài đông đúc Hai loại rất nhiều năm không từng có người học được cổ thần thông đều hiện thế rồi. Đạo văn chân vũ thuật, một loại đế quốc vương thất từng khiếp sợ thiên hạ thần thông, loại thần thông này có thể gần như cực hạn bùng nổ ra người tu luyện vị trí cảnh giới tương ứng đạo văn uy lực, vì lẽ đó được xương chân vũ. Mà khuyết điểm nhưng là ra rồi nên loại đạo văn công kích lại không cách nào sử dụng cái khắc thần thông. Nhưng so với tăng lên sức chiến đấu, loại này khuyết điểm hầu như có thể quên. Chỉ là tu luyện loại thần thông này không chỉ cần cực cao đạo văn tiên phú, còn muốn có cực cường chiến đấu tiên phú, thậm chí còn cần nhất định vật khí. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, Dù cho đế quốc nắm giữ phương pháp tu luyện, nhưng là không có người nào luyện thành, không nghĩ đến lúc này Tự hải Vân lại dùng được. Thời khắc này, chính là Trần Vị Danh cũng hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác được rồi lớn lao nguy hiểm. Chương 146: Đạo văn chân vũ thuật. To lớn hàn băng chim loan lăng không phi hành, Tự hải Vân bị bao vây trong đó, như hư không đi dạo, quan sát muôn dân hàn băng đại đế, khí tức cường đại mà làm cho người kinh hãi. Thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn đạo qua, có thể thấy được Tự Hại Vân quanh thân băng chi đạo văn dường như quần ba cuộn quận, cuồn quận bất tuyệt. Này cũng không chỉ là mạnh, còn có loạn, gần như không tự Rồi lại hoàn toàn bị người này chi phối. Đối phương giờ khắc này không chế cũng không phải là băng chi đạo văn, mà là băng chi đạo văn ảnh hưởng bốn phía hình thành sức mạnh. Thiên hạ góc gác, quả nhiên là đế quốc xấu nhất. Thủ đoạn như thế đừng nói thấy, chính mình thậm chí đều không từng nghe quá, không nghi ngờ chút nào. Đây là tự hại vân ép đáy hòm bản lĩnh. Đạo văn chân vũ thuật, không chỉ là cảnh giới này mạnh, bất luận đến cảnh giới gì đều có thể có khó có thể tưởng tượng uy lực. Thần thông như thế, bình thường chiến đấu căn bản sẽ không sử dụng. Nếu không có bị chính mình đánh quá mức chất vật, đối phương é e sợ còn có thể cất dấu Ngươi rất may mắn, bước ra rồi ta ép đáy hòm bản lĩnh. Nhưng ngươi cũng thật là bất hạnh, ta sẽ để ngươi chết rất khó coi. Nhìn trước mắt Trần Vị Danh, tự Hải vân lên tiếng giống to, Hàn băng chim loan một trận hí dài, phạm vi mấy trăm giảm, Hàn băng khí phun trào trong khoảnh khắc bao trùn rồi gần phân nửa thành thị. Ta sẽ không cân nhắc chính mình làm sao chết, bởi vì ta nhất định phải sống sót. Trần Vị Danh một mặt nghiêm túc, lực lượng tinh thần ở lòng bàn tay này lên, ngưng tụ ra rồi một cái phù hấn, có thể lập tức lại là phá nát. Đạo văn chân vũ thuật cũng không phải là đạo văn thần thông, mà là ra chỉ đến trên người thần thông. Đáng tiếc trước hắn chỉ lo xem tử ngọ dạ rồi, chưa từng xem đến phần sau tự Hải Vân, không nhìn thấy thần thông vận hành trước nửa bộ phân, căn bản không cần thôi diễn ra chiêu này thần thông. A. Tự Hải Vân một tiếng giống to, hàn băng chim loan hí giải, vô số băng trụ từ trên trời giáng xuống, như bão tuyết quay về Trần vị danh giết tới. A. Trần vị danh cũng là hét lớn một tiếng, quanh thân trận pháp bị thôi thúc đến rồi cực hạn, nghịch phản đạo văn trận pháp hướng bốn phương tám hướng lan tràn, cái khác trận pháp năng lượng nhưng là hết mức tụ tập đến rồi quần thân, nương tụ, áp xuất, phản phất một cái năng lượng kết giới bảo vệ ở quần thân. Phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, Hàn băng chim loan đạo văn phảng phất cùng thiên địa liên kết, đặc biệt là từ đây khắc thôi thúc nguyên khí đất trời phương thức đến xem. Đối phương đã không chỉ là sử dụng hắn chân khí của chính mình, mà là làm hết sức ở thôi thúc nguyệt dùng này một vùng thế giới nhỏ sức mạnh. Liệu mạng chính mình không chỉ là cùng tự hải vân giao thủ, còn chờ so với cùng này một vùng thế giới nhỏ giao thủ, tất nhiên không được lại. Cái kia một chỗ đạo văn là hỗn loạn không tự, không nghi ngờ chút nào, tự hải vân chỉ có thể thôi thúc này hỗn loạn tương bừng năng lượng đến công kích chính mình, nhưng là không cách nào làm được dễ sai khiến bình thường linh hoạt. Chính mình chỉ có lấy du kích phương thức đến tìm kiếm sơ hở của đối phương. Phá vọng tồn chân chi nhãn thả ra từng trận ánh sáng, đem hết thể băng trụ công kích quỹ tích xem rõ rõ ràng ràng. Phong chi rực vỗ một cái, thân pháp thôi thúc đến mức tận cùng, từ công kích trong khe hở vào tới, áp sát hàn băng chim loan. Có thể công kích dễ tránh, nhưng không hẳn thật tốt gần người, mới vừa làm tới gần, liền thấy rõ hàn băng chim loan bốn phía băng chi đạo văn một trận quấy lên, lập tức nghe được một trận phảng phất tiếng giết đạo một cái phảng phất thủy tinh giống như hàn băng vầng sáng ở hàn băng chim loan quanh thân xuất hiện trong nháy mắt như mặt hồ gợn sóng bình thường hướng bốn phương tám hướng quyết tán nhanh mà tàn nhẫn hoàn toàn không có thể trốn tránh khoảng cách trần vị danh bị trong nháy mắt bắn trúng. ầm ầm ầm từng trận đông tuyết phá nát tiếng mang theo năng lượng dập tắt quanh tạc dập tắt tiếng trần vị danh quanh thân trận pháp năng lượng trong nháy mắt bị đánh tan chỉ còn tàn dư rất lợi hại mọi người hít vào một ngụm khí lạnh đều nhìn ra được trần vị danh quanh thân trí ít tụ tập rồi năm cái trận pháp bất quá tùy ý một đòn Chẳng khác nào là lấy năng lượng thủ đoạn công kích đồng thời đánh tan rồi nằm cái tổ hợp trận pháp, khó có thể tưởng tượng, một cái tu sĩ kết đan kỳ lại có thể làm được như vậy. Mà chân vị danh chính mình tự nhiên là càng kinh ngạc, này hay là dùng đạo văn nghịch phản trận pháp suy yếu rồi hậu quả, nếu là không có chiêu này, Lâm Thời học được đòn sát thủ, giờ khắc này lại sẽ là hiệu quả như thế nào? A, ta muốn làm thịt ngươi. Cái kia một chỗ, cơ thừa chí hét lớn một tiếng, tóc dài tung bay, ánh kiếm trùng thiên, từng đạo từng đạo kiếm khí ở quanh thân vờn quanh, phảng phất của ma. Rất nhiều phân thân đã biến mất. Thực lực bản thân đã khôi phục rồi mười phần. Đừng tới đây, ta một người là đủ." Tự Hải Vân hét lớn một tiếng, hắn kiên kỵ đối phương chân chính đòn sát thủ thanh liên kiếm ca. Một khi đối phương sử dụng, dù cho bốn người cùng tiến lên, kết quả e sợ cũng không lạc quan. Mà chia làm từng cái từng cái lên, chỉ cần đối phương sử dụng thanh liên kiếm ca, cái kế tiếp người tất nhiên thủ thắng. Tuy rằng cùng cơ thừa chí cũng là đối thủ cạnh tranh, nhưng dù sao cũng là đồng dạng huyết thống, để hắn đến lợi cũng không thể để cho sát thủ đến lợi. Đáng tiếc phẫn nộ cơ thừa chí sao lại nghe hắn ra lệnh, hét lớn một tiếng, "Vậy ngươi liền cùng ngay!" tiếng nói vừa dứt, như điên cùng bình thường gọt tới rồi trần vị danh trước người, giơ tay chính là một chiều kiếm giết tới. trần vị danh nhưng là không có cùng hắn liều mạng ý nghĩ, phong chi dực vỗ một cái, bay lên trời, ung dung né qua. ngu xuẩn, tự hải vân cố sức chửi một tiếng, đơn giản cũng là không thèm đến xỉa rồi. hàn băng chim loan liên tục vung lên cánh, đầy trời đều là hàn băng khí, như cuồng long gào thét, tự muốn trưởng khống vùng thế giới này. thực sự là phiền phức, trần vị danh trong lòng thầm than một tiếng, bị hàn băng khí bức bách, hắn căn bản là không có cách bay lên không quá cao, vừa hạ xuống không ít thân hình. Cơ Thừa Chí lại là như chó điên bình thường dễ tới. Vốn là muốn thử nghiệm Lịch Phản Đạo Văn trận pháp uy lực, giờ khắc này phản phất là chơi thoát, Trần Vị Danh thực sự là suy tư đối sách trong lúc đó, bị một đạo kiếm khí quét trúng. Ầm. Quanh thân trận pháp năng lượng một trận lay động, cả người bị trực tiếp đánh bay. A. Cơ Thừa Chí không làm dừng lại, nhảy lên thật cao quay về cái kia để hắn thống hận sát thủ vào tới. A. Trần Vị Danh cũng là hét lớn một tiếng, chạm lên. Nhìn giết tới Cơ Thừa Chí, trong mắt sát khí vọt một cái, chiến ý hung hăng, tay cầm phong cứ dao trực tiếp tiến lên mê tiếp. Bất quá một trận chiến mà thôi." Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình chính là nghĩ quá nhiều rồi, cho tới bó tay bó chân. Cái gì đế quốc cường giả ẩn thân nơi nào, cái gì yên vân các viện binh lúc nào đến, cái gì thắng sau khi sẽ làm sao? Đủ loại ý nghĩ, Trần vị danh đem hết mức ném ra sau đầu. Như thắng không xuống cuộc chiến đấu này, nghĩ nhiều như thế thì có ích lợi gì? Phong cứ đao liều mạng bị suy yếu cơ thừa chí, trận pháp phun trào, phối hợp lôi điện thuật, cùng đầy trời hàn băng khí chống lại. Mỗi gặp nguy hiểm, hay dùng phong chi dựng phối hợp phá vọng tồn chân chi nhãn tử công kích bạc nhược nơi đạo cậu. Hàn băng, kiếm khí Lôi điện, cuốn phong, còn có phảng phất vô cùng vô tận trận pháp phun trào. Bên trong chiến trường ba người đã đánh quên hết tất cả. Dù cho là trước còn có chút bận tâm đối phương sử dụng thanh liên kiếm cam mà không dám tùy tiện áp sát tự hải vân. Vào giờ phút này ba người đều chỉ có một mục đích, đánh bại đối phương, để cho mình trở thành này khu phế tích lên duy nhất đứng thẳng giả. Loại kia gần như phát tiết phương thức chiến đấu, khiến người ta chấn động, càng là vì cái này gọi hành giả sát thủ chi tính dai mà thản phục Không có nhân chú ý, ở cực xa bầu trời, tảng lớn hắc vân như thiên quân vạn mã bình thường quay về nơi này dũng rồi lại đây. Trước 147, thiên diễn đổ lũ, cồn phong gào thét, sấm vang chớp giật, hàng khí tràn ngập ở trên trời như một cái to lớn thủy tinh chi cháo lung nắp tứ phương. Mũi tên Tây Bắc từng đạo từng đạo băng tiêm trụ hạ xuống, nối liền đất trời, đem chiến trường phong tỏa. Hết thề người cũng đã cảm giác được rồi bầu không khí thăng cấp. Tuy rằng vốn là đối địch lập trường, nhưng trước đây càng nhiều vẫn có một loại xác minh cùng tỷ thí ý vị, mà giờ khắc này mới thật sự là dứt bỏ rồi hết thề kiên kỵ. Giao thủ ba người rất nhiều không chết không thôi cảm giác, kiếm khí trung thiên, cơ thừa chí quả thực muốn điên rồi. Hắn này đến mục đích chính là muốn đánh ra tối thành tích tốt vì gia tộc được ngàn năm quên to, càng là muốn tẩy trừ tộc nhân bị sát thủ đánh bại xỉ nhục. Đúng là như thế, vì lẽ đó vừa ra tay liền trực tiếp dùng sát chiêu mạnh nhất bắt kiếm liệu nguyên chiến trận, cũng không định không chỉ có không thể giết chết đối phương, trái lại bị tên sát thủ này một ít không hiểu ra sao thủ đoạn đánh thất bại thảm hại. Mà giờ khắc này, chính mình không tiếp cùng tự hại Vân Liên thủ rồi, lại vẫn không thể trong khoảng thời gian ngắn bắt đối phương. Tình huống rất nguy hiểm. Trần vị danh biết rõ điểm này, nhưng hắn cũng không hoảng hốt, không phải là bởi vì định liệu trước mà là biết rõ hoang mang không chỉ có không dùng được, ngược lại sẽ để thế cuộc càng nghiêm túc. Toàn bộ chiến trường chỉ có Minh Đao cùng mình là đồng nhất cá chiến trường, nhưng hắn giờ phút này không có gọi mình cứu viện đã tương đương đáng quý. Ngoài ra liên chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Cơ thừa trí cùng tự hại vân liên thủ, trừ phi mình dùng thanh liên kiếm ca, không phải vậy kết đan kỳ cảnh giới nên không có nhân có thể lấy sức lực của một người cùng bọn họ mạnh mẽ chống đỡ. Coi như là tránh né cũng không cách nào làm được. Hai người này công kích đã bao trùm rồi toàn bộ chiến trường. Hắn lúc này chỉ có thể dựa vào phá vọng tổn chân chi nhãn cùng phong chi dược di động với tốc độ cao, tránh né mũi nhọn, công chỗ yếu. Nhưng coi như là như vậy, vẫn như cũ không đoạn bị tự hại vân hàn băng khí thương tổn được. Băng như kiếm, vô cùng sắc bén, lan đến chỗ, lưu lại từng đạo từng đạo vết thương, da chóc thì bong, máu tươi cổ động. Mới vừa lao ra thân thể, lập tức lại bị hàn đóng băng lại. Bất quá trong chốc lát, cánh là phản phất đâm xuyên một cái áo giáp màu đỏ ngòm, làm cho người kinh hãi. Chết đi cho ta! Cơ Thừa Trí hét lớn một tiếng, một đạo kiếm khí trùng thiên, phản phất linh xả bình thường truy kích mà tới. Kết thúc rồi thuật phân thân hắn, khôi phục thực lực đến 10 phần, dù cho bị Trần Vị Danh dùng Lịch Phản Đạo Văn Hạ thấp rồi sức chiến đấu, có thể kiếm pháp trình độ vẫn như cũ đáng sợ. Cái kia một chỗ, Tự Hải Vân cũng là thôi thúc từng đạo từng đạo băng tiêm trụ đánh tới, như từng cây từng cây trường mâu múa tung, phong tỏa Trần Vị Danh hết thảy đường lui. Chân khí cùng lực lượng tinh thần tiêu hao đều là khá lớn, trong lúc nhất thời sợ là khó có thể né tránh. Hai hại tương xâm lấy khinh, Trần Vị Danh rất bình tĩnh làm ra rồi lựa chọn, ở năng lượng yếu kém nhất công kích nơi, tránh thoát rồi cơ thừa chí một chiêu kiếm, nhưng là bị một cái băng tiêm trụ bạn chúng. ẩm Một tiếng vang dọn, trận pháp hộ thân năng lượng bị đánh tan, hàn băng khí phân tán, trong khoảnh khắc bao vây rồi Trần Vị danh nửa người. Muốn kết thúc rồi. Bốn phía tu sĩ đều là bước lên đồng dạng ý nghĩ. Tuy rằng này một cái băng tiêm trụ lực công kích không bằng cơ thừa chí cái kia một chiêu kiếm, nhưng hàn băng hiệu quả nhưng là rất lớn trình độ chậm chạp rồi tên sát thủ này động tác. Ở chiến đấu như vậy bên trong, động tác chậm chạp mang đến tất nhiên là tử vong kết cục. Trần Vị danh cũng biết, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Trong lúc nhất thời, hắn không tìm được cầu sinh phương pháp, chỉ có thể kéo dài. Có thể đây là uống rượu độc giải khác nhưng cũng tốt hơn lập tức bỏ mình. Đều là tinh anh trong tinh anh, như vậy thời cơ chiến đấu đương nhiên sẽ không buông tha, cơ thừa chí cùng tự hại vân lại là liên thủ, cấp tốc đánh tới. Kiếm khí cùng hàn băng cuốn quýt, phản phất hai cái độc long kéo tới. Hành động tốc độ hạ thấp rồi chỉ ít 3 phần 10, đã không cách nào như trước bình thường ung dung né tránh. Chân vị danh bất đắc dĩ, chỉ có thể làm hết sức né tránh cơ thừa chí kiếm khí, đã như thế, nhưng là không thể tránh khỏi không đoạn bị hàn băng khí ban trúng. Băng xương phun trào, khiến cho trên người hắn hàn băng càng ngày càng dày, hóa thành một cái băng nhân. Tuy rằng những này Hàn băng còn ở một mức độ nào đó cắt giảm rồi kiếm khí thương tổn, nhưng đã như thế, động tác càng chật vật. Đi cho đi. Cơ thửa trí giống to, giờ khắc này hắn từ lâu không lại hy vọng xa vời cái gì ngàn năm quên to, chỉ có thể đem đáng chết này sát thủ chém thành mảnh vỡ. Chân vị danh không làm đáp lại, mà là đem hết toàn lực né tránh, kéo dài. Hắn đem hy vọng chặn ở rồi Yên Vân các viện quân trên người, hắn tin tưởng trang viên ngoại tên béo đáng chết kia cũng không có lừa gạt mình cùng mình đạo, Yên Vân các phái người tới cứu mình hai người. Lại đáng sợ công kích, cũng phải đối mặt, chỉ cần bất tử, liền có cơ hội. Chấp niệm trong lòng để hắn không cảm giác được nửa điểm khủng hoảng. Phạm Phất đang đối mặt một chuyện rất đơn giản giống như chân khí trong cơ thể phun trào, thả ra hơi huyền quang. Tương đạo từng đạo hàn băng khí đánh tới, liên tục ban chúng khiến cho hắn động tác càng ngày càng chậm, tình huống cũng càng ngày càng nguy hiểm. Chết chắc rồi. Có người nhẹ giọng nói rằng, Phạm là có chút nhãn lực người đều có thể nhìn ra Trần Vị danh tình trạng, nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ chiến bại. Có thể kết quả nhưng là vượt qua người khác dự liệu. Cứ việc Trần Vị Dinh chật vật đến rồi cực hạn, nhưng vẫn ở kiên trì, đều là không chịu ngã xuống. Một phút, một canh giờ. Thời gian một chút quá khứ, ở xem kiếm khí bay vút, Hàn băng lòng lén, làm tất cả mọi người đều lấy vì là tên sát thủ này không cách nào kiên trì nữa rồi thời điểm, lại nghe thấy Trần Vị Danh một tiếng giống to. A, chân khí bốc lên, cương khí phun ra, bốn phía trận pháp phun trào, năng lượng quay về chính hắn đánh kích mà đi. Từng trận răng rắc tiếng bên trong, trên người băng giáp bị hết mức nổ nát, thân hình nhẹ đi, cánh là đột nhiên cất cao thân hình, khôi phục rồi trước nhẹ nhàng. Chuyện gì thế này? Mọi người hoảng sợ, giờ khắc này Trần Vị Danh tuy rằng tốc độ không bằng trước thời điểm toàn thịnh, nhưng cũng cách biệt không xa rồi. Không nói như vậy tiêu hao, chỉ cần nói hàn băng khí ảnh hưởng cũng không thể như vậy. Này làm trái giới tu hành bình thường nhận thức. Tự Hải Vân cũng là một trận trận mắt ngao mồm, hắn đột nhiên cảm giác mình hàn băng khí đối với người này ảnh hưởng tựa hồ bị mức độ lớn hạ thấp rồi. Chết tiệt, quái lạ năng lực. Trong lúc nhất thời, Tự Hải Vân cũng chỉ có thể như vậy thầm mắng một tiếng, còn tưởng là chính mình lại bị đối phương quái dị thần thông suy yếu rồi. Có thể Trần Vị Danh lại biết cũng không phải là như vậy, nghịch phản đạo văn suy yếu hiệu quả là một lần, không thể kéo dài tăng cường. Hắn giờ khắc này có thể hạ thấp hàn băng khí ảnh hưởng. Nguyên nhân thực sự chính là thiên diễn đổ lục. Loại này ẩn dấu rồi năng lực tiến hóa công pháp, chỉ cần bất tử, liền có thể trở nên mạnh mẽ. Hàn băng khí không đoạn công kích, nhưng không cách nào giết hắn. Sau thời gian dài, bên trong thân thể của hắn đã có tương đương mạnh mẽ sức chống cự. Nhưng này không đủ để để hắn thủ thắng. Hóa giải rồi vừa nãy tình thế nguy cấp sau khi trong cơ thể tiêu hao quá lớn, để hắn cảm giác không đáng kể. Không có rồi Hàn băng cầm máu, vết thương trên người máu tươi phun trào, càng là làm người ta sợ hãi. Hơn nữa bốn phía Hàn băng khí phun trào, cuốn lại rồi chiến trường, để hắn không cách nào thoát thân. Đầu của ngươi, quy ta rồi." Cơ Thừa Chí nhìn ra rồi đối thủ không thể tả tình huống, tuy rằng hắn tiêu hao cũng là không nhỏ, nhưng trạng thái so với Trần Vị danh được rồi quá nhiều. Nưng tụ chân khí, đang muốn làm cường lực một đòn. Đột nhiên, sắc trời tối sầm lại, khó gặp năm ngón tay, mọi người cả kinh, phát hiện không biết lúc nào, toàn bộ thế giới cánh là đen kịt một màu. Không chờ phản ứng lại, liền nghe thấy bốn phương tám hướng truyền đến rồi từng trận có tiếng kêu tham thiết. Chương 148, Việt quân. Bóng tối bao trùm rồi chiến trường, phạm vi mấy ngàn dặm, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hội tụ thành từng trận thế thảm, kinh thiên động địa. La Yên Vân các sát thủ, chạy mau a, cứu mạng a, cứu mạng a. Đừng có giết ta, ta chỉ là tới xem một chút, ta không hề làm gì cả. Vô số người điên cuồng kêu to, xin tha, vùng thế giới này cực kỳ hỗn loạn, phản phất hết thể đều mất đi rồi trật tự. Mấy tức thời gian, đột nhiên lại thấy rõ một luồng ánh kiếm phóng lên trời, phản phất ánh dạng đông mọc lên ở phương đông, thái dương quang chiếu khắp thiên địa, trong khoảnh khắc bổ ra rồi hắc hát ám thế giới. Hắc hát ám, quang minh, ở vùng thế giới này đang luyện, quang ám hỗn tạp. Như thiên địa sơ khai hỗn độn thế giới, làm cho người kinh hãi. Ám ảnh giả, người cũng thật là đến rồi. Nghĩ tới hậu quả sao? Có người hét dài một tiếng, lang không bay tới. Tay ta kiếm kiếm, một thân giáp vàng, khí tức trùng thiên, phảng phất thiên thần lang thế, khiến cho người không nhịn được lòng sinh cung bái. Dù sao cũng là vạn cổ thế gia, đế quốc cùng những phe khác thế lực cực kỳ không giống. Thiên đạo minh là huyền pháp thông thiên, yên vân các là ám sát vô ảnh, ma môn là bạo ngược hung hăng, mà đế quốc nhưng là một loại đường đường chính chính vương đạo khí. Vương đạo giỏi nhất bắt tù binh lòng người. Trong hư không. Hác ám khí bốc lên, một bóng người hiện lên, chính là Ám ảnh giả. Nhìn về phía trước giáp vàng Hoàng sư, lạnh lùng nói rằng: Cơ Đức nghiệp, thật sâu tính toán, muốn lấy hai người bọn họ làm mồi dụ đến săn bắn ta Yên vân các sát thủ. Người này là Đế quốc Hoàng sư, độ kiếp kỳ cảnh giới Đại Viên mãn, Tu Vi Thông thiên, vẫn là Cơ gia vương thất xuất thân, sức chiến đấu càng là không phải bình thường. Đây là một cái có thể cùng Ám ảnh giả đánh đồng với nhau cường giả, ở Đế quốc Hoàng sư bên trong cũng là đứng hàng đầu. Cơ Đức nghiệp trong ngày thường rất ít đứng ra, hôm nay có thể xuất hiện chỗ này, nhưng là nói rõ rồi một chuyện. Đế quốc hành động hôm nay xác thực không phải chỉ là ngẫu nhiên, mà là làm tốt rồi đầy đủ chuẩn bị. Trong tay kim kiếm run lên, cắt ra vòng trời, lại là đem hắc ám chém nát, như thái dương quang chiếu khắp bao trùm tứ phương. Những người này đều là vô tội chi nhân, để người của ngươi dừng lại đi. Cơ đức Nghiệp nhìn ám ảnh giả nói rằng, đối thủ của các ngươi là Vương Thất. Ha ha. Ám ảnh giả cười lớn một tiếng, hổ lang sẽ thương tiếc thọ sao? Thiên hạ phân tranh cỡ nào tàn khốc, ai đáng chết, ai lại không đáng chết, không phải là ngươi có thể quyết định. Xem ra chỉ có thể không tiếc tất cả rồi. Cơ Đức Nghiệp khẽ mỉm cười, ánh kiếm ngưng tụ, hóa thành một đạo kim hồng phóng lên trời. Các ngươi không phải từ lâu như vậy chuẩn bị rồi sao? Ám ảnh giả cũng là chân đạp Hắc ám giết tới. Hai cái độ kiếp kỳ cường giả đỉnh cao trong nháy mắt giao thủ, đất trời tối tăm, phản phất toàn bộ thế giới đều ở lay động. Lượng lớn tu sĩ tứ tán chạy trốn, làm tán tu bọn họ, căn bản không có năng lực tham dự chiến đấu như vậy, giờ khắc này chỉ có thể chờ đợi có thể sống sót. Lượng lớn sát thủ ở Hắc ám dưới sự che chở như ẩn như hiện, đồng thời lại có lượng lớn binh lính đế quốc. Vương thất đệ tử từ bốn phương tám hướng đánh tới từ lâu chuẩn bị kỹ càng chiến đấu liền như vậy bắt đầu đều là thần kinh bách chiến tri nhân lẫn nhau câu tâm đấu rất quá lâu không cần quá nhiều hàn huyền đã bắt đầu cơ thừa chí, tự hải vân hơi ngây người trên thực tế bọn họ cũng không biết trước mắt đã phát sinh những thứ này đế quốc vương thất vì để cho hai người có trạng thái tốt nhất cũng vì rồi càng tốt hơn ẩn giấu bí mật căn bản không có cùng hai người nhiều lời lúc này đại chiến bắt đầu hai người mới biết nguyên lai like còn có như thế vừa ra hậu chiêu. một trận ngây người sau khi hai người đột nhiên phản ứng lại nay đã không còn là hai người chém giết mà là một cuộc chiến tranh rồi Giết người mới là mục đích duy nhất, đặc biệt là chính mình hai cái đối thủ. Một trận nhìn trung quanh sau khi, nhưng ngạc nhiên phát hiện mình đối thủ không gặp, không chỉ là như vậy, liền ngay cả cái kia gọi mình đao sát thủ cũng không gặp rồi. Chiến trường hỗn loạn tương mừng, chân vị danh kéo vết thương đầy dậy minh đao hướng hắc ám phương hướng bay đi, làm bóng tối bao trùm trong nay mắt, hắn liền biết là ám ảnh giả đến rồi. Loại này có thể trở ngại người tu hành tầm mắt thần thức hắc ám, vẫn là trình độ như thế này, trong thiên hạ e sợ chỉ có ám ảnh giả có thể làm được. Hắc ám, quấy nhiễu rồi tầm mắt của hắn cùng thần thức nhưng là quái yếu nhiễu không được phá vọng tồn chân chi nhãn thừa dịp tất cả mọi người rơi vào khủng hoảng thời gian hắn dựa vào phong chi dược di động với tốc độ cao thành công mang theo minh đào thoát ly rồi chiến trường đợi được ba người kia bắt đầu tìm kiếm hắn thời điểm hắn đã rời đi thành nhỏ rất xa nên chết tiệt minh đao thở hổng hổ một mặt phẫn hận này con hoang nếu không là dính ra thì ánh sáng lao tử nhất định phải chém chết hắn hắn cũng là kiêu căng tự mãn chi nhân rất khó tiếp thu cùng cảnh giới không đi lại dù cho đối thủ cao hơn hắn rồi nằm cái cảnh giới nhỏ trận chiến này có thể nói là hắn đời này ăn qua to lớn nhất thiệt rồi, hầu như đến rồi đại bại thua thiệt trình độ. Có thể không thua cũng đã là thắng." Trần Vị Danh thản như nói, "Hắn chỉ là suất thân tốt, nếu là ở công bằng trong hoàn cảnh, khẳng định không phải đối thủ của ngươi." Nhưng Minh Đao nhưng là vẫn như cũng rất không cam lòng, ồ nào vài tiếng, "Có thể đại gia ngươi đánh hai cái đều không thua, còn đem lão tử cấp cứu rồi. Chúng ta không giống." Trần Vị Danh thấp giọng nói rằng, "Sắc thực không giống, hắn xưa nay không cảm thấy Minh Đao yếu, thậm chí cảm thấy Minh Đao ở một trình độ nào đó vượt quá rồi rất nhiều người." hoặc là nói mình đã từng thấy tất cả mọi người, chính mình có thức tỉnh năng lực, có thanh liên kiếm ca, có ngàn thần vạn thức thuật, còn có phù ấn thuật, này đều không thể nói được là linh ngộ, mà là nguyên nhân nào đó đoạt được, cũng có thể cho rằng là như thế gia truyền thừa. Như không có những này, chỉ là bình thường tu luyện đạo văn, chính mình khẳng định cũng sẽ không là hắn đối thủ. Minh Dao dựa vào nguyên thủy thiên tính cùng tự thân ngộ tính có thể đạt tới hôm nay cái trình độ này, e sợ chỉ có trong truyền thuyết lý thanh liên có thể thắng được hắn, không giống cá quỷ. Minh Dao lại là mắng một tiếng, đừng đeo. Vị danh khét quát một tiếng cảm giác được có chân khí phung trào, lập tức thôi thúc phong chi dược tăng cao thân hình. Một đạo tật phong lôi qua, một cái nguyên anh kỳ đế quốc tu sĩ tay cầm cuồng phong đánh tới. Hai người chỉ là đã rời xa chính mình tiểu chiến trường, nhưng không có rời xa đại chiến trường. ở mấy người động thủ thời điểm, chân vị danh biểu hiện xuất sắc, đã để quá nhiều đế quốc tu sĩ đem sát ý khóa chặt rồi hắn. đương nhiên, minh Đao cũng là ở trong đó. lúc này bởi vì cơ đức nghiệp ra tay, để hắc cám lực lượng yếu đi, làm cho hai người tung tích bại lộ, tự nhiên là giết tới. đừng làm cho bọn họ chạy. Công kích thất bại nguyên anh kỳ tu sĩ lớn tiếng la lên, Yên Vân các kim bài sát thủ giao cho Hoàng Sư cùng Đại tướng giết hai người này hạt giống sát thủ mạnh hơn thực lực, chỉ cần không có độ kiếp kỳ thực lực đều sẽ đối với Yên Vân các kiến kỵ, đặc biệt là như Trần Vị danh như vậy hạt giống sát thủ, một khi để người như vậy trưởng thành, đối với Yên Vân các ở ngoài hết thể thế lực đều sẽ sẽ là một hồi tai nạn. Như vậy la lên không phải mệnh lệnh, nhưng là so mệnh lệnh càng hữu dụng. Tất phải giết là hết thể binh lính đế quốc đối với Trần Vị danh cùng Minh Đao cái nhìn, trong lúc nhất thời lượng lớn binh sĩ quay về hai người truy sát mà tới. Ngày hôm nay muốn để cho các ngươi máu chảy thành sông. Một cái không minh kỳ tu sĩ vung tay lên, hóa thành một cái to lớn lôi chảo quay về hai người đánh tới, tốc độ nhanh nhanh, dù cho như Trần Vị Danh cũng không có chỗ tránh được. Vậy thì nhìn là ai máu chảy thành sông? Hét dài một tiếng, có người bay lên không mà tới, phất tay rất nhiều lực lượng tinh thần trường kiếm dường như mưa xối xả đánh tới. Chương 149, nguyên tắc. Có cường giả lăng không đánh tới, không có pháp bảo, cũng không có đặc thù thần thông, không nghi ngờ chút nào, này cũng là một cái không minh kỳ tu sĩ giơ tay vô số lực lượng tinh thần trường kiếm giết hướng về tên kia đế quốc tu sĩ, thế như mãnh hổ, trong khoảnh khắc liền đem tên không minh kỳ tu sĩ bước lui. người này cũng không có liền như vậy dừng lại, một trưởng gỗ ra, lại là một trận đáng sợ lực lượng tinh thần như thế, chấn động đến mức rất nhiều tu sĩ hoặc chết hoặc bị thương, chật vật chạy trốn. la quỷ kiếm có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, đại gia cẩn thận, đây là siêu hồn giả tùy tùng giả, giết người vô số. ngày xưa yên vân các ảnh môn đệ nhất sát thủ siêu hồn giả, một đôi ma nhãn thiên hạ đều biết, phàm là bị hắn nhìn chằm chằm con mồi, không có nhân có thể chạy trốn được xưng cùng siêu thiên địa, không người ngoại lệ. Đáng tiếc ảnh môn đệ nhất sát thủ trung quy không phải đệ nhất thiên hạ đối thủ, cuối cùng vì là cứu Yên Vân các vệ môn môn chủ chết ở Lộc Môn Sơn nhân thủ bên trong, tuy rằng chưa chết, nhưng tu vi mất hết. Siêu hồn giả từ trước đến giờ tính cách quái gở, không thích nữ ngữ, rất ít cùng cái khác sát thủ đồng thời hành động, bên người chỉ có một cái tùy tùng giả chính là quỷ kiếm. Quỷ kiếm cũng không phải là kiếm chi đạo văn người tu luyện, mà là tu luyện niệm lực đạo văn, cực kỳ thiện nâng tinh thần lực kiếm pháp. Lực lượng tinh thần công kích là nhất khó lòng phòng bị, đặc biệt là người này thần thông, nhanh chuẩn tán nhẫn thường xuyên giết người trong vô hình, nhân mà bị người xưng là Quỷ kiếm. Đây là một cái từng cùng siêu hồn giả liên thủ có thể lệnh thiên hạ phần lớn cường giả nghe ngóng biến sắc người, tuy nhiên đã theo siêu hồn giả thoái ẩn thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện, nhưng mắt cái kế tiếp lộ diện, vẫn như cũng đủ khiến Đông đảo tu sĩ đều gọi trong lòng khủng hoảng. Có siêu hồn giả ma nhãn giúp đỡ Quỷ kiếm, từng được xưng độ kiếp kỳ chi loại kém nhất không minh kỳ cường giả, bây giờ tuy rằng siêu hồn giả không lại, có thể Quỷ kiếm thực lực vẫn như cũng là cao cấp nhất thượng. Bị người cứu, chân vị danh trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại liền muốn cảm tạ nhìn rõ ràng quỷ kiếm sau khi, nhưng là không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, là ngươi, cái này bị gọi là quỷ kiếm cường giả không phải người khác, lại là đã dạy chính mình một ít lực lượng tinh thần pháp môn lao đinh. không phải lao tử còn có ai lao đinh nết miệng nợ đủ cười, nếu không là lao thái sai phái, lao tử mới không muốn đi ra đánh đánh giết giết mi ít nói nhảm, mau mau theo người đi thôi, các ngươi chiến đấu chỉ là trò vui khởi động, chiến tranh chân chính hiện tại mới bắt đầu, đến cùng chuyện gì xảy ra trần vị danh không hiểu hỏi, rất rõ ràng đế quốc là đem hai người mình xem là rồi muội nhử. Mai Yên Vân các tựa hồ từ lâu biết, nhưng vẫn là đến rồi nơi này. Hắn cảm giác mình có quá nhiều chuyện không biết rồi, lại có một loại bị xem là con rối cảm giác. Nói rất dài, dòng Lao Đinh nón vai một cái, hơn nữa phần lớn Lao Tử cũng không làm rõ ràng được, ngược lại Lao Tử chỉ là nghe xong Lao Thái dặn dò, đem hai người các ngươi mang về là được rồi. Trân Vị danh cao mày, nhìn tứ phương chiến trường hỏi, vậy này bên trong nhi. Lao Đinh lắc lắc đầu, sắc mặt cũng là đột nhiên nghiêm nghị, giới tu hành chính là như vậy, sẽ không dẹp loạn. Chân Chính giới tu hành đại chiến tuy rằng vẫn một mực ở kiềm chế. Nhưng như vậy đại xung đột mỗi quá một quãng thời gian liền sẽ phát sinh." Người thắng cười dài, bại giả không nói, "Chuyện này các ngươi quản không được, cũng đừng để ý đến. Có thể này chiến tranh là bởi vì ta mà gây nên." Trần Vị danh trầm giọng nói rằng, "Hắn không phải người tốt, hắn là tên sát thủ, nhưng trộm cũng có đạo, huống hồ sát thủ. Hắn có chính mình nguyên tắc, hắn có thể giết người thời gian mặt không biến sắc, nhưng cũng không muốn những người khác nhân vì chính mình mà chết, dù cho những này chết người là tội ác tại trời sát thủ, có thể chung quy là nhân vì chính mình mà chết." Người gây nên lão đinh thấy buồn cười, "Đừng đùa rồi, Ngươi là cái thá gì? Tuy rằng ngươi có thanh liên kiếm ca, tuy rằng Lão Thái nói ngươi tiềm lực vô cùng, nhưng nói cho cùng, hai người các ngươi còn kém xa. Đúng đấy, kém xa Minh Đao cũng là không nhịn được nói rằng, hai chúng ta cái nào có thể trở thành là nguyên nhân? Nói cho cùng chúng ta bất quá là quân cờ mà thôi. Những này các chủ cùng môn chủ cấp bậc người mới thật sự là chủ đạo giả. Làm qua sông chi tốt chúng ta, chỉ để ý sung phong, chỉ cần có thể được bọn họ muốn, chết ở nhiều có thể làm sao? Đi thôi, Lão Đinh dơ dơ lên tay, Lão Tử chỉ phụ trách đem hai người các ngươi mang về, cái khác mặc kệ. Giới tu hành ngày đó người không chết, ngày đó không phải chết lên tới hàng ngàn, hàng vạn người nơi này chỉ là ngày hôm nay chết nhiều một chút mà thôi. Minh Ngao không nói gì. Hiện nhiên hắn cũng là ý tưởng giống nhau, có thể Trần Vị Danh không phải. Xin lỗi, tiền bối. Nhìn lão Đinh, Trần Vị Danh nói rằng, không quan tâm các ngươi nói thế nào, ta chung quy cảm thấy cùng ta có quan. Ta có thể thay đổi không được cuộc chiến tranh này, nhưng ta cũng chắc chắn sẽ không cứ vậy rời đi. ngươi ngốc ga Lao Đinh thật giống nhìn thấy gì khó mà tin nổi đồ vật. Trần to hai mắt nhìn hắn, ngươi là sát thủ, một sát thủ vào lúc này giảng đại gia ngươi đạo nghĩa a sát thủ a có giảng đạo nghĩa ạ nay không phải đạo nghĩa trần vị danh ngưng tụ phong chi rực đến minh đao trên lưng để hắn bay đến rồi lao đinh bên người lại từng chữ từng câu nói rằng đây là nguyên tắc mặc kệ những kia đứng ở đỉnh điểm người ở tính toán cái gì nhưng nơi này phần lớn người không biết bọn họ tới nơi này chỉ vì rồi một mục đích cứu hai chúng ta bọn họ không phải tới cứu các ngươi lao đinh trầm giọng nói rằng bọn họ là bởi vì mệnh lệnh đến bọn họ cũng không để ý các ngươi sự sống còn chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ ngươi không phải lần đầu tiên và những người khác đồng thời chấp hành nhiệm vụ rồi chứ ngươi có thể không quản quá cùng người cùng chấp hành nhiệm vụ người. đang khi nói chuyện, vén tay áo lên, tựa hồ muốn mạnh mẽ hơn động thủ dẫn người đi rồi. chân vị danh nhưng là cười cười, những người kia không phải là đồng bạn, mà là đối thủ. nếu là đối thủ, ta đương nhiên sẽ không quản bọn họ sinh tử. có thể ngươi nói đúng, bọn họ tới nơi này không phải là bởi vì hai người chúng ta, mà là bởi vì mệnh lệnh. nhưng ngày hôm nay ta cùng bọn họ không phải là đối thủ, mà là chiến hữu. mặc kệ khi nào nơi nào, ta tuyệt sẽ không bỏ qua chiến hữu của ta chạy trốn. đây là ta nguyên tắc dù cho ta chỉ là tên sát thủ. Ngừng một chút, lại là thấp giọng hỏi, Lao Thái hắn năm đó cũng không hề từ bỏ các ngươi ba. Hắn không chỗ hiểu rõ năm đó một trận chiến tình huống cả kẽ, nhưng hắn tin tưởng, Tiên Vân các ảnh môn đệ nhất sát thủ, dựa vào siêu hồn giả bà chữ, dựa vào Lao Thái đặc biệt mắt chi đạo văn thần thông, như hắn Hữu Tâm, dù cho là Lộc Môn Sơn người cũng không thể ngăn lại hắn. Một câu nói, để Lao Thái nghẹn lời, sắc mặt cứng đờ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, ta biết rồi, chẳng trách Lao Thái không tiếc bất cứ giá nào phải cứu ngươi trở lại, bởi vì các ngươi là đồng nhất loại người. Đa tạ tiền bối lý giải. Chân vị danh nói cảm ơn một tiếng, hít một hơi giải, liền muốn trùng mới gia nhập chiến trường. Thiên diễn đồ lục năng lực tiến hóa rất mạnh, không chỉ là có thể làm cho mình thích ứng sau khi tăng cường sức đề kháng, còn có thể tăng nhanh thân thể khôi phục, tuy rằng không kịp đỉnh cao, nhưng đã khôi phục 6, 7 phần 10 rồi. Chờ đã. Lao đinh gọi lại hắn, đưa qua một viên đan dược, "Khôi phục một chút đi, ta sẽ chờ, ngươi như chết rồi, ta sẽ dẫn thi thể của ngươi trở lại lao thái dặn dò." "Rõ ràng rồi." Chân vị danh nuốt vào đan dược, một lần nữa nhảy vào rồi chiến trường. Chương 150 Kế tục chưa xong chiến đấu, một lần nữa nhảy vào chiến trường, Trần Vị Danh không có tùy tiện động thủ, hắn để cho mình trở nên so bình thường càng bình tĩnh hơn. Hắn muốn suy tư thay đổi cuộc chiến tranh này phương pháp, không phải vậy như vậy ra tay trở nên không có chút ý nghĩa nào, ra rồi chịu chết. Nhưng hắn động thủ, nhưng có người đến tìm hắn. Đứng ở quỷ kiếm bên người, binh lính của Đế quốc còn có thể có chút sợ hãi, chỉ khi nào rời đi rồi cung cấp bảo vệ đại thụ, ở như vậy chiến trường, ai lại sẽ quản suất thân của ngươi cùng quan hệ? Từng bệ từng bệ kết đan kỳ binh sĩ cầm trong tay vũ khí, đang đằng sát khí từ các nơi đánh tới. Bất quá chuyện này với hắn tạo thành không được bao nhiêu uy hiếp, dựa vào phong chi dự, bay lên trời, ung dung bỏ qua. Rất nhanh lại có Nguyên Anh kỳ tu sĩ đánh tới, thế tiến công ác liệt. Chân vị danh vẫn như cũ không cùng vì là chiến, gấp né tránh. Lao đinh đan dược cấp bậc nên rất cao, khôi phục hiệu quả vô cùng tốt, chí ít đối với hắn cảnh giới này mà nói. Bất quá trong chốc lát, đã là khôi phục rồi quá 8 phần 10. Tạ Đột Hữu thiểm, gấp né tránh trong lúc đó, trong lòng sinh ra báo động, cảm giác được nguy hiểm áp sát. Phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, quả nhiên thấy rõ một cái không minh kỳ tu sĩ đánh tới chính là trước bị lão đinh bức đi người kia, chỉ là còn chưa tới gần, lại thấy lực lượng tinh thần trường kiếm đánh tới, đem bức lui, lão đinh lớn tiếng hô nào, cầu tập trung, không tìm thế lực ngang nhau, chỉ biết bắt nạt tiểu nhân, xem lão tử giết chết ngươi. Lão đinh lực lượng tinh thần pháp môn là một loại tự ngược phương pháp, lấy này đến tăng cường. Trước đây Trần Vị danh cảm thấy quái, bây giờ xem như là nghĩ rõ ràng rồi. Phạm La thiện nâng tinh thần lực giả, thập có đều là như hào hoa phong nhã thư sinh, bình tĩnh mà bình tĩnh. Có thể lão đinh không giống, đây là một man phu, dùng bình thường thủ đoạn căn bản là khó có thể tăng lên chỉ có thể dùng loại này biến thái biện pháp rồi nhưng không thể không nói tương đương hữu dụng triển khai lực lượng tinh thần pháp môn Lão Đinh không giống cá người tu tiên cũng như là một cái giết lợn đổ tể tuy rằng thô lỗ có thể sức chiến đấu nhưng cực kỳ kinh người sự uy hiếp của chính mình tạm thời biến mất Lão Đinh một câu nói nhưng là để Trần Vị dành trong lòng hơi động tìm thế lực ngang nhau đối thủ cách đó không xa đối thủ là ở chỗ đó chính mình có thể kế tục bắt đầu cái kia chẳng không có song xuôi chiến đấu nhìn con ở bên trong tòa thành nhỏ hóa thành hàn băng chim loan tự hải vân cùng với ở trong tộc thị vệ dưới sự che chở đại sát tứ phương cơ thừa chí, Trần Vị danh nghị đến chính mình nên làm cái gì rồi. Phong chi rực vỗ một cái, gấp vọt tới. Lúc này Tự Hải Vân đang muốn công kích một cái ảnh môn sát thủ, trong miệng hàn khí vọt một cái, che ngập bầu trời tôn ra. Trần Vị danh phảng phất phi hồng giết tới, giơ tay ngưng tụ phong cứ đạo, đem hàn khí cứ vụt vào. "Là ngươi?" Một trước mắt quá yếu nhiều chi nhân, Tự Hải Vân hai mắt trừng, cực kỳ kinh ngạc. Như vậy chiến trường, như vậy thế cuộc, dị vị nơi chi, tự nhiên tất nhiên đi trước tuyệt vời, cũng không định đến đối phương lại giết trở về hơn nữa lại một lần tìm tới rồi chính mình. Trần vị danh khẽ mỉm cười, kết thúc chưa xong chiến đấu. dám sao? dừng tay. tự hải vân hét lớn một tiếng, gọi lại rồi bên người đang muốn ra tay thị vệ, lại quay về trần vị danh cười lạnh một tiếng. lần này sẽ không lại có thêm người cứu ngươi rồi. tiếng nói vừa dứt, hàn băng chim loan hí dài một tiếng, vô tận hàn khí phân dũng giết tới. lao Đinh còn có khôi phục chi dược, càng không cần phải nói đế quốc rồi. liền này trong chốc lát, tự hải vân đã hoàn toàn khôi phục. chiến ý giả dích, một xúc tức. chân vị danh cũng là không chút do dự ngưng tụ phong cứ đao vào tới trong khoảnh khắc chiến thành một đoạn. Trước giao thủ thật lâu, lẫn nhau trong lúc đó rất là quen thuộc, đặc biệt là Trần Vị danh đối với Tự Hải Vân. Đạo văn chân vũ thuật là một loại có thể rất lớn trình độ tăng cao đạo văn uy lực cổ thuật. Uy năng bất phàm, có thể làm cho người sử dụng vùng ra tự tưởng tượng sức chiến đấu. Hàn băng chim loan phun ra băng xương, có thể so với Nguyên Anh kỳ tu sĩ công kích. Có thể nói, dù cho là hắn, cũng đánh không lại nằm trong loại trạng thái này Tự Hải Vân, tiền đề là chính mình không có học được tiên diễn độ lục. Hắn không biết là người nào ở bản cổ thần miếu lưu lại rồi cái này thần thông. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Thiên Diễn Đồ Lục là một loại trừ ra thế giới này thần kỳ sức mạnh. Ở nhiều lần công kích cùng trong khi giao thủ, thân thể hắn đối với Hàn Băng Sức đề kháng ở không ngừng tăng lên. Đặc biệt là vừa nãy trở về từ coi chết, lần nữa khôi phục sau, loại này sức đề kháng lần thứ hai tăng lên tới rồi trình độ nào đó. Có thể nói, vào giờ phút này, coi như hắn không làm bất kỳ phản kháng, Tự Hải Vân muốn dùng Hàn Băng giết hắn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cũng chính vì như thế, hắn mới là lựa chọn rồi Tự Hải Vân, mà không phải cơ thừa chí. Cơ thừa chí không hẳn mạnh hơn Tự Hải Vân. Nhưng Tự Hải Vân đã tuyệt không phải là đối thủ của chính mình. Bất quá Trần Vị Danh cũng không có nóng lòng cầu thành, hắn đang chỉ hoãn. Hắn đều là làm ra một đòn toàn lực giáng dấp, nhưng là ở mỗi khi anh đến đồng thời thời điểm, vừa đúng hóa giải lực công kích đạo, khiến người ta cảm thấy hai người mỗi một kích đều là thế lực ngang nhau. Khi cảm giác được thân thể mình hàn băng sức để kháng hầu như không cách nào tăng lên sau, Trần Vị Danh lại làm ra liều mạng một cái không địch lại giáng dấp, vừa đánh vừa lui, hướng cơ thửa chí phương hướng bỏ chạy. Gần đến khoảng cách nhất định sau, không cần từng làm nhiều khiêu khích, chỉ là thả ra đủ đủ khí tức mạnh mẽ. Cơ Thừa Chí lập tức phản phất bị hít thuốc lắc giống như vậy, bỏ xuống trước mắt đối thủ, Liều Lĩnh bay về trần vị danh giết tới. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Cơ Thừa Chí lựa giận trong lòng hừng hực. Trận chiến này, đáng chết này sát thủ học đồ cho mình tạo thành rồi quá nhiều xỉ nhục, nhất định phải giết hắn, lấy vết thanh tẩy. Lấy một đi hai, lặp lại trước chiến cuộc, nhưng giờ khắc này trần vị danh nhưng không lại hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Tự hại Vân Hàn băng công kích đối với hắn mà nói, không đến nơi đến trốn. Cơ Thừa Chí kiếm khí uy hiếp khá lớn, có thể giao thủ sau đó không lâu. Trần vị danh kinh hỉ phát hiện, thiên diễn đồ lục không chỉ đối với hàn băng loại này năng lượng công kích hữu dụng, liền kiếm khí thương tổn cũng có thể thích hứng, chỉ là hiệu quả không sánh được năng lượng công kích. Kế tục làm ra khó có thể chống lại dáng vẻ, trần vị danh đối mặt hai người giáp công, vừa đánh vừa lui, khi thì bộ pháp nuồn ngang tập tễn, như muốn không chống đỡ nổi. Lần này, xem có ai có thể cứu ngươi. Cơ thừa chí điên cuồng gào thét, cùng Tự Hải Vân liên thủ mới có thể đánh bại một cái cùng cảnh giới tu sĩ, này xác thực là một loại sĩ nhục, nhưng so sánh với đó, thua mới thật sự là vô cùng nhục nhã. Tự Hải Vân không nói gì, Chỉ là thôi thúc hàn băng khí từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, chặn đường đối phương đường lui, hắn cảm giác cái này cái đinh trong mắt bình thường sát thủ học đồ đã sắp không kiên trì được nữa rồi. Kiếm khí như quang, tràn ngập tứ phương, hàn băng bao phủ, bao trùm tường cung. Hai người liên thủ, rốt cục đóng kín rồi Trần Vị danh hết thể đường lui, quay về hắn đánh tới. Mắt thấy sắp sửa bắn trúng thời gian, Trần Vị danh đột nhiên dừng lại thân hình, ngưng tụ chân khí tiến lên, quay về cơ thừa chí kiếm tiến lên liên tiếp. Phá vọng tồn chân chi nhãn đem ánh kiếm quy tích xem rõ rõ ràng, ràng, mặc cho quanh thân kiếm khí cắt chém. Loé qua mạnh nhất mấy ánh kiếm, Phong Cứ đao ở tay, trực tiếp vũ vào rồi cơ thể chí ngực. A! Một tiếng hét thảm, cơ thể chí làm sao chống đỡ được Phong Cứ đao công kích, ngực huyết nục phản phất nổ tung bình thường tàng ra, trung quanh rơi ra. Ẩm. Cùng thời khắc đó, Hàn Băng chim loan mang theo một thân hàn băng khí, trực tiếp đánh vào rồi Trần Vị danh phía sau lưng. Chương 151, tâm kế. Chiến trường sát khí dường như báo tuyết điên cuồng tràn ngập tứ phương, này đã không còn là phổ thông chiến đấu, mà là chiến tranh, một hồi người tu hành chiến tranh. Nói từng cái người yếu ở bên bờ sinh tử rãễ rủa bồi hồi. Cường giả ý đồ khống chế càng to lớn hơn thế cuộc. Không minh kỳ tu sĩ đem hết toàn lực, độ kiếp kỳ tu sĩ ảnh hưởng lớn thế, mà nhất là chiến đấu kịch liệt tự nhiên là ám ảnh giả cùng cơ đương nghiệp. Hai người xông lên rồi cửu tiên ý đồ quyết ra thắng bại. Chỉ là hai người hiểu nhau quá nhiều, thực lực gần nhau, thì lại làm sao có thể dễ dàng phân ra thắng bại. Ánh kiếm cùng hắc ám khí như từng đạo từng đạo sấm nổ ở trong hư không chạm kích, phóng ra, tỏa ra hơi thở của cái chết. Ngươi cho rằng ngươi ngày hôm nay có thể đối với ta Yên Vân các làm cái gì à ngây thơ, ra rồi đồ tăng tử vong, không có chút ý nghĩa nào. Ám ảnh giả từng trận cười gằn, như vòm trời thanh âm ở trong bóng tối qua lại va chạm, tiếng vang từng trận. Cũng không thể nói như vậy, Cơ Đức nghiệp lạnh lùng nói rằng, đây là ta Đế quốc lãnh địa, ta viện quân sẽ tới rất nhanh, mà các ngươi một mình thâm nhập, không chỗ trợ giúp, ta Linh Đạo quân bế quan, ra rồi ra lệnh, căn bản sẽ không đi ra đây là các ngươi thanh vân môn người nói, ta nghĩ sẽ không giả bộ. đệ nhất thiên hạ người lộc môn sơn người, bất quá cái này đệ nhất thiên hạ ở rất nhiều người trong lòng là đặt năng hàng, còn có một người chính là ta Linh Đạo quân, hai người này đối với thế giới sức ảnh hưởng không cách nào hình dung thật giống như cuộc chiến tranh này, như tà linh đạo quân đến, đến rồi, lộc môn sơn người không ở, đế quốc tất cả ưu thế đều rất khó quyết định đại thế. chỉ là tà linh đạo quân những năm này tựa hồ muốn lĩnh ngộ cái gì then chốt đồ vật, quanh năm bế quan, rất ít lộ diện, hết thảy đều là thuộc hạ chấp hành. không có tà linh đạo quân, lại là ở đế quốc lãnh thổ lên, thêm vào một số động tác, cơ đức nghiệp tự nhiên là định liệu trước. ra rồi cái này còn có lộc môn sơn người ba ám ảnh giả lãnh cười lạnh nói, nếu chúng ta không đến, chết đi ta yên vân các trời non. nếu chúng ta đến rồi, chỉ cần ngăn cản ta phe nhân mã đảng lộc môn sơn người vừa đến, tự nhiên là binh bại như núi đổ. cơ đức nghiệp khỏe miệng hơi về lên, ta biết không gạt được các ngươi. nhưng vậy thì như thế nào? đây là minh lưu, quang minh chính đại tính toán. ám ảnh giả mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt hỏi, muốn ngăn cản chúng ta này, quần lấy sát lục mà xuống người, các ngươi làm tốt rồi tử vong chuẩn bị à? ta biết cơ đức nghiệp cùng ám ảnh giả từng tầng, tầng liệu mạng một cái, lại một mặt nghiêm nghị nói rằng, đều là tu sĩ, nhưng lấy sát lục tu sĩ thành đạo. tiên vân các so ma môn còn muốn đạo trời không tha, ta đế quốc vương thất Thiêm vì là bản cổ đại lục người bảo vệ. Nếu có thể tiêu diệt các ngươi liên Vân Các, coi như chết nhiều hơn nữa lại có gì phương? Chỉ cần Lộc Môn Sơn người tới rồi, lấy Song Vương lập trường minh hữu quan hệ, kết quả của cuộc chiến tranh này không cần nói cũng biết. Hành môn chủ cột vững vàng đều sẽ chết như vậy, lại thanh tẩy ẩn nút gian thế, nhân cơ hội giết vào Yên Vân Các. Đến thời điểm Tà Linh Đạo quân một cây làm chẳng lên non, Yên Vân Các đại thế phải đi. Ở hôm nay trước, một vẫn còn không cảm thấy kế hoạch có thể thành, vì lẽ đó cũng chưa hề hoàn toàn điều động người đế quốc Mã. Nhưng đối với phương nếu đến rồi, cơ hội liền không thể bỏ qua rồi chết nhiều hơn nữa lại có gì phương ám ảnh giả một trận cười to âm thanh dường như minh lôi cuộn cuộn cái gọi là bản cổ đại lục người bảo vệ chỉ là các ngươi tự phong thôi chẳng biết xấu hổ còn lục môn sơn người ta nếu dám đến tự nhiên chính là chắc chắc rồi hắn chắc chắn sẽ không đến cơ đức nghiệp mặt không hề cảm xúc chậm rãi nói bởi vì năm đó lý thanh liên duyên cớ hắn đối với các ngươi cũng không có cái gì tốt sắc mặt chính như ngươi nói ám ảnh giả cười lạnh một tiếng bởi vì lý thanh liên duyên cớ ở trong lòng hắn một chuyện khác trọng yếu hơn người kia tâm tích Ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao đợi thời gian dài như vậy mới có động tác chính là khiến người ta cho hắn truyền tin đi tới. Yên tâm đi, ở xử lý xong hắn chuyện của chính mình trước, hắn là chắc chắn sẽ không đến rồi. Lời vừa nói ra, Cơ Đức nghiệp hơi thay đổi sắc mặt, người kia các ngươi làm sao sẽ biết tâm tích? Ám ảnh giảm một cái hắc ám ánh sáng đem trường kiếm màu vàng lóng bước lui, lạnh lùng đến đâu nói rằng, tuy rằng các ngươi cùng đế quốc làm cực kỳ bí ẩn, nhưng đang tiếc Yen vân các tình báo vẫn là đệ nhất thiên hạ. Kỳ thực chúng ta cũng chỉ là nhận được tin tức, cũng không thể xác nhận, bất quá này không phải có người đi xác nhận rồi à? các người cơ đức nghiệp rốt cục thay đổi sắc mặt, đang lợi dụng lộc môn sơn người. không thể nói được lợi dụng, chỉ là mỗi người có tính toán ám ảnh giả không nhanh không chậm nói. chúng ta cùng lộc môn sơn mọi người đang tìm người kia như không thể làm ra cùng các ngươi khai chiến tư thái. lộc môn sơn người lại sao lại yên tâm đi tới? cơ đức nghiệp sắc mặt cực kỳ khó coi, lắc đầu nói, ta không tin các ngươi sẽ tốt vụng như vậy. đêm này cơ hội nhường cho lộc môn sơn người. ám ảnh giả lắc đầu, rất nhiều chuyện sau đó có thể làm tính toán khả năng tồn tại nguy hiểm để lộc môn sơn người đi thử nghiệm. tự nhiên không phải chuyện xấu. hơn nữa thân là minh hiếu nhưng đem tin tức này còn dấu, sau đó đế quốc cùng thiên đạo minh hợp tác chỉ sợ sẽ không như vậy hòa hợp rồi, không có cái gì tốt nói rồi, cơ đức nghiệp đình chiến đi, thiên hạ đại thế đem vì vậy mà động, cái gọi là hợp tác sẽ không còn tin vậy. ngày hôm nay như vậy chiến tranh, coi như dao động rồi ta yên vân các căn bản, các ngươi đế quốc cũng sẽ không có kết quả tốt. cơ đức nghiệp sắc mặt thanh hồng bất định, đang suy tư đối phương nói tới chi thật giả, chính là nghi hoặc, đột nhiên nghe thấy nổ vang, lại truyền đến một trận tiêu thảm thiết, theo tiếng nhìn lại lại là thay đổi sắc mặt, khác một chỗ chiến trường. Trần Vị danh trọng thương cơ thừa trí trong nháy mắt, tự hải vân thôi thúc hàn băng chim loan đánh vào rồi hắn hộ bối. Hàn băng khí như nước sôi bốc lên, trong khoảnh khắc đem bao vây. Nếu là cái khác tu sĩ kết đăng kỳ, tất nhiên sẽ bị trực tiếp đóng băng. Đáng tiếc Trần Vị danh thân thể hàn băng sức đề kháng đã tương đương bất phàm, hàn băng bao vây rồi cái kia một chỗ, nhưng là không cách nào hạn chế hắn. Đạo Văn bệ, phong lôi giao tạm, đánh vỡ hàn băng, phóng lên trời, lao ra trong nháy mắt, bệ đạo Văn mất khống chế, trong nháy mắt nổ tung. Cái này quỷ dị phương thức công kích, khó lòng phòng bị, uy lực to lớn, hơn nữa không cách nào khống chế bạo loạn năng lượng nhấn chìm rồi cái kia một chỗ tiểu chiến trường, trong nháy mắt, liền đem kể cả Trần Vị Danh ở bên trong ba người hết mức nổ thương. Chỉ là Trần Vị Danh có chuẩn bị mà đến, trong lòng từ lâu tính toán, nổ tung tiên kỳ, liền phóng lên trời, khiến cho hắn khoảng cách muốn so với hai người xa hơn một chút, chịu đến sức mạnh tấn công hơi kém một đường. Thêm vào đã từng ăn qua một lần công kích như vậy, thiên diễn độ lục tác dụng, khiến cho thân thể hắn đối với sự công kích này sức đề kháng muốn ra hai người kia không ít. Trong giây lát này, ra chóc thịt bong, cả người đẫm máu, Trần Vị Danh phảng phất từ bên trong ao máu mò đi ra giống như vậy, cực kỳ khủng bố mà hai người kia nhưng là càng không thể tả, trực tiếp nằm trên đất đã hôn mê, tự hải vân cùng cơ thừa trí cả người không có một khối thật tốt thịt, nếu không là khí tức vẫn còn, thật hoài nghi đã chết. Trần vị danh hữu tâm không chế, nổ tung sức mạnh ở hai người phía trên, cũng không có đem hai người nổ bay, mà là đánh vào rồi dưới nền đất. thế tử, bốn phía hộ vệ kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền muốn tiến lên, đã thấy một bóng người mang theo đầm địa máu tươi nhanh hơn bọn họ rơi vào rồi cái kia trước người hai người. ai dám lại đây? một tiếng giống to, chân vị danh xong rũ tay một cái, phong cứ đao xoay quanh. Sẽ ra rách tạ tôi ra thì sau, đem cái kia trái tim của hai người nắm ở trong tay. Trần 152, cưỡng bước, một tiếng giống to sau khi, Trần Vị Danh nắm rồi hai nhân trái tim, lực lượng tinh thần tuôn ra, bệnh thành phong trào chi đạo văn cùng thiểm điện đạo văn nhảy lên trong lúc đó, lẫn nhau duy trì cân bằng. Bốn phía hộ vệ bị cái kia một tiếng giống to gọi lại, ổn quá thân hậu, có một ít người khẽ rời đi bước chân, ý đồ từ Trần Vị Danh tầm mắt điểm mù ra tay. Ở như vậy chiến trường, như cơ thừa chí cùng tự hại vân thân phận như vậy, tất nhiên sẽ có người hộ vệ, nhiệm vụ của bọn họ chính là như vậy. Có thể bởi vì hai cái thế tử mệnh lệnh, bọn họ không có nhúng tay, cũng bởi vì Trần Vị danh nhận dấu quá tốt, để bọn họ cảm thấy sẽ không gặp nguy hiểm, đáng cho tới bây giờ, nhưng là đã chậm. Chứ ra chuyện như vậy, bọn họ tất nhiên phải bị phạt nặng, bây giờ chỉ có đem thế tử cứu lại, mới có cơ hội lấy công chu tội. Đáng tiếc Trần Vị danh đã sớm chuẩn bị, nhấp theo cuối cùng khí lực, lớn tiếng nói, trong tay ta ngưng tụ thần thông chỉ cần ta mất đi ý thức, sẽ bạo phát bọn họ chắc chắn phải chết. Người tu hành không giống với người bình thường, bình thường thương tổn đều có thể khôi phục, chỉ có đầu lâu cùng trái tim vẫn như cũng là chết môn. Mất đi rồi lồng ngực bảo vệ, nơi này không có quá nhiều phòng ngự có thể nói. Dù cho hắn giờ phút này trạng thái như vậy kém, nhưng đạo văn nổ tung sức mạnh vẫn như cũ đủ để lệnh cơ thừa chí cùng tự hải vân ngọn cụ tỏi. Như vậy uy hiếp tương đương hữu dụng, hết thảy hộ vệ đều là không dám có động tác nữa. Nhìn trần vị danh cả người huyết nhục bước lên, lão đà lão đảo răng dấp, một trái tim huyền đến rồi cũng họng, é e sợ cho người này hôn mê. Chết tiệt này quần ngu xuẩn. Sa Sa cơ đức nghiệp mắng to một tiếng, hư không đi dạo, như một đạo kim hồng bay về trần vị danh vọt tới, ý đồ cứu người có thể ám ảnh giả lại sao lại để hắn thực hiện được hắc ám ánh sáng lóe lên như hình với bóng tay cầm hắc quang ngăn trở chặn đường cơ đức nghiệp trần vị danh cảm giác được rồi sắc cơ trong lòng biết chính mình không cách nào né tránh thậm chí đã không cách nào nhúc đít chỉ có thể hét lớn một tiếng ngươi nếu dám tới gần ta liền trước hết giết một cái cho ngươi xem xem lúc này ám ảnh giả vừa vặn ngưng tụ một đạo hắc ám ánh sáng như trường đao đánh xuống rối loạn cơ đức nghiệp đường đi để cho lại không tiên cơ đã như thế chỉ có thể ở phía xa nhìn hắc quang lóe lên ám ảnh giả rơi vào rồi trần vị danh bên người. Thấp giọng nói rằng, giao cho ta đi. chân Vị Danh gật đầu, xua tan thần thông, đem hai người giao cho rồi ám ảnh giả lại đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn đã vô lực chống đỡ, cũng tin tưởng những này lao sát thủ sẽ so với mình càng tốt hơn sử dụng con tin. Hắc hát Ám khí đem hai cái thế tử một triển, ám ảnh giả lại nhìn Cơ Đức nghiệp la lớn, đình chuyến đi, không phải vậy các ngươi lại đến một lần nữa bồi dưỡng thế tử rồi. Con cháu cơ gia, xưa nay không sợ sinh tử Cơ Đức nghiệp cũng là lớn tiếng trả lời, chúng ta là bản cổ đại lục, là nhân tộc người bảo vệ, từ chúng ta bước vào tập võ điện bắt đầu từ ngày đó cũng đã làm tốt rồi chết trận chuẩn bị. Ta như vậy, ta hậu nhân cũng như vậy. Đừng nói ngươi cầm một cái thế tử, ngươi coi như là cầm nhà họ Cơ chúng ta hiện nay tộc trưởng, cũng là vô dụng. Thực sự là người bảo thủ á ám ảnh giả lắc đầu cười nói, Cơ Đức Nghiệp, ta xưa nay không nghi ngờ đế quốc vương thất thấy chết không sợn quyết tâm, vạn cổ hoàng triều hậu nhân, cũng xứng đáng người bảo vệ ba chữ. Bất quá thân là người bảo vệ, có thể không sợ người mình sự sống còn, có phải là cũng có thể không để ý những người khác đâu. Đang khi nói chuyện, hắn làm một cái ra ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình dùng hắc ám khi đem cơ thửa trí quay về cơ đức nghiệp ném tới, tuy rằng thấy chết không sờn, nhưng có thể bảo vệ chính mình hậu nhân tự nhiên càng tốt hơn. Cơ đức nghiệp vội vàng đem cơ thửa trí tiếp được, lại dò ra chân khí kiểm tra, xác định không ngại sau khi, này mới kinh ngạc nhìn về phía ám ảnh giả, chính là không có vấn đề. Lúc này mới càng thêm lệnh người ta nghi ngờ, nào có chủ động từ bỏ con tin, vẫn là chính mình hậu nhân. Ám ảnh giả khẽ mỉm cười, đế quốc tứ đại vương thất từng có lúc đều là kẻ địch, cũng là bởi vì ngoại địch quá nhiều, vì lẽ đó nối liền rồi một mạch có thể bên trong có phải là như đồn đại bình thường vững như thành đồng vách sắt người ta kỳ thực đều rõ ràng ngày hôm nay người hậu nhân bình an vô sự rồi mà tự ra thế tử nhưng là chết rồi kết quả như thế không biết có thể hay không để đế quốc lần thứ hai phân liệt cơ đức nghiệp sắc mặt cứng đờ khó coi đến rồi cực hạn ám ảnh dạng nhưng là một mặt mỉm cười từ tuấn nói ta cho ngươi năm tức thời gian là đồng quy vu tận vẫn là liền như vậy đình chiến nghĩ kỹ rồi một hai ba thật tốt còn chưa nói hết liền nghe đến cơ đức nghiệp lớn tiếng đáp lại đình chiến Người của các ngươi rút khỏi đế quốc cảnh nội, không được có bất kỳ quấy giày hoặc cái khác động tác. Không phải vậy cá chết lưới rách. Vì đại cục, hắn không có lựa chọn nào khác. Ám ảnh giả khẽ mỉm cười. Đương nhiên, người của ta so binh lính của các ngươi còn muốn thủ quy củ con tin ta mang theo. Đến rồi đế quốc biên cảnh lại giao cho ngươi. Hắn sớm đã biết sẽ như vậy. Đế quốc những ngày vương thất hoàng sư, không ít người đều là người bảo thủ, nhận lý lẽ cứng nhắc, hơn nữa không sợ hy sinh, vì lẽ đó rất là phiền phức. Nhưng cũng chính vì bọn họ như vậy, vì lẽ đó có thể bắt nạt tâm người như thế sợ nhất mất đi đạo nghĩa. Như trong tay mình còn lại chính là cơ thừa trí, cuộc chiến tranh này tất nhiên kế tục, có thể trong tay mình chính là tự hại vân liền không giống rồi, cơ đức nghiệp là sẽ không để cho tự gia đệ tử bởi vì chính hắn nguyên nhân mà chết. Ám ảnh giả vung tay lên, tiên Vân các nhân mã bắt đầu lui lại, Lão Đinh Lăng không mà tới, mang theo Minh Đao rơi vào rồi bên cạnh hai người, làm ra đẹp đẽ Minh Đao níu miệng nở nụ cười. Trần Vị danh không hề nói gì, cũng không cười, có thể được lợi từ ngàn thần vạn thức thuật mang đến nhạy cảm sức quan sát, không nói ra được tại sao, hắn cảm giác Minh Đao cái nụ cười này bên trong có một ít cô đơn. Hắn biết nguyên nhân, nhưng nói không chừng cái gì, chỉ là dây giũ chạm lên, đang muốn ngưng tụ phong chi dực, đột nhiên cảm giác đau đớn một hồi, thật giống cả người rụt lại một hồi, lại không nhịn được qua ô một tiếng, ngửa mặt lên trời phun ra một cuộn máu. Tinh thần một tán, thân thể mềm nhũn, đất trời tối tăm bên trong, đã là hôn mê trên đất. Tiểu tử, Lão Đinh kinh hãi, đang muốn tiến lên, đã thấy từng đạo từng đạo chân khí từ trần vị danh trong thân thể tuôn ra, hóa thành từng sợi từng sợi bạch tuyến, như khinh kia, không lâu lắm liền đem hắn bao vây chặt chẽ, hóa thành rồi một cái quỷ dị cái tằm. Thiên tâm chỉ, xương trắng mịn mờ, bước lên không ngừng phảng phất tiên cảnh đây là thiên hạ nổi danh nhất một chỗ động phủ có người nói từng có lúc chính là một mực tuyệt đỉnh đại tiên hết thảy đợi được phong tiên tuyệt thánh sau khi nơi đây thành rồi nơi vô chủ trăm nghìn vạn năm đến hào hùng không đoạn thời đại dung chuyển nơi đây đổi chủ không biết bao nhiêu lần rõ ràng gần nhất thời đại thành rồi ma môn hết thảy bởi vì này linh khí rồi rào vì lẽ đó bị người mơ ước vì tranh cướp nơi đây ma môn bên trong phân tranh không đoạn thẳng đến về sau có ma chủ nhất thống ma môn vừa mới lập xuống quy củ ra rồi ma chủ bất luận người nào vào không được trụ nơi này cái gọi là thiên tâm chỉ chính là trong ma môn tâm như vậy mới xem như là dẹp loạn rồi kéo dài nội chiến bây giờ không ma chủ hiện thế ma môn cũng chưa từng nhất thống cho nên nơi đây treo cao vô chủ, nhưng ma môn các tông đều là phải nhân mã thủ ở chỗ này thủ vệ nghiêm ngặt nơi này cũng không có báu vật chỉ là một chỗ linh khí giặt dào nơi nhiệm nơi này chính là cùng toàn bộ ma môn là định vì lẽ đó trong tình huống bình thường sẽ không có người tới đây mà ngày hôm nay nhất định sẽ không là lúc bình thường mây mù nhiễu bên trong một cái mà cào gấm tay cầm trường kiếm người đàn ông trung niên xuất hiện rồi thiên tâm chỉ ở ngoài chương 153, sông sơn mây mù nhiễu bên trong cẩm y nam tử lăng không mà đi nhanh chân đi tới phía sau theo một người tuổi còn trẻ nam tử cũng là xuyên cực kỳ hoa lệ mày kiếm mắt sao khỏe mắt trong lúc đó mang theo ngạo nghệ cười gằn như trần vị danh ở đây tất nhiên nhận ra người này không phải lý Tộ thì là người nào lý tổ ở đây tên kia cẩm y nam tử tự nhiên chính là lộc môn sơn nhân rồi hôm nay hắn không có mang đấu đồng không có xuyên bố ý, ý ấy, mặc áo gấm một chút nhìn lại như phổ thông người giàu có không có cách nào cùng đệ nhất thiên hạ người liên hệ tới, tới gần thiên tâm chỉ, lục môn sơn nhân cũng không có che giấu hơi thở, thản nhiên như, thân vị là đệ nhất thiên hạ người hắn, bất luận đi nơi nào đều không dùng tới chôn chôn tránh tránh. dù cho là được xưng ma môn trái tim thiên tâm chỉ, hắn cũng là coi như bình thường đình viện. hơi thở kia rất nhanh sẽ đã kinh động thiên tâm chỉ thủ vệ, rất nhiều ma môn cường giả từ bên trong vọt ra. một tiên không minh kỳ tu sĩ, trên người mặc một thân hắc hát giáp lớn tiếng quát hỏi, người tới là ai, dám xông vào tiên tâm chỉ, cũng biết hậu quả. thiên hạ vô ngã không thể đi chỗ chỉ có ta không muốn đi chỗ. Lộc môn sơn nhân từ từ nói, ta muốn tiến vào thiên tâm chỉ tìm người. Các ngươi tốt nhất là không muốn cả ta. Thiên tâm chỉ há lại là ngươi nói tiến vào liền có thể đi vào. Dù cho ngươi là độ kiếp kỳ tiền bối lại cái kia không minh kỳ tu sĩ nhìn rõ ràng lộc môn sơn nhân trường kiếm trong tay, cả người run lên, đống nhiên thất thanh hô, ẩn giật kiếm, ngươi ngươi là lộc môn sơn nhân. Lộc môn sơn nhân xuất quỷ nhập thần, gặp qua hắn người cũng không phải rất nhiều, không nhận ra rất bình thường. Nhưng ẩn giật kiếm đặc thù nhưng là thiên hạ hơi lớn môn phái đều rõ ràng, nhẹ nhàng phiêu giận. Bây giờ nhận ra rồi ẩn giật kiếm. Tự nhiên cũng biết người tới là ai rồi. Ta tìm đến người, không muốn giết người Lộc môn sơn nhân chậm rãi nói, các ngươi cũng làm cho mở ba. Nơi này không có người ngươi muốn tìm không minh kỳ tu sĩ cố gắng tự chấn định nói rằng, thiên tâm chỉ chính là ta ma môn trọng địa, xông vào thì lại như nhục nhã ta ma môn nằm tông, không đội trời chung. Lộc môn sơn nhân, ngươi là muốn khai chiến à? Lộc môn sơn nhân lắc đầu, ta không phải thiên đạo Minh minh chủ, khai chiến hay không không phải ta quyết định. Nhưng có một chút ta có thể nói cho ngươi, bất chiến có thể chính cũng nhưng ta mạnh hạo nhiên xưa nay không để ý thiên hạ này sẽ chết bao nhiêu người nói một lần chót tránh ứng ra lộc môn sơn nhân mạnh hạo nhiên không minh kỳ tu sĩ sâu sắc hút miệng hơi lạnh đây là bất bại truyền thuyết lý thanh liên bản tốt từng ngồi tiếp lý thanh liên làm ầm ý rồi toàn bộ bản cổ đại lục người bây giờ đệ nhất thiên hạ người thiên tâm chỉ nhân mã không yếu hoặc là nên nói rất mạnh có thể đó là đối với những khác người mà nói ở lộc môn sơn nhân trước mặt những sức mạnh này liền có vẻ hơi buồn cười rồi có thể có một số việc không đi làm hậu quả có lẽ sẽ càng nghiêm trọng hơn không minh kỳ tu sĩ lại là hít một hơi dài lại lắc đầu nói rằng, xin lỗi, nằm trong chức trách. Lời còn chưa dứt, liền bị Lộc Môn Sơn nhân đánh gãy, vậy chỉ dùng sinh mạng của các ngươi đi giải thích cái gì gọi là tận chức ba. Trường kiếm ra khỏi vỏ, lăng không đi dạo, phất tay, ánh kiếm như cầu vồng, ở bạch trong xương qua lại mà qua, như đi bộ nhàn nhã bình thường tùy ý. Từng cái từng cái ma môn tu sĩ chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên lóe lên, đừng nói phản ứng, thậm chí cũng không kịp ra nửa điểm thanh, liền thấy Lộc Môn Sơn nhân dẫn phía sau người thanh niên trẻ đã đến rồi thiên tâm chỉ trung ương lối vào. Không quay đầu lại, không nói gì, trường kiếm vào vỏ từng bước một trong triệu đi đến. A, một trận khàn giọng tiếng gào đau đớn phát sinh, thật giống vô tận thống khổ cần phát tiết, cuối cùng nhưng chỉ có thể bị đừng trở lại giống như vậy, vô cùng thống khổ. Lập tức liền dường như thu sau mỗi tảng lớn tảng lớn rơi xuống, rơi thiên tâm trì bên trong biến mất không còn tăm hơi. Lao ra ma môn tu sĩ, không có một người sống, chính là cái kia không minh kỳ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Đối mặt này đệ nhất thiên hạ người, như vậy chống lại quả thực thùng rông kêu to. Thiên tâm trì bên trong, còn có lượng lớn thủ vệ, theo Lộc Môn Sơn nhân dọc theo bậc thang đi xuống, tảng lớn thủ vệ đều là vào tới. Trong này không thiếu vang danh thiên hạ không minh kỳ cường giả, ma môn đại năng. Đi ra ngoài không nói vô địch thiên hạ, nhưng tuyệt đối cũng là hàng đầu tu sĩ. Có thể đối mặt này đệ nhất thiên hạ người, những kia hư danh, vinh quang cùng với cái gọi là sát phạt thủ đoạn đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. ẩn giật kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, dường như khinh kia vung dậy, từng đạo từng đạo ánh kiếm phảng phất tinh linh bay lượn. Một đường tiến lên, chỉ thấy được từng cái từng cái người bay lên, lại biến thành từng bộ từng bộ thi thể hạ xuống. Không người nào có thể ngăn trở này đệ nhất thiên hạ người đi tới bước tiến. Dù cho dùng người hải tính mạng đến chồng cũng là vô dụng. Ở cái kia lăng liệt kiếm khí trước mặt, tính mạng trở nên dường như giấy mỏng bình thường yếu đuối. Loại kia sát phạt, phản phất liệt hỏa đốt cháy bình thường bá đạo, giết tới không có người nào sau khi. Lộc môn sơn nhân lúc này mới run lên ẩn giật kiếm, giết người vô số, nhưng là không dính một tia máu tươi. Nhìn lộc môn sơn nhân đem ẩn giật kiếm chậm rãi vào vỏ, Lý Tộ mở miệng hỏi, sư phụ, không nên gọi ta sư phụ lộc môn sơn nhân một cái phụ quyết, ta không có thu ngươi làm đệ tử dự định. Lý Tộ nhưng là một mặt nói thật, ngươi mang ta rời đi Tây Hải chi châu. Để ta bái vào Lộc Môn Sơn, lại chỉ điểm ta học kiếm, ở trong lòng ta, ngươi chính là sư phụ của ta rồi." Lộc Môn Sơn nhăn lắc đầu, "Ta làm như vậy, chỉ là đang hoàn thành bạn bè lưu lại sư tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi học Thanh Liên kiếm ca, vậy ngươi chính là Lý Thanh Liên truyền nhân, ta không làm được sư phụ ngươi." "Lộc Môn Sơn là ta khai sáng, nhưng cùng Lý Thanh Liên cũng có quan hệ, vì lẽ đó ngươi có thể bái vào Lộc Môn Sơn." Sư phụ Lý tội lại mở miệng, thấy rõ Lộc Môn Sơn nhân tựa hồ không thích, bận điều đổi giọng, "Tiền bối coi như Lý Thanh Liên, ngươi nói chính là sư phụ ta, nhưng hắn có ở?" đây có gì ý nghĩa vạn năm trước lý thanh liên chém ra phi tiên chi kiếm phá toái hư không trở thành địa tiên giới cái cuối cùng tiên nhân có như vậy một sư phụ tựa hồ rất không được rồi nhưng trên thực tế nhưng là không có chút ý nghĩa nào tiên tâm đi lộc môn sơn nhân nói rằng ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn hắn từng nói thế giới này ràng buộc sẽ bị đánh vỡ tất cả mọi người đều sẽ sẽ lần thứ hai được thành tựu tiên nhân cảnh giới cơ hội lý tổ cả kinh thất thanh nói rằng hắn hắn nói à phi tiên cơ hội bao nhiêu người ước mơ hy vọng không chỉ là tu vi tăng lên càng là một cái trường sinh bất lao truyền thuyết Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu người kiện Nhất thống thiên hạ, cuối cùng nhưng là bất đắc dĩ ngã vào rồi thời gian trước mặt. ở Lý Thanh Liên trước, thế người cũng đã đối với cái gọi là phi tiên tuyệt vọng, là hắn cái kia một cái phi tiên chi kiếm để thế nhân một lần nữa nhìn thấy rồi hy vọng. Nhưng sau khi 10.000 năm, lại không động tĩnh, lại là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Sẽ có phi tiên cơ hội, nếu là người khác, Lý Tộ sẽ cho rằng là một loại lừa mình dối người an ủi, nhưng xuất từ Lộc Môn Sơn Nhân Chi Miệng, lại là Lý Thanh Liên từng nói, lời này độ tin cũng cậy liền không bình thường rồi. Hán Lộc Môn Sơn Nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khỏe miệng khẽ mỉm cười, hắn tuy rằng điên điên khủng khủng, có thể chưa bao giờ nói dối. "Tiền bối, ngươi ngày hôm nay dẫn ta tới này vì chuyện gì?" Lý Tộ lại là hỏi, hắn còn không rõ Lộc Môn Sơn Nhân tại sao lại liều lĩnh cùng Ma Môn Khai chiến nguy hiểm mang chính mình tới đây. Tìm một người một cái Lý Thanh Liên người đáng tin tưởng nhất. Chương 154, Lý Thanh Liên cố nhân. Lý Thanh Liên người đáng tin tưởng nhất. Lộc Môn Sơn Nhân từng nói, để Lý Tộ sửng sở, cực kỳ không rõ, "Tiền bối, Lý Thanh Liên người đáng tin tưởng nhất lẽ nào? Chẳng lẽ không là người sao?" Ta từng cũng nghĩ như vậy quá. Đáng tiếc, Lộc Môn Sơn Nhân suy tư, lại mang theo tiết nối lắc lắc đầu, tựa hồ cũng không phải ta. Cái kia hắn là ai? Lý Tộ lại là vội văn hỏi. Thế nhân đều biết, một vạn năm trước, Lộc Môn Sơn Nhân cùng Lý Thanh Liên chính là bạn tri kỷ bạn tốt. Những kia năm, Lý Thanh Liên từng làm đại sự bên trong, quá một nửa đều có Lộc Môn Sơn Nhân bóng người. Thế nhân đều cho rằng Lộc Môn Sơn Nhân mới là Lý Thanh Liên bằng hữu tốt nhất. Xưa nay không hề nghĩ rằng, lại còn sẽ có những người khác càng đến Lộc Môn Sơn Nhân tín nhiệm. Đi theo ta liền biết rồi. Lộc Môn Sơn Nhân từng bước một hướng nơi càng sâu đi đến, ta tìm hắn rất nhiều năm, từng cho rằng hắn đã chết rồi, vạn hạnh, hắn còn sống sót. Hai người một trước một sau, từng bước một tiếp tục đi. Thiên Tâm chỉ lối vào phân hai con đường, một cái là hướng về lên, đó là bọn thủ vệ trụ sở, khác một cái đi xuống, tự nhiên chính là giam cầm nhà giam rồi. Tiếp tục, không còn gặp phải một người thủ vệ, nói vậy còn sống sót cũng đã bị Lộc Môn Sơn Nhân dọa chạy. Đi thẳng đến thạch cuối đường đầu, thấy rõ một tấm cửa đá. Lộc Môn Sơn Nhân ở trước cửa đá dừng lại, nhìn cửa đá không nhúc nhích, tựa hồ đang do dự cái gì. Lý Tộ cũng không dám nhiều lời hỏi nhiều, chỉ có thể ở hẳn phía sau chờ. Nhìn chăm chú cửa đá hồi lâu, tựa hồ rốt cục làm ra quyết định. Lộc Môn Sơn nhân dơ tay đặt tại rồi trên cửa đá. Theo từng trận kẹt cả tiếng, cửa đá bị chậm rãi đẩy ra. Lý Tộ nghiêng đầu nhìn một chút bên trong, có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng sẽ là một gian lệnh leo nhà giam, không nghĩ không phải. Nhìn thấy Dương Quang, còn có Lục Thảo hoa tươi, rất xa liền có thể nghe thấy được một trận mùi thơm ngát, tựa hồ là một cái rất tốt đại đình viện. Lộc Môn Sơn nhân nhấc bộ đi vào, Lý Tộ vội vàng đuổi tới bên trong quả nhiên là một cái cực kỳ đẹp đẽ đình viện, bất quá cũng không như trong tưởng tượng lớn, phạm vi bất quá mười mấy mét. đúng là trang sức cực kỳ mỹ lệ. đình viện trên đường dùng trong suốt thủy tinh, dương quang vung vãi, khiến cho này mỹ lệ địa phương tăng thêm mấy phần ấm áp. xuyên thấu qua khóm hoa, có thể thấy được một ông già ngồi ở một chiếc làm bằng gỗ xe lăn. nhìn trên vách đá họa, không lúc đích. đó là một bức rất tinh xảo họa, vẽ ra thái dương, mặt trăng còn có bầu trời đầy sao. ông lão không biết đang suy nghĩ gì, nhìn cái kế họa không lúc ních, thật giống con rối. lộc môn sơn nhân cũng không có nóng lòng mở miệng cũng là không nhúc ních đứng nhìn ông lão còn như hóa đá rồi giống như vậy thời gian một chút quá khứ qua đi hồi lâu làm lý tộ đẳng có chút khá tốt phiền thời điểm lộc môn sơn nhân rốt cục mở miệng rồi đã lâu không gặp đã lâu không gặp ông lão ngẩng đầu nhìn lại nghe nói ngươi vẫn đang tìm ta đúng lộc môn sơn nhân gật đầu nhiều năm như vậy đều đang tìm ngươi chỉ là không nghĩ tới ngươi bị đế quốc liên thủ với ma môn nốt tại rồi nơi này xin lỗi ta tới chậm rồi ông lão lắc đầu cười cợt ngươi xem ta như là tù phạm sao không giống lý tội thầm nghĩ trong lòng Ông lão nơi ở linh khí cực kỳ dồi dào, thậm chí quá lộc Môn Sơn rất nhiều, hơn nữa hoa cỏ đều có, dương quang chiếu khắp, quả thực chính là tu dưỡng một chỗ tuyệt hảo nơi. Hơn nữa trên người lão giả cũng không có bất kỳ hạn chế đồ vật của hắn, thậm chí trên người đều không có nửa điểm cấm chế, bởi vì chuyện này căn bản là là một cái không có nửa điểm tu vi người. Rất khó hiểu, Ma Môn vì sao lại đem một cái không có nửa điểm tu vi người quan ở chỗ này, cũng không rõ Lộc Môn Sơn nhân vì sao phải vạn dặm xa xôi tới nơi này tìm kiếm hắn, cũng không hiểu. Người này vì sao lại là Lý Thanh Liên người đáng tin tưởng nhất? mà lại càng không giải chính là người này hẳn là cùng Lý Thanh Liên nhận thức vậy thì là một vạn năm trước người mười ngàn năm một cái không có nửa điểm tu vi người là làm sao sống quá này mười ngàn năm năm tháng trầm mặc rồi trong lát Lộc Môn Sơn nhân lại là nói rằng ta cho rằng ngươi đã chết rồi cũng còn tốt ngươi còn sống sót đi thôi theo ta trở về Lộc Môn Sơn ông lão lắc lắc đầu ngươi không nên tới tìm ta Lộc Môn Sơn nhân cũng là lắc đầu chúng ta là bằng hữu ta không thể thả mặc ngươi mặc kệ ông lão lại là khẽ mỉm cười là không muốn bỏ mặc ta mặc kệ vẫn là không muốn bỏ mặc Lý Thanh Liên lưu lại bí mật mặc kệ Lộc Môn Sơn nhân sắc mặt một nạnh một hồi lâu đều không nói gì Lý Tộ nhưng là trong lòng nhảy một cái như vậy xem ra ông lão này trên người tựa hồ còn có Lý Thanh Liên bí mật cái kia bất bại truyền thuyết bí mật Lý Tộ cảm giác mình cả người nhiệt tim đập cũng không nhịn được bỏ thêm hồng nhan khí hiên miệng bạch họa tùng vân núi cao an có thể ngưỡng đồ này ấp thanh phân ông lão nhìn khác một chỗ vết tường nhẹ giọng ghi nhớ nơi nào mang theo một bức tự tả chính là này thơ sau khi đọc xong ông lão lại nhìn lộc môn sơn nhân nói rằng, đây là lý thanh liên cách trước khi đi tả đưa cho ngươi, ta phiếu thành rồi tự quải ở đây. Ta nói, có một ngày ngươi như tìm đến ta rồi, ta liền cho ngươi xem. hắn nói, hy vọng ngươi cả đời đều không nhìn thấy này thơ. rất đáng tiếc, là ta thắng. hồng nhan khí hiên miệng, bảnh ngoạn tùng vân. núi cao an có thể ngưỡng, đồ này ấp thanh vân. lộc môn sơn nhân cũng là đọc một lần, sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng. có một số việc, giải thích quá nhiều không có chút ý nghĩa nào, nói chung, ta không có lỗi chính mình lương tâm nếu nói rằng tình trạng này rồi, vậy ta cũng đơn giản nói ra rồi. người từng vùng tha thoại, nói chỉ có tìm tới Lý Thanh Liên truyền nhân rồi, mới sẽ đem hắn lưu cấp đồ vật của người giao ra đây. ta tìm tới rồi, hắn chính là. thì ra là như vậy. Lý Tộ cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi mổ một số chuyện. nhìn về phía Lộc Môn Sơn nhân bóng lưng ánh mắt cũng biến thành không giống nhau lắm rồi. Lý Thanh Liên truyền nhân, ông lão ánh mắt sáng lên, nhìn lại, không nhúc đít, cảm giác kia cánh là như hổ lang nhìn thấy rồi con mồi giống như vậy, nhìn chăm chú đến Lý tổ cả người không dễ chịu, khó có thể tin. Hắn dĩ nhiên sẽ sợ sợ một cái không có tu vi chi nhân con mắt, có thể sự thực chính là như vậy phát sinh. Chỉ là nhìn chỉ chốc lát sau, ông lão lại là đưa mắt di động đến rồi trên tường bức họa kia lên, không núp ních, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Thời gian một chút qua thứ, thần thái trong mắt cũng từ từ tiêu tan, lại là đã biến thành già loạn khom dáng dấp. Hắn thực sự là Lý Thanh Liên chuyên nhân. Lộc Môn Sơn nhân vội và nói, hắn là Đường Vương hậu nhân, hắn học được rồi Lý Thanh Liên ở lại Đường Quốc ba thức kiếm pháp. Lý Tộ, ngươi biểu thị cho hắn xem. Lý Tộ gật đầu, rút ra trường kiếm không có tốc độ nhập chân khí cùng lực lượng tinh thần, chỉ là triển khai thanh liên kiếm ca thanh bình điều cơ bản kiếm pháp, biểu thị vết kiếm. Biểu thị xong đệ nhất kiếm, đang muốn bắt đầu kiếm thứ hai, lại nghe thấy ông lão lắc đầu nói rằng, không cần rồi. Lại nhìn Lộc Môn Sơn nhân, khoe miệng một tả, lắc lắc đầu, một mặt khinh bỉ ý cười. Người khác không nhận ra cũng là thôi, ngươi, lẽ nào cũng cảm thấy này không bằng chó má kiếm pháp là thanh liên kiếm ca. Chương 155, phân kỳ. Ông lão không chút lưu tình, một mặt trào phúng, để Lộc Môn Sơn nhân trầm mặc không nói, cũng lễ lý tội trong lòng thẹn quá thành giận la lớn. Ngươi nói cái gì? Này rõ ràng chính là thanh liên kiếm ca. Trong khi nói chuyện, bắt đầu ngưng tụ chân khí, chuẩn bị liệu lĩnh triển khai thanh liên kiếm ca. Thời khắc này, hắn có chút phẫn nộ, cũng có chút hoảng hốt. Lý tưởng của hắn, trí hướng, còn có ngày xưa làm tất cả quyết định, đều là căn cứ vào thanh liên kiếm ca. Mà ngày gần đây, nhưng là bị người phủ định rồi. Như không có rồi thanh liên kiếm ca, chính mình còn tính là gì? Hắn tin chắc mình nhất định thanh liên chuyên nhân, mặc dù bị người hoài nghi này không phải thanh liên kiếm ca, chỉ vì không dùng chân khí cùng lực lượng tinh thần. Dừng tay. Lục Môn Sơn nhân quát tay, chân khí đem Lý Tộ cầm cố, tựa hồ đã nghĩ thông suốt rồi cái gì, lại nói với hắn: Ngươi đi ra ngoài trước chờ xem. Ta, Lý Tộ giận dữ, siết chặt rồi nằm đấm. Một đôi mắt thật chặt nhìn chằm chằm ông lão. Chỉ chốc lát sau, rốt cục vẫn là vung ra rồi nằm đấm, xoay người rời đi rồi đình viện. Dù cho trong lòng cực kỳ không muốn, có thể đệ nhất thiên hạ người không cho vi phạm. Hạo Nhân huynh. Chờ đến Lý Tộ sau khi đi ra ngoài, ông lão lại mở miệng nói rằng: Ngươi thay đổi a? Lục Môn Sơn nhân tựa hồ cũng nghĩ rõ ràng rồi cái gì. Ở một bên ngồi xuống, trầm rãi nói, thời gian 10000 năm, ai có thể bất biến? Chính là ngươi, không cũng thay đổi sao? Đã từng ngươi nhưng là Bàng hoàng bất định, trong lòng thích thích, nhát như chuột. Bàng hoàng bất định, trong lòng thích thích, nhát như chuột. Cũng thật là hình dung chuẩn xác ra. Ông lão tựa hồ thật giống cũng nghĩ tới điều gì, khẽ mỉm cười, vào lúc ấy ta bị tuyệt vọng nhân chìm, báo thù vô lực, căn bản không biết tương lai nên làm gì, khó tránh khỏi như vậy. Mà bây giờ, 10000 năm rồi, an qua khổ quá nhiều, dần dần cũng sẽ không lại sợ hãi rồi. Không lại sợ sao? Lộc Môn Sơn Nhân có chút cảm thán lắc lắc đầu. Năm đó, ngươi dùng một bình tiểu thuê Lý Thanh Liên làm sát thủ, mua Cô Tô Hoàng Nghị mệnh. Bao nhiêu người đều cảm thấy ngươi làm một bút thiên hạ tối tính ra âm thanh. Có thể hôm nay nhìn tới, nhưng không phải như vậy. Mua Cô Tô Hoàng Nghị cái kia mệnh, không chỉ là một bình cửu, còn có ngươi một đời à? Một đời. Ông lão đột nhiên cười ha ha. Vào lúc ấy, người như ta còn nói gì một đời? Ta một đời ở tộc nhân bị Cô Tô Hoàng Nghị giết chết, thời điểm cũng đã kết thúc rồi. Là Lý Thanh Liên giúp ta kéo dài rồi tính mạng của ta vậy ta này dư thừa một đời dĩ nhiên lạn nên vì hắn mà xấu rồi đây là hứa hẹn hắn hứa hẹn giúp ta báo thù ta liền hứa hẹn vì hắn làm một cái tiếp dẫn giả tiếp dẫn hắn phải đợi người kia mặc kệ bao nhiêu năm đều sẽ không thay đổi trừ phi ta chết người này tự hồ Lộc môn sơn nhân muốn nói lại tôi, một hồi lâu mới tiếp tục nói đi chỗ của ta đi ngươi coi như muốn làm tiếp dẫn giả cũng đến sống suốt không phải sao ta có thể để bảo vệ ngươi ông lão nhưng là lắc đầu ta sẽ không đi số một ta không có tu vi tuổi thọ không dài lý thanh liên đã nghĩ đến rất nhiều biện pháp nhưng đáng tiếc phía trên thế giới này có thể kéo dài tính mạng đồ vật có hạn, có thể kiên trì mười ngàn năm đã rất tốt rồi. Ta tuổi thọ sắp tới, chỉ có thiên tâm trì linh khí có thể kéo dài ta tuổi thọ, để ta có thể còn nhiều hoạt mấy năm. Thứ hai, ông lão rất là tiếc nuối nói, ta không còn là năm đó vương Luân, ngươi cũng không còn là năm đó mạnh hạo nhiên. Nếu không có là lý thanh liên, có thể chúng ta mãi mãi cũng sẽ không nhận thức. Đời ta chỉ có một người bạn, chính là lý thanh liên. Ngươi mặc dù có chút đặc biệt, nhưng đối với ta mà nói, cũng không phải bằng hữu, mà là bằng hữu bằng hữu thôi. Nếu ngươi đến rồi vẹn vẹn là chính mình vậy còn tốt đáng tiếc ngươi nhưng là mang theo ngoài cửa cái kia cái gọi là lý thanh liên truyền nhân đến như vậy dù ý xin lỗi ta đã không cách nào lại tin tưởng ngươi rồi lộc môn sơn nhân sắc mặt hơi tối sầm lại có thể đi ngươi như thế nhớ ta cũng có thể hiểu được có thể ngươi lưu ở chỗ này trung quy không phải cá sự như bọn họ yên tâm đi ông lão đánh gãy lời của hắn như bọn họ muốn giết ta đã sớm giết Ta tay trói gà không chặt làm sao phản kháng bất quá không người nào dám giết ta thật giống như năm đó như thế Lý Thanh Liên là cá sáng tạo kỳ tích người, ai đều sợ hai hắn sẽ một lần nữa trở lại thế giới này. Cựu Dương Sơn Tả Linh đạo quân cũng không ngăn nổi hắn, những người khác càng là không cần phải nói rồi. Ta bản thân là cá không hề uy hiếp người, giết ta đối với bọn họ không có nửa điểm chỗ tốt. Chẳng bằng đem ta dưỡng ở đây, coi như Lý Thanh Liên giết trở về rồi, cũng chỉ là giam lỏng, không coi là tội chết, thậm chí Lý Thanh Liên khả năng còn có thể cảm tạ bọn họ giúp ta kéo dài tính mạng. Mà trong quá trình này như có cơ hội phát hiện trên người ta tàng bí mật, tự nhiên là càng có lợi. Lộc Môn Sơn nhân không có trả lời. Lặng lặng làm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ông lão cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn trên tường họa không lúc đích Trong đình viện nhất thời có chút yên tĩnh, bầu không khí quỷ dị. Hồi lâu sau, Lộc Môn Sơn nhân mới đứng dậy, nhẹ giọng nói rằng, "Ngươi chân quyết định rồi sao?" "Đương nhiên." Ông lão thản nhiên nói, "Ta hoạt không bao lâu rồi, cũng lười giản bạc rồi." "Vậy cũng tốt." Lộc Môn Sơn nhân gật gật đầu, chần chờ một chút vẫn là nói rằng, "Có thể, ta làm một chút để ngươi sản sinh hiệu lầm sự tình, nhưng ta vẫn là muốn nói một câu, ta không có ác ý, cũng không phải cái gì đệ nhất thiên hạ dạ tâm." chẳng qua là cảm thấy cái này lao tù bình thường thế giới quá nuốt nạt rồi nuốt nạt sao ông lão thở dài cũng là các ngươi những người tu hành này cảm thấy nuốt nạt thế giới này lớn như vậy còn chưa đủ các ngươi rong rồi sao lộc môn sơn nhân nhẹ giọng nói rằng có giả tâm có có giả tâm hòa pháp không giả tâm cũng có hay không giá tâm hòa pháp ta không cảm thấy ngươi có lỗi cũng không cảm thấy ta có cái gì không đúng chính là như vậy đi có nhu cầu gì địa phương của ta liền thả cá tin tức đi ra ta không có nhu cầu gì ngươi ông lão lắc đầu nếu như có thể Đợi được Lý Thanh Liên đặng người sau khi xuất hiện, xem ở cố nhân phần lên, liền giúp giúp hắn đi, còn có. Ông lão suy tư rồi một thoáng, lại tiếp tục nói, Lý Thanh Liên đã nói, thế giới này ràng buộc cuối cùng cũng có bị người đánh vỡ một ngày, hắn tin tưởng ngươi sẽ đặng đến ngày đó, vì lẽ đó ngươi không cần phải gấp. Mặt khác, Lý Thanh Liên còn nói quá, thế giới này so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp quá nhiều. Có không biết bao nhiêu cường tuyệt đến đỉnh người ở sau lưng lưu tính tất cả, hắn lưu lại đồ vật dính đến rồi những này, cái kia không phải chúng ta có thể dính hữu. Vì lẽ đó, liên quan với Thanh Liên truyền nhân sự tình Ngươi không cần nhúng tay, ta tin tưởng người kia sẽ mình tới trước mặt của ta. Lộc Môn Sơn nhân trầm mặc, không tỏ rõ ý kiến, suy tư rồi một hồi mới nói nói, tin tức của ngươi là Yên Vân cấp thả cho ta, ta nghĩ bọn họ sẽ có động tác. Không sao, ông lão không cần thiết chút nào, tin tức cứ việc thả ra ngoài đi. Ta mệnh không lâu rồi. Bảo trọng. Lộc Môn Sơn nhân khẽ gật đầu ra hiệu, liền xoay người rời đi. Chương 156, Phù chú kinh. Phàm Phất ngủ ở một đoàn cây bông lên, lười biếng, rất là thoải mái, khiến người ta không nỡ tỉnh lại. Chân vị danh nhắm mắt lại, không lúc Hồi lâu sau mới chậm rãi mở hai mắt ra. Còn chưa kịp khôi phục thần trí, liền nghe có người nói rằng, rốt cuộc tỉnh tới sao? Trần Vị danh cả kinh, bắn người lên đến, tới gần phía sau vách tường sau mới phát hiện có người ngồi ở đầu giường trường kỳ lên, một mặt mỉm cười, không phải lão thái thì là người nào? Thưa kinh một hồi, trường ôm một hơi, Trần Vị danh tọa hạ thân tử, nhẹ giọng nói rằng, tiền bối, đa tạ ngươi cứu ta. Không cần cảm ơn ta. Lão thái lắc lắc đầu, không phải ta cứu ngươi, là chính ngươi cứu chính mình. Ngươi chiến đấu, con tin của ngươi, còn có ngươi cái kia mạc danh kỳ rượu chữa thương phương thức. Ta xưa nay không biết ngươi còn có năng lực như vậy, mặc danh kỳ diệu chưa thương phương thức, chân vị danh sững sở, hắn làm sao biết hôn mê sau sự tỉnh? Lão thái gật đầu, ngươi trọng thương sau khi hôn mê, trên người tuôn ra chân khí đưa ngươi bao vây, đan dệt thành kén, rất thần kỳ, không qua mấy ngày thời gian liền hoàn toàn khôi phục rồi, chỉ là vẫn hôn mê, tới hôm nay mới thức tỉnh. Ngưng một chút, lại nói nói, chiến trường sự tỉnh, ta nghe Lão Đinh đều nói rồi, ngươi là một cái chuyện rất ngu xuẩn. Sát thủ, tuy rằng có nguyên tắc tốt hơn, nhưng tuyệt không phải như vậy nguyên tắc, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi không phải là quân nhân. Ta biết." Chân vị danh ngồi xuống, đưa ra hai chân nằm, nhìn lóc nhà chậm rãi nói, "Ta cũng là được quá sát thủ huấn luyện người, ta còn nhớ kỹ sát thủ chương trình học hết thể nội dung. Có cảm tình sát thủ, dường như ở trên đỉnh đầu huyền rồi một thanh cương đao. Vậy ngươi tại sao còn làm chuyện ngu xuẩn như thế?" Lao Thái hỏi, buồn cười nhân tử. "Tiên vân các người sẽ không có thứ này mới là. Thiên địa đại đạo vô tình, đến rồi nào đó trình độ, sinh mệnh chính là số lượng tự, vì đạt đến muốn mục đích, chỉ cần con số ở có thể tiếp thu trong phạm vi, chết chính là ai. Không có nhân sẽ quan tâm." Ta không phải thiên địa đại đạo, chân vị danh nhìn đỉnh cũng là hơi nghi hoặc nói rằng, không nói ra được là cảm giác gì, một khắc đó ta chính là cảm thấy ta không thể đi. Trong lòng thật giống có cá âm thanh ở nói cho ta, nếu là đi rồi, sau đó ta, không phải ta rồi. Tiên bối năm đó đối mặt lộc môn sơn nhân thời điểm, ngươi cũng là có thể đi đi. Lão thái không hề trả lời, mà là ở phẩm vị câu nói kia, nếu là đi rồi, sau đó ta, không phải ta rồi. Thấp giọng lặp lại rồi nhiều lần, mới lắc đầu cười nói, có lúc ta cũng đang nghĩ như vậy ta, là ta muốn ta sao? Không hỏi cái này rồi, nói trung bình an trở về là tốt rồi. Lão thái lấy ra một quyển sách ném qua, đây là phụ chú kinh, ta từ Cựu Dương Sơn cho mượn đến, 2 tháng sau cần trả. Trước tiên xem đi, hai tháng này ta sẽ không an bài cho các ngươi tu hành, nội dung sau đó chính mình lại đi suy tư. Đa tạ tiền bối. Chân vị danh đại hỉ, mang tương, phụ chú kinh, đỡ lấy. Quả nhiên là Cựu Dương chân kinh, cùng trận pháp kinh là đồng dạng chất liệu. Lão thái gật gật đầu, đem ghế nằm vừa thu lại, liền xoay người rời đi rồi. Chờ đến lão thái vừa ra đi, Trần vị danh vội vàng đem thần thức dò vào, phụ chú kinh bên trong cùng trận pháp kinh như thế thần thức mới vừa gia nhập liền nghe đến rồi âm thanh quen thuộc đó vang lên. Đùa chú phương pháp chính là ta đạo truyền thừa chi sư tổ mở ra cùng vạn đạo gắn bó, lại có khác biệt so với vạn đạo, ý thừa thiên địa đại đạo nhưng không vào bất kỳ một đạo phương pháp thanh như minh lôi đánh vào thần thủy khiến người ta ký ức sâu sắc, càng là lý giải thấu triệt. Đùa chú phương pháp là một loại không thoát ly so với đạo văn nhưng lại có khác biệt so với đạo văn pháp môn cùng trận pháp giống như vậy. Phương pháp này cần vẽ hoa văn, nhưng cùng trận pháp không giống chính là. Phương pháp này hoa văn thường thường sẽ cần vài loại đạo văn đan dệt hỗn đáp, vì lẽ đó ở cất bước giai đoạn, khó khăn kia càng ở trận pháp chi thượng. Quyết định đùa chú đẳng cấp đồ vật có 6, lực lượng tinh thần mạnh yếu, hoa văn đẳng cấp, lá bùa chất liệu, phù bút chất liệu, phù thủy chất liệu. Còn có một cái, nhưng là đối với thế giới linh ngộ. Phía trước năm loại vẫn còn còn dễ hiểu, chỉ là cuối cùng một hạng, trần vị danh thì có chút khó hiểu rồi. Đùa chú thuật mà tôi, tại sao lại cùng thế giới linh ngộ liên lụy đến đồng thời rồi? chỉ là đảng thanh âm kia thoáng giải thích một phen sau liền đông nhiên tỉnh nộ rồi Đùa chú là lấy phủ bút chiêm phù thủy cuốn quanh lực lượng tinh thần ở trên lá bùa vẽ hoa văn sau đó làm thành đũa chú làm thanh đũa chú cuối cùng xem ra bất quá chỉ là một tờ giấy nhưng là có thể bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng uy lực đặc biệt là đẳng cấp cao đũa chú thậm chí có thể gợi ra ra tương tự với thai kiếp bình thường hiệu quả nguyên nhân chính là bởi vì một tấm đũa chú chẳng khác nào là một cái tiểu thế giới bạo phát thời điểm chính là bùng nổ ra một cái tiểu thế giới uy lực thế giới là một loại rất kỳ diệu đồ vật không chỉ là vô số đạo văn, còn có một loại tạo hóa thần kỳ, càng còn có các loại huyền liều rượu. Đối với thế giới lĩnh nộ càng nhiều, kỳ thực không chỉ là đối với bừa chú, đối với tu hành cũng đem càng ngày càng có lợi. Phù bút là dùng để vẽ bờ bút, then chốt chất liệu là bộ lông. càng là mạnh mẽ cá thể, trong cơ thể chất chứa linh lực liền càng mạnh, bộ lông cũng là vượt qua đặc thủ. chân Vị Danh vốn tưởng rằng phù bút chỉ có thể dùng động vật hoặc là yêu thú mau tới làm, không nghĩ tới cũng không phải là như vậy. Theo cái thanh âm kia từng nói, đừng nói điều cầm hoặc là trong truyền thuyết yêu tộc ma tộc chính là nhân tộc chính mình bộ lông cũng có thể dùng tới làm phù bút, mà đồng nhất cá cơ thể sống trên người không giống bộ phận bộ lông đẳng cấp cũng là không giống, có chút là lông mi, có chút là đỉnh đầu mao, có chút là lông nách, mọi việc như thế, từng cái không giống, mà tương đồng chính là càng tốt ra lông, số lượng ước ít ỏi, như loại kia rất cao cấp cấp phù bút, có thể cần giết vài con đồng dạng cơ thể sống mới có thể làm đi ra, lá bùa nhưng là dùng thực vật làm thành, thường thường càng là hiếm thấy thực vật, linh lực càng cao thực vật làm được lá bùa dĩ nhiên là càng tốt, như có thể tìm tới trong truyền thuyết linh căn. Dù cho chỉ là một chiếc lá cũng có thể làm ra rất mạnh lá bùa. Phu thủy khá là chú ý, lấy động vật huyết nục làm chủ, cũng bao quát rồi nhân tộc, ở gia nhập ép thành bụi phân xương, ngọc thạch hoặc là một số đặc thù đồ vật, dựa theo đặc thù tỷ lệ điều chế. Trong đó sinh mệnh huyết nục là trọng yếu nhất, chất chứa cơ bản linh lực, quyết định rồi lá bùa kia hiệu quả. Mỗi một cá sinh mệnh đều có cơ bản sinh mệnh ngũ hành, kim một thủy hỏa thổ. Dù cho là thuộc tính băng yêu thú, trong cơ thể cũng là có thuộc tính lửa cơ bản linh lực. Vì lẽ đó bất kỳ sinh linh huyết đều có thể vẽ ra các loại bùa chú, nhưng uy lực bất nhất. Như thuộc tính lựa yêu thú, vẽ thuộc tính lựa đùa chú uy lực tự nhiên là càng to lớn hơn. Mà như một số đặc thù đùa chú, nhưng là cần đặc thù yêu thú huyết nhục mới được. Đùa chú thuật phong phú toàn diện, thậm chí còn bao quát không gian cùng thời gian bậc này khó có thể tưởng tượng đùa chú, nếu như có thể tìm tới sẽ không gian hoặc là thời gian thần thông sinh mệnh, dùng máu thịt của bọn họ cũng có thể vẽ ra tương ứng đặc thù đùa chú đến. Trần vị Danh đọc sách tốc độ rất nhanh, thêm vào bên trong cái thanh nhầm kia rằng giải chỉ dùng rồi nửa tháng, liền đem bản chính, phụ chú kinh, hết mức ghi vào rồi trong lòng. Chương 157, lần thứ nhất thử nghiệm Phu Chu Kinh, phong phú toàn diện, bác đại tinh thâm, do cái thanh âm kia đọc lên đến, càng là dường như thần trung mộ cổ, trung sớm trống chiều, chấn động động lòng người. Muốn trong thời gian ngắn dung hợp thông suốt, căn bản là không thể rồi. Nửa tháng thời gian, đem hết thể nội dung hết mức nhớ cho kỹ sau, Trần Vị Danh quyết định bắt đầu thử nghiệm. Lão Thái Lão Hồ ly này, tựa hồ thời gian dài đều ở theo dõi hắn, cũng nên là đoán được rồi ý đồ của hắn. Lúc này mới ra ngoài không bao lâu, thì có người tìm tới rồi hắn, trực tiếp đưa tới rồi phú bút, lá bùa cùng phụ thủy. Những thứ này đều là cựu, từng có người dùng quá. Có người nói từng có lúc Cửu Dương Chân Nhân nhất làm cho người khác sâu ấn tượng chính là bùa chú thuật, trình độ sâu để người không thể nào hiểu được. Có lúc tùy ý ném ra một tấm bùa chú, lại liền có thể làm cho độ kiếp kỳ cường giả biến thành cho bụi. Càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng chính là, bùa chú của hắn không chỉ là chính hắn dùng, người khác cũng có thể dùng. Dường như pháp bảo, so với pháp bảo còn thần kỳ hơn. Một cái được pháp bảo, còn cần đủ mạnh thực lực mới có thể phát huy ra huy lực, mà Cửu Dương Chân Nhân bùa chú, nhưng là không cần tu vi gì, chỉ cần cơ bản chân khí thôi tức liền có thể bùng nổ ra uy lực cực lớn so pháp bảo cẳng có tác dụng tốt hơn cũng chính vì như thế vì lẽ đó khi chiếm được phụ chú kinh sau yên vân các trước tiên liền chọn rồi khả năng người thích hợp đến tu luyện đáng tiếc đùa chú thuật thần kỳ khó có thể tưởng tượng dù là yên vân các tìm từng nhóm một sát thủ học đồ cuối cùng nhưng là tay trắng trở về căn bản không có nhân thành công chân vị danh trước đây cũng là nghe nói qua không biết có gì nhưng bây giờ nhưng là biết rồi chế tác đùa chú cần tổ hợp đạo văn làm hoa văn dù cho là bình thường nhất mà này chính là địa tiên giới tu sĩ không ám hiểu đừng nói yên vân các người Dù cho là đế quốc người được rồi cũng không thể làm gì. Tuy rằng phụ chú kinh lên thử nghiệm tiên vân các cũng chưa thành công, có thể vì tăng cao tỷ lệ thành công, bất kể là phú bút, phụ thủy vẫn là lá bùa đều là tương đối khá rồi. Có thể theo kiểu dương chân nhân đều là phổ thông đồ vật, bất quá ở địa tiên giới này đã là tương đương thượng đẳng đồ vật rồi. Lấy trần vị danh bây giờ tu vi và đối với thế giới linh ngộ chỉ có thể chế tác cấp thấp nhất đồ chú. Như vậy lá bùa cho hắn không nghi ngờ chút nào là lãng phí, chỉ là lúc này lòng ngứa ngay khó nhịn, cũng là không lo được nhiều như vậy rồi lại cầm phù thủy người một cái, lại dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn một chút. Chân vị danh tiếc núi lắc lắc đầu. Lá bùa có thể dùng, này phù thủy nhưng là không xong rồi. Một khi phù thủy điều hòa được, linh lực bên trong liền bắt đầu trôi qua. Tiên Vân các thử nghiệm cũng không biết là ở bao nhiêu năm trước, dù cho là gần nhất một lần e sợ đều là mấy trăm năm, này phù thủy hoàn toàn thành rồi rất rưỡi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai ra ngoài, đi tới ác nhân cốc trung tâm sát thủ công hội. Vừa đi vào, lập tức cảm giác được bên trong đột nhiên một tĩnh, những kia ở bên trong nghỉ ngơi thảo luận người đột nhiên một tĩnh. Vô số ánh mắt hướng hắn nhìn lại, bắt lấy lại là nhớ tới rồi một trận tất tất tác tác cấm thành. Là hắn, cái kia Tây Hải Chi Châu đi ra ra hỏa. Trước nghe nói hắn rất yếu, dựa vào vận khí mới thông qua thí luyện, không nghĩ tới đều bị nói dối rồi. Có thể lấy sức lực của một người đánh bại Đế quốc Vương thất hai cái thế tử, này đủ để chứng minh lực chiến đấu của hắn rồi. Không chỉ như vậy, có thể từ như vậy chết bên trong cục chạy trốn ra ngoài, không chỉ là sức chiến đấu. Nói rõ cá nhân tâm tính cũng đúng rồi. Các loại nghị luận đều là nghe vào trong hai các loại kinh ngạc, nhưng đã lại không kinh bị Đế quốc một nhóm. Không có nhân nghĩ tới đây, cá gọi hành giả hoàng y sát thủ lại có thể từ như vậy thế cuộc bên trong sống sót. Đặc biệt là cuối cùng kết thúc chiến đấu phương thức hung hãn liều mạng giáng dấp, càng làm cho không ít sát thủ đều ghi vào rồi trong lòng. Có thể nói, trải qua rồi cuộc chiến đấu này, hành giả đã không còn là người khác đã từng nhận thức hành giả rồi. Tựa hồ có một chút mạc danh kỳ diệu tiếng thầm. Trần Vị danh cũng không để ý, trên thực tế hắn từ lâu làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Trực tiếp đến rồi trước quầy hỏi do, cao hứng phát phát hiện thứ mà chính mình cần nơi này lại đều có. Từ chế tạo phù thủy thấp các loại tài liệu, đến chế tạo lá bùa đồ vật từng cái tận có nghĩ đến chính mình đều là muốn học làm cũng là không muốn lãng phí những kia cao cấp lá bùa trần vị danh kể cả làm lá bùa vật liệu đều mua không ít từ tây hải chi châu cho tới bây giờ hắn danh nghĩa tiền thưởng không ít vẫn không biết làm sao hoa giờ khắc này chính là thời điểm rồi mua đồ vật vội vã trở lại nơi ở liền bắt đầu nghiền nát đây là một cái rất tinh tế quá trình cần đem tất cả mọi thứ đều nghiền nát thành bụi phấn vượt qua tế càng tốt như vậy mới đều đều chuyện này đối với trần vị danh vấn đề không lớn mượn phá vọng tổn chân chi nhãn hắn ung dung liền có thể làm tốt cấp thấp lá bùa cách làm cũng khá là đơn giản, chỉ cần đem thực vật vò nát tan, ngâm, lại phối hợp những tài liệu khác nghiền nát thành cháo, giải phẳng hong khô sau khi liền xong rồi. Như vậy chỉ dùng để viết chữ là thô giáp rồi điểm, có thể dùng để vẽ bùa nhưng chính là thích hợp. Phù bút là dùng một con phong lang đôi mao làm thành, đó là một con có thể so với không minh kỳ tu sĩ yêu thú, ở bản cổ đại lục đều tương đương hiếm thấy, đẳng cấp khá cao. Nếu không có yên vân các đưa tới, lấy hắn năng lực hầu như không thể được trình độ như thế này phù bút. Phù bút dính lên phù thủy, thôi thúc lực lượng tinh thần quân quanh. Cùng dùng bút đao khắc chế trận pháp tương tự. Ngòi bút hạ xuống, chiếu, phủ chú kinh, bên trong viết tắt bắt đầu cất bước. Đùa chú hoa văn phân ba bước, bắt đầu, chủ thể, kết thúc. Chủ thể là đạo văn hoa văn, là tấm đùa này chú sức mạnh khởi nguồn, mặc kệ cái gì bởi chú, cùng đẳng cấp hạ cùng thuộc tính chủ thể là không có nhưng những khác. Bắt đầu nhưng là quyết định tấm đùa này chú chủng loại, đùa chú cùng trận pháp giống như vậy, chia làm rất nhiều loại loại, có công kích, có phòng ngự, có phụ trợ, còn có một số đặc thù công hiệu. Đồng dạng chủ thể, bởi vì không giống bắt đầu thì lại sẽ thả ra hiệu quả khác nhau thật giống như thuộc tính lựa bừa chú như bắt đầu là phụ trợ, cái kia buộc phát ra hiệu quả khả năng chính là của nhiệt hoặc là lệnh công kích có chưa thuộc tính lửa hiệu quả. Như bắt đầu là công kích, bùa chú bạo phát chính là hỏa diễm công kích, mà như bắt đầu là phòng ngự nhưng là xuất hiện lấy hỏa diễm vì là phòng ngự thủ đoạn thần thông. Mà kết thúc nhưng là thôi thúc then chốt, như một cái chô then chốt. Nếu không hỏa kết thúc bộ phận, làm phù bút rời đi lá bùa thời điểm, đùa chú sức mạnh sẽ buộc phát ra, trực tiếp bị thôi thúc. Chỉ có vẽ lên kết thúc bộ phận mới có thể đem bừa chú sức mạnh niêm phong ở lá bừa bên trong. Sau khi hoàn thành lá đùa sử dụng thời điểm rất đơn giản, chỉ cần đem chân khí tốc độ nhập đùa chú bên trong kết thúc bộ phận, lá đùa liền có thể bị thôi thúc, thả ra trong đó sức mạnh. Bất quá đùa chú chế tác cũng tuyệt không là để bút ở trên lá đùa vẽ vời đơn giản như vậy, trong đó mỗi một điểm vết tích đều cần rất lớn lực lượng tinh thần, hoàn thành một tấm tiêu hao khá lớn. Đặc biệt là quá trình học tập bên trong, càng là như vậy. Dù cho Trần Vị danh giờ khắc này thử nghiệm chế tác chỉ là đơn giản nhất lôi điện phù, cũng cảm giác khá là gian nan, trung gian dừng lại nhiều lần. Đầy đủ bỏ ra một canh giờ, tờ thứ nhất đùa chú rốt cục hoàn thành đem này tác phẩm nắm ở trong tay, trần vị danh chậm rãi tốc độ vào chân khí, chương 158, trăm đùa chú nhập môn, chân khí tốc độ nhập trong đó, không lâu lắm đùa chú nổ tung, lập tức lam quang phóng ra, một tia chớp đột nhiên xuất hiện, tuy rằng uy lực không lớn, nhưng đủ khiến trần vị danh mừng rỡ như điên, chuyện này ý nghĩa là hắn đã thành công rồi, loại bỏ hiệu quả đặc biệt đùa chú, bình thường đùa chú mỗi một loại đều chia làm năm cái đỉnh cấp, phân chia là sử dụng thì phóng ra ánh sáng, vừa đến ngũ phẩm, chia ra làm kim tử lam lục bạch, màu vàng mạnh nhất, màu trắng yếu nhất. Vừa nãy tấm này lôi điện phù là màu xanh lam, mang ý nghĩa là một tấm tam phẩm lôi điện phù. Lần thứ nhất thử nghiệm liền có thể làm ra tam phẩm bừa chú, đây đối với Trần Vị danh mà nói là một cái phi thường thỏa mãn sự tình. Hắn thần trí đây cũng không phải là là nói hắn có cỡ nào thiên phú, chỉ là xây dựng ở phá vọng tồn chân chi nhãn cơ sở lên, này nghịch tiên thần thông để hắn nắm giữ rồi so những người khác ưu thế lớn hơn nữa. Hắn có thể xem cẩn thận hơn, càng chính xác hơn, mà bừa chú thuật cũng làm cho hắn so những người khác càng tinh thông đạo văn bệnh thuật, cho nên rất dễ dàng liền có thể sử dụng phù bút viết xuống cần đạo văn chủ thể không có vội vã động thủ nữa, Trần vị danh ngồi xếp bằng, hồi tưởng vừa nãy từng làm tất cả, tổng kết chỗ không ổn cùng thành công chỗ. Hắn bây giờ là kết đan kỳ, chỉ có thể luyện chế cấp thấp nhất cấp 9 đùa chú. Từ vừa nãy lôi điện uy lực đến xem, tam phẩm cấp 9 đùa chú uy lực ước bằng kết đan kỳ tầng 6 tu sĩ lực công kích. Hắn vốn là là kết đan kỳ tầng 2 cảnh giới, trải qua này trận đại chiến, thêm vào thiên diễn độ lục năng lực hồi phục, sau khi phá rồi dựng lại, đã đến rồi kết đan kỳ tầng 5 cảnh giới. Lấy kết đan kỳ tầng 5 cảnh giới thực lực, sử dụng tới kết đan kỳ tầng 6 thủ đoạn công kích này ở phần lớn người xem ra nên rất tốt. dù sao đuổi chú chế tác tuy rằng tiêu hao không ít, nhưng là có thể sớm làm tốt. ở thời điểm chiến đấu sử dụng, chẳng khác gì là mấy người đi bắt nạt một người. có thể theo trần vị danh, như thế vẫn chưa đủ. sử dụng không được đạo văn, để cho mình không thể tự kiểm chế mở ra thần thông, chỉ có thể phục chế người khác thần thông. này nhìn như không được rồi phương diện hạ. kỳ thực ẩn giấu rồi một cái cực kỳ bất đắc dĩ sự thực, hắn rất khó sáng tạo ra có đại uy lực thần thông đến. bây giờ dựa vào chính mình lĩnh nộ ra đến sát phạt thủ đoạn, chỉ có một cái đạo văn nổ tung vẫn là đánh bậy đánh bạ lĩnh nộ ra đến. Điều này làm cho Trần Vị danh có một cái rất sâu sắc nhận thức, chính mình thần thông phương thức có hạn, vì lẽ đó hoặc là không học được, một khi học được liền nhất định phải học được tốt nhất. Chân pháp như vậy, đùa chú cũng là như thế. Ở một cái thế giới như vậy, nếu như ngươi không làm được tốt nhất, liền chỉ có chờ người khác tới vượt quá ngươi rồi. Kết đan kỳ cảnh giới chỉ có thể luyện chế cấp 9 đùa chú, cảnh giới chỉ có thể hạn chế đẳng cấp, nhưng không thể hạn chế cấp bậc. Vì lẽ đó mặc nói mình đã có tầng năm cảnh giới, dù cho là ở tầng một cảnh giới cũng là có năng lực làm ra ngũ phẩm đùa chú. Căn tứ Phụ chú kinh, miêu tả, ngũ phẩm cấp 9 công kích bùa chú lên bằng một cái nguyên anh, kỳ tầng 2 tu sĩ ra tay rồi. Suy tư tổng kết rồi hồi lâu, Chân vị danh lần thứ 2 độc thủ. Vẫn là đồng dạng lôi điện phủ. Lực lượng tinh thần truyền nhiễm phù bút, dính phụ thủy, đầu bút lông hạ xuống, một chút di động. Lần này so lần thứ nhất nhanh hơn không ít, chỉ dùng rồi hơn nửa giờ liền hoàn thành. Làm đầu bút lông lạc hạ cái cuối cùng kết thúc hoa văn, để bút mà lên sau. Bùa chú ánh sáng lấp loé, trong khoảnh khắc lại dừng lại. Chân vị danh cầm lấy bùa chú cẩn thận, phát hiện rồi một cái chính mình trước quên sự tình lúc này tấm này vốn là mang theo màu vàng trên lá bùa mặt lộ ra rồi một điểm màu xanh lam trước quá vội vàng cho nên chưa từng nhìn kỹ chẳng lẽ này liền mang ý nghĩa là màu xanh lam tam phẩm bùa chú trần vị danh nghĩ như vậy đến dù sao không thể mỗi một chương bùa chú nhất định phải thôi thuốc sau khi mới có thể phán đoán cấp bậc lúc này tốc độ nhập chân khí thôi thúc. lá bùa phá nát sau khi lam quang phóng ra quả nhiên là một đạo tam phẩm lôi điện phủ tuy rằng còn không đạt đến mình muốn trình độ nhưng trần vị danh cũng không nỗ trí các loại tu hành đều xem thuộc năng sinh sảo dù cho là thiên phú cao đến đâu Mình có thể từ tam phẩm bừa chú cất bước, đã là vô cùng tốt rồi. Điều chỉnh tâm thái, lại là bắt đầu thử nghiệm để bút hạ xuống. Lại có đoạt được hiếu kỳ tâm thái, thêm vào vô cùng cần thiết tăng lên sức chiến đấu chủ yếu, để trần vị danh mở ra điên cuồng tu luyện hình thức. Đem chính mình nốt tại trong phòng. Mỗi ngày không hề làm gì, chính là vắt bừa nghỉ ngơi, tổng kết, lại vắt bừa Như vậy không ngừng mà lặp lại, không đoạn ra thân đối với bừa chú lý giải. Lấy thực lực bây giờ của hắn, chế tác một tấm đỗ chú liền đủ để tiêu hao hắn gần nhất thành lực lượng tinh thần. Mỗi làm cái sáu Bảy tấm nhất định phải nghỉ ngơi, kết thúc mỗi ngày, bình quân nhiều nhất chế tác tám tấm. Mà lực lượng tinh thần là một loại so chân khí càng chú ý sau khi phá rồi dừng lại sức mạnh, vì lẽ đó Lao Đinh mới sẽ dùng loại kia biến thái phương thức tu luyện, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Chân vị danh làm như thế, chính hợp rồi lực lượng tinh thần phương pháp tu luyện. Liên tục 3 tháng hạ xuống, lực lượng tinh thần tăng trưởng cực nhanh, cánh là liên quan để hắn lại đột phá rồi một cái cảnh giới nhỏ, đến rồi kết đan kỳ tầng 6. Trong thời gian này, Minh Dao đến nhìn hắn một lần, thấy rõ một gian phòng đầu ngang, còn có chân vị danh tóc hai bù sù răng rớp Trước tiên là bị sợ hết hồn, còn tưởng rằng là hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma rồi. Rõ ràng Trần Vị Danh nhiều loại phương thức chứng minh chính mình còn bình thường sau, mới từ bỏ gọi Hắc Vu Y đến trị cho hắn ý đồ. Lại nhìn Trần Vị Danh luyện chế ra đến các loại bừa chú sau, lại là một trận thắng phục, cười mắng hắn vừa học một chút lung ta lung tung thủ đoạn, làm sát thủ thực đang lãng phí, có thể đi vệ môn thuật bộ làm Hắc Vu Y rồi. Một cái thế lực lớn môn hạ không thể không có luyện đan luyện khí bộ phận, vệ môn thuật bộ chính là làm cái này. Nơi đó tu sĩ đều là thiện nâng tinh thần lực pháp môn, luyện đan luyện khí còn có độc, đều là chuyện bọn họ am hiểu nhất mỗi một cá vu y tuyệt không chỉ là sẽ cứu người, hoặc là nói, đối với bọn họ mà nói, cứu người kỳ thực chỉ là nghề phụ, nghề chính của bọn họ là nghiên cứu làm sao giết người, các loại lung ta lung tung giết người phương thức. Trần vị danh giờ khắc này tình huống, đúng là cùng bọn họ khá như rồi, lại là học chút rồi hơn một tháng, Trần vị danh đem chế tác một tấm biểu chú thời gian rút ngắn đến rồi một phút, cũng rốt cục làm ra rồi tờ thứ nhất nhị phẩm của chú. Hào quang màu tím hạ lôi điện, nắm giữ kết đan kỳ cựu trọng thiên lực công kích, cực kỳ hữu dụng, chỉ là còn chưa đủ thông thạo hắn, cũng không thể ổn định chế tác. Lần thứ hai thử nghiệm thì vẫn như cũ vẫn là chế tác tam phẩm bừa chú nhiều lần thử nghiệm hạ xuống ngẫu có thành công Chờ hắn lại là chế ra rồi ba tấm nhị phẩm bừa chú sau lao thái đến rồi cầm lấy một tấm bừa chú tốc độ nhập chân khí thôi thúc sau lao thái rất là hài lòng nói nhị phẩm bừa chú xem ra học không sai từng có lúc hắn cũng là yên vân các buổi dưỡng học tập bừa chú một người nhưng đáng tiếc thất bại rồi bất quá bừa chú rất nhiều thứ căn bản hắn vẫn là biết đến còn chưa đủ chân vị danh lát đầu ta muốn làm chính là nhất phẩm bừa chú sau đó lại học đi ngươi cần phải trả lời đến tốt nhất trạng thái rồi Lão thái lấy ra một quyển sách ném cho hắn, "Đây là tu sĩ kết đan kỳ đều sẽ học một loại thần thông, xem ngươi khoảng thời gian này học tập đùa chú quá nhập thần, vì lẽ đó không có đến đánh gãy ngươi. Sau 7 ngày có nhiệm vụ mới, nhiệm vụ rất trọng yếu, nghỉ ngơi thật tốt." Chương 159, nhiệm vụ mới. Lão thái lưu lại thần thông là một loại gọi là hung hữu câu hát thần thông, cũng không có lực công kích, nhưng là một loại cực kỳ hữu dụng thần thông. Có thể ở người tu hành ngực bên trong mở ra một cái tiểu không gian, dùng để chứa đồ vật. Tu vi càng cao, không gian này lại càng lớn. Đây là một loại không gian đạo văn thủ đoạn sau đó bị đại năng lực giả đổi thành rồi không phải không gian đạo văn tu sĩ đều có thể tu luyện phổ thông thần thông dù sao không gian đạo văn là một loại cùng thời gian đạo văn bình thường cấm kỵ đạo văn trong truyền thuyết khó có thể hiện thế nhiều năm như vậy rồi địa tiên giới căn bản không từng nghe nói có người tu luyện qua này hai loại đạo văn cùng càng côn đại giống như vậy hung hữu câu hát thần thông chỉ có thể gửi không có sự sống đồ vật một khi đồ vật tiến vào bên trong trừ phi có đặc thù nào đó nghịch thiên thần thông bằng không người khác là không thể lấy ra một khi tu sĩ tử vong hung hổ câu hát tựa như dường như không gian nổ tung giống như vậy Tuy rằng sẽ không đối ngoại giới tạo thành bất kỳ xung kích, đối với hắn bên trong nhưng là dường như hủy thiên diệt địa. Trừ phi một số đẳng cấp rất cao, hoặc là đặc thù vật phẩm, có thể may mắn thoát khỏi, những vật khác đều sẽ theo không gian nổ tung mà hoàn toàn biến mất. Đáng tiếc này thần thông tới chậm rồi chút. Trần vị danh trong lòng thầm than, nếu là sớm một ít để hắn học được, trận pháp kinh, khả năng thì sẽ không để Lao Thái nhìn thấy, cũng sẽ không để cho hắn lấy đi rồi. Thần thông tuy thật tốt, nhưng đáng tiếc Trần vị danh vẫn là gặp phải rồi lao vấn đề, không cách nào tu hành. Bất đắc dĩ chỉ có thể, chỉ có thể làm bộ thỉnh giáo dâng để Minh Đao vận chuyển rồi một lần sau mượn phá vọng tổn chân chi nhãn vương mới học được quả nhiên là so càn khôn đại thân thiết dùng rất nhiều thần thông dù cho chỉ là mới vừa học được không gian bên trong cũng so càn khôn đại lớn hơn không chỉ một sao nửa điểm một cái khoảng 20 mét lập phương không gian đủ khiến hắn đem chính mình có đồ vật đều bỏ vào đến nghỉ ngơi rồi bảy ngày cả người trạng thái khôi phục lại rồi đỉnh cao cảm giác một chút cách kết đăng kỳ tầng bảy tuổi hồ cũng không xa rồi lúc đêm gia Lao Thái đem hai người triệu tập đến cùng một chỗ bất quá Lao Thái không có vội vã ban bố nhiệm vụ mà là cho hai người một người hai bình đan dược Hồng Hoa Văn chiếc lọ trang chính là huyết khí đan, có khôi phục chân khí hiệu quả. Lục Hoa Văn chiếc lọ trang chính là thông kinh hoạt lực đan, có chữa thương hiệu quả. Ra ngoài ở bên ngoài, trên người nên phòng chút đan dược mới tốt. Đón nhận đan dược, Minh Dao cũng không có kinh hỉ, trái lại vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, tiền bối, có phải là nhiệm vụ lần này phi thường khó? Lấy lao thái tính cách, không thể mới chú ý tới hai người không có chuẩn bị quá đan dược. Trước không có chủ động cấp hai người, nên cảm thấy không cần, chỉ là không có muốn đến lúc sau sẽ phát sinh biến số. Ngày hôm nay nhưng là chủ động lấy ra, chỉ sợ là có chút nguyên nhân. Lão thái không có phủ nhận, gật gật đầu, nhiệm vụ lần này độ khó không nhỏ, hơn nữa không ngừng hai người các ngươi, với các ngươi cùng phê hết thái hoàng y sát thủ đều sẽ tham gia nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ nội dung là cái gì? Trần Vị Danh hỏi. Hoàng y sát thủ, nói đến thực lực có hạ, đẳng cấp rất thấp, nhưng từ sang nghĩ, đây là yên vân các ảnh môn tương lai sức mạnh trung tiên, có thể một lần tất cả đều phái ra đi, đủ để chứng minh yên vân các đối với nhiệm vụ lần này coi trọng rồi. Hai người các ngươi thân phận đặc thù, vì lẽ đó có thể mang nhiệm vụ hết thể nội dung đều nói cho các ngươi lao thái nói rằng nhiệm vụ lần này mục đích là trả thù trả thù lần trước đế quốc lần trước ra tay trần vị danh lập tức không rõ rồi, từ ngày đó tình huống đến xem không chỉ là bọn họ tính toán chúng ta không cũng là ở tính toán sao hơn nữa có vẻ như có vẻ như còn phải xính rồi thật sao lao thái cười lắc lắc đầu ta trước đây cũng chỉ là một sát thủ thi hành mệnh lệnh là có thể rồi những năm này không có rồi tu vi nhiều tham dự những này chuyện về sau mới phát hiện trừ phi có lý thanh liên như vậy vô địch khắp thiên hạ thực lực Không phải vậy, sau lưng tính toán mới là đáng sợ nhất. Nhiệm vụ lần này là cấp chủ mệnh lệnh, có thể thật chỉ là vì trả thù, hay hoặc là là vì che giấu cái gì, cũng có thể là muốn thử tham cái gì. Nói chung, nhiệm vụ đến rồi nhất định phải chấp hành. Nguyên nhân chân chính, ta cũng không biết. Trần Vị Danh cùng Minh Đao gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Lão Thái lấy ra một tờ địa đồ phô ở trên bàn, chỉ vào trên bản đồ nói rằng, lần trước chiến đấu, Cơ Thừa chí cùng Tự hại vẫn bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Người của chúng ta vẫn ở tìm cơ hội đâm giết bọn họ. Nhưng đáng tiếc đối phương bảo vệ quá tốt rồi, rõ ràng gần nhất mới rốt cục có cơ hội. Vì lẽ đó nhiệm vụ lần này chính là đi đâm giết bọn họ. Minh Dao tự giễu cười cợt, tông môn tiền bối cũng thật là tín mặc cho thực lực của chúng ta à, một lần không đem chúng ta đùa chơi chết, lại tới một lần. Là cảm thấy thiên quyền người ngược lại nhiều, chết rồi một nhóm còn có thể có một nhóm sao? Chân vị danh cũng là nói nói, đối phương chỉ cần có một cái không minh kỳ tu sĩ tọa chấn, chúng ta liền thành vật hy sinh rồi. Đây là nói khá là huyền chuyện rồi, đừng nói không minh kỳ tu sĩ, có thể có mấy cái sức chiến đấu khá mạnh nguyên anh kỳ tu sĩ ở chính mình đám người chuyến này liền không thể làm gì rồi, bọn họ cũng sẽ nhân lực căng thẳng. Lão Thái nói rằng, lần này không chỉ là các ngươi, hết thảy ảnh môn sát thủ nhiệm vụ đều ngừng, còn ở bên ngoài biên cũng bị triệu hồi. Ám ảnh giả đại nhân lĩnh đại quân áp cảnh, làm ra ý đồ công kích. Bởi vì một số nguyên nhân, đế quốc cùng thiên đạo mình trong lúc đó quan hệ xảy ra vấn đề, lần này hẳn là cũng là một mình tác chiến. Đế quốc vương thất hẳn là cũng sẽ đem đại quân điều động tới tiền tuyến, sẽ có một cái không minh kỳ sát thủ cùng các ngươi đồng hành. Bởi vì ẩn tại ước định, hắn không thể ra tay giết bối vì lẽ đó chỉ có thể giúp ngươi môn đối phó khả năng tồn tại không minh kỳ hộ vệ chuyện giết người hay là muốn chính các ngươi như chưa hoàn thành nhiệm vụ thì như thế nào một bên minh đao đột nhiên hỏi lão thái lắc lắc đầu không thì như thế nào nếu như không hoàn thành chính là tất cả mọi người đều thất bại tổ chức cũng không thể đem bọn ngươi này một nhóm người tất cả đều đào thải bất quá kiến nghị ngươi vẫn là tận lực hoàn thành nhiệm vụ ta linh đạo quân tâm tính khác hẳn với người thường rất nhiều lúc liền ngay cả chúng ta đều đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì nhiệm vụ này có thể cũng là một cái thử thách rõ ràng rồi. Minh Dao cùng Trần Vị danh đồng thời gật đầu, đi lối vào thung lũng đi. Có người ở nơi đó tiếp ứng các ngươi. Lao Thái nhìn hai người một mặt túc sắc nói rằng, chuyến này trân trọng, như tình huống thực sự không ổn, liền không muốn miết cưỡng. Hai người lại là gật đầu, mắt thấy Lao Thái không có càng nhiều dàn dò, liền sau khi cáo từ hướng ác nhân cốc cửa mà đi. Vừa tới lối vào thung lũng, liền thấy rõ có người đang đợi, hơn nữa không phải một cái, cũng không có thiếu bảo thuyền đứng ở cách đó không xa, nên chuyến này công cụ giao thông. Thấy rõ hai người lại đây, một đám người bên trong đi ra một cái, dẫn hai người lên một chiếc bảo thuyền không có quá nhiều lại nói người kia vung tay lên thì có người thôi thúc bảo thuyền lên không cách ác nhân cốc bay đi minh ngao tự nhiên là hơi nhúng mày mở miệng hỏi liền hai người chúng ta sao này chiếc bảo thuyền ra rồi hai người ở ngoài cũng chỉ có đầu lĩnh người kia và sát nô không còn gì khác người cùng lao Thái nói cũng không giống nhau đầu lĩnh chi nhân lắc lắc đầu chuyến này nhiệm vụ không giống từng nhóm tiến vào chúng ta chỉ phụ trách đưa các ngươi tiến vào đế quốc cảnh nội cái khác liền dựa vào chính các ngươi rồi ở quy định đã đến giờ quy định địa phương tập hợp sẽ có người giúp các ngươi không phải vậy tự gánh lấy hậu quả Trong khi nói chuyện, ác nhân quốc đã biến mất ở rồi trong tầm mắt. Chương 160: Sát thủ tụ hội. Lần hành động này phương thức cùng trước đây không giống, tất cả mọi người sẽ tránh ra lẻ hướng chỗ cần đến tiến lên. Tuy rằng bởi vì kẻ phản bội bán đi, thanh vân môn trải qua rồi một hồi đại thanh tẩy, nhưng tổn thất đều là một ít người bình thường viên, vẫn chưa thương tới căn bản. Cái này lấy ẩn nút vì là sứ mệnh tông môn, đem ngụy trang phương pháp luyện đến rồi xuất thần nhập hóa, hoặc là thị tỉnh tiểu dân, hoặc là thợ thủ công tiểu thương, cũng có thể là hảo môn quý tộc. Đừng nói đế quốc người rồi, coi như là Trần vị danh cũng không cách nào phân biệt dọc theo đường đi, có thanh vân môn người nhắc nhở cùng chỉ điểm, không kinh không hiểm hướng chỗ cần đến mà đi. các loại vết tích để trần vị danh suy đoán ra, có không ít đế quốc cảnh nội thành trì thủ tướng thậm chí còn cao quản đạt người cũng có thể là thanh vân môn người. tự cho là có vạn cổ truyền thừa gốc gác, đế quốc vương thất ở trong lòng có loại kiêu ngạo tâm ý, đều là thấp xem những thế lực khác người một tầng, thậm chí được xưng đế chuyện trong nước không một không biết. nhưng là không có phát hiện, chính mình to lớn cá cả quốc cảnh bất chi bất giác ở yên vân các trước mặt đã hầu như không để phòng rồi. thật giống đã không xa rồi. đứng ở một chỗ núi lên. Minh Dao nhìn về phía trước nói rằng, Trần Vị danh mở ra địa đồ, tinh tế kiểm tra, chỗ cần đến là một cái Thiên Tử Sơn địa phương. căn cứ tình báo biểu hiện, đó là một cái Vương thất đệ tử đọc sách vị trí. ở Vương thất đệ tử không 20 tuổi trước, đều sẽ tập trung ở chỗ này học tập, do đế quốc nhân vật kiến xuất giáo dục. Bây giờ chính là năm năm một thi cuối kỳ thí tháng này, những tiêu tuổi nhỏ đệ tử đều đi hướng về rồi đế quốc thủ đô. Không có nhân đem sự chú ý để ở nơi này, nhưng không nghĩ Vương thất lại đem cơ thừa chí cùng tự hải vân đưa đến nơi này. Cái này cũng là thanh vân muôn đối với đế quốc thẩm thấu thực sự quá sâu không phải vậy căn bản là không thể biết hai người vị trí khoảng cách cách thiên tử sơn đã không phải rất xa rồi bất quá trần vị danh còn chú ý tới thiên tử sơn cách bản cổ thần miếu khoảng cách cũng không phải bao xa không ngờ thắng trước tiên liêu bại trần vị danh trong lòng suy tư một phen sau lại đối với minh đao nói chuyến này nhiệm vụ ta luôn cảm giác lành ít dữ nhiều đế quốc vương thất không chỉ có không phải kẻ ngu dốt ngược lại còn rất thông minh lần trước nếu không có tông môn có ngoài ý muốn thủ đoạn tin tưởng chịu thiệt e sợ sẽ là chúng ta ngươi là có ý gì minh đao hỏi trần vị danh chỉ chỉ địa đồ nói rằng Nhiệm vụ này đối với so với tương lai của chúng ta đến tột cùng có chỗ lợi gì, tạm thời không biết, nhiều nhất cũng chính là để tà linh đạo quân đối với chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể còn có thể có những chỗ tốt khác, nhưng dưới cái nhìn của ta đều là không sánh bằng tính mạng quý giá. Chúng ta không muốn quá mạnh hơn đâu. Đem cái này nhường cho bọn họ cũng không có thể. Như tình huống không đúng, chúng ta lui lại tuyệt vời. Nhưng ta cảm thấy, nếu như đúng là có tính toán, này cái gọi là tiếp ứng người của chúng ta e sợ cũng sẽ không may mắn thoát khỏi so với khó, chúng ta không thể quá mức tin tưởng bọn hắn đau đầu hắn đối đầu thứ cái gọi là tiếp ứng còn ký ức chưa phai nếu như đem thoát thân hy vọng ký thác ở những người kia trên người xác thực bỏ mình độ khả thi càng to lớn hơn nếu như tình huống không đúng chúng ta đi bản cổ thần miếu chân vị danh chỉ vào địa đồ nói rằng đi nơi này an toàn hơn người chắc chắn chứ minh đau hỏi Trần vị danh gật đầu ta xác định minh đau cười cười không có hỏi nhiều nữa đây là trần vị danh thưởng thức nhất minh đau một điểm có chút bí mật nếu biết hỏi không ra đến đơn giản liền không mở miệng miễn cho hai người đều lúng túng thu thập đồ đạc hai người lần thứ hai ra đi Nhiệm vụ chỗ cần đến là Thiên Tử Sơn, nhưng nói cẩn thận tụ tập địa, nhưng là một chỗ cách Thiên Tử Sơn ước chừng ngàn dặm bên trong thung lũng. Làm hai người đến thời điểm, phát hiện cái khác các châu đi ra sát thủ cũng đã đến đông đủ rồi. Bên trong thung lũng nhìn như chỉ có vẹn vẹn mấy người. Nhưng Trần Vị danh chỉ là tùy ý nhìn quét một phen, cũng không cần phá vọng tổn chân chi nhãn cũng có thể cảm giác được. Chỗ tối trốn rồi chừng trăm người. Thực sự là đến trăm a. Một cái tỏ rõ vẻ màu tím hình xăm gầy gò nam tử lạnh lùng nói rằng, hẳn là cho rằng từng ra danh tiếng rồi, liền cảm giác mình thật thành chúng ta này một nhóm người lao đại rồi phiêu ảnh xuất từ hôn châu sát thủ tu luyện ảnh chi đạo văn chân vị danh ở trong lòng âm thầm trở về muốn những thứ này cùng phê sát thủ tình báo phân biệt ra được thân phận của những người này trên thực tế hắn ở ác nhân gốc gặp qua cùng phê sát thủ rất ít chỉ có cái kia tráng hắn ngao ngư một nhóm người còn từng giao thủ phần lớn thời giờ cũng là đang tu luyện căn bản chưa từng siêu tập quá đối thủ tình báo những tin tình báo này đều là minh đao thu thập dọc theo con đường này đã đem những tin tình báo này đều nói cùng rồi hắn nghe cái khác sát thủ không có nhiều lời. Nhưng nhìn ra từng cái từng cái trong ánh mắt đều có chiến ý tuy rằng bọn họ cũng hoàn thành rồi rất nhiều không được rồi nhiệm vụ, nhưng so với hai người này ở đế quốc cảnh nội đại náo một hồi. Trọng thương hai tên vương thất thế tử sau toàn thân trở ra chiến tích so với khó tránh khỏi là nhượng không biết. Minh Dao nhìn Phiêu Ảnh cười lạnh, chỉ nói ở trong thời gian quy định đến quy định địa phương, có thể chưa từng nói nhất định phải sớm đi. Ta tuy rằng không phải cái gì lão đại, nhưng liền ngươi, ta còn thực sự không để vào trong mắt. Xem ra là muốn thử một chút rồi. Phiêu Ảnh liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt sát cơ tầng tầng. Minh Dao không để ý chút nào. Trường đao ở tay, đặt tại rồi trên chuôi đao, chỉ sợ ngươi không muốn thử. Tất cả im miệng cho ta." Có người lách lên, khí tức quét qua, làm cho tất cả mọi người đều là cả người phát lạnh, không người lại mở miệng. "Đây là một Không Minh Kỳ tu sĩ, hẳn là chính là lần này phụ trách điều hành lao sát thủ rồi. Tu luyện chính là Hàn Băng Đạo Văn, thực lực bất phàm." Khách quan điểm nói, ở địa tiên giới, có thể đến Không Minh Kỳ cảnh giới người không có người yếu. Trần vị danh không có xem hai người cai vã, mà là đem sự chú ý đặt ở rồi một cái ải gầy xấu, ra rẻ hạt hoàng nam tử trên người. Nam tử này tóc không dài, trong mắt đều là lạnh lùng, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hoang Nguyên, Hoang Châu thông qua thí luyện sát thủ học đồ, tu luyện thổ chi đạo văn. Các Châu thông qua thí luyện sát thủ học đồ bình thường đều có mười mấy cá hoặc là mấy trụ, như Tây Hải chi Châu chỉ có Trần Vị danh cùng Minh Đao hai người đã là phi thường khi thiếu, mà Hoang Châu số lượng càng ít, chỉ có Hoang Nguyên một người. Không biết hắn có cỡ nào thủ đoạn, nhưng từ được tình báo đến xem, toàn bộ Hoang Châu sát thủ học đồ đều bị hắn một người cấp giết sạch rồi. Đây là một cái không chỉ có thực lực siêu quần hơn nữa tâm tính cực kỳ lạnh lùng người, chính là làm sát thủ tốt nhất mầm vì lẽ đó cũng như chính mình bình thường là chọn lựa cái thứ ba 5 người bên trong một cái cái gọi là ba 5 người hẳn là chính là 5 người rồi chính mình Minh Đao, Hoang Nguyên còn có cá cùng mình tất có một trận chiến kiếm cùng, đã biết bốn người rồi liền không biết cái cuối cùng là ai lại có năng lực như thế nào quét một vòng thung lũng lại là ở trong lòng yên lặng suy tư rồi một phen sau không minh kỳ lao sát thủ nói rằng người cũng đã đến đông đủ trên thuyền vụ ẩn y không có nhân sẽ vào thời khắc này vi phạm tính mạng của hắn lệnh bao quát trần vị danh cùng Minh Dao đều lấy ra vụ ẩn y mặc vào. Mỗi một phê đệ tử đều sẽ ra một cái thực lực siêu của người có thể lấy vương xưng hô như muốn trở thành các ngươi cùng phê sát thủ chi Vương liền đem hết toàn lực đi hoàn thành nhiệm vụ mà không phải vô vị cay vã chỗ cần đến thiên tử Sơn nhiệm vụ không để lại một người sống ai có thể bắt cơ thừa chí cùng tự hại vân đầu người ai chính là các ngươi này một nhóm sát thủ chi Vương xuất phát ra lệnh một tiếng mấy trăm người ẩn giấu ở trong màn đêm hướng thiên tử Sơn mà đi chương 161 vi Sơn 137 người chân vị danh dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nh quét đã xác định rồi này một nhóm sát thủ con số. Tuy rằng đều là thông qua rồi thí luyện sát thủ học đồ, nhưng thực lực nhưng vàng theo lẫn lộn, tu vi cực giả như hoang Nguyên đã có kết đan kỳ tầng 8 cảnh giới, mà như mình cùng Minh Đao ở kết đan kỳ tầng 6 trái phải người cũng có chừng 10 cá, nhưng càng nhiều người nhưng là bất quá kết đan kỳ tầng 1. Người tu hành thế giới là tàn khốc mà hiện thực, có một số việc chỉ có thể dựa vào chính mình, không có nhân có thể giúp đỡ. Liên như này thực lực tu vi, sát thủ không sánh được thế gia đệ tử, đồng kỳ sát thủ huấn luyện hoàn cảnh hầu như là như thế cũng sẽ không có cái gì quá đặc thù đãi ngộ, dù cho như Trần Vị dành cùng mình đao loại này, cũng vẹn vẹn chỉ là có càng nhiều lần xem thư khố cùng biết một ít tân bí quy lợi. Một khi thực lực theo không kịp cùng nhóm người, trở thành đi đội, tất nhiên chờ đợi chính là bị đào thải. Bất hạnh giả, có thể sẽ trở thành sát nô, bị đồng kỳ sát thủ chỉ huy, thậm chí là chịu chết. Mà người may mắn, tuy rằng sẽ không trở thành sát nô, nhưng bởi vì tâm tình ảnh hưởng, sản sinh không bằng người trong lòng, tu hành tốc độ đem sẽ giảm mạnh, trở thành sát thủ kẻ ra đời, cả đời tạo hóa cũng là dừng lại so với này rồi. Chân vị danh tin tưởng cùng phê sát thủ học đồ sẽ không chỉ có 137 người, nhưng nên không ít người liên kết đan kỳ đều không có đột phá, cho nên liền tham gia nhiệm vụ lần này cơ hội đều không có. Những người kia đã trở thành rồi người bị đào thải, nhưng cũng có thể tách ra lần này nguy hiểm, đến tụt cùng là hạnh vẫn là bất hạnh, kỳ thực rất khó xác định. Sát thủ tốc độ tiến lên rất nhanh, huống hồ đến đều là cùng phê bên trong tinh anh. Đặc biệt là dựa vào bóng đêm, chạy đi càng là ít đi không ít kiếm kỵ, ngàn giảm khoảng cách. Bất quá ba canh giờ liền đã tới. Thiên tử sơn, kỳ thực cũng không phải rất lớn chính là một tòa cao tới 2000m phổ thông ngọn núi mà thôi. Như vậy ngọn núi ở bàn cổ đại lục xa xa không thể nói là hùng vĩ hai chữ, chỉ là thiên tử sơn bốn phía có lượng lớn núi nhỏ đổi núi, cao bất quá mấy chục hoặc là trăm mét, tôn lên bên dưới. Đúng là có vẻ thiên tử sơn hùng vĩ hiểm trở rồi. Thêm vào ở chỗ này học tập đều là vương thất đệ tử, vương thất như thiên, cho nên đế quốc bách tính xưng hô nơi này vì là thiên tử sơn. Trong ngày thường nơi này thủ vệ gọi nghiêm, chỉ là gần nhất thiên tử sơn vương thất đệ tử đều đi tới thủ đô, thêm vào phía nam tụ hồ sẽ có đại chiến cho nên phần lớn thủ vệ cũng đã điều đi rồi, làm tất cả mọi người chạy tới Thiên Tử Sơn thời điểm, các ánh dạng đông vẫn còn có nửa canh giờ. ở Không Minh Kỵ Lão Sát Thủ điều hành hạ, hơn 100 người văng ra tư tán, không ai phụ trách nhất định khu vực, đem toàn bộ Thiên Tử Sơn vây quanh lên, lại là nhìn kỹ rồi hồi lâu, cảm giác cũng không có gì hôm sau, Không Minh kỳ Lão Sát Thủ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người động thủ rồi. sát thủ như Lang, một đám bị nuôi nốt rồi rất nhiều, mỗi ngày đều là ở máu tanh tranh thực sói có tử, ngày hôm nay rốt cục bị tụ lại đến cùng một chỗ, quân tụ sau khi, trước tiên tuyển ra Lang Vương là loại động vật này thiên tính cạnh tranh vương thức chính là xem ai giết nhanh giết nhiều lắm lần lượt từng bóng người như trong bóng tối câu hồn sứ giả lạng yên không một tiếng động hướng trên núi mà đi nơi này phần lớn hộ vệ tuy rằng cũng đã điều đi nhưng bởi vì cơ thừa chí cùng tự hải vân đến đế quốc lại là điều không ít binh sĩ lại đây chỉ là so với trước đây hộ vệ những binh sĩ này thực lực thấp không phải nhỏ tí tẹo đừng nói nguyên anh kỳ cũng không minh kỳ rồi chính là liên kết đan kỳ cũng không phải rất nhiều không có đủ thực lực số lượng không có chút ý nghĩa nào ở những này thả ra lồng sát sát thủ trước mặt càng nhiều người, liền mang ý nghĩa chiến công càng nhiều. Mỗi người đều nóng lòng biểu hiện, mỗi người đều nóng lòng được chiến công, dùng đều là vừa nhanh vừa độc tàn sát phương thức. Một trận màu xám yên vụ đã qua, tảng lớn bị bao phủ hộ vệ trong nháy mắt ngã xuống. Còn ở ngã xuống trong quá trình, thân thể liền bắt đầu biến sắc, mục nát, ngã xuống đất bất quá dây lát thời gian, liền trở thành mở ra huyết nụ, rõ ràng biến thành cốt phấn. Ra tay chính là một cái thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệnh nam tử, liếc mắt nhìn lại như khô. Tình chi châu sát thủ, hủy diệt, tu vi kết đan kỳ tầng 7 tu luyện mục nát đạo văn. Đoàn kêu bao vây rồi mục nát lực lượng màu xám yên vụ đối sinh linh nắm giữ đáng sợ lực phá hoại không chỉ là tu sĩ liền ngay cả chỗ đi qua cây cỏ cũng trong nháy mắt hóa thành rồi cho bụi lại thấy vô số hắc quang hướng trên núi bay vụt hắc quang bên trong bao vây chính là một nhánh mũi tên nhọn theo từng trận nặng nề tiếng vang lên trên núi hộ vệ tảng lớn tảng lớn ngã xuống sinh mệnh từng cái từng cái bị thu gặt trầm hải chi châu trục nhật tu luyện tiễn chi đạo văn đây là một loại rất thông thường đạo văn nhưng có thể dựa vào loại này rất thông thường đạo văn từ trầm hải chi châu đấu võ bên trong bộc lộ tài năng có thể thấy người này chi thực lực tất nhiên không giống người thường, lại thấy một bóng người, phản phất quỷ mị ở trên sườn núi qua lại xen kẽ, chỗ đi qua, bất kể là người, cây cỏ vẫn là tảng đá, đều là bị trực tiếp va phân toái. người kia cùng với những cái khác sát thủ không giống, một thân màu trắng sức mang rô, phản phất yêu ma, tốc độ cũng là cực nhanh, thật giống cùng thú giống như vậy, tạo thành lực công kích cực kỳ đáng sợ. Hoàng Kim Chi Châu hư ảnh, tu luyện chính là cốt chi đạo văn cùng trùng thứ đạo văn, cốt chi đạo văn thuộc về tử vong đạo văn, trùng thứ đạo văn thuộc về tốc độ đạo văn, hai loại đều là tiểu đạo đạo văn nhưng kết hợp với nhau nhưng là có thể bạo phát tương đối đáng sợ lực công kích người như vậy có thể thích hợp hơn làm tướng quân ở trên chiến trường tung hoành ngang dọc chỉ là dùng để làm sát thủ cũng không kém loại kia áp bức tính lực sát thương rất dễ dàng để mục tiêu lòng rối như tơ vò những này gọi nổi danh tự người đều là thập châu bên trong xếp hạng số một số hai sát thủ học đồ cho nên mới phải đáng giá minh đao đi siêu tập tình báo của bọn họ giờ khắc này hiển lộ ra thực lực đều cùng tình báo ăn cướp sức chiến đấu siêu quần minh đao cũng không có là hậu cầm trong tay trường đao vung vậy sức mạnh tử vong xung phong đi tới Tất cả mọi người bên trong, chỉ có hai người không có tùy tiện ra tay, không nhanh không chậm. Một cái là Trần Vị Danh, một cái khác nhưng là cái kia gọi Hoa Nguyên. Sát lục liên tiếp, tiếng kêu thảm thiết càng là nối liền không dứt, như vậy động tĩnh rất nhanh sẽ truyền khắp rồi toàn bộ Thiên Từ Sơn. Làm phát hiện sức chiến đấu quá mức cách xa, ở tử vong đáng sợ dưới áp lực, trên núi hộ vệ lựa chọn rồi thoát thân. Thẳng tốt trong lúc đó, đều là dựa vào bản năng đang chạy chối chết. Nơi nào tiếng kêu thảm thiết lớn, liền tách ra nơi nào, nơi nào động tĩnh lớn, liền rời xa nơi đó. Bất tri bất giác, lượng lớn hộ vệ tụ lại đến cùng một chỗ hướng động tĩnh tiểu nhân địa phương chạy trốn mắt thấy lượng lớn hộ vệ hướng chính mình phương hướng vọt tới chuẩn bị danh thôi thuốc phù ấn phương pháp bệ lượng lớn phong chi đạo văn cùng tiềm điện đạo văn đang lan dệt lại hướng phía trước tập tới ầm nổ vang dung trời năng lượng phát tiết cùng chiều cuốn một cái trong nháy mắt giết mấy trăm người đã như thế để hướng về cái phương hướng này đảo tẩu người đều là sợ hai vạn phần đổi những phương hướng khác một đường tử thương vô số bất chi bất giác lượng lớn dòng người như hồng thủy cự long giống như vậy hết mức hướng hoang nguyên phương hướng bỏ chạy Mắt thấy cái kia tối om om sóng người sắp sửa đem cái kia thân ảnh gầy gò nhấn chìm, đột nhiên, một luồng đáng sợ áp lực đống dưng mà phát hiện, phía kia sườn núi cánh là xuất hiện rồi một cái to lớn ao địa, trong nháy mắt đem tất cả mọi người hút vào. Chương 162, phá sơn. Đột nhiên xuất hiện hố sâu, trong nháy mắt nuốt hết rồi hết thể dũng tới được binh lính đế quốc. Cái kia đang sợ hố sâu, như vực sâu không đáy, dẫn dắt vong hồn tiến vào thế giới tử vong. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là hố sâu xuất hiện trong nháy mắt, xuất hiện rồi một luồng đáng sợ áp lực, phản phất núi cao ép đỉnh, đừng nói những này binh lính đế quốc rồi hay là bốn phía sát thủ cũng cảm giác bị đặt ở rồi dưới chân núi giống như vậy, khó có thể hô hấp. Thật mạnh mẽ đạo văn không chế lực, dù là trần vị danh cũng là giật nảy cả mình. Hoang nguyên sử dụng cũng không phải là cái gì không phải bình thường thần thông, mà là rất trực tiếp rất bá đạo đạo văn lực lượng. Thụ chi đạo văn thao túng sườn núi lao hãm, thụ chi đạo văn trọng lực đặc tính, đem tất cả mọi người nuốt chửng. Này một chiêu dường như trầm luân thâm nguyên, lực sát thương cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là đối với không minh kỳ trở xuống tu sĩ. Cái này hoang nguyên chỉ sợ cũng là dùng này một chiêu giết chết rồi cùng phê thí luyện hết thể sát thủ học đồ. Trình độ như thế đạo văn thao túng năng lực, chính là Minh Đao cũng không bằng, cũng khó trách sẽ bị Yên Vân các tuyển vì là tần một nhóm sát thủ bên trong vương ẩn tại bồi dưỡng giả, càng làm người run sợ chính là ánh mắt của hắn. Này một tay giết mấy ngàn binh sĩ, ánh mắt nhưng là không hề biến hóa, phản phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như vậy, căn bản không vì là hết thảy trước mắt lay động. Cái kia gầy lùn bên trong thân thể, ẩn chứa rồi đáng sợ sức chiến đấu. Thời khắc này, hết thảy nhìn về phía Hoa Nguyên ánh mắt đều những khác có chút đặc biệt rồi. nay một chiêu trầm luân thâm nguyên, đem thiên tử sơn ngoại vi hộ vệ triệt để xóa bỏ. Tất cả mọi người đột nhiên một tĩnh sau khi, cũng bắt đầu hướng trên núi mà đi. Thiên tử sơn cao bất quá hơn 2000m, lấy ngàn mét khoảng cách vì là giới, chia làm rồi hai bộ phận. Ngàn mét bên dưới thuộc về ở ngoài sơn, là ở trung quanh đây châu quận tùy ý điều động hộ vệ. Thực lực thường thường, mà ngàn mét chi thượng nhưng là bên trong sơn. Tuy rằng bây giờ cũng không có cái gì cường giả tòa chấn, có thể thực lực tự nhiên không phải những này ở ngoài sơn hộ vệ có thể so với. Quan trọng hơn chính là, bên trong sơn bốn phía còn có trận pháp bảo vệ, không phải là nói đi vào liền có thể vào. Bây giờ phía dưới động tĩnh lớn như vậy, Trên núi tự nhiên là cũng đã phát hiện. Trận pháp cũng đã bị thôi thúc, như một cái to lớn nắp nổi đem bên trong sơn bao phủ. Tuy rằng bởi vì Hoa Nguyên này một tay, dẫn đến rất nhiều sát thủ có cảm giác gấp gáp, bức thiết muốn càng tốt hơn biểu hiện mình, nhưng cũng biết không thể tùy tiện làm việc. Đến rồi trận pháp ngoại vi sau, không có nhân tùy tiện động thủ, đều là ở cấp độ kia. Khắp khuôn mặt là màu tím hình xăm phiêu ảnh nhìn Hoa Nguyên hỏi, "Hoa Nguyên, lấy ngươi thao túng thổ chi đạo văn năng lực, có thể hay không đem này sơn phía dưới cấp lấy sạch?" ngu xuẩn mới sẽ hỏi vấn đề như vậy. Hoa Nguyên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Đế quốc nếu thật sự là như thế ngu xuẩn, liền không xứng làm chúng ta yên vân các đối thủ rồi. Phiêu ảnh hai mắt nhắm lại, sát cơ nói lên, nhưng tự biết đối phương sức chiến đấu kinh người, cũng là nhịn xuống không có nhiều lời. Thao túng phá vọng tồn chân chi nhãn, chân vị danh đem trận pháp này đạo văn bố trí xem rõ rõ ràng ràng. Cái này thần thông chỗ cường đại lần thứ hai thể hiện, dù cho trận pháp này cực kỳ bất phàm, nhưng lấy hắn trận pháp trình độ phối hợp phá vọng tồn chân chi nhãn vẫn như cũ có thể phá trận mà vào. Chỉ là đây là hắn đòn sát thủ một trong, lại sao lại biểu hiện ra? Tiên vân các cao tầng nếu để như thế một đám mới ra đời sát thủ tới nơi này chấp hành nhiệm vụ như vậy, nên từ lâu chuẩn bị kỹ càng mới là. Quả nhiên, cái kia không minh kỳ lao sát thủ vào tới, giơ tay ném ra một khối ngọc phù, rơi vào trận pháp bên bờ sau, ngọc phù phá nát, lao ra một luồng quỷ dị sức mạnh. Như một nắm nhiệt liệt rơi vào rồi tuyết trắng lên giống như vậy, cái kia cố quỷ dị sức mạnh trong khoảnh khắc ở trận pháp kết giới lên ăn mòn trừ ra 6 cái 2m phạm vi phá động. Lực lượng tinh thần. Chân vị danh thông qua phá vọng tồn chân chi nhãn xem rõ rõ ràng ràng, cái kia ngọc phù phá nát sau lao ra chính là lực lượng tinh thần. Không có cái gì thủ đoạn đặc thủ, chính là dường như Man Nưu giống như vậy, lấy lực lượng tinh thần vọt thẳng mở ra trận pháp cái giới. Thật mạnh lực lượng tinh thần, Trần Vị danh khẽ như mày. Không nghi ngờ chút nào, này lực lượng tinh thần cũng không phải là vật vô chủ, mà là nào đó cường giả thủ đoạn, đem lực lượng tinh thần của hắn phong nhập ngọc phù bên trong, đến rồi nơi này sử dụng, trực tiếp thấy hiệu quả. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này, lại có thể dùng ngọc phù phong ấn lực lượng tinh thần, cực kỳ bất phàm. Nơi này trận pháp đột nhiên bị phá, bất luận trong ngoài đều là trong nháy mắt một tính bất quá bên trong nhân mã lên liền phản ứng lại. Một chàng tốt lên, nặc: "Nguy rồi, nhanh, nhanh đi nói cho thế tử, trận pháp bị phá. Người đến a, người tới đây mau. Yên Vân các sát thủ xông tới rồi. Nhanh bảo vệ thế tử, nhanh, quyết không thể để sát thủ đi vào." Không nghĩ tới Yên Vân các sẽ có nhanh như vậy phá trận thủ đoạn, bên trong trong núi nhất thời hỗn loạn tương mừng, lượng lớn hộ vệ hướng chỗ hồng nơi vọt tới, dốc hết thủ đoạn, điên cuồng công kích, ý đồ đem người đến xâm phạm hết mức trận ở bên ngoài. Đáng tiếc, không biết là không nghĩ tới Yên Vân các sẽ như vậy bí quá hóa liệu, hay là bởi vì quá mức tin tưởng nơi này trận pháp phòng ngự, bên trong trong núi tuy rằng tu sĩ kết đan kỳ không ít, có thể đừng nói không minh kỳ tu sĩ rồi, liền ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không thể nhận ra là một người kiệt xuất sát thủ, chỉ cần không phải thiên phú quá kém, cũng là muốn có vượn cấp khiêu chiến thực lực. không chỉ là tự thân sức chiến đấu, còn có các loại thủ đoạn sát nhân giúp đỡ. như vậy bên trong sơn hộ vệ, thì lại làm sao chống đỡ được này quần lộ ra rồi răng nanh sói có tử. hoang nguyên sông lên trước, thủ chi đạo văn thôi thúc, từng đạo từng đạo tường đất bay lên, đem rất nhiều công kích ngăn trở, lại thấy bùn đất dường như sóng biển chập trùng đem chỗ hổng nơi rất nhiều hộ vệ quân lấy, không cách nào di động. gặp lại hoang nguyên nhất thanh chấm hát, áp lực cực lớn bông dưng hàng hai, như vô số núi cao từ trên trời giáng xuống, hết mức chấn áp nơi này. a a, từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, cực kỳ thê thảm, từng mảng từng mảng hộ vệ bị đáng sợ kia áp lực trực tiếp ép thành rồi mảnh vỡ, đỏ tươi huyết nhục phủ kín một chỗ. tiên vân các sát thủ ra tay, vô thanh vô tức, nếu như không tất yếu, tuyệt sẽ không dễ dàng lớn tiếng náo động. nóng lòng biểu hiện bọn họ, từng cái từng cái tuôn gia đòn sát thủ, đại sát tứ phương. minh Ngao không kiềm chế nổi cũng là chuẩn bị đề đau liền lên, nhưng là bị Trần Vị Danh kéo, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn không nên vận động. Thấy Trần Vị Danh dáng dấp, Minh Đao cũng là tỉnh táo lại, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tình huống không đúng. Trần Vị Danh nhẹ giọng nói rằng, như vậy phong ngự, quả thực không đỡ nổi một đòn, lại đem thế tử thu xếp nơi này, ngươi không cảm thấy này rất thái quá sao? Thiên Tử Sơn so dự liệu càng tốt hơn đánh tan, nhưng hắn nhưng là không thích phản ưu. Trải qua chuyện lần trước sau, hắn đã biết được Đế quốc Mưu lược so tưởng tượng lợi hại hơn, là không nên phạm loại này sai lầm. Minh Đao ngưng mi nói rằng có thể là giác cho chúng ta không gặp qua đến, hay hoặc là là cảm thấy nơi này trận pháp phòng ngự đủ cường. Lời này nói không phải không có lý, dù sao trận pháp này xác thực bất phạm, nếu không có sớm có sắp xếp, lấy ngọc phủ phá trận, đừng nói 137 cá rồi, coi như là 1.370 tên sát thủ cũng bó tay toàn tập. Nhưng Trần Vị danh nhưng cảm giác không phải như vậy, lúc này cũng không nói lời nào, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn trong chiều sơn nhìn kỹ lại. Nhìn quét chỉ chốc lát sau, nhất thời giật nảy cả mình, trong này căn bản là không gặp cơ thừa chí cùng tự hải vân, nhưng cũng không phải là không sơn. Trên đỉnh ngọn núi thạch trong đỉnh ngồi một cái vẫn tính người con biết, tử ngọ dạ. Chương 163, quỷ dị. Nhìn đâu tất cả giả tạo, không có đồ vật có thể ở Trần vị danh trước mắt nguy trang. Không quản sự trước bao nhiêu manh mối, bao nhiêu tình báo, giờ khắc này hết thảy trước mắt mới là chân thực. Trong núi không gặp Tự Hải Vân cùng Cơ Thừa Trí, chỉ có một cái tử gia thế tử tử ngọ dạ. Chúng kế rồi. Trần vị danh thấp giọng nói rằng, Cơ Thừa Trí cùng Tự Hải Vân không ở, chỉ có tử ngọ dạ. Minh đau sững sở, thất thanh nói rằng, tử ngọ dạ, làm sao sẽ là hắn? Ở trong nguy hiểm sinh hoạt lâu sẽ có một loại đối với nguy hiểm trực giác. Không chỉ là Trần Vị Danh, Minh Dao cũng là, lời đồn đại kia bên trong chỉ đến như thế tử ra thế tự cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm, đối phương bản lĩnh tuyệt không là như đồn đại như vậy. Không biết, tình huống có biến. Trần Vị Danh đánh giá rồi một thoáng tứ phương, vội vàng vọt tới cái kia không minh kỳ lao sát thủ trước người, truyền âm nói rằng, tiền bối, tình huống thật giống không đúng. Tự Hải Vân cùng cơ thừa chí đều không ở trong núi, chỉ có tử ngọ dạ. Lao sát thủ sửng sợ, nhìn hỏi hắn, làm sao ngươi biết? Thực lực của hắn cao hơn Trần Vị Danh rồi hai cái đại cảnh giới có thể nói là chất khác biệt, liền hắn cũng không phát hiện sự tình, cái này hậu bối nhưng là biết, hắn tự nhiên nghi hoặc. Chân vị danh tìm đến một hơi gió mát, lại nói nói, ta có chiêu phong chi thuật, có thể tra xét phạm vi mấy ngàn mét tất cả mọi chuyện. Bên trong sơn chỉ có tử ngọ dạ, hắn ở trên đỉnh ngọn núi thạch trong đỉnh đánh đàn. Tiếng nói vừa dứt, phía trước truyền đến một trận rất ít tiếng đàn, chính là tử ngọ dạ làm. Chân vị danh lại mau mau nói rằng, nhiệm vụ mục tiêu không đúng, hơn nữa trong núi cũng không có không minh kỳ tu sĩ, thậm chí ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều không có. Tiên bối này rất có thể là đế quốc bố trí cả mấy lao sát thủ hơi suy tư lập tức lắc lắc đầu này không phải là thời điểm sao giết không được tự hại vân cùng cơ thừa trí giết cá tử ngọ dạ cũng được nếu liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều không có các ngươi như còn thất bại liền chỉ có thể chờ đợi chờ tông môn trừng phạt rồi nhưng là tiền bối chân vị danh còn muốn quên nhưng là không biết lại làm sao mở miệng rồi như đối phương nói liền một cái lợi hại hộ vệ đều không có nên tốt nhất động thủ thời cơ có thể trực giác nói cho hắn nhất định có chỗ nào không đúng bây giờ phía dưới động tĩnh như vậy rồi Từ ngọ dạ còn ở trên đỉnh ngọn núi bình chân như vậy liền đủ để chứng minh có thể này quyết không thể trở thành cái này lao sát thủ từ bỏ nhiệm vụ lý do hắn chỉ ở Sơn ở ngoài giám sát cũng sẽ không tham dự chiến đấu nói trực tiếp hơn điểm nhiệm vụ lần này thành bại không có quan hệ gì với hắn nhưng chấp hành cùng từ bỏ liền cùng hắn có quan hệ rồi như này trong núi cũng không có nguy hiểm gì bởi vì như thế liền lui cái này lao sát thủ trở lại không tránh khỏi một trận trách phạt đặc biệt là nhiệm vụ này chính là tà linh đạo quân sắp xếp lấy đồn đại bên trong người kia hỉ nội vô thường tính cách bị giết chết cũng có chút ít khả năng Như trong núi gặp nguy hiểm, nhiệm vụ thất bại. Bây giờ này một mảnh địa vực lên không có cường, giả hắn cũng có thể một thân một mình rút đi. Trở lại bờ báo, cũng là bởi vì chính mình này một nhóm sát thủ vô năng, vì lẽ đó nhiệm vụ thất bại, hắn nên làm cũng đã làm, không có quan hệ gì với hắn. So sánh với đó, e sợ đổi làm là chính mình cũng sẽ không rút đi, cũng là làm như vậy lựa chọn. Lúc này lao sát thủ lại là lớn tiếng ra lệnh, nghe rõ ràng rồi. Nhiệm vụ thay đổi, mục tiêu tử ngạo dã. Ai có thể giết hắn, có thể chứng minh cái gì liền không cần ta nhiều lời rồi như mệnh lệnh này vừa ra, những sát thủ kia phảng phất hít thuốc lắc bình thường càng hưng phấn, một đường sát lục hướng trên đỉnh ngọn núi mà đi. Trần Vị Danh biết khuyên bảo vô dụng, lui trở lại, Minh Dao cấp thiết hỏi tình huống làm sao. Hắn lắc lắc đầu, không chịu lui binh. Ta biết không chịu lui binh. Minh Dao một mặt tức sắc, ta là hỏi trong núi tình huống làm sao? Chúng ta đến nghĩ đối sách. Sự ra khác thường tất có yêu, hắn cũng là cảm giác nhiệm vụ lần này e sợ không có đơn giản như vậy rồi. chân Vị Danh bận biểu lại là thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn lại, nhìn quét toàn bộ thiên tử sơn bên trong sơn hy vọng có thể nhìn thấy đối phương có cái gì giấu diếm thủ đoạn lấy này để chứng minh trong lòng mình suy nghĩ đáng tiếc không có không có thứ gì ra rồi thủ sơn đại trận lại cũng không nhìn thấy cái khác bất luận là đồ vật gì thậm chí ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không tìm được một cái giờ khắc này thiên tử sơn phảng phất một cái hoàn toàn không đề phòng nữ tử chờ đợi bọn sát thủ xâm phạm trong núi không có những nơi khác đây chân vị danh lại là xem hướng bốn phía có thể đế quốc ở này bốn phía mai phục rồi đại quân chỉ cho tất cả mọi người nhảy vào bên trong sơn đại trận sau lại một dũng mà ra đến cá cua trong rọ, đáng tiếc vẫn không có. tứ phương núi nhỏ, đồi núi vô số, nhưng là không nhìn thấy bất kỳ mai phục nhân mã. chân vị danh đối với phá vọng tồn chân chi nhãn cực kỳ tin tưởng, liền áp nhân gốc thư khố cùng bản cổ thần miếu trận pháp đều không gạt được hắn, hắn không cảm thấy nơi này sẽ có người dụng thần thông giấu giếm được chính mình. bên trong không có, bên ngoài không có, trên trời cũng không có. chân vị danh nhìn quét một vòng sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía lòng đất, lực lượng tinh thần tụ tập ở hai mắt, ánh mắt dường như lợi kiếm đâm thủng rồi đại địa tầng đất, hướng nơi sâu xa thẳng tắp mà xuống, chỉ chốc lát sau. Tâm thần chấn động, giật nảy cả mình, kinh sợ đến mức sắc mặt hắn đều sản sinh rồi biến hóa to lớn, cho tới Bị Minh đau nhìn ra vội vàng hỏi, làm sao rồi, có thể có cái gì không thích hợp? Lòng đất. Chân vị danh nói rằng, rất sâu lòng đất chôn giấu rồi cực kỳ năng lượng kinh khủng, ta không cách nào hình dung, thật giống toàn bộ thế giới linh khí đều tụ tập đến rồi phía dưới. Ở không biết sâu đến mức nào lòng đất, phản phất mạng nện bình thường nằm dậy đặc rồi lượng lớn năng lượng, chất phát vượt qua hải dương, lan tràn hướng về tứ phương. Những năng lượng này giấu quá sâu, cho tới không có phá vọng tổn chân chi nhãn căn bản không thể tra được. Minh Dao không nhìn thấy, nhưng thời gian dài như vậy hợp tác, để hắn đối với Trần Vị danh điều tra năng lực cực kỳ tín nhiệm, nhất thời hỏi, Đế quốc chẳng lẽ là muốn xúc động dưới lòng đất nơi này năng lượng đem chúng ta đánh giết? Ngu Xuẩn, cái kia lão sát thủ không biết lúc nào đến rồi bên cạnh hai người, Thiên Tử Sơn từ lúc mấy chục vạn năm trước chính là nổi danh động thiên phúc địa, linh khí dồi dào, cho nên mới bị tuyển vì là Đế quốc vương thất đệ tử tu hành chỗ. Chỉ là sau đó đại địa kỳ biến, linh mạch chìm xuống, làm cho nơi này nguyên khí đất trời không nữa như đã từng. Lời ngươi nói năng lượng, hẳn là chính là chìm xuống linh mạch rồi có cái gì sợ sệt? Thiên tử sơn nguyên lai còn có bực này điện cố, trần vị danh xem như là rõ ràng rồi. Linh mạch là thiên địa linh khí diễn sinh nơi, linh mạch hội tụ càng nhiều địa phương, nguyên khí đất trời liền vượt qua rồi dào, càng có lợi so với tu hành. Chính mình nhìn thấy khủng bố năng lượng, hẳn là chính là linh mạch phân bố trong lòng đất tứ phương. Nhưng này không đủ để bỏ đi hắn lo lắng, càng là như vậy, vượt qua để hắn cảm giác sự tình không đúng, nhất thời thấp giọng nói rằng, tiền bối, ta nghĩ từ bỏ nhiệm vụ, từ bỏ nhiệm vụ sẽ không bị đào thải, chỉ nói là sẽ ảnh hưởng cao tầng đối với cái nhìn của chính mình nhưng chuyện này cũng không hề vì hắn coi trọng nghe được lời ấy lao sát thủ trong mắt sát khí một đời phế vật vô dụng ngươi nếu dám lùi ta hiện tại liền giết ngươi này không phải nói vui đùa một chút chân vị danh con mày cũng không nhắc lại từ bỏ việc bất quá cũng không có kế tục động thủ ý tứ liền đứng ở chỗ này bất động rất xa nhìn lúc này trong núi hộ vệ nên bị giết gần đủ rồi động tĩnh càng ngày càng nhỏ gần như không đột nhiên thủ sơn đại trận kết giới một trận gợn sóng lập tức biến mất một vòng hào quang màu xanh đi tới trung thiên hạ xuống ánh sáng rọi sáng rồi toàn bộ thiên tử sơn Hoan nên các vị đến Thiên Tử Sơn. Trên đỉnh núi có người khẽ cười một tiếng, chính là Tử Ngọ Dạ. Chương 164, Bái tế. Minh nguyệt trung thiên, hào quang màu xanh như nước, rơi ra ở Thiên Tử Sơn cùng bốn phía 600 dặm dãy núi Tri thượng. Đỉnh núi Tri thượng, Tử Ngọ Dạ đã dừng lại rồi gậy đàn trầm lên, trong tay cầm một đồng thau chén rượu, đang khẽ cười trong tiếng chậm dãi đi ra rồi thạch đỉnh. Ngày hôm nay hắn ăn mặc một thân ngân hoa phục màu trắng, có màu tím hoa văn trang sức, đầu đội tử kim quan. Đây là đế quốc vương thất chính thức nhất của áo, chỉ có ở thế tự Bãi tổ đặng chuyện quan trọng nhất thì mới sẽ mặc vào. Lúc này mặc ở tử ngọ dạ trên người cái trò này quần áo, tựa hồ đang hướng về mọi người nói rõ cái gì, mà càng làm cho trần vị danh cùng minh đau cảm thấy không lành, là đối phương bình tĩnh và khí thế. Vương thất nhiều năm bồi dưỡng hạ xuống quý tộc chi phòng, thêm vào thiên tử sơn đỉnh điểm ở trên cao nhìn xuống, cùng với hào quang màu xanh trắng lạnh, để giờ khắc này tử ngọ dạ xem ra phảng phất một cái vương giả ở nhìn xuống chỉ hạ thần dân giống như vậy, có một loại ngạo nẽ mà không thể chiến thắng khí thế. Chưa chiến liền trước tiên chết nhân khí thế, nếu như đây là một loại tâm lý chiến phương thức. Không nghi ngờ chút nào, Từ Ngọ Dạ làm rất thành công, thời khắc này, toàn bộ Thiên Tử Sơn bốn phía không có nửa điểm âm thanh, tất cả mọi người đều ở lấy một loại ngưỡng mộ phương thức ở nhìn hắn. Ở trên cao nhìn xuống, khẽ mỉm cười, Từ Ngọ Dạ phảng phất có thể nhìn thấy toàn bộ Thiên Tử Sơn bên trong ẩn giấu hết thể sát thủ giống như vậy, không nhanh không chậm, hơi ngửa đầu, đem đồng thau chén rượu bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Minh nguyệt thanh phong, lương thần mỹ cảnh, thực sự là tĩnh dưỡng thời cơ tốt. Các vị đường xa mà đến, vốn là quý khách, lại cần gì phải làm lớn chuyện, máu nhuộm ta Thiên Tử Sơn đây. Đang khi nói chuyện, Tử Ngọ Dạ vung tay lên, vận chuyển chân khí đem thạch đỉnh hạ rượu trên bàn ấm vô tới, lại không nhanh không chậm cấp đồng theo trong chén rót rượu. Thời khắc này, hầu như tất cả mọi người đều xác định, Thiên Tử Sơn bên trong đã không có rồi những người khác, chỉ có Từ Ngọ Dạ một người, nhưng loại này quỷ dị tình huống trái lại là kinh sợ đến rồi tất cả mọi người, trong lúc nhất thời không người nào dám xuất động thủ trước, đều trong bóng tối nhìn Từ Ngọ Dạ động tác. Chân vị danh cùng Minh Dao còn ở bên ngoài sơn, liếc nhìn nhau, trong mắt đều là cảnh giác, lập tức nhẹ giọng truyền âm nói, chuyện này, giống như đã từng quen biết ta. Minh Dao gật đầu, hắn cũng là có nảy cảm giác ngày xưa hoàn thành đường quốc nhiệm vụ thời gian cứ điểm phái ra rồi có thể nói tây hải chi châu rất nhiều nhiệm vụ bên trong hoa lệ nhất đội hình mười mấy hạt giống học đồ còn thêm nhiều như vậy phổ thông sát thủ học đồ một đường cũng là như này quá quan chạm tướng giống như đem hắn đường nước ngoài vi nhân mã giết sạch sành xanh khiến cho to lớn một tòa đường quốc thủ đô đã biến thành một tòa thành trong không lấy siêu phàm thủ đoạn trường không rồi đường quốc thủ đô cuối cùng nhưng là suýt chút nữa bại bởi rồi một thân một mình lý tổ có thể nói nếu không có trần vị danh coffee phàm thủ đoạn trận chiến đó tất cả mọi người đều sẽ chết đi Vào giờ phút này, cùng cùng ngày trận chiến đó cỡ nào tương tự, đều là giống nhau lấy tốc độ nhanh nhất trưởng khống rồi nhiệm vụ vị trí, đều là lấy tốc độ nhanh nhất giết sạch rồi mục tiêu ở ngoài hết thảy sức mạnh hộ vệ. Có thể đều là đồng dạng, ở trước mắt tiêu nhiệm vụ trước mặt. Cảm giác được rồi lớn lao nguy hiểm. Nhưng đối phương đến tột cùng dựa vào cái gì, dựa vào cái gì có thể lấy sức lực của một người đối mặt nhiều như vậy sát thủ. Phá vọng tồn chân chi nhãn không đoạn nhìn quét trên đỉnh ngọn núi từ ngọ dạ, chân vị danh cũng không thể từ trên người hắn thấy cái gì không bình thường. Liên chân khí trình độ mà nói, vẹn vẹn so với mình cùng minh cao một chút đan kỳ tầng 8 mà thôi. đạo văn cũng là tổ chi đạo văn cùng hắn lẩn sâu niệm lực đạo văn. chuyện này tuyệt đối không có khả năng trở thành đánh bại đoàn người mình bình phong. có cường chủ yếu bảo, này tụi hồ nói có thể làm được. nhưng trước mắt ám ảnh giả dẫn dắt thiên vân các nhân mã áp sát, chính đang biên cảnh đối lập, đế quốc vương thất thật sự có báo vật, cũng nên là dùng ở nơi đó mới đúng. chính là nghi hoặc trong lúc đó, trên đỉnh ngọn núi tử ngọ dạ lại nói rồi, cầm trong tay đồng thau chén một khinh, trong chén rượu ngon hết mức tung xuống, theo cánh tay hơi động, ở tại dưới chân gắn một đường. ta đế quốc chính là vạn cổ hoàng triều truyền thừa. Lễ nghi chi bằng, các vị đường xa mà đến, mặc kệ nguyên nhân gì đều là khách nhân, này một chén kính các vị. Bắt lấy đổ đầy một chén, lại là vung vãi, rượu quét ra một đường. Ta binh lính đế quốc, tận trung chức thủ, biết rõ không địch lại, vẫn như cũ tiền phó hậu kế, thấy chết không sợn. Người tuy chết, trung linh còn đang, này một chén, kính bị chư vị giết chết ta quốc gia người. Lại là đổ đầy một chén, chậm rãi tung ra một cái ngón nước. Cuối cùng này một chén, kính. Từ ngọ dạ khẽ miệng hơi bệnh lên, mang theo cười gằn, kính sắp chết ở chỗ này chư vị. Rượu tắt xong, nhẹ buông tay, Đồng tao chén rượu rơi xuống đất, theo thùng thùng một tiếng, xa xa phủ bạch, có ánh dạng đông bay lên, hòa tan rồi ánh chăng, chiếu rồi lại đây, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, càng hiện ra cao quý bất phàm. Ha ha. Phiêu ảnh một trận cười to, tràn đầy màu tím hoa văn mặt run lên run lên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chuẩn bị lấy sức lực của một người chiến chúng ta nhiều người như vậy sao? Thường nghe nói đế quốc vương thất bảo thủ tự phụ, không coi ai ra gì, hôm nay gặp mặt, mới biết so trong truyền thuyết còn muốn càng sâu a. Từ ngọ dạ khẽ mỉm cười, không có nhiều lời, chỉ thấy ngón tay nhẹ nhàng vẫy một cái, ngàn mét ở ngoài một đạo trụ đá đột nhiên phóng lên trời, quay về cái kia không minh kỳ lao sát thủ giết tới. hai người cách biệt hai cái đại cảnh giới, lại sao lại bị bực này công kích gây thương tích? lao sát thủ tiện tay vung lên, một đạo hàn băng hạ xuống, đem cái kia trụ đá trực tiếp đóng băng. mà tử ngọ dạ cũng không có liền như vậy dừng lại, ngón tay nhảy lên, lại là mấy đạo trụ đá giết tới, trong miệng nhưng là chậm rãi nói, này tên sát thủ tiền bối, đánh lại không tốt đánh, hà tất đứng ở chỗ này lúng túng? lao sát thủ hơi nhún mày, tiện tay một trường vô đá vụ trụ, liền phóng lên trời, rời đi rồi thiên tử sơn, lui ra rất xa. Chính như tử ngọ dạ từng nói, đánh lại không tốt đánh, ở lại nơi đó trái lại là tự tìm phiền phức. Hoang Nguyên cùng Trần Vị Danh đều là lông mày hơi nhíu, ngàn mét ở ngoài, nhẹ như mây gió, tuy rằng tử ngọ dạ cũng không có biểu hiện ra cái gì nghịch thiên thực lực, nhưng liền như thế một tay đủ để chứng minh người này thổ chi đạo văn trình độ phi thường cao. Một người sức chiến đấu, chủ yếu từ mấy cái thuận tiện bày ra, lực lượng tinh thần, chân khí, đạo văn thao túng trình độ. Ba hạng tiêu chuẩn, tử ngọ dạ đều có thể nói cùng thế hệ người tài ba, sự mạnh mẽ tuyệt không ở cơ thừa trí cùng tự hại Vân Bên, bên dưới. Chỉ bằng cá thổ chi đạo văn đã nghĩ hung hăng, nghĩ tới quá đơn giản rồi đi. Phiêu ảnh cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một vệt bóng đen, như linh xà bình thường quay về trên đỉnh ngọn núi giết tới. Từ ngọ dạ ra tay tuy rằng bất phàm, nhưng trái lại để hắn hoàn toàn yên tâm, mặc nói bên mình còn có nhiều người như vậy, coi như là chỉ có chính hắn một cái, cũng sẽ không sợ hai đối phương. Chỉ là chưa tới gần, vừa tới một nửa khoảng cách, liền thấy một đạo vệt trắng từ dưới nền đất chui ra, cũng là như linh xà giống như vậy, trực tiếp bắn chúng phiêu ảnh. Dên lên một tiếng, phiêu ảnh cấp tốc lùi về sau. Sờ sờ khóe miệng bị dung ra máu tươi, nhìn Tử Ngọ Dạ một mặt kinh ngạc, không biết mình là bị cái gì bắn chúng. Chân vị danh nhưng là thay đổi sắc mặt, vừa nãy một khắc đó, hắn rõ ràng nhìn thấy đối phương dĩ nhiên là điều động dưới nền đất nơi sâu xa linh mạch khí. Chưa nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền nghe đến Tử Ngọ Dạ lên chiến đấu bắt đầu rồi. Tiếng nói vừa dứt, tiến lên một bước, vô số bạch quang như từng đạo từng đạo linh xà từ dưới nền đất nhanh chóng chui ra. Trong chớp mắt, liền đem Thiên tử sơn tứ phương hết mức bao phủ. Chương 165, phong thủy chi thuật. Thời khắc này, sơn ở động, địa ở động, Phảng Phất toàn bộ thế giới đều ở động, thương khung chấn động dữ dội, thiên địa thét dài, phảng phất có đáng sợ viễn cổ sinh linh trong lòng đất bộc lên. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, không nghĩ ra đây là phát sinh rồi cái gì, càng là không biết Tử Ngọ Dạ làm cái gì, ngờ ngợ chỉ cảm thấy thiên tử sơn cũng kể cả chu vi 600 dặm dãy núi hết mức sống. Chuyện gì xảy ra, là trận pháp sao? Minh Đao Kinh thanh hỏi, căn cứ gì vang trải qua, chân vị danh thường thường đều có thể nói ra cá một, hai đến. Có thể lần này, chân vị danh cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể lắc đầu nói rằng, không. Không phải trận pháp. Đây là thủ đoạn gì? Phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, có thể thấy được Thiên Tử Sơn bốn phía cũng không có trận pháp kết giới, không tồn tại cái gọi là trận pháp thủ đoạn. Có thể nhìn thấy chính là, Tử Ngọ Dạ lợi dụng thổ chi đạo văn dung hợp nghiệp lực đạo văn, lấy lực lượng tinh thần xung phong xuống lòng đất, như lời dẫn giống như vậy, dẫn ra rồi Thiên Tử Sơn nơi sâu xa dưới nền đất linh mạch. Đây cũng không phải là mạnh mẽ kết đoạn, mà là đang chỉ huy, giờ khắc này Tử Ngọ Dạ như một cái thống suất giống như, đứng ở Thiên Tử Sơn đỉnh núi, chỉ huy dưới nền đất nơi sâu xa thiên quân vận mã. Hắn chỉ có một người, nhưng là vượt qua 10 triệu người địa mạch linh khí, địa mạch linh khí, xa xa, cái kia bị bức ép ra rất xa không minh kỳ lao sát thủ kinh thanh tiêu to, chết tiệt, tự ra được rồi, phong thủy kinh, ngươi học được rồi thao túng địa mạch thuật, phong thủy kinh, Cựu dương chân kinh, chân vị danh chấn động trong lòng, rốt cục hiểu được, đây cũng không phải là đạo văn thủ đoạn, thậm chí có thể nói không phải cái gì phổ thông thủ đoạn thần thông, mà là trong phong thủy linh mạch điều động phương pháp, Cựu dương chân nhân chi bất học, thế nhân khó có thể lý giải được, hắn không cần đạo văn thủ đoạn, nhưng là so đạo văn thủ đoạn càng nhiều kỳ dị hơn năm đó hắn vẫn luôn đang tìm kiếm đồ vật, nhưng là không biết vật gì. đến cuối cùng, có người suy đoán hắn nên muốn đi làm một cái cực kỳ chuyện nguy hiểm, sợ sẽ chính mình một thân sở học đoạn tuyệt truyền thừa, cho nên mới phải viết xuống tiểu dương chân kinh cái kia chín bản kỳ thư. chân pháp, luyện đan, luyện khí, phong thủy, đùa chú, quy nạp chín loại cùng đạo văn tương quan, nhưng phi đạo văn trực tiếp tác dụng thủ đoạn. chín trong sách này đồ vật vượt qua rồi cái này giới tu hành nhận thức phạm chủ thần bí mà cao thâm, trong đó lại là lấy phong thủy cùng đùa chú thần bí nhất, mấy loại khác bất kể là ai được. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thu hoạch, chỉ có này hai bản thư, coi như được rồi, cũng không nhất định có thể học được. Hoặc là nên nói rất đều có thể có thể là không học được. Phu chú Kinh, ở Yên Vân các không biết mấy vạn năm rồi, chỉ có Trần vị danh một người học được. Phong thủy Kinh, vẫn không biết tăng tích, nhiều năm như vậy rốt cục có tin tức, nhưng lại ở đối địch thế lực trong tay, hơn nữa không nghi ngờ chút nào, Từ Ngọ Dạ đã học được rồi. Không sai. Từ Ngọ Dạ cất tiếng cười to, tiếng cười cực kỳ khoan khoái, phản phất ngột ngạt rồi hồi lâu đồ vật được phóng thích bình thường, ta tử ra ở một vạn năm trước được rồi. Phong thủy Kinh chỉ là vẫn không từng có người học được biết rõ ràng ta xuất hiện. Hắn rất sớm đã học được rồi, Phong Thủy Kinh, bên trong thủ đoạn. Nhưng bởi vì trong tộc Lưu Tính, vì lẽ đó vẫn ẩn dấu, xưa nay không cho người ngoài biết. Mỗi lần tu luyện đều là đi thần sơn lão trong rừng, trong tộc Hoàng sư làm bạn, nghiêm cấm người ngoài tới gần. Coi như không dựa vào Phong Thủy Kinh, hắn cũng nắm giữ không kém gì cái khác ba cái hoàng tộc thế tự sức chiến đấu. Thêm vào, Phong Thủy Kinh, thủ đoạn, nếu như ở địa phương thích hợp, hắn thậm chí cảm giác mình đủ để cùng một vạn năm trước cùng cảnh giới Lý Thanh Liên một trận chiến. Nam công của tôi làm sao không muốn biểu hiện? chỉ là bởi vì các loại mưu tính tính toán vẫn ẩn nhẫn để trong lòng hắn phảng phất bị nín một khang hỏa diễm khó có thể triển khai. giờ này ngày này này một đám lửa rốt cục có thể phóng thích thiếu đốt phần tận bát hoa rồi. vèo vèo vèo một trận thanh hưởng một bóng người như tia chớp màu đen gồ ghề vùng núi như dẫm trên đất bằng quay về trên đỉnh ngọn núi tử ngọ dạo vào tới là hoàng kim chi châu sát thủ hư ảnh đã quyết định chủ động tiến công thiên tử sơn dưới đáy địa mạch khí năng lượng kinh khủng đến mức nào một đám sát thủ trong lòng biết muốn thông qua liệu mạng địa mạch linh khí đánh bại đối phương. Đừng nói kết đan kỳ rồi, chỉ sợ cũng là không minh, kỳ thậm chí còn độ kiếp kỳ tu sĩ đều không thể làm được. Muốn phá giải trước mắt thế cuộc, chỉ có bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần giết rồi từ ngọ dạ, tất cả kết thúc. Ý nghĩ tự nhiên là không sai, có thể lại sao như vậy dễ dàng. Từ ngọ dạ không chỉ là sẽ phong thủy thủ đoạn, hơn nữa còn là tu luyện thổ chi đạo văn, trình độ cực sâu. Thời khắc này, thổ chi đạo văn kết hợp địa mạch linh khí, Thiên Tử Sơn Chu Vi 600 dặm dãy núi tình huống bị hắn hết mức cất vào trong lòng, mặt trên phát sinh hết thảy đều có thể biết làm hư ảnh động thủ trong nay mắt, một đạo địa mạch linh khí như cuồng long bình thường dưới đất chui lên, gào thét một tiếng trực tiếp đem mấy phần. A, hư ảnh thống kêu một tiếng, thương tích khắp người, máu tươi bay tung tóe. Bất quá tùy ý một đòn, liền có thể uy lực như thế, tử ngọ dạ giờ khắc này sức chiến đấu chỉ dùng khủng bố để hình dung. Vèo vèo vèo, lại là tiếng xe gió xuất hiện, trầm hải chi châu chụp nhặt nhảy lên thật cao, trong tay trường cung liền động, từng đạo từng đạo tiết quang, như tử thần chi kiếm quay về trên đỉnh ngọn núi tử Ngọ dạ giết đi. Tiễn chi đạo văn mặc dù là một loại rất phổ thông rất thông thường đạo văn nhưng như chụp nhật như vậy luyện đến thích làm gì thì làm đang đường nhập thất trần vị danh còn chưa từng thấy thứ hai những này tiên quang uy lực lớn chỉ là chưa tới gần liền thấy rõ từng đạo từng đạo địa mạch linh khí phóng lên trời như không thể vượt qua bình phong đem hết thể công kích hết mức đỡ thế nhân tu hành đều coi chính mình có thể đi ngược lên trời đoạt muôn dân tạo hóa nhưng lại không biết thế giới này mới là vĩ đại nhất kỳ tích nhất tồn tại mặc ngươi thiên thu vạn cổ mặc ngươi thương hải tăng điển mặc ngươi thiên tiêu hào hùng lại có ai có thể hơn được này bản cổ đại lục chi vĩ đại Cửu Dương chân nhân không thẹn với bảng môn Tà đạo chi tổ Xương hô, Phong Thủy chi học mới thật sự là cấp đoạt sự thần kỳ của đất trời thần thông, mượn dùng sức mạnh đất trời để bản thân sử dụng, cỡ nào thần kỳ. Hôm nay ta chỉ là mượn dùng Thiên Tử Sơn địa mạch, như sẽ có một ngày, ta có thể mượn toàn bộ bản cổ đại lục địa mạch rồi, thì vấn thiên hạ, ai có thể đánh với ta một trận? Chỉ có Lý Thanh Liên rồi." Từ ngọ dạ một trận cười to, tiếng cười khó nén đắc ý, hắn vắng lặng rồi quá lâu, trận chiến ngày hôm nay, chắc chắn vang danh thiên hạ, cùng thế hệ ba người kia thế tử ánh sáng đem đều bị chính mình che lại. Thế nhân ai có thể chiến? chỉ có Lý Thanh Liên. Từ ngọ dạ một trận quét dài, tiện tay vừa nhấc, địa mạch khí điên cuồng phung trào, chỉ một thoáng, phản Phất Thiên Tử Sơn cùng bốn phía 600 rằm dãy núi đều sống giống như vậy, toàn bộ thế giới đều ở lay động. A a. Từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bốn phía sát thủ phản Phất cửu con giống như vậy, không hề sức chống cự. Đây là nguyên thủy nhất năng lượng, cũng là bá đạo nhất năng lượng, một đạo địa mạch năng lượng đáng sợ đến mức nào, húng chi Thiên Tử Sơn dưới đáy tuyệt không chỉ ba, năm nói. Chuyện này, dù Lam Minh Đao bực này, mãnh nhân cũng là sắc mặt đại biến, có thể có biện pháp Trân vị danh một mặt túc sắc, triệu ra phong chi dược cho mình cùng Minh Đao an bài. Không chỗ có thể trốn rồi, biện pháp duy nhất chỉ có thể đánh bại hắn. Chương 166, liên thủ vi chiến. Không chỗ có thể trốn rồi, biện pháp duy nhất chỉ có thể đánh bại hắn. Trân vị danh một mặt túc sắc, điều này cũng có lẽ là ngu xuẩn nhất biện pháp, nhưng cũng là biện pháp duy nhất. Phong thủy chi thuật thực sự quá thần kỳ, từ ngọ dạ chìm đắm trong đó cũng là thời gian không ngắn. Khi hắn thôi thúc thời gian, nay phạm vi 600 dặm dãy núi đã trở thành rồi hắn trợ lực. Hắn tin tưởng, lấy đối phương năng lực Đủ để dễ dàng ở này trong phạm vi 600 dặm bất kỳ một chỗ phát động công kích. Chạy trốn không chỉ có vô dụng, ngược lại sẽ ra tốc tử vong. Đánh bại. Minh Nao bất đắc dĩ cười nói, như chỉ là chính hắn, lão tử không sợ, có thể chuyện này. Chúng ta này đã không phải đối địch với tu sĩ kết đan kỳ rồi. Cho ta thời gian. Trần Vị Danh trầm giọng nói rằng, ta cần thời gian, chỉ muốn các ngươi cho ta kéo dài đầy đủ trường thời gian, ép hắn sử dụng càng nhiều thủ đoạn, ta có biện pháp đánh bại hắn. Minh Nao đại hỉ, vội hỏi, muốn thời gian bao lâu? Hắn đối với Trần Vị Danh rất là tín nhiệm. Nếu đối phương nói có biện pháp, tự nhiên là không nghi ngờ chút nào. Đáng tiếc Trần Vị danh trả lời nhưng là để sắc mặt hắn một đồ, không biết, càng dài càng tốt. Bất đắc dĩ lắc đầu, Minh Đao một mặt không tên, người đây thực sự là chịu trách nhiệm đáp án. Trần Vị danh không có quá nhiều phí lời, lấy ra mười mấy tấm bùa chú một vừa khởi động, vô vào rồi Minh Đao trên thân, đừng nói nhảm rồi, mau mau, nhớ kỹ, thời gian càng lâu càng tốt. Những này đựu chú đều là phụ trợ đựu chú, tốc độ phụ, thần lực phụ, phòng ngự phụ. Chính là hắn này bốn, năm tháng luyện chế mà thành, bây giờ hết mức dùng tới. Đủ để tăng lên Minh Đao gần 5 phần 10 sức chiến đấu. Minh Đao không có vội vã đầu thủ, lại là hỏi: "Thanh Liên kiếm ca, có cơ hội đánh bại?" Trần Vị danh lắc lắc đầu, "Ta không xác định, nhưng Tử Ngọ Dạ sẽ không cho chúng ta tới gần cơ hội của hắn, khoảng cách này tắt chiến. Ngươi không nhìn thấy địa mạch khí đáng sợ đến mức nào, hắn sử dụng địa mạch khí, đủ để ung dung đem Thanh Liên kiếm ca kiếm khí hóa giải. Ta không phải Lý Thanh Liên. Phát huy không được Thanh Liên kiếm ca uy lực thực sự, liền như hắn nói, cùng cảnh giới, e sợ chỉ có Lý Thanh Liên có thể đánh với hắn một trận rồi." Rõ ràng rồi. Minh Dao gật đầu. Không có hỏi tới hắn có biện pháp gì. Trần vị danh vũ phong chi dực, quay về cái khác mấy cái thực lực hàng đầu sát thủ bay qua. Hợp tác. Còn có cơ hội, không phải vậy đều là chết. Đây là phụ trợ bừa trú, có thể tăng lên các ngươi sức chiến đấu. Cầm trong tay bừa trú, cùng mấy người giải thích, không có quá nhiều phí lời, thời gian cấp bách. Những người kia cũng là rõ ràng tình huống trước mắt, hơi suy tư liền rồn rập gật đầu. Đợi được những kêu bữa trú từng cái đập xuống sau, tất cả mọi người đều là cảm giác mình trong cơ thể năng lượng cấp tốc tăng lên, sức chiến đấu càng mạnh hơn. Trần Vị danh lại dùng trị liệu đuổi chú phối hợp đan dược đem thương thế không nhẹ hư ảnh cùng phiêu ảnh trị liệu lại từng cái đập lên phụ trợ đuổi chú, đùa chú thuật a, phiêu ảnh nhìn một chút trên người đuổi chú ánh sáng liếm liếm đầu lưỡi trong mắt không cách nào ức chế lóe qua một đường vẻ hâm mộ. Cựu Dương chân kinh thế nhân đều biết, đặc biệt là lấy đuổi chú thuật cùng phong thủy chi thuật thần kỳ nhất. Vốn tưởng rằng này hai loại pháp thuật đã biến mất, không nghĩ tới giờ này ngày này nhưng lại ở cùng một ngày xuất hiện ở đây. Làm xong sau khi, chân Vị danh lại là nói rằng ta có phong chi dược thần thông, có thể trợ các ngươi phi hành tốc độ càng nhanh hơn, nhưng chỉ có thể chính ta thao túng, ai muốn dùng? Này vốn là hữu dụng phương pháp, nhưng là bị tất cả mọi người từ chối. Thời khắc này, quả thật đều là chiến hữu rồi, nhưng không phải mỗi người cũng như Minh đau bình thường đối với hắn tín nhiệm. Không có tên sát thủ nào đồng ý đem vận mệnh của mình giao cho người khác, một khi Trần Vị Dành Tâm có ác ý đem chính mình quay về tử ngọ dạ sát chiêu sông lên đi, hậu quả làm sao? Không cần nhiều lời. Một đám con chuột, tất tất tác tác thì có ích lợi gì? Tử ngọ dạ hét lớn một tiếng, trong lòng mọi người cả kinh. Vội vàng rút đi, Quả nhiên thấy rõ ngọn núi phán nát, vừa nãy vị trí lao ra một đạo to lớn địa mạch khí, bay vút trời cao. Như đi không đủ đúng lúc, giờ khắc này e sợ đã bỏ mình. Lại không cần quá nhiều giao lưu, tất cả mọi người đều là ai nấy dùng thần thông, từ bốn phương tám hướng quay về trên đỉnh ngọn núi tử ngọ dạ giết đi. Phong thủy chi thuật, thôi thúc 600 dặm dãy núi bên trong địa mạch linh khí để cho hắn sử dụng. Không phải trận pháp, thắng là trận pháp. Tử ngọ dạ chính là mắt trận, chỉ có đánh bại hắn mới có thể thắng lợi. Phân ra vừa phân tâm thần, thao Túng Minh đao sau lưng phong chi dự, hoặc công hoặc thủ, né tránh địa mạch khí đồng thời tìm kiếm tiến công thời cơ. Chân vị danh chính mình nhưng là phi trên không trung, ở địa mạch khí bên trong qua lại, một đôi mắt nhìn chằm trọc vào trên đỉnh ngọn núi, trong tay phù ấn thuật đang không ngừng thôi thúc, diễn biến thần kỳ. Phá vọng tồn chân chi nhãn có nhìn thấu hư vọng hiệu quả, hắn thông tuệ hơn người, đơn giản đẩy một cái diễn, đã đoán ra đối phương thủ đoạn này một, hai. Từ ngọ dạ có thể học được phong thủy chi thuật, cũng không phải là hắn có thiên phú này, mà là hắn tìm tới rồi một cái cùng địa mạch linh khí tiếp xúc phương pháp. Từ tình huống trước mắt đến xem, Địa mạch linh khí chính là bị tinh thần hắn lực xúc động, nói cách khác loại thủ đoạn này cần hao tổn chính là lực lượng tinh thần. Mà thổ chi đạo văn nhưng là trợ giúp Tử Ngọ Dạ đem tinh thần lực đưa đến dưới nền đất, có thể cùng địa mạch linh khí tiếp xúc. Hơn nữa, phong thủy kinh bên trong thủ đoạn để cho thành công thao túng địa mạch linh khí. Nhưng rất rõ ràng, Tử Ngọ Dạ cũng không phải đặc biệt tinh thông phong thủy chi thuật, hắn lúc này còn chỉ có thể coi là nhập môn. Thiên tử sơn dưới chân có tới mười mấy điều linh mạch, mỗi một điều đều đủ để hình thành một nơi động thiên phúc địa. Như đối phương có thể hết mức thôi thúc, mặc nói mình này chừng 100 hào kết đan kỳ sát thủ, chỉ sợ cũng là Lộc môn sơn nhận đến, đến rồi, cũng không thể tùy ý giải quyết. Mà này, cũng cho hắn cơ hội. Xúc động địa mạch linh khí đổ vật là lực lượng tinh thần, hắn mạnh hơn tử ngọ dạng. Thông qua nữa phá vọng tồn chân chi nhãn tổn thật có thể lực, phối hợp đùa chú thuật diễn biến năng lực, hắn có thể thấy được đối phương hành công thì các loại quy tích. Hắn cảm giác được rồi, chính mình có thể học được. Nhưng loại thủ đoạn này cùng đạo văn có chút không giống, vì lẽ đó hắn cần nhiều thời gian hơn tới suy đoán. Mà quan trọng hơn chính là học được một chút thủ đoạn không đủ để cùng đối phương chống lại nhất định phải học được đối phương phần lớn thủ đoạn như vậy mới có thể đứng ở đồng dạng hàng bắt đầu lên một phương là ý đồ giết hết kẻ địch dương danh lập vạn chấn động thiên hạ phe bên kia là phải hoàn thành nhiệm vụ còn phải sống sót cùng đối thủ như vậy tác chiến không thể nghi ngờ rất ngu nhưng đừng không có pháp thuật khác phải sống sót chỉ có thể đem hết toàn lực chiến đấu cực kỳ khốc liệt mỗi một sát thủ đều là đem hết toàn lực cùng dùng thần thông muốn đối với cái kia chạm ở trên đỉnh núi nhìn xuống mọi người ra hỏa tạo thành tính thực chất thương tổn có thể từ ngọ dạ chiếm hết rồi địa lợi địa mạch linh khí, dường như cuồng long gào thét, càng ngày càng nhiều, nằm dày đặc ở thiên tử sơn bốn phía, dường như muốn hủy diệt vùng thế giới này hết thảy sinh linh, gào gào tiếng, thiên địa điên cuồng gào thét, linh khí hóa thành long hình, pháng phất thật sống, tèo lên thê lương thẳng thiết, liên tiếp, sát thủ lấy tốc độ đáng sợ ở tử vong, bất quá trong chốc lát, này một phương chiến trường tất cả đều là chỉ còn dư lại chừng mười người, rời xa ở giữa chiến trường trần vị danh diễn biến hồi lâu, rốt cục đến rồi cá thời cắt mấu chốt, lòng bàn tay bóp nát một cái phủ ấn, lực lượng tinh thần hơi động. Quanh thân phần nhỏ quay về hắn giết tới địa mạch linh khí trong nháy mắt một tĩnh, bay về phía rồi những phương hướng khác. Chương 167, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Một vòng địa mạch linh khí giết hướng về Trần Vị Danh, chưa tới gần đột nhiên lại đảo ngược nhằm phía rồi những phương hướng khác. Đây là một cái cực kỳ nhỏ bé động tĩnh, không có nhân chú ý tới, Trần Vị Danh mừng rỡ trong lòng, hắn thành công rồi, thành công bắt lấy rồi khống chế mạch linh khí bí quyết. Tuy rằng đây chỉ là một bé nhỏ không đáng kể bắt đầu, nhưng bằng là mở ra rồi vỗ một cái cửa lớn, vỗ một cái đi về cảng rộng lớn hơn thế giới cửa lớn. Trần Vị Danh tự tin dựa vào chính mình phá vọng tồn chân chi nhãn cùng phù ấn vương pháp hắn có thể rất nhanh đăng đường nhập thất mà tử tế quan sát phát hiện tử ngọ dạ tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới nơi này tình huống sau càng làm cho hắn lòng tự tin tăng nhiều hắn tin tưởng chỉ cần minh đao bọn họ bước ra tử ngọ dạ càng nhiều thủ đoạn kéo dài đầy đủ thời gian hắn tuyệt đối có thể đánh bại đối phương chỉ cần có thể làm cho mình cùng đối phương chạm ở một cái hầu như bằng nhau hàng bắt đầu lên hắn có trăm phẩm trăm tự tin đánh bại đối phương thiên tử sơn mặc dù bị xưng là thiên tử sơn không chỉ là bởi vì chúng ta vương thất đệ tử ở đây tu hành càng bởi vì từng có lúc nơi này là bản cổ đại lục linh khí nhất là dồi dào địa phương có linh mạch căn nguyên biệt hiệu tuy rằng sau bởi vì thiên địa đại biến nơi này linh mạch di động đến rồi bản cổ đại lục các nơi nhưng dưới nền đất nơi sâu xa trôn giấu linh mạch vẫn như cũ vượt quá những nơi khác quá nhiều ta vốn định sẽ có một ngày ta tiến vào độ kiếp kỳ cảnh dưới sau tìm cơ hội ở đây tới một lần chân chính khiếp sợ thiên hạ chỉ là các ngươi này một nhóm sát thủ tân tu quá có thể giàn vật rồi thậm chí còn xuất hiện rồi thanh liên kiều ca xin lỗi chúng ta sẽ không cho phép thế gian này xuất hiện thứ hai lý thanh liên vẫn là vì là yên vân các sử dụng chỉ có thể sớm sử dụng rồi từ ngọ dạ cười to cực kỳ hưng phấn một người học đồ long thuật nhưng là vẫn không thể sử dụng chỉ có thể ẩn giấu trong lòng gây rối không cần nói cũng biết giờ này ngày này hắn muốn dùng này một nhóm viên vân các xuất sắc nhất đệ tử tính mạng tuyên cáo thiên hạ hắn tử ngọ dạ mới là đế quốc này một đời mạnh nhất chi nhân mà tương lai của đế quốc cũng để cho hắn đến một lần nữa chấn hương hết thể sát thủ đều là thiên tài không có một cái sẽ cảm giác mình không bằng người khác nghe được lời nói như vậy tự nhiên là trong lòng thật giống hành rồi một cây gai nhưng không người nào có thể tự tin phản bác. Thao túng địa mạch khí Tử Ngọ Dạ đã không thể dùng kết đan kỳ đến cân nhắc rồi. Bất quá một tia địa mạch khí bắn chúng cũng đủ để cho nhóm người này bên trong bất luận cái nào trọng thương. Đây là nguyên anh kỳ tu sĩ đều khó mà làm được. Thời khắc này Tử Ngọ Dạ nắm giữ rồi đủ để sánh vai không minh kỳ tu sĩ sức chiến đấu. Đáng sợ hơn chính là rất rõ ràng đối phương tuy rằng tu hành phong thủy chi thuật thật lâu, nhưng cũng không có chân chính dùng cho quá chiến đấu. Đặc biệt là lớn như vậy quy mô thao túng địa mạch khí cũng không thuận thủ. Vì lẽ đó theo chiến đấu tăng lên. Đối phương càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, sức chiến đấu cũng kinh khủng hơn. Mà Thiên Tử Sơn Phạm Vi bên ngoài 600 trăm dặm dãy núi địa mạch khí đã bị hết mức xúc động, đánh nát đại địa, phóng lên trời, chặt chẽ, hình thành rồi một cái to lớn lao thủ. Thời khắc này, đừng nói bọn họ này quần kết đăng kỳ, chính là cái kia dẫn đầu không minh kỳ lao sát thủ cũng chỉ có thể chính mình bảo mệnh. Hết thể chiến đấu tựa hồ cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, mà thời gian càng lâu, đối phương sức chiến đấu liền càng mạnh, bị thua, tử vong. Tựa hồ cũng thành rồi vấn đề thời gian. Nha, hét lên một tiếng một bóng người cao to ở bên người mấy tên sát thủ dưới sự che chở, rốt cục vọt tới rồi trên đỉnh ngọn núi bên dưới không tới 5 mét nơi. Là ngao ngư, cái kia từng cùng trần vị danh từng giao thủ ra gia hỏa, tu luyện lực chi đạo văn cùng phòng ngự đạo văn, như không bàn về sức chiến đấu kỹ xảo, hắn là hết thể sát thủ bên trong lực công kích mạnh nhất, hơn nữa sức phòng ngự kinh người, một khi bị hắn gần người bắn chúng, cung cảnh giới sợ là không người không bị thương. đáng tiếc, tiền đề là nếu có thể bắn chúng, từ ngọ dạ tiện tay một hồi, một đạo địa mạch linh khí ở trước người xuất hiện, như cung lòng quét qua, trực tiếp đem đánh bay cũng là may hắn tu luyện rồi phòng ngự đạo văn, không phải vậy liền đòn đánh này đủ khiến mất mạng. A! Hoa Nguyên hét lớn một tiếng, Chu Vi xuất hiện từng trận quỷ dị sóng gợn, gần phân nửa thiên tử sơn phóng lên trời, bị hắn thao túng thổ chi đạo văn trực tiếp từ trên núi bóc ra từng mảng, ở đáng sợ dưới áp lực điên cuồng áp xúc. Trong khoảnh khắc, một ngọn núi nhỏ, cánh là trở nên chỉ có một người đầu đại tiểu. Loại này hết sức áp xúc bên dưới, cái kia to bằng đầu người tảng đá ẩn chứa rồi khiến người ta cảm thấy kinh sợ sức mạnh, như lưu tinh bình thường va về phía đỉnh núi. Công kích như vậy, đừng nói tu sĩ kết đan kỳ rồi chỉ sợ cũng liền nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dám liều mạng, một khi bị ban chúng, còn lại thiên tử sơn tất nhiên sẽ bị toàn bộ phá hoại. đáng tiếc, hắn gặp phải chính là tử ngạo dạng, một cái thao túng địa mạch linh khí, lực công kích có thể so với không minh kỳ cựu trọng thiên tu sĩ ra hỏa. Trừng mắt quét qua, từng đạo từng đạo địa mạch linh khí dùng để đem viên đá kia bao quanh vây nốt, dường như mạng nện giống như vậy, từng tầng từng tầng càng ngày càng nhiều. ầm, một trận trầm thấp tiếng nổ mạnh vang lên, nguyên đòn đánh này hết thảy năng lượng bạo phát, nhưng là bị địa mạch khí hết mức ngăn chặn, huyên náo bạo phát sức mạnh. Hóa thành một trận cơn bão năng lượng bao phủ Thiên Tử Sơn. Phảng phất sức mạnh hủy diệt, đáng sợ mà nhanh chóng. Chỉ một chiêu này, hết thảy sát thủ đều bị lan đến, hoặc chết hoặc bị thương, cánh là ở trong khoảnh khắc đánh mất rồi sức chiến đấu. Một đám con chuột muốn hủy ta đất đặt chân, buộc ta xuất chiến. Từ ngọ dạ một trận cười lớn, các ngươi cho rằng ta rời đi trên đỉnh ngọn núi, các ngươi liền có cơ hội không? Một đám ngu xuẩn, đem nơi này hóa thành âm la địa ngục không phải Thiên Tử Sơn, mà là ta. Ta chỉ cần vẫn còn, nơi này cái nào một chỗ đều là vùng đất tử vong. Trong tiếng cười sảng sảng, phóng lên trời Hai tay vung lên, thôi thúc phong thủy chi thuật thần thông. Trong khoảnh khắc, vô số địa mạch khí vọt tới, áp xúc năng tụ, đợi được tử ngọ dạ hạ xuống thời gian, bàng bạc địa mạch khí cánh là ngưng tụ thành rồi một cái màu vàng nóng cự long. Hạ xuống thân hình, đập ở cự đỉnh đầu rồng, thời khắc này tử ngọ dạ, phảng phất trong truyền thuyết vô tận hoàng cổ thời gian tiên đế giống như vậy, quan sát mặt đất bao la. Nơi này động tĩnh rất lớn, thêm vào địa mạch khí thôi thúc thì, đất rung núi chuyển, nổ vang liên tiếp, ảnh hưởng phạm vi mười mấy vạn dặm. Lượng lớn đế quốc tu sĩ không biết xảy ra chuyện gì, tuần động tĩnh đến rồi nơi này vừa thấy cái kia đứng ở màu vàng nóng cự đỉnh đầu rồng tử ngọ dạ đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng một mặt sùng bái là tử gia thế tử chuyện này đây là cỡ nào huy thế nay đến tận cùng là thủ đoạn gì bất quá kết đan kỳ mà thôi lại có thể tạo thành động tĩnh như vậy có thị lực kinh người roi mắt nhìn đã phát hiện chiến trường người sống không nhiều đế quốc một phương tựa hồ ra rồi tử ngọ dạ không còn gì khác người nhất thời thắng phục chuyện này thực sự là tử gia thế tử gây nên a có người suy đoán ra một hai không khỏi một trận sắc mặt vui mừng Sơn phía trước chiến cuộc căng thẳng, Tiên Vân Các để tân tú sát thủ tập kích phía sau, có thể nói là bất ngờ cử chỉ, nhưng đáng tiếc, ngày hôm nay sợ là muốn toàn quân bị diệt rồi. Vương Thất Thế tử, không giống người thường a. Tiên Vân Các lại từ đầu đồi dưỡng đệ tử đi. Từ ngọ dạ hét lớn một tiếng, địa mạch khí phun trào càng thêm nhiều lần, trong khoảnh khắc, từng tòa từng tòa núi nhỏ đồi núi cánh là bay lên bầu trời, phảng phất thiên quân vạn mã, khí thế trùng thiên. Chương 168, đem hết toàn lực. Mấy trăm tòa núi nhỏ phong bay lên, ở bốn phía chập trung bất định, lên tới hàng ngàn Hàng vạn chính gốc mạch khí phóng lên trời, như từng đạo từng đạo thiên hình chi trụ trấn áp bát hoang chủ yếu. Lấy sức lực của một người, ung dung đánh bại trường trăm tiên yên vân các này, một đời đệ tử kiệt xuất nhất, chân đạp màu vàng nóng cự long, một thân tử văn bạch khí tung bay, thời khắc này tử ngọ dạo phảng phất thiên đế tuấn thú, làm người ta nhìn tới, hầu như không thể thở nổi. Yên vân các làm nhiều việc ác, sát lục vô số, đều là tu sĩ, nhưng là lấy tu sĩ vì là con người, cũng dẫn cho rằng tự hào. Đế quốc Vương thất vì là vạn cổ hoàng triều chi truyền thừa, bàn cổ người thủ hộ đại lục. Từ hôm nay bắt đầu, Nhất định phải đem bọn ngươi triệt để tan dã. Từ Ngọ Dạ hét lớn một tiếng, tiện tay vung lên, dưới bàn chân màu vàng nóng cự long phượng phát sóng giống như vậy, ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo to lớn địa mạch khí xung phong tới bầu trời, lại vành trên đất. Nộ vang, đất rung núi chuyển, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn giận nước. Mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vốn là không nhiều sát thủ người sống lại là ít đi mấy người. Trần vị danh không có tâm sự đến xem những người kia chết rồi, những người kia sống sót, hầu như hết thảy tinh lực cùng sự chú ý đều ở Từ Ngọ Dạ trên người ngàn thần bản thức thuật vận chuyển, mấy trăm thần thức phối hợp phù ấn thuật không đoạn thôi diễn. Từ đối phương chân khí trong cơ thể cùng lực lượng tinh thần vận hành tình hình đến học tập phong thủy chi thuật, còn cần bao lâu? Minh Đao âm thanh truyền ra, phong chi dực mang theo hắn từ hỗn loạn tương bừng địa mạch khí bên trong ngọn ra. Lúc này Tử Ngọ dạ đối với phong thủy chi thuật trưởng không càng ngày càng thông thạo, dựa vào thiên tử sơn dưới đáy cái kia chừng 10 điều địa mạch, hắn nắm giữ rồi hầu như có thể so với độ kiếp kỳ lực công kích, nhưng là không có độ kiếp kỳ tốc độ công kích. Phân ra thần thức dựa vào phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn ra địa mạch khí vận hành quy tích. Hắn có thể thao túng phong chi dược lệnh minh đao né tránh rồi trước rất nhiều công kích. Giờ khắc này hắn đã học không ít, nhưng trần vị danh biết như thế vẫn chưa đủ, hắn còn muốn học càng đa tài hơn có thể đánh bại đối phương. Xem từ ngọ dạ tựa hồ cũng không có vội vã sát qua người, tựa hồ muốn dựa vào trận chiến này biểu lộ ra năng lực của chính mình. Để hắn cảm giác cơ hội tới rồi, lập tức truyền âm cấp minh đao. Còn chưa đủ, còn cần nhiều thời gian hơn. Ta còn không thể độc thủ, chỉ có thể dựa vào ngươi. Minh đao hít sâu một hơi, bắt đầu từ bây giờ, ta tiến thối phải dựa vào ngươi rồi, ta sẽ đem hết toàn lực. Ngươi muốn cho ta đánh tới trình độ nào, chính ngươi nhìn làm. Đây là một loại không cách nào hình dung tín nhiệm, Trần vị danh chỉ có thể trả lời, sẽ không để cho ngươi chết ở ta phía trước. A. Một tiếng giống to, Minh Đao điên cuồng thôi thúc một thân chân khí, trong nháy mắt đạt đến rồi kết đan kỳ tầng 6 đỉnh cao. Làm tất cả mọi người cho rằng muốn lúc dừng lại, đã thấy chuyện quái dị xuất hiện rồi. Từng đạo từng đạo hắc khí từ trên mặt đất bay lên, như từng đạo từng đạo màu đen tế phong hết mức nhảy vào trong cơ thể hắn. Là sức mạnh tử vong. Đế quốc gốc gác thâm hậu, không chỉ là đế quốc vương thất Không ít thế gia truyền thừa cũng là kéo dài rồi không biết bao nhiêu thời đại. xa xa người vây xem bên trong không thiếu kiến thức rộng rãi. Nhận ra rồi những kia hắc khí, đó là sức mạnh của cái chết. Trước chiến đấu, tiên vân các sát thủ tuy rằng chỉ chết rồi chừng trăm người, nhưng nơi này hộ vệ nhưng là chết rồi hết mấy vạn người. Thời khắc này, minh bao đem tử vong đạo văn thôi thúc đến rồi hắn có thể đến cực hạn, trực tiếp từ những thi thể này hoặc là nói còn chưa kịp mục nát trong máu thịt hấp thụ sức mạnh tử vong. Tuy rằng nhận ra rồi thủ đoạn này, tuy nhiên thán phục. Thiên hạ tu hành sức mạnh tử vong người khó có thể tính toán nhưng có thể ở cảnh giới này liền trực tiếp thông qua đạo văn lấy ra sức mạnh tử vong tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí nói khó có thể nhìn thấy người thứ hai ra ép đáy hòm bản lĩnh rồi thời khắc này chính là trần vị danh cũng rõ ràng ở sinh tử trước mặt minh đau rốt cục muốn lần thứ nhất lấy ra hết thể thực lực rồi đối mặt địa mạch khí tử vong ba văn nên không sẽ có hiệu quả gì chỉ có càng mạnh hơn mới được không sai từ ngọ dạ cũng là than thở một tiếng đối với đạo văn năng lực vượt quá rồi ta nhưng này không có chút ý nghĩa nào ngậm địa lợi mà tôi Minh Đao nhếch miệng nở nụ cười, ngươi cũng là đắc ý như thế một thoáng, xem lão tử đem ngươi chừng đánh bay. Vậy thì đến đây đi." Từ Ngọ Dạ hét lớn một tiếng, vung tay lên, bốn phía ngọn núi chuyển động theo, từng tòa từng tòa quay về Minh Đao xung kích mà đi. Cứ việc những này ngọn núi đều không phải bao lớn, thậm chí chỉ có thể nói là gò núi nhỏ, nhưng ở địa mạch khí gia trì hạ, mỗi một ngọn núi bên trong đều chất chứa rồi sức mạnh đáng sợ. "A, để ta giết." Minh Đao hét lớn một tiếng, trường đao trong tay hắc khí ngưng tụ, vung tay lên, một đạo dài đến mấy trăm mét màu đen ánh đao trực tiếp bổ ra. Tử Vong Đạo Văn Thần Thông, U Minh nhận, đây là hắn ép đáy hòm chiêu thức, ngưng tụ Tử Vong khí hỏa cho thuê lại đao nhọn mang, uy lực mạnh, khó có thể hình dung. Giờ khắc này có Trần Vị Danh phụ trợ đùa chú gia trì, thêm vào hấp thụ rồi mấy vạn người sức mạnh Tử Vong, càng là khủng bố. Nay một đao hạ xuống, cánh là trực tiếp đem một ngọn núi đánh nát. Mà câu kia để ta giết thì lại nói cho rồi Trần Vị Danh, hắn muốn tiến công, không phải phòng ngự. Trần Vị Danh trong lòng hơi động, Phong Chi dực nói lên, Minh Đao quay về chân đạp Hoàng Kim Cự Long Tử Ngọ Dạ Xung Phong mà đi. Một đao lên, một đao lạc. U Minh Đao uy lực lệnh Trần Vị danh đều kinh ngạc. Những kia gần chứa rồi địa mạch khí núi nhỏ cánh là không ngăn được này cực điểm lực phá hoại ánh đao, từng tòa từng tòa phân thoái. Chỉ là này còn chưa đủ lấy lịch chuyển thế cuộc. Hai người đều là dùng thủ đoạn phi thường mượn lực, nhưng đáng tiếc tử ngọ dạ mượn lực thật sự là lớn rồi quá nhiều. Ngọn núi sung kích, phối hợp địa mạch khí giết đảo, đáng sợ cực kỳ. Minh Đao chỉ có thể lấy U Minh Đao tiêu hao, căn bản là không có cách tới gần. Hắn có thể bùng nổ ra mạnh mẽ lực công kích, nhưng căn bản không chịu nổi bậc này lực phá hoại. Vào giờ phút này, hắn đem tính mạng hoàn toàn giao phó đến rồi Trần Vị Dinh trong tay. Tùy ý Phong chi dược mang theo hắn ở từng đạo từng đạo địa mạch khí bên trong tà đột hữu tiềm. Oen, oen, ầm. Tiếng nổ lớn bên trong cũng không biết phá hủy bao nhiêu núi nhỏ, nhưng Minh Đao trước sau không cách nào tới gần chân đạp hoàng kim cự long tử ngọ dạ. Được rồi không? Minh Đao hét lớn một tiếng, hắn lúc này chân khí tiêu hao to lớn, đã không đáng kể. Còn thiếu một chút. Chân vị danh trận to hai mắt, con ngươi hầu như lao ra giống như vậy, cứ việc này kỳ thực cũng không tác dụng, trong tay phù ấn thuật không đoạn xoay quanh diễn biến. Minh Dao công kích cũng hữu dụng, làm cho tử ngọ dạ dùng càng nhiều thủ đoạn, nhưng còn thiếu một chút chỉ có một đao rồi, minh đao hét lớn một tiếng, trường đao trong tay đổ nát, tử vong khí gào thét mà lên, quyền tích nát tan đao, hấp thu trên mặt đất vô số huyết đủ, hóa thành một thanh trường đao ngàn mét đại đao, nối liền đất trời giống như vậy, cực kỳ đáng sợ. Không chỉ là những thi thể này huyết đủ, thậm chí còn có hắn trên người mình bị chân khí gỗ lên tràn ra máu tươi, rát rưởi, ăn lão tử một cái đại minh đao, minh đao nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn tử vong chi đao từ trên trời giáng xuống, dường như muốn thẩm phán toàn bộ thế giới giống như vậy, bay về hoàng kim, cự long trên đầu tử ngọ dạ chém xuống, thời khắc này chính là tử ngọ dạ cũng nín thở, theo túng lượng lớn núi nhỏ bay tới, đồng thời dẫn dắt giống như thủy triều địa mạch khí tại đầu rồng bốn phía xoay quanh, hóa thành một cái to lớn hoàng kim cháo, che ở rồi tử vong chi đao trước. Chương 169, lượng chiêu. Đại Minh đao, minh đao đòn mạnh nhất, sắp chết vong đạo văn tôi thúc đến mức tận cùng, hỗn hợp một thân tử vong khí. Tử vong chi đao gào thét mà lên, cùng phong gào thét, như một thanh thiên phạt chi đao từ trên trời giáng xuống. Veng, veng, veng. Tiếng nổ lớn bên trong, chặt ở mặt trước ngọn núi bị từng tòa từng tòa đánh nát, phi xa đầy trời đá vụn bắn tung trời, một phái thiên biến dấu hiệu, đáng sợ, đây là kinh khủng đến mức nào đạo văn thao túng lực, hấp thu huyết nhục cùng sức mạnh tử vong cũng là thôi, như vậy một đao, liền ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ cũng phải thẹn thùng. Xe phong thủy chi thuật tử ngạo dạ, cái này liên vân các sát thủ, thiên đạo minh ngũ binh chuyển nhân, ma môn tiểu bá vương. nghe nói lộc môn sơn nhân còn mang về rồi một cái sẽ thanh liên kiếm ca đệ tử trẻ tuổi, này một đời nhân tài mới xuất hiện không được rồi a, trời mới biết ngày sau sẽ biến thành tình huống thế nào. mọi người thắng phục, vô tưởng rằng chỉ là kết đan kỳ đệ tử trẻ tuổi giao thủ không hề nghĩ rằng lại biết đánh ra bực này hiệu quả, thực tại kinh người, chiến đấu như vậy, không kém chút nào nguyên anh kỳ tiền bối giao thủ rồi, mà có người nhưng là nhìn thấy rồi một chuyện khác, nhìn chăm chăm xa xa trần vị danh nói rằng, tên sát thủ này không phải tử ra thế tử đối thủ, lập tức liền muốn bị thua rồi, ta hiện tại chỉ ở Hiếu kỳ, cái kia vẫn phi ở phía xa không động thủ sát thủ, đến cùng là tình huống thế nào? Minh Đao âm thanh cùng động tác đều bị người nhìn thấy cùng nghe được, tựa hồ đem sinh tử giao cho rồi cái kia vẫn không hề động thủ sát thủ, nhưng thực sự không nghĩ ra, nếu là đồng sinh cộng tử, vì sao còn có một cái vẫn không động thủ? này nghi hoặc trong lúc đó, Tử Vong Chi đao đánh nát núi nhỏ vô số, rốt cục rơi vào rồi màu vàng nóng địa mạch khí ngưng tụ phòng ngự lên. Vang, vang, vang, nổ vang rung trời, kéo dài không đoạn. Tử Vong Chi trong đao ẩn chứa sức mạnh điên cuồng bùng kích địa mạch khí. Đòn đánh này uy lực có thể so với Nguyên Anh Kỳ Tu Sĩ, thậm chí là cảnh giới cao Nguyên Anh Kỳ Tu Sĩ. Nhưng tất cả những thứ này ở địa mạch khí trước không có chút ý nghĩa nào, chỉ kéo dài rồi không tới hai cái hô hấp thời gian. Ngay khi một tiếng càng to lớn hơn nổ vang bên trong, ấy vỡ vụn. Đây là một loại năng lượng trực tiếp nhất xung kích biến mất trong ánh mắt, hết thể áp xúc năng lượng tụ tập ẩm ẩm Bạ phát, hóa thành nguyên. Khi đất trời cuồng triều xung kích tứ phương, hầu như lít nha lít nhít, hoàn toàn không có né tránh không gian. Minh Dao chỉ kịp rên lên một tiếng, liền bị năng lượng cuồng ba quét chúng, miệng phun máu tươi, dường như diều đất dây cấp tốc bay ngược. Đa tạ rồi, còn lại giao cho ta rồi. Trần Vị danh tiến lên ở nhờ Minh Dao, bước nữa đến phía sau, phong chi rực vỗ, để hắn không đến nỗi hạ xuống. Lại mặt hướng từ ngọ dạ lộ ra rồi một tia ung dung mỉm cười. Làm sao, rốt cục chuẩn bị ra tay rồi sao? Từ ngọ dạ đứng ở màu vàng nóng cự long trên đầu, nhìn xuống Trần Vị Danh, một mặt tiêu căng, vẫn trốn ở bên cạnh không ra tay ngươi, đến cùng đang đợi cái gì? Trần Vị Danh một mặt lạnh nhạt nói, chờ đợi cơ hội giết ngươi. Giết ta? Từ ngọ dạ cười lạnh một tiếng, dựa vào cái gì? Ngươi Thanh Liên kiếm ca, coi như là cùng cảnh giới Lý Thanh Liên tự mình lại đây, ta cũng có lòng tin một trận chiến. Nhưng ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối so với bất quá Lý Thanh Liên. Liên tục đánh bại nhiều như vậy Yên Vân các sát thủ tinh anh, lại là ở Minh Đao Đại Minh Đao Hạ hoàn hảo không chút tổn hại. Thời khắc này. Sự tự tin của hắn đã đến rồi đỉnh điểm, dù cho biết Trần Vị Danh rất nhiều tình báo, cũng không cảm giác mình thất bại. Trần Vị Danh nặng nặng nằm đấm, hoạt động một chút gân cốt, lại lắc đầu nói rằng, ngươi quá để mắt chính ngươi rồi. Nếu thật sự là Lý Thanh Liên lại đây, dù cho Thiên Tử Sơn Hạ còn có càng nhiều linh can, ngươi cũng không ngăn nổi hắn uy thế của một kiếm. Nhìn ra được, ngươi rất muốn mở mang kiến thức một chút Thanh Liên kiếm ca, bất quá thật đáng tiếc. Giết ngươi, còn không dùng tới. Từ ngọ dạ, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, hư không bước lên trước, ngón tay khẽ động, Thiên tử sơn 600 giằng phạm vi lại là một trận kinh thiên động địa hô khiếu chi thành, đại địa chấn động dữ dội, mây gió biến ảo, từng đạo từng đạo địa mạch khí đánh tan đại địa phóng lên trời. Đây là Từ Ngọ Dạ cả người chấn động, một mặt dại ra. Hắn nhìn thấy rồi cái kia trùng thiên địa mạch khí, rất xác định tuyệt không phải là bởi vì chính mình mà xuất hiện, nhưng càng không thể tin được trong lòng mình nghĩ đến cái kia đáp án. Những này địa mạch khí, chuyện gì xảy ra? Xa xa người xem cuộc chiến cũng là cảm giác được rồi tình huống quỷ dị, những kia địa mạch khí đáng sợ cực kỳ, ở cái này liên các sát thủ quanh thân phun trào nhưng không chút nào công kích ý của hắn. Cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn chốc lát, rốt cục có người nhìn ra rồi đầu mối, lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, "Chuyện này, khó có thể tin. Làm sao có khả năng những địa điểm ma khí thật giống là đang bị tên sát thủ kia thao túng?" Cửu Dương chân nhân lưu lại Cửu Dương chân kinh, một cái phong thủy chi thuật, một cái bùa chú thuật, được xưng không người có thể học được. Hôm nay làm sao sẽ thấy có hai người đều sẽ. Trong lúc nhất thời, có người cảm giác mình đang nằm mơ. "Này không đúng." Lại có người quát to một tiếng, tử gia thế tử có thể học được phong thủy chi thuật, nói rõ." Phong thủy kinh là ở tự gia. Ma môn từng có người thả từng ra thoại, Cựu Dương chân kinh là không thể bị vẽ sao chép, tên sát thủ này lại là từ chỗ nào học được? Cựu Dương chân kinh đệ nhất bản biết tâm tích tư là, Đang Kinh, bị Ma môn đan thạch tông được. Từng có nhân ý đổ lấy số tiền lớn đổi lấy, Đang Kinh, nhìn qua, có thể nhìn không ít sau khi, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, đây là một quyển không cách nào vẽ cùng sao chép thư. Bên trong huyền cơ tầng tầng, căn bản không thể bắt trước được đến. Chuyện này, không nhất định đi. Có phải là các ngươi nhìn lầm rồi? Còn có người cảm thấy chuyện này không thể phát sinh. Nói phủ định, chỉ là sự thực rất nhanh sẽ để bọn họ biết mình nói sai rồi. Địa mạch khí bốc lên dâng trào, nữu thành một đoàn, áp xúc năng tụ, không lâu lắm, liền hóa thành một cái màu vàng long, cự long lơ lửng giữa không trung, Trần Vị danh sau lưng Phong Chi dịch vô một cái, trực tiếp rơi vào rồi màu vàng long cự đỉnh đầu rồng. Bất quá một động tác, đã hướng về tất cả mọi người chứng thực, những này địa mạch khí xác thực là để cho hắn sử dụng. Ngươi, ngươi, ngươi. Từ ngọ dạ sắc mặt kỳ biến, lắp ba lắp bắp rồi một hồi lâu mới rốt cục hỏi lên, ngươi làm sao sẽ phong thủy chi thuật, chúng ta được sách này sau căn bản chưa từng cấp bất kỳ người nào khác xem qua. Ta cần gì phải xem ngươi, Phong Thủy Kinh." Trân Vị danh cười lớn một tiếng, "Đừng quên rồi hiên Vân Các là Cựu Dương Chân Nhân sáng tạo, cái gọi là Cựu Dương Chân Kinh, hắn ở ác nhân cốc đều có lưu lại bút tích thực, ta cần gì phải xem ngươi quyển sách này?" "Không thể." "Không thể." Từ ngọ dạ rít đảo, "Không có thương, ngươi là không thể học được Phong Thủy chi thuật, đây là không thể sẽ bị học được thuật." Hắn trải qua thiên tân và khổ, vừa mới nghĩ ra lấy tổ chi đạo văn phối hợp nghiệp lực đạo văn, còn được lợi từ trong tộc, Hoàng Cực kinh thế thư. Như vậy Phương mới học được phong thủy chi thuật, đã cảm giác mình thiên hạ vô song. Hắn không thể nào tiếp thu được, còn có một người khác dùng bình thường Phương thức học được những thứ này. Bởi vì hắn cảm thụ được, đối phương cũng không có sử dụng thổ chi đạo văn. Cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là ta thắng định rồi. Trần Vị danh khẽ mỉm cười, ngón tay khẽ hất, lại thấy từng đạo từng đạo địa mạch khí phóng lên trời. Chương 170, áp chế. Địa mạch khí phóng lên trời, thời khắc này, toàn bộ chiến đấu phát sinh rồi biến hóa to lớn. Không còn là hai cái đạo văn tu sĩ thần thông của chiến, mà là đã biến thành phong thủy của chiến. Hoặc là nói là thành rồi ai là kiểu dương chân nhân phong thủy chi thuật người thừa kế cuộc chiến. A! Từ ngọ dạ hét lớn một tiếng, một mặt phẫn nộ, coi như ngươi cũng sẽ phong thủy chi thuật có thể làm sao? Đây là thiên tử sơn, là đế quốc chúng ta vương thất địa phương, ngươi có thể làm sao? chân vị danh một mặt ý cười, ngươi đã bị ta nhìn thấu rồi, phong thủy chi thuật ngươi bất quá là biết, xa xa không thể nói là tinh thông. Ngươi mỗi một lần chỉ có thể đồng thời thôi thúc ba cái địa mạch khí, đến rồi năm cái liền bắt đầu hỗn loạn. Ngươi trước tiên liền đem cách ngươi càng xa hơn địa mạch khí thôi thúc, sau khi liền không nữa quản chúng nó. Ngươi không phải là không muốn, mà là không thể. Càng thú vị chính là, ngươi thậm chí sẽ bị không tự địa mạch khí ảnh hưởng, nhiễu loạn tầm mắt, chỉ muốn rời khỏi rồi mặt đất, thoát ly thổ chi đạo văn cảm ứng, ngươi biến rất khó phát hiện mục tiêu. Vậy thì như thế nào? Từ ngọ dạ nghiến răng nghiến lợi, thao túng địa mạch khí không chỉ là lực lượng tinh thần, mỗi một điều đều phảng phất chân long, cần dùng tâm thần dẫn dắt, nửa điểm không được qua loa. Ta như vậy, ngươi còn có thể thế nào? Ha ha, chân vị danh cười lớn một tiếng, rất may mắn, ta rất thích hợp làm cái này. Tiếng nói vừa dứt, mười mấy chính gốc mạch khí múa tung như từng cái từng cái linh xà ở Trần Vị danh chân đạp hoàng kim cự long chu vi xoay quanh, dịu ngoan như gia súc. Phong thủy chi thuật là mượn sức mạnh đất trời để bản thân sử dụng, sử dụng đều là địa mạch khí, mà người thi thuật muốn làm chỉ là dẫn dắt mà thôi. Người bình thường có thể đồng thời phân tâm dẫn dắt ba cái đã không sai rồi, có thể Trần Vị danh nhưng có một cái phạm phất vì thế pháp mà sinh năng lực, ngàn thần vạn thức thuật. Đừng nói giờ khắp này tiên tử sơn dưới đấy là mười mấy điều địa mạch, coi như là có 100 điều địa mạch, chỉ cần lực lượng tinh thần đầy đủ, hắn cũng có thể dễ dàng sử dụng, dễ sai khiến. Từ ngọ dạ. Phân cá thắng bại đi. Nhìn ai mới là đạt được Cựu Dương chân nhân ý bắt người. Trần vị danh ngón tay tùy ý vẩy một cái, một trận cuồng phong gào thét, thiên địa cùng chấn động, mười mấy điều địa mạch khí phảng phất giao long bình thường quay về từ ngọ dạ giễu tới. Ngươi cái này thấp hèn con chuột, thì lại làm sao xứng với Cựu Dương chân kinh? Từ ngọ dạ điên cuồng hét lên một tiếng. Bên người địa mạch khí cũng là gào thét giễu ra, cùng Trần vị danh thao túng mười mấy chính gốc mạch khí đánh kích đến cùng một chỗ. Oeng, oeng, oeng. Năng lượng cùng chiều xung kích tứ phương, chạy trốn muốn tiết mang theo điên cuồng ý chí từng đạo từng đạo địa mạch khí phảng phất hủy thiên diệt địa viễn cổ yêu thú, điên cuồng độc hại thế giới này. Quân bạo địa mạch khí chiến đấu, rất nhanh sẽ quyết ra rồi thắng bại, ba cái thì lại làm sao chiến quá mười mấy điều. Năng lượng tiêu hao hết, Từ Ngọ Dạ thao túng ba cái địa mạch khí vụ vật. Chân vị danh thao túng mười mấy điều địa mạch khí tiến quân thần tốc, quay về chân đạp hoàng kim cự long tử ngọ dạ giết tới. A, không thể. Từ Ngọ Dạ điên cuồng hét lên một tiếng, lại là dẫn dắt địa mạch khí phóng lên trời, lần này không còn là một cái, mà là mười mấy điều. Một cái giao thủ, rơi xuống rõ ràng hạ phòng, trong lòng hắn không cam lòng. Hắn muốn đánh bại đối phương, mình mới là trên đại lục bản cổ phong thủy người số 1. Dù sao đế quốc Vương thất thế tử, tâm tính cũng là bất phàm, vào lúc này còn có thể biết được chính mình không đủ, không lại ý đồ cùng đối diện Bính Tinh Diệu cẩn thận đấu pháp, chuyển biến chiến thuật. Đưa tới mười mấy điều địa mạch khí, chính hắn chỉ có thể khống chế ba cái, cái khác nhưng là bỏ mặc không quan tâm. Để chiến trường hỗn loạn. Biện pháp này quả nhiên hữu hiệu, hỗn loạn chiến trường, ai sức mạnh mạnh, bị suy yếu cũng cường. Hỗn loạn địa mạch khí, thêm vào chính mình thao túng địa mạch khí. Từ ngọ dạ đem Trần Vị giành công kích cả lại, không lâu lắm liền hóa giải. Khẽ miệng hơi về lên, đang muốn cười gần một phen, nhưng lập tức có là thay đổi sắc mặt. Những kia không tự địa mạch khí điên cuồng gào thét bên trong cánh là đều quay về hắn giết tới, rất rõ ràng đã bị đối phương không chế. Trần Vị danh một mặt mỉm cười, từ quan sát được đối phương thao túng địa mạch khí đặc điểm bắt đầu, hắn liền biết mình tỷ lệ thắng càng lớn. Đặc biệt là làm chính mình thử nghiệm phong thủy chi thuật, đối phương chưa từng phát hiện thời gian, hắn càng biết mình thắng định rồi. Dùng không tự địa mạch khí quấy giày trên trường, tự cho là đắc kế, nhưng lại không biết đúng với lòng hắn mong muốn. Những kia hỗn loạn địa mạch khí sẽ ảnh hưởng đối phương nhận biết nhưng là ảnh hưởng không được phá vọng tổn chân trí nhãn quan trọng hơn chính là kỳ thực trần vị danh chính mình là không thể dẫn dắt dưới nền đất nơi sâu xa địa mạch chi tức giận hắn sử dụng chính là học tự đối phương thao túng phương pháp mà từ ngọ dạ thao túng phương pháp là muốn dùng thổ chi đạo văn kết hợp nghiệp lực đạo văn mới có thể đem lực lượng tinh thần đưa đến dưới nền đất đây là đạo văn tự thân đặc tính là hắn không học được hắn giờ khắc này thao túng kỳ thực đều là từ ngọ dạ dẫn dắt đi ra địa mạch khí bởi vì đối phương không có thao túng vì lẽ đó có thể làm cho hắn dễ dàng khống chế từ ngọ dạ dẫn dắt đi ra càng nhiều đối với trần vị danh liền càng có lợi bởi vì đối phương nhiều nhất thao túng ba cái, mà hắn, nhưng có thể thao túng mấy trăm đạo. Thân thức mở ra, lực lượng tinh thần phân dũng, ngàn thần vạn thức thuật vận chuyển, như từng đạo từng đạo thần hồn chui vào bốn phía không tự địa mạch khí bên trong. Như vô chủ thể xác được rồi linh hồn, những kia địa mạch khí phát sinh từng trận hô khiếu chi thành, phảng phất tiên quân vạn mã cùng nhau tương ứng thống suất triệu hán. Không thể, làm sao có khả năng? Từ ngọ dạ cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hắn có thể cảm giác được bốn phía tình huống, mà đó là hắn không thể tiếp thu. Hắn học được rồi, cựu dương chân nhân lưu lại cái kia được xưng không người có thể lĩnh ngộ kỹ thuật, tự cho là thiên hạ vô song, rất khó tiếp thu một người khác cũng biết, hơn nữa mạnh hơn chính mình rồi nhiều như vậy. chân Vị Danh cố làm ra vẻ bí ẩn giáng dấp, đã lừa dối rồi hắn, để hắn cảm giác đây chính là đối phương chân chính bản lĩnh, căn bản không biết đối phương có thể thao túng sức mạnh kỳ thực đều là chính hắn thả ra, mà những kia người xem cuộc chiến cũng là không thấy được, không người nói cái gì, đều là bị tình huống trước mắt kinh ngạc đến ngây người rồi, không ra tay thì thôi, vừa ra tay kiếp sợ từ phương. chân Vị Danh năng lực để bọn họ không thể tin tưởng. Một sát thủ lại có thể có so được? Phong thủy kinh, tử gia thế tử càng mạnh hơn phong thủy chi thuật. Nay thoát ly rồi giới tu hành thử nghiệm. Nếu như đang muốn nói cá đạo lý, tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một ý nghĩ. Chẳng lẽ cửu dương chân nhân thật sự không dừng lưu lại rồi cửu dương chân kinh, còn ở yên vân các lưu lại rồi cửu dương chân kinh hết thể nội dung. Nếu thật sự là như thế, cái kia yên vân các vì sao nhiều năm như vậy không gặp một cái cửu dương chân nhân truyền nhân? Hay hoặc là nói, nếu thật sự là như thế, yên vân các đều sẽ có đáng sợ đến mức nào ẩn giấu năng lực? Người phong thủy chi thuật ở trước mặt ta không đáng nhắc tới. Trần vị danh cười lớn một tiếng, mấy trục chính gốc mạch khí từ bốn phương tám hướng quay về tử ngọ dạ giết tới. Vào giờ phút này, hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Người cái này con chuột, tử ngọ dạ lên tiếng giống to, một mặt không cam lòng, nhìn trần vị danh hai mắt đột nhiên sinh ra một luồng kiên quyết tâm ý. Ta không cho phép tử gia ở ngoài còn có những người khác sẽ phong thủy chi thuật. dù cho là cùng chết. Tiếng nói vừa dứt, theo túng ba cái điệu mạch khí hộ thể, điều động dưới chân hoàng kim cự long quay về trần vị danh gọi tới. Chương 171, phân thắng bại. Đối mặt vị danh ưu thế áp đảo, Từ ngọ dạ bạo phát rồi trở nên điên cuồng lên, không chút do dự, điều động dưới chân hoàng kim cự long quay về trần vị danh vọt tới, ta chắc chắn sẽ không để ngươi sống sót rời đi nơi này. tiếng hô bên trong mang theo một luồng kiên quyết tâm ý, làm người ta kinh ngạc thay đổi sắc mặt, vô số người đang xem cuộc chiến biến sắc. cái này tử gia thế tử, cánh là có muốn cùng đối phương sát thủ đồng quy vu tận ý đồ. sự sống chết của ta, xưa nay đều là nắm giữ ở ta trong tay mình. trần vị danh quát lạnh một tiếng, ngón tay run run, mấy chục chính gốc mạch khí từ bốn phương tám hướng xung phong mà tới. đối mặt đối thủ như vậy hắn sẽ không có nửa điểm lòng thương hại, càng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hoàng Kim Cự Long quét giải, cùng ba đạo địa mạch khí phối hợp, đem giết tới địa mạch khí hết mức che ở rồi bên ngoài. Đây là địa mạch khí trực tiếp nhất xuống tới, bùng nổ ra đáng sợ năng lượng, như muốn hủy diệt này bốn phía tất cả giống như. Coi như ngươi có thể thao túng mấy chục chính gốc mạch khí thì lại làm sao? Từ ngọ dạ giống to, nhiều thao túng một đạo, liền muốn tiêu hao nhiều hơn một tầng lực lượng tinh thần, ngươi bất quá kết đan, kỳ mà thôi, có thể kiên trì bao lâu? Tiếng nói vừa dứt, lại thấy Thiên Tử Sơn 600 dặm bên trong, từng tòa từng tòa núi nhỏ phóng lên trời. Bao chùm này 600 dặm rộng lớn đại địa, che kín bầu trời, như từng viên một lưu tinh, quay về trần vị danh dãy tới. Đây là thổ chi đạo văn thần thông, rời núi rút nhạc phương pháp, không cần quá nhiều thần thức thao túng, chính là phạng phất Man Phu bình thường đem hết thảy tảng đá quay về trần vị danh đập tới. Tuy rằng ở phong thủy chi thuật lên chiếm cứ rồi ưu thế thật lớn, nhưng trần vị danh cũng là không dám kinh thường, mắt thấy tử ngọ dạ liều mạng, hắn cũng là không thèm đến xỉa rồi. Điều động dưới chân hoàng kim cự long, phối hợp bốn đạo địa mạch khí quay về tử ngọ dạ vào tới. Đồng thời thao túng mấy chục chính gốc mạch khí nhằm phía tứ phương. Như báo tác bình thường công kích rất nhiều núi nhỏ ngọn núi nhỏ. Wen, Wen, Wen. Trời long đất lở bình thường minh lôi nổ vàng, từng tòa từng tòa núi nhỏ bị địa mạch khí nổ nát, vô số đá vụn bay vụt. Che lấp tiên địa thái dương ánh sáng, khiến cho chiến trường một mảnh đen kịt. Hai cái hoàng kim cự long ở xa trong đá thiết giải, vụ vụ vang lên, thân thể to lớn điên cùng đấu. Vài đạo địa mạch khí ở tại sen kẽ, như gián động, bất cứ lúc nào cắn xé mục tiêu. Hai cố địa mạch khí ngưng tụ mà thành năng lượng thể. Phản phất là chân chính phục sống lại viễn cổ hung thú, mạnh mẽ mà đáng sợ. Không có bất kỳ người nào tính có thể nói, ở từng người chủ nhân khởi động hạ, cũng là muốn triệt để giết chết kẻ địch. Năng lượng cùng chiều, che lấp rồi thế giới, để bốn phía người xem cuộc chiến căn bản không thấy rõ tình huống bên trong, vẹn vẹn có thể nhìn thấy kim quang năng lượng ánh sáng, cùng cự long thân thể qua lại. Đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn, có người không nhịn được thán phục. Theo túng phạm vi 600 giảm sức mạnh đất trời để bản thân sử dụng, tay của hai người đoạn hoàn toàn không phải kết đan kỳ có thể so với. Này dường như không minh kỳ cường giả chiến đấu rồi. Cảm thán tiếng nổi lên bốn phía, cũng là không nói ra được cỡ hai cái bất quá kết đan kỳ cảnh giới tu sĩ lại có thể bùng nổ ra kinh khủng như thế sức chiến đấu bọn họ khó có thể nhìn theo bóng lưng kém xa tít tắp ầm ầm ầm từng trận nổ vang như triệu hoán tử viết cổ kinh người chiến đấu kéo dài rồi đầy đủ một canh giờ vừa mới bắt đầu dần dần yếu đi vô số vỡ vụn cắt đá tràn ngập thiên địa trận này kinh người phong thủy cuộc chiến hai người đem thiên tử sơn phạm vi 600 dặm triệt để quét đi sạch xanh xanh đừng nói ngọn núi rồi thậm chí không gặp bình địa bị đánh ra rồi từng cái từng cái to lớn hô sâu gào còn như dồn gầm điên cuồng hét lên hai đạo hoàng kim cự long đột nhiên phóng lên trời, năng lượng khổng lồ cùng chiều, thổi tan rồi vô lượng cắt đá, mang theo nồng đậm sát ý, tàn nhẫn mà va chạm đến cùng một chỗ. ầm, kim quang nổ tung, hai cái cự long đấu bên dưới, cánh là dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái năng lượng khổng lồ đoàn, từng vết nước hiện lên, sắp sửa nổ tung. này tất nhiên là một cái kinh thiên động địa năng lượng oanh kích, hai người đều không thể ngăn trở, lui về phía sau phương là lựa chọn tốt nhất, có thể chạm tại đầu rồng lên từ ngọ dã nhưng không lùi mà tiến tới, bao vây ở địa mạch khí bên trong, quay về vị danh vào tới. Cánh là muốn đồng quy vô tận. Xin lỗi, ta có thể phi. Chân vị danh cười lạnh một tiếng, phong chi dục vỗ một cái, phóng lên trời, trong khoảnh khắc liền xung phong vào mây trời, biến mất không còn tâm hơi. Không. Từ ngọ dạ trong mắt trong nháy mắt hiện lên vô số tuyệt vọng, tay chân mùa tung, phản phất chết chìm chi nhân vô lực rãy rủa. Ầm. Năng lượng tụ tập triệt để nổ tung, phản phất ở trong hư không phóng ra một vầng mặt trời tinh, bao phủ bát hoang chủ yếu. Thiên tử sơn phạm vi một ngàn dặm, bị trực tiếp nhấn chìm, không biết bao nhiêu áp sát quá gần tu sĩ ở này đáng sợ năng lượng bạo phát bên trong hóa thành rồi cho tàn to lớn tiếng động lay động càn khôn cũng không biết qua đi bao lâu rốt cục dừng lại bạo loạn năng lượng dần dần tiêu tan vũ phong chi dự chân vị danh tử trời cao hạ xuống cũng là một trận hoảng sợ nếu không có tốc độ của hắn rất nhanh giờ khắc này cũng đã bỏ mình nay từ ngọ dạ quả thực chính là người điên rõ ràng là quý tộc huyết thống lại không để ý chút nào hắn tính mạng của chính mình đang muốn chuẩn bị rời đi đột nhiên thấy rõ thiên tử sơn từng ở tồn tại chỗ dĩ nhiên có một quyển sách phiêu trên không trung sách tỏa ra từng trận hào quang bị năng lượng chống đỡ sững sờ sau khi lại nhìn cái kia giống như đã từng tương tự chất liệu, trần vị danh lập tức đại hỉ, thân hình lói lên, vội vàng xông tới đem sách nắm ở trong tay, nhìn kỹ, đúng như dự đoán, là phong thủy kinh, cửu dương chân kinh chất liệu đều là giống nhau, trang giấy còn như ngọc thạch, cực kỳ quý giá. từ gia vì tử ngọ dạ càng tốt hơn tu luyện phong thủy kinh, nên đem quyển sách này giao cho hắn bên người mang theo, bây giờ tử ngọ dạ bỏ mình, hung hữu câu hắc bên trong hết thể đều hủy diệt, chỉ có quyển sách này bởi vì chất liệu bất phàm lưu lại. lúc này minh Đao cũng là bị phong chi dược dẫn theo lại đây, bị thương nặng hắn lại vải nhìn chân vị danh mắng, ngươi tên khốn kiếp này, đến cùng là làm sao học được phong thủy chi thuật? hắn từ trước đến giờ không thích truy hỏi, giờ khắc này cũng là thực sự không nhịn được rồi. chân vị danh nói hắn có biện pháp đánh bại tử ngọ dạng, hắn còn tưởng rằng là những phương thức khác phối hợp thanh liên kiếm ca, dù là như hắn, cũng không nghĩ ra lại sẽ là phong thủy chi thuật. ta cũng nói không rõ ràng. chân vị danh lắc lắc đầu, nói chung hắn sử dụng thời gian, ta đều xem rõ rõ ràng, ràng cảm giác mình cũng có thể sử dụng, thử một lần bên dưới, quả thế, hắn xác thực vì chính mình học được rồi phong thủy chi thuật mà cao hứng. Nhưng cũng tâm có lo lắng, này không thể nghi ngờ là sẽ khiến người khác càng cảnh giác chính mình. Nếu không là cuộc chiến tranh này liên quan đến sinh tử, hắn làm sao cũng sẽ không dễ dàng như thế bại lộ. Nhưng nói những này cũng đã vô dụng, bây giờ chỉ có thể là đi một bước xem một bước rồi. Bất quá hắn tin tưởng Yên Vân Cấp cũng không sẽ nhờ đó liền nắm chính mình như thế nào, dù sao mình trái tim mặt trên còn có cá phệ tâm cổ, chỉ có thể bị bọn họ điều khiển. Nhìn nhìn sẽ rồi. Lý do này cũng thật là... Minh Đao không nói gì lắc đầu. Tại sao ta cảm giác người tên Khấu này có phải là cũng không phải là tu luyện phong chi đạo văn cùng thiểm điện đạo văn, mà là có những vật khác? Cái tên này, Trực giác thực sự là đáng sợ. Trần Vị danh thầm nghĩ trong lòng, chính muốn rời khỏi, đột nhiên trong lòng sinh ra một tia báo động. Lập tức thấy rõ đại địa nhúc nhích, ba bóng người từ phế tích nơi bên trong nâng lên. Chương 172, chiến đấu lại nổi lên. Đột nhiên chui ra ba người, khiến cho Trần Vị danh trong lòng báo động một đời, nhìn rõ ràng sau mới phát hiện cũng không phải là đế quốc người, mà là Hoa Nguyên, Ngao Ngư cùng chủ Nhận. Cuộc chiến đấu này, cực kỳ khốc liệt tử thương nặng nề, không chỉ là đế quốc, tiên vân các cũng là như vậy. tử ngọ dạ địa mạch khí công kích, giết tiên vân các sát thủ bây giờ chỉ còn lại rồi trước mắt năm người. trần vị danh cùng minh đao dựa vào phong chi dược phối hợp phá vọng tổn chân chi nhan né tránh, mà ba người này nhưng là mượn hoang nguyên đối với thổ chi đạo văn công chế, trốn đến rồi dưới nền đất. lấy tử ngọ dạ thổ chi đạo văn trình độ phối hợp phong thủy chi thuật muốn tìm ra bọn họ bản không phải việc khó gì. đáng tiếc sau khi chiến đấu bị minh đao cùng trần vị danh cua lấy, căn bản là không có cách bước ra, cho tới để ba người này thành công còn sống có thể từ cuối cùng vụ nổ lớn người trung gian mệnh, Hoang Nguyên đối với Thổ Chi Đạo Văn Lực trưởng không thật sự đạt đến rồi một cái trình độ đáng sợ. Mặc dù là người mình, nhưng Trần Vị danh nhưng không có vì vậy mà thả lỏng, từ ba người này trong ánh mắt, hắn rõ ràng cảm giác được rồi sâu sắc ý. Nay không phải là không có lý do, yên vân các mỗi một sát thủ ở một số tình huống hạ là chiến hữu, nhưng ở nhiều thời gian hơn bên trong nhưng là đối thủ cạnh tranh. Đượa chú thuật, phong thủy chi thuật, trận chiến này, chính mình thể hiện rồi quá nhiều không nên bày ra năng lực. Hơn nữa thanh liên kiếm ca, dị vị nơi trì Đổi làm là chính mình chỉ sợ cũng phải biến phải cẩn thận mà kiên kỵ. Minh Đao tâm tư thậm chí so Trần Vị danh còn nhẫn nại, há có thể không nhìn ra tình huống? Nhất thời tùy ý cười gần làm sao? Còn muốn động thủ hay sao? Đừng cho là chúng ta dễ ước hiếp a. Ba người kia không nói gì, đứng ở chính giữa hoang nguyên ngón tay ở hơi gậy, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị thao túng thổ chi đạo văn động thủ. Rất nhiều ý đồ, đều không cần nói nhiều, cũng nói không chừng cái gì ân đền oán trả. Ở sát thủ thế giới, không có này một cái. Cùng một nhóm sát thủ, thậm chí toàn bộ Yên Vân các sát thủ đều là ẩn tại đối thủ. Phong thủy chi thuật, vừa chú thuật, thanh liên kiếm ca, đều là khiến người ta ước ao thậm chí sùng bái thần thông. Được trong đó bất luận một loại nào đều đủ để nạo thị quần hùng, hoành hành thiên hạ. Mà bây giờ trước mắt người này, nhưng là đồng thời nắm giữ rồi này ba loại pháp thuật thần thông, người như vậy tương lai đều sẽ làm sao? Ngẫm lại đều đáng sợ. Thời khắc này, dù cho là hoang nguyên đều sản sinh rồi một loại cảm giác như bỏ qua hôm nay, sau đó e sợ lại không cùng người trước mắt một trận chiến cơ hội. Cuộc chiến đấu này, tuy rằng Trần Vị danh chiếm cứ rồi ưu thế, nhưng tiêu hao chi đại cũng là khó có thể tưởng tượng đây là giết đối phương cơ hội tốt nhất hoang nguyên ba người không muốn buông tha ta không muốn phát sinh nội chiến nhưng cũng sẽ không sợ sợ nội chiến chân vị danh khẽ mỉm cười ta không phải yêu thích gây sự người bất quá có câu nói muốn giảng ở mặt trước không động thủ thì thôi một khi động thủ ta chắc chắn sẽ không có nửa điểm lưu tình đang khi nói chuyện phú ấn thuật đã ở trong tay ngưng tụ thanh liên kiếm ca động một cái liền bùng nổ trong lòng hơi động phong chi dực đã mang theo minh đao rời xa hắn cũng có thể phi hành rời đi nhưng hắn chính là không muốn với trước mắt ba người lù bước bầu không khí trong lúc nhất thời phảng phất đóng băng động lại rồi giống như vậy, tùy dị mà yên tĩnh chiến đấu khí tức cấm lên tựa hô động một cái liền bùng nổ ở nơi đó ở nơi đó đột nhiên một trận sơn hô hải khiếu tiếng truyền đến lập tức thấy rõ mấy vạn đế chủ yếu người ở phía xa xuất hiện sắt cơ như mây khí thế hùng hổ nơi này chiến đấu rồi mấy cái canh giờ thêm vào hai cái sử dụng phong thủy chi thuật người điều động địa mạch khí đất dung núi chuyển như vậy động tĩnh truyền tới rồi bên ngoài mười mấy vạn dặm khắp nơi châu quận từ lâu cảm giác được Tuy rằng Tử Ngọ Dạ có ý định một trận chiến biểu lộ ra uy danh, hết sức không có để địa phe nhân mã lại đây. Nhưng dù sao cũng là Vương thất thế tử, nơi đây châu quận người trông coi khó tránh khỏi lo lắng. Chỉ là lại khủng vi phạm thế tử mệnh lệnh, vì lẽ đó cũng không dám lại đây, nhưng động tĩnh này quá to lớn, cũng không thể kìm được suy nghĩ nhiều, người điều động đại quân hướng về Thiên Tử Sơn mà tới. Đáng tiếc đường xa quá xa, cho tới giờ khắc này vừa mới chạy tới. Sa sa mà, có người phát hiện Thiên Tử Sơn không gặp rồi, càng là không cảm giác được Tử Ngọ không khí ban đêm, chỉ là nhìn thấy mấy tên sát thủ. Tự nhiên đoán được kết quả làm sao rồi? Thế tử chết trận, mặc kệ là nhân tại sao mệnh lệnh, cũng mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, chính mình khó từ tội lỗi. Thậm chí không cần hạ lệnh, từng trận tiếng giống to bên trong, mấy vạn nhân mã còn giống như là thủy triều quay về mấy người giết tới. Chạy, chỉ sợ là chạy không thoát rồi. Chân vị danh trong lòng thầm nghĩ, đối với phe nhân mã bên trong không thiếu Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đoàn người mình trừ mình ra đều là trọng thương, liền ngay cả mình cũng là tiêu hao khá lớn. Thêm vào đây là ở đế quốc cảnh nội, chạy trốn chỉ là mãn tính tử vong. Trong lòng hơi động, Phong Chi Dực mang theo Minh Đao đến rồi trước người, lại nói với Hoa Nguyên: Ta không quan tâm các ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng ngày hôm nay chúng ta là người mình, ta không muốn cùng các ngươi đánh nhau chết sống. Hiện tại liền ngươi tình hình tốt nhất, ngươi dẫn bọn họ rời đi, ta đến ngăn cản truy binh. Ngươi, Hoa Nguyên cao mày, chân vị danh một mặt bình tĩnh, đi nhanh đi, không đi nữa. Thanh Liên Kiếm ca có thể không phân được ta, sau đó phân thắng bại. Hoa Nguyên thấp giọng nói rằng: Mang theo ba người kia, thôi thúc thổ chi đạo văn, bùn đất một lăn, liền biến mất ở rồi đại địa bên trong. Hán Đại gia còn có thể như vậy đi a, chân vị danh ám đạo tính sai, như như vậy khoan đất rời đi, so với mình phi hành phương pháp còn an toàn, sớm biết nên để hoang nguyên mang chính mình cùng đi rồi, chỉ là phát hiện đang hối hận đã không kịp rồi, kẻ địch đã đến trước mắt, hoang nguyên cũng là gọi không trở lại. nhìn phảng phất hát sóng chiều tới được đại quân đế quốc, chân vị danh hít một hơi thật sâu, tay nắm kiếm quyết, một người chạm ở bên trong trời đất, nhìn chăm chú phía trước, bắt sống, đừng dễ rồi. linh quân chi nhân hô to một tiếng, muốn dùng hắn đi cấp vương thất một câu trả lời thỏa đáng. Thế tử chất trận, bọn họ chỉ có thể làm hết sức hóa giải mang đến hậu quả. Chân vị danh nhưng là khẽ mỉm cười, đợi được có người tiến vào thích hợp khoảng cách sau khi bóc nát rồi trong tay phụ ấn. Vân muốn siêu ý hoa muốn dung, Trầm Hương đình Bắc ỷ trầm trì. Ba bài thơ tử, dung hợp thành một thức, ánh kiếm màu xanh bỗng dưng mà phát hiện, như tạt phong mưa phùn, như bạo tuyết mưa tầm tã, lại như biển rộng của bà, ánh kiếm xúc động nguyên khí đất trời, phóng thích chấn động lôi dòng chống ai. Phế tích chi thượng phóng ra một đóa to lớn màu xanh hoa sen, kiếm khí như sương, không người có thể ngăn. Dù cho trong đại quân có Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cũng là không ngăn được chiêu này, Lý Thanh Liên vang danh Thiên Hạ Thanh Liên Kiếm Ca. Từng trận trong tiếng tiêu gào thê thảm, huyết nục phi thiên, kéo dài rồi bất quá một phút thời gian, toàn bộ Thiên Tử Sơn trên phế tích, lại là nghiêm nghị một thanh, một chỗ thi thể. Trên mặt đất còn sót lại một người đứng thẳng, Trần Vị Danh nhìn hai tay của chính mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thanh Liên Kiếm Ca mỗi lần thôi thúc, đều sẽ tiêu hao hết hắn một thân sức mạnh, bao quát lực lượng tinh thần. Hắn đã làm tốt lực kiệt hôn mê chuẩn bị, nhưng là cũng chưa từng xuất hiện, nhưng chuyện này cũng không hề là một tin tức tốt, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình triển khai Thanh Liên Kiếm Ca So với ngày xưa ở Phi Ngư đảo, uy lực lại không có nửa điểm tăng lên. Chính là nghi hoặc không rõ trong lúc đó, đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện, gặp lại một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa. Thân hình tinh tráng, cầm trong tay hai thanh trường kiếm, hai mắt đỏ chót, mang theo nồng đậm sát khí như giả thú bình thường nhìn chầm chằm Trần Vệ Danh. Chương 173, kiếm cuồng Nhìn người đến, Trần Vệ Danh cảm giác trong lòng một trận sợ hãi, thật giống bị hung thú nhìn chằm chằm rồi giống như vậy, hung hiểm cực kỳ. Người kia nhìn chằm chằm Danh nhìn hồi lâu, trầm giọng hỏi, "Ngươi dùng?" Nhưng là thanh liên kiếm ca đúng, chân vị danh không có phủ nhận, điều này cũng không có cần thiết giấu giếm. hắn nhìn người trước mắt này, luôn cảm giác mặt của hắn chính mình tựa hồ đang cái nào từng thấy, chỉ là một thoáng không nhớ ra được. nguyên anh kỳ cựu trọng tiên, chân khí chất phác, khí tức điên cuồng, người kia là ai? thực sự là suy nghĩ, lại nghe người kia hỏi, vậy ngươi chính là hành giả rồi, chính là, chân vị danh lại là gật đầu, đột nhiên chấn động trong lòng, muốn từ bản thân ở đâu gặp qua, kiếm thần, người này dung mạo cùng ngày xưa ở Tây Hải Chi Châu bị chính mình giết chết kiếm thần cánh là có 8 phần tương tự, như vậy khí tức lại là sử dụng kiếm, còn mang theo như vậy sắc ý, người đến kia thân phận không cần nói cũng biết rồi. Kiếm cuồng. Quả nhiên, nay tiếng nói vừa dứt, liền thấy người tới khí tức một thịnh, còn như cuồng ma múa tung, phóng lên trời, trường kiếm trong tay vung lên, phản phất khai thiên tích địa bình thường quay về Trần Vị Danh chém tới, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, cấp minh đệ ta để mạng. Trần Vị Danh đã sớm chuẩn bị, phản ứng cực nhanh, phong chi dục vỗ một cái phóng lên trời, trực tiếp lựa chọn rồi đạo đầu. Đùa chú thuật, phong thủy chi thuật còn có thanh liên kiếm ca, như chính mình trạng thái thật tốt, tùy ý một loại đều đủ để để hắn cùng kiếm cuồng giao thủ. Đáng tiếc, hắn bây giờ liền thường ngày sức chiến đấu 2 phần 10 cũng chưa tới rồi, nếu không có thanh liên kiếm ca uy lực không có tăng cường, tiêu hao chân khí cùng lực lượng tinh thần cùng trước đây như thế, hắn giờ phút này nên đã hôn mê. Người đến này chính là Kiếm cuồng, rất sớm trước liền thu được rồi đệ đệ mình tin qua đời, tất nhiên là đem Trần Vị danh xem là rồi phải giết mục tiêu. Chỉ là lúc đó ở hải ngoại chấp hành nhiệm vụ, đồng hành tiền bối không thể để hắn rời đi, đành phải nhẫn nhịn. Bây giờ 2 năm trôi qua, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ trở về. Hỏi thăm được hành giả đến rồi nơi này sau, cái gì đều không muốn liền trực tiếp đối lại đây chỉ có thể nói, đối với hắn mà nói tới đúng lúc. Trần Vị Danh phi thân bỏ chạy, kiếm cùng lại há sẽ bỏ qua cho, đem tay trái trường kiếm ném đi, thả người nhảy lên. Điều động phi kiếm cấp tốc điên cuồng đuổi theo. chết tiệt! cảm giác được phía sau kiếm cùng sát ý cùng tình huống, Trần Vị Danh không nhịn được thầm mắng một tiếng. cái này so với mình sớm một nhóm đi ra sát thủ, tựa hồ cực kỳ được yên vân các thưởng thức, trường kiếm trong tay lại còn là phi kiếm, hơn nữa cấp bậc khá cao, cấp 7 linh khí, chính là thích hợp hắn nhất vũ khí. không chỉ là sức chiến đấu vượt quá rồi chính mình, liền ngay cả tốc độ cũng là như vậy xuống bị đuổi theo chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sống còn, chân vị danh chỉ có thể là lớn, này không phải nhiệm vụ của ngươi, ngươi mạnh mẽ nhúng tay, tông môn chắc chắn sẽ không để ngươi sống tiếp. Hoặc ta vì sao phải hoạt? Kiếm cùng nổi giận gầm lên một tiếng, ta này một đời đều là rồi đệ đệ ta. Ta đem hết toàn lực, lần lượt ở sinh tử bên trong bồi hồi, thậm chí đáp ứng ăn hình môn kim vương sâu độc tự hủy tương lai, chính là vì rồi có thể làm cho đệ đệ ta được tông môn trọng dụng có một cái thật tốt tiền đồ. Mà ngươi, nhưng giết đệ đệ ta, phá hủy ta hy vọng. Ta một cái suốt đời tu là nhiều nhất đến không minh kỳ người tương lai cần gì dùng, sinh tử cần gì dùng, ta muốn dùng máu của ngươi tế điện đệ đệ ta. đang khi nói chuyện, tay phải trường kiếm điên cuồng múa, từng đạo từng đạo kiếm khí phảng phất mưa to gió lớn bình thường đuổi theo trần vị danh sau lưng đánh tới. hắn so trần vị danh bọn họ này một nhóm chỉ là sớm mấy năm đi ra, không có kỳ ngộ gì liền tu luyện tới rồi kết đan kỳ cựu trọng thiên cảnh giới. rất nhiều người đều cho rằng hắn là thiên phú kỳ tài, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, tất cả những thứ này đều là bởi vì trả giá rồi giá cả to lớn. tiên vân các bởi vì những năm gần đây tử thương nặng nghề, xuất hiện kết thúc tầng tất tú đệ tử thực lực xa xa theo không kịp những thế lực khác như vậy lại quá mấy ngàn năm chỉ chờ những ngày lao sát thủ tuổi thọ một tận tiên vân các địa vị tràn ngập nguy cơ chính là các chủ tà linh đạo quân những năm này cũng là quanh năm bế quan nghĩ đến đều là đang tu luyện kéo dài tuổi thọ phương pháp thì càng không cần thiết nói cái khác sát thủ vì bù đắp việc này hình môn trong môn phải nghiên cứu ra rồi một loại kim vương sâu độc. loại này cổ trùng có thể rất lớn trình độ đám móc hoặc là nên nói là tiêu hao người dùng tiềm lực để cho tu hành tốc độ tăng lên mấy chục lần có thể ở đối lập rất nhanh thời điểm liền tiến vào không minh kỳ cảnh giới. Mà trả giá cao nhưng là cả đời đều sẽ dừng lại ở độ kiếp kỳ cảnh giới, không được tiến thêm. Đồng thời còn sẽ rất lớn trình độ rút ngắn tuổi thọ, sống không tới bình thường không minh kỳ tu sĩ. Nhưng đây đối với Yên Vân Các mà nói không đáng kể, mỗi một phê thí luyện bên trong, chết đi có tiềm lực sát thủ học đồ, khó có thể tính toán, nếu có thể ở những người kia trên người chấp hành cái kế hoạch này, tự nhiên là bách lợi không tệ. Muốn ở trên thế giới này chân chính có thể tiêu dao ngang dọc, nhất định phải có độ kiếp kỳ thực lực mới có thể. Nếu như nói như Lý Thanh Liên bình thường phá toái hư không vũ hóa thành tiên là tất cả mọi người rất mơ, vậy tu luyện đến độ kiếp kỳ nhưng là tất cả mọi người mục tiêu rồi. Không Minh Kỳ cùng độ kiếp kỳ, nhìn như chỉ cách biệt rồi một cảnh giới, có thể trong đó chênh lệch nhưng là đại khó có thể hình dung, phản phất tiên địa khác nhau một trời một vực. Kiếm Quân Mục Tiêu cũng là như vậy, nhưng hắn biết thế giới này nguy hiểm, đừng nói hắn ăn bữa nay lo bữa mai, đệ đệ hắn cũng là như vậy. Hắn tuy rằng cuồng bạo tàn nhẫn, giết người vô số, nhưng đối với cái kia đệ đệ nhưng là cực kỳ coi trọng. Vì kiếm thần, hắn tiếp nhận rồi hình môn môn chủ đề nghị. Dùng rồi Kim Vương sâu độc, thành là thứ nhất phê vật thí nghiệm. Nay cổ trùng để hắn tốc độ tu luyện tăng lên rồi mấy chục lần, rất nhanh sẽ từ cùng thế hệ tu sĩ bên trong bộc lộ tài năng, thậm chí bắt đầu đạt đến tiền bối. Hình môn môn chủ cho hắn rất nhiều đặc quyền, cũng cho kiếm thần rất nhiều ưu đãi, bao quát đưa kiếm đi Tây Hải chi châu cấp kiếm thần chuyện như vậy, trước đây căn bản không thể xuất hiện. Hắn đem hết toàn lực, muốn để kiếm thần từ Tây Hải chi châu sau khi ra ngoài, nổi bật hơn mọi người, rõ ràng trở thành ảnh môn người nắm quyền. Không từng muốn, này giọng lớn giấc Mơ thậm chí không thể nói là bắt đầu liền chết trẻ rồi. Kiếm thần ở thí luyện bên trong chết ở rồi hành giả trong tay hủy tiên đồ tuyệt tuổi thọ nhưng là trên đường đổ nát huynh đệ mối thủ giấc mơ thất bại bất luận cái nào đều đủ để để hắn đối với Trần Vị Danh có tất phải dễ ý đây là một cái tu luyện cùng nhiệt đạo văn cùng kiếm chi đạo văn ra hỏa lực buộc phát khủng bố Trần Vị Danh trong lòng không đoạn phân tích trước mắt tình huống cùng nhiệt đạo văn là hỏa chi đạo văn tiểu đạo đạo văn hắn không có cái gì hỏa diễm công kích thủ tính nhưng là có thể khiến người tu hành chân khí lấy xôi trảo phương thức vận chuyển dùng một loại hại người hại mình phương thức bùng nổ ra mấy lần sức chiến đấu như vậy đạo văn gọi ít có người tu luyện, không nghĩ tới kiếm cuồng lại sẽ điên cuồng như thế lựa chọn. hắn tất nhiên là không biết, làm kiếm cuồng lựa chọn ăn vào kim vương sâu độc thời điểm, hắn liền biết mình này một đời chỉ có thể phóng ra ngắn ngủi ánh sáng rồi. nếu như thế, chẳng bằng điên cuồng hơn, lựa chọn rồi một loại sẽ đối với mình tạo thành thương tổn đạo văn, chỉ câu có thể làm cho mình nắm giữ lực chiến đấu mạnh hơn, được yên vân các coi trọng liền có thể. những điều ba đạo kiếm khí, uy lực to lớn, một khi bị bắn chúng, có thể không sẽ lập tức mất mạng, nhưng cũng tuyệt đối không thể chạy trốn. không có trợ giúp, không có giúp đỡ, cách ác nhân gốc quá xa căn bản không thể trốn tới đó. Chân vị danh suy tư chốc lát, dứt khoát hướng về bản cổ thần miếu phương hướng mà đi, ở đâu là hắn duy nhất sinh cơ vị trí. Chương 174: Truy sát. Kiếm khí như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, sát khí ngút trời, ngừng nụ thực chất. Trong cơn giận dữ kiếm cuồng, đem cường nhiệt đạo văn thôi thúc đến rồi cực hạn, khiến cho hắn kinh mạch trong cơ thể mình đều chịu đến rồi tổn thương, đau nhức cực kỳ, nhưng cũng lệnh sự công kích của hắn đạt đến rồi một cái trình độ khủng bố. Cái kia một tia kiếm khí đều là có thể so với nguyên anh kỳ tầng 6 tu sĩ ra tay rồi. Trần Vị danh như một đêm thuyền con ở mưa to gió lớn bên trong sóc này, đem hết toàn lực, mượn phong chi dược tốc độ phối hợp phá vọng tổn chân chi nhãn né tránh những kia đòn công kích chí mạng. Có thể này cũng không thể kéo dài, sát ý tầng trời kiếm cuồng, phản phất một cái chân khí vĩnh viễn sẽ không khô cạn hung thú, tốc độ càng là nhanh hơn vài phân, khiến cho khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng nguy hiểm. Bàn cổ thần miếu cách nơi này địa không phải rất xa, nhưng cũng tuyệt không gần. Một đường lao nhanh, chỉ ít cần một canh giờ, mà như vậy xuống, chính mình sợ là liền hai khắc chung đều không kiên trì được rồi. Như thế nào cho phải? Trần vị danh trong lòng không đoạn suy tư, nhưng là phát hiện bó tay toàn tập, căn bản không có một cái nói có thể làm được biện pháp. Người đây truy ta đánh đuổi trong lúc đó, lơ đảng, nửa khắc đồng hồ lại là quá khứ. Thỏa đáng trần vị danh ám đạo chính mình sợ là chết chắc rồi thời điểm, đột nhiên nghe được từng trận mình tiếng sấm, trên trời cánh là hạ nổi lên bàng bạc đại vũ. Trời cũng giúp ta. Trần vị danh nhất thời đại hỉ, vung tay lên, lòng bàn tay xuất hiện hai tấm đồ chú, chân khí tốc độ nhập, trực tiếp lấy ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mấy đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, quay về kiếm cùng giết tới. Cùng thời khắc đó, mưa rơi đột biến, như vô số mũi tên che ngập bầu trời. Đây là hai tấm tam phẩm bùa chú, lôi điện phù cùng mưa giảo phù, ở tình huống bình thường sử dụng bất quá kết đan kỳ tầng 6 lực công kích. Nhưng lúc này mượn thiên thời, nhưng là có thể bùng nổ ra kết đan kỳ cựu trọng thiên lực công kích. Tuy rằng lúc này kiếm cuồng phong thích chính là có thể nguyên anh kỳ tầng 6 tu sĩ ra tay kiếm khí, nhưng hắn tự thân sức phòng ngự nhưng là không đạt tới, nếu là bị những công kích này bắn trúng, khó tránh khỏi chịu thiệt. Bất đắc dĩ, kiếm cuồng chỉ có thể phân ra kiếm khí chống đối, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi tốc độ giảm bớt. Quả nhiên hữu dụng. Trần Vị Danh ám đạo trời không tuyệt đường người, giơ tay lại là vài đạo bùa chú đánh ra ngoài. Bởi vì mấy tháng nay điên cuồng tu luyện bùa chú thuật, tuy rằng nhị phẩm bùa chú bất quá ba tấm, có thể này tam phẩm bùa chú, nhưng là có mấy trăm chương. Từng cái từng cái bùa chú, xúc động tiên địa ai? Không đoạn công kích kiếm cuồng, khiến cho hắn căn bản là không có cách toàn lực ra tay với Trần Vị Danh, cực kỳ phiền phức. Gào. Nay lệnh kiếm cuồng trong lòng tức giận càng tăng lên, không nhịn được lớn tiếng rít gào, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không, có nhân có thể cứu ngươi. Trần Vị Danh cũng là lớn tiếng mắng có loại đẳng lao tử khôi phục rồi trở lại, lao tử một cái đánh hai ngươi. cùng sát thủ thảo luận công bằng, ngu xuẩn, kiếm cùng giống to, lại là một đạo kiếm khí bổ tới. hắn biết mình giờ khắc này là bỏ đá số giếng, thắng mà không vẽ vào gì. nhưng mà những kia hư danh hắn không để ý chút nào, hắn là sát thủ, càng là báo thủ, giết mục tiêu là được. đặc biệt là người trước mắt này, không chỉ sẽ thanh liên kiếm ca, giờ khắc này sử dụng có vẻ như vẫn là trong truyền thuyết thất truyền bữa chú thuật. một cái tên như vậy, nếu là khôi phục rồi, chính mình không hẳn là đối thủ. nếu như lại nói tương lai thì càng thêm không cần thiết mở miệng. Hắn thậm chí có cả cảm giác, như sai rồi ngày hôm nay, ngày sau đừng nói giết người này, thậm chí chính mình cũng rất có thể sẽ chết ở trong tay đối phương. Vì báo thủ, vì đệ đệ, cái gì đều không để ý rồi. Đáng tiếc thiên địa này chi thế trợ rồi Trần vị Danh, lôi điện, cùng phong, mưa xối xả, nghiêm trọng ảnh hưởng rồi hắn truy kích, tốc độ gần như như thế. Nay một truy một đánh đuổi, sau một cái giờ, bản cổ thần miếu rốt cục xuất hiện ở phía trước. Oanh, oanh, oanh. Lôi điện càng tăng lên, mưa xối xả mưa tầm tã trấn vị danh cường để một cái chân khí, vọt thẳng vào bàn cổ bên trong tòa thần miếu. Không chỗ có thể trốn rồi, tự tìm đường chết sao? Kiếm cùng thấy chi, tự nhiên là đại hỉ, hắn nào có biết nhiều như vậy huyền cơ, chỉ biết đây là một cái bỏ đi thần miếu, dù cho nó từng có lúc cùng trên đại lục bản cổ mấy cái náo động nhân kiệt trong thiên hạ quan hệ rất lớn, giờ khác này cũng chỉ là một cái hoang miếu mà thôi. Đối phương nếu trốn vào trong đó, hiện nhiên là chuẩn bị liều chết một cái rồi. Lúc này cười lớn một trận, cũng là đối tới. Nhảy vào bản cổ thần miếu trong ngay mắt, trấn vị danh liền bện ra kim một thủy hỏa thổ năm loại đạo văn tập trung vào trong mắt trận cùng với kết hợp lại. Đây là một cái viễn cổ kỳ trận, uy lực to lớn, thôi thúc sau khi kiếm cùng tất nhiên không ngăn được. Trong lòng nghĩ như vậy, chỉ là thử nghiệm sau khi, nhưng là cảm giác tình huống cũng không có lạc quan như vậy. Hắn giờ phút này lực lượng tinh thần tiêu hao quá lớn, hầu như khô kiệt. Tuy rằng vẫn có thể thôi thúc trận pháp, nhưng uy lực nhưng là xa không hề tưởng tượng lớn như vậy, thậm chí không sánh được lần trước 1%. Phản Phất ở vô tận bên mông bên trong đại dương, vẹn vẹn đi tới một chén nước giống như, công kích như vậy lực é e sợ không đủ để giết chết Kiếp Cửu. Nhưng vào giờ phút này cũng là đừng không có pháp thuật khắc rồi, làm kiếm cuồng nhảy vào bản cổ thần miếu trong nháy mắt, trần vị danh thôi thúc chân pháp, từng đạo từng đạo huyền quang từ bốn phía trên vách đá bắn ra, như từng trôi lợi kiếm quay về kiếm cuồng giết tới. Cùng thời khắc đó, trong đại điện cuồng phong nổi lên bốn phía, sóng lớn mãnh liệt, nguyên khí đất trời hóa thành cuồng triều dâng trào, từng làn sóng tầng tầng. Cho mẹo, làm sao chống đỡ được ta? Kiếm cuồng điên cuồng hét lên một tiếng, kiếm khí như núi lửa bạo phát, nổ vang nổ vàng, đại đao chém loạn ma giống như vậy trong khoảnh khắc đem bốn phía phóng tới bạch quang cùng với trong đại điện nguyên khí đất trời đánh cho chia năm xẻ bảy, to lớn áp bức khí tức khiến cho Trần Vị danh nín thở, cảm giác trái tim đều đình chỉ rồi. Lúc này lấy ra ba tấm nhị phẩm của chú, chuẩn bị liều mạng một đòn. Ầm. Trong chớp mắt, bên ngoài truyền đến một trận nổ vang rung trời, một đạo thiên lôi hạ xuống, trực tiếp bổ vào rồi bản cổ trên tòa thần miếu. Điện quang tràn ngập tứ phương, khiến cho vốn đã trời tối bên ngoài trở nên tựa như mặt trời ban trưa. A. Kiếm cùng đang muốn lại ra tay, đột nhiên biến sắc mặt, hắn phát hiện mục tiêu biến mất rồi bản cổ bên trong tòa thần miếu cánh là xuất hiện rồi một người khác, một người tuổi còn trẻ nam tử, trên người mặc một bộ quần áo màu xanh, màu trắng hoa văn, trường rất là thanh tú, như một giới thư sinh, văn văn được yếu, chỉ là hai mắt cực kỳ có thần, còn như tinh thần giống như vậy, làm người gặp một lần liền khó có thể quên loại kia. nhấc theo một bình cửu, cầm trong tay ba thước đồng tao kiếm, một mặt mỉm cười, tựa hồ đang nhìn hắn, lại thật giống không có nhìn hắn. cái kia dung mạo giống như đã từng quen biết, chính mình thật giống ở đâu từng thấy, nhưng một thoáng không nhớ ra được. mà càng kiếm cuồng kiên kỵ chính là. Hắn không chỉ có là không có thể cảm giác được đối phương là làm sao xuất hiện, còn phát hiện mình lại không cảm giác được đối phương nửa điểm khí tức. Nhìn nam tử trẻ tuổi kia chốc lát, kiếm cùng trầm giọng hỏi, người là ai?" Chỉ là nam tử kia vẫn như cũ một mặt mỉm cười, thỉnh thoảng uống một hớp ấm bên trong ỉu, căn bản không hề trả lời ý của hắn. Lại xuất hiện loại này thời gian chi tính rồi. Góc lên Trần Vị danh cũng là nhìn thấy rồi người nam tử trẻ tuổi này, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét một phen sau, đã biết rồi tình huống trước mắt. Khái nhân bị thiên xét đánh trúng quan hệ, bàn cổ thần miếu bên trong lại là xuất hiện rồi thời gian chi tính. Lạc yên không một tiếng động di chuyển rồi hàng đơn vị trí nhìn rõ ràng thanh niên trẻ tuổi kia dung mạo trần vị danh cả người chấn động hầu như kêu ra tiếng lại là hắn chương 175 Lý Thanh Liên. thế gian này luôn có như vậy mấy người khiến người ta gặp một lần sau liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hoặc là bởi vì tướng mạo xuất chúng hoặc là bởi vì hình thái đặc dị hay hoặc là là bởi vì đã làm gì ghê gớm đại sự chân vị danh liền càng không cần phải nói rồi lực lượng tinh thần như hắn nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực xem qua bất luận là đồ vật gì đều sẽ không quên chúng chỉ là một cái từng làm cấp độ kia đại sư người một vạn năm trước đệ nhất thiên hạ người Lý Thanh Liên đây là một cái từng lệnh thiên hạ cường giả không dám ngẩng đầu nhân vật một người một chiêu kiếm lấy cường tuyệt thực lực quét ngang địa thiên lên giới mạnh như tà linh đạo quân ở thời đại kia cũng là không dám lược phong mang có thể nói toàn bộ thiên hạ hầu như không ai không biết chuyện của hắn tích mà gặp qua hắn chân dung người càng là đếm mãi không hết thậm chí có thể nói biết người sáng lập cửu dương chân nhân dáng dấp yên vân các đệ tử có thể không nhiều nhưng chưa từng thấy Lý Thanh Liên chân dung yên vân các đệ tử tuyệt đối rất ít một thân thanh thường nho nhã khí chất trong ánh mắt của ngạo ánh mắt, còn có loại kia coi thiên hạ tất cả như không, không thèm để ý bất cứ chuyện gì tà mị ý cười. Đây là một cái khiến người ta gặp một lần, liền tuyệt sẽ không quên người. Mà đồng Dạng nhớ lại người này còn có kiếm cuồng, hắn bỗng nhiên muốn từ bản thân từng gặp người này chân dung, trong lúc nhất thời hoàn toàn giống bị lôi điện bổ chúng, đứng thẳng ở tại chỗ không lúc nhích, môi run cầm cập, "Lý, Lý, Lý." Thiên hạ này kiêng kỵ Lý Thanh Liên rất nhiều người, mà sùng bái hắn người càng nhiều. Bất bại truyền thuyết, mạnh nhất ý chí, ai không muốn? kiếm cuồng không biết lý thanh liên tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây nhưng trong lòng chi kích động đã không cách nào chuyển lời chống dũng thậm chí quên rồi chính mình tới nơi này mục đích lý thanh liên chân vị danh trong lòng âm thầm đọc thầm danh tự này hắn tự nhiên là biết lý thanh liên từng nhiều lần tới này chỉ là thật sự nhìn thấy người này cảnh tượng thì cũng là không nhịn được trong lòng khói động chỉ là từng có một lần nhìn lên quang chi kính kinh nghiệm hắn cũng không có như kiếm cuồng bình thường ngây người như phóng tỉnh táo lại hắn lập tức thừa cơ hội này khôi phục chính mình bàn cổ pho hạ lý thanh liên rất là tùy ý ngồi ở một phương trên đài đá cái kia bệ đá thật giống là một cái to lớn tế tự đài bên trong nên xuyên hương tiêu trúc trong chốc lát bầu rượu bên trong rượu ngon uống xong lý thanh liên lắc lắc rất là tiếc nuối treo ở rồi bên hông bầu rượu cho rằng hồ lô quẻ xem ra không ra gì bất quá phối hợp lý thanh liên nhưng là nhiều hơn mấy phần cuộn giá hảo phong cảm giác từ trên đài đá nhảy xuống nhấc theo ba thước đồng thau kiếm bảy ra rồi một cái thước mở đầu lý thanh liên lập tức liền muốn lên thanh thiên có nguyệt đến khi nào gia kim đình chén vừa hỏi người phán minh nguyện không thể được nguyện hành nhưng cùng người đi theo sáng như phi kính lâm đa huyết Khói xanh diệt tận hào quang màu xanh phát. Nhưng thấy tiêu tử trên biển đến, Ninh biết được hướng về vân không. Bạch thỏ đảo dược thu phục xuân, hàng nga cô tê cùng ai lân. Người thời nay không gặp thời cổ nguyện, tháng này đã từng chiếu cố nhân. Cố nhân người thời nay như lưu thủy, cộng xem minh nguyện đều như vậy. Duy nguyện làm ca đối với tự thị, nguyệt quang trưởng chiếu kim tôn bên trong. Một khúc thơ tử, kích dương hùng hồn, cũng không sát ý cũng không sát khí, mua vết kiếm phảng phất liêu như tùy phong phát Lại như nguyệt quang như tơ khẽ vớt trường kiếm, loại kia phiêu giật, tiên linh cảm giác khiến cho trần vị danh cũng không nhịn được trở nên thất thần. trong truyền thuyết lý thanh liên động thủ thời gian, không có sát khí, không có tức giận, chính là tự mình tự mua kiếm. bất chi bất giác kẻ thù của hắn đã chết rồi. trước đây chỉ là nghe nói, không cách nào lĩnh hội, giờ này ngày này thả là thật khi thấy rồi. như vậy kiếm vũ tổng khiến người ta có một loại tạo hóa trung thần tú cảm giác phản phất cạn kiệt rồi thiên địa chi linh khí, làm người không nhịn được mơ tưởng mong ước, như mê như say. một đóa tuyệt thế thanh liên ở bản cổ bên trong tòa thần miếu phóng ra nhẹ nhàng thần tú tạo hóa thiên địa thần kỳ. Không cách nào hình dung. Chờ đến cái kia ba thước đồng theo kiếm nhất thu, thanh liên biến mất, ánh kiếm tàn đi, tất cả trở về hình dáng ban đầu, phảng phất cái gì đều chưa từng đã xảy ra giống như vậy, mà một bên nhìn hai người nhưng là thật lâu chưa hoàn hồn lại. Đáng tiếc đây là thời gian chi kinh chiếu lại cảnh tượng, vết kiếm trong trước mắt cũng không có ở này, bản cổ bên trong tòa thần miếu lưu lại bất cứ dấu vết gì, trần vị danh chỉ có phá vọng tổn chân chi nhãn, cũng là không kịp học tập, liền nhìn ánh kiếm này biến mất ở trước mắt, ngâm thơ mua kiếm coi như thôi, gặp lại lý thanh liên đem ba thước đồng kiếm nhất vùng, dắt vào hồng nhìn cao to bản cổ thần tượng lắc đầu nói rằng ta bản tiêu giao người nhưng nhân ngươi tự dưng có thêm lao lực mệnh ngươi đúng là chết sạch sành xanh nhiều chuyện như vậy để cho ta tới làm chỗ này nếu là tao thiết rồi thực tại phiên phức ta cũng không muốn cho ngươi bảo vệ rồi đi tìm cá nhân giúp ngươi đem này chìa khóa cấp hay chờ xem nói xong lời này tiện tay mở ra lòng bàn tay hướng hạ một luồng huyền quang phun trào toàn bộ bản cổ thần miếu phát sinh từng trận huyền quang năm màu rực rỡ đẹp không sao tả xiết không lâu lắm trên đất xuất hiện một cái hố đen như vòng xoáy xoay quanh một quyển sách sách từ trong nước xoáy phủ rồi đi ra. Tranh này sách vừa nhìn liền không phải vật phạm, địa ngoài thật dày, tự ngọc tự kim, nhìn không rõ, long lánh quỷ dị ánh sáng, sáng quá hoa. Lý Thanh Liên duỗi tay một cái, đem cái kia tập tranh thu rồi, lắc lắc bên hông bầu rượu, khép cười một tiếng, đi uống rượu lạc. Men say hưng hưng, quay về bàn cỗ thần cửa miếu đi đến. Kiếp cùng vừa vặn liền chặn ở mặt trước, vừa thấy này cường giả tuyệt thế đối với mình đi tới, nhất thời kinh hãi, nào dám cản lộ, vội vàng muốn tránh ra. Đáng tiếc này hiểu ý thần quái động, tinh lực chạy trộm, khiến cho cả người cứng ngắc bạn không làm được gì đến, cánh là đứng tại chỗ không nhúc nhích, liền nhìn đối phương đi tới rồi trước mắt mình. trước trước lắp ba lắp bắp, kiếm cường đang muốn giải thích, đột nhiên quỷ dị phát hiện, Lý Thanh Liên cánh là trực tiếp xuyên qua rồi thân thể hắn, đi tới. Quay đầu lại xem, nay vạn năm trước đệ nhất cường giả đã đi tới rồi cửa. Nhất bộ chính phải đi ra ngoài, Lý Thanh Liên đột nhiên thật giống nghĩ tới điều gì giống như vậy, dỗng nhiên xoay người, nhìn bản cổ pho tượng nói rằng, bởi vì ngươi, còn có những kia điên cuồng kế hoạch, nhiều người như vậy chết rồi. Thật muốn hỏi hỏi ngươi, như hết thảy đều không thể cứu vãn lại. Ngươi sẽ hối hận sao? Trong khi nói chuyện, trên mặt cái kia cô phảng phất cái gì đều không để ý nụ cười biến mất không thấy hình bóng, ngược lại đã biến thành một loại không cách nào hình dung tốc sắc, thậm chí còn có một chút cô đơn. Chỉ chốc lát sau, vừa mới xoay người rời đi. Bàn cổ, Bàn cổ. Cái này viễn cổ thần linh đến tổn cùng là cá người nào, Lý Thanh Liên vì sao phải cùng hắn nói những này, lẽ nào bọn họ nhận thức? Cửu Dương chân nhân ở cái này tượng đá trước thất thố, Lý Thanh Liên ở tượng đá này trước nghiêm nghị. Trong chớp mắt, chân vị danh đối với cái này gọi bản cổ thần linh sinh ra rồi lớn lao hứng thú chính là suy nghĩ trong lúc đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng giống to, hành giả, ngươi lại dùng ảo cảnh mê hoặc ta, thì có ích lợi gì? hắn chính là quần bạo chi nhân, thì giết hỉ chiến, đối với sách vợ cái gì nhưng là hứng thu không lớn, kiến thức có hạn, căn bản không biết thời gian chi kính loại thần thông này. làm lý thanh liên xuyên qua thân thể hắn thời điểm, hắn đã phản ứng lại, đây là hảo cảnh, bất quá hắn cũng không biết đây là tới tự bản cổ thần miếu bản thân, còn tưởng là là trần vị danh dùng cái gì không biết tên phép thuật, mà giờ khắc này thời gian chi kính biến mất, để hắn lại là nhìn thấy rồi trốn ở góc lên trần vị danh. Trong mấy mắt, sắt cơ trùng thiên. Chương 176, Liều mạng. Thời gian chi kính dừng lại, Lý Thanh Liên biến mất, Kiếm Cuồng cũng rốt cục hoán quá thần nhớ tới giết người việc. Không có rồi thời gian chi kính, hai người lại là thản nhiên đối lập. Cầm trong tay hai thanh trường kiếm, đem một thân chân khí thôi thúc đến mức tận cùng, cùng nhiệt đạo văn phu trào, khiến cho hơi thở của hắn đáng sợ hơn, như một tòa sắp sửa núi lửa bộc phát. Vì là đệ đệ ta chết đền mạng đi. Hai mắt đỏ đậm, như bị ngọn lửa nhấn lửa, kiếm cuồng thôi thúc từng đạo từng đạo kiếm khí giết đi ra, bá đạo phi thường, khí thế hùng hổ. Cung kiếm thần thuần túy kiếm chi đạo văn không giống, kiếm pháp của hắn không có nhẹ nhàng phiêu dật, tràn ngập rồi bá đạo khí tức, thuần túy chính là vì giết người cùng phá hoại mà tồn tại. Như vậy kiếm khí, một khi bị bắn trúng, chân vị danh bất tử đều là trọng thương, chỉ là đã chậm. Chân vị danh khẽ mỉm cười, trong lòng hơi động, bản cổ thần miếu trận pháp bị khắp thôi thúc. Lợi dụng vừa nãy này một hồi điều tức thời gian, tinh thần hắn lực khôi phục không ít, tuy rằng còn không đạt đến đỉnh cao, nhưng đủ khiến hắn đem trận văn thích uy lực tăng lên gấp 10 lần có thừa. Huyền quang dường như ánh sao hạ xuống, nguyên khí đất trời dường như sóng biển thao thao tầng tầng nhất điệu điệp đem kiếm cùng bá đạo kiếm khí bên trong uy lực chậm rãi suy yếu đợi được rồi hắn trước mặt thời điểm đã là cung dương hết đà không hề uy lực a kiếm cùng nổi giận gầm lên một tiếng hắn khó có thể tưởng tượng rõ ràng không có bao nhiêu thời gian đối phương càng nhưng đã có năng lực ứng đối rồi không thể kéo dài là trong lòng hắn ý nghĩ duy nhất nhất định phải giết đối phương hai tay vung lên từng đạo từng đạo kiếm khí lấy chậm chậm chi thế phát sinh đảng tụ tập đến mấy ngàn đạo chi thế nghe được một trận tiếng nổ vang hết thảy kiếm khí ngưng tụ một đoàn quay về chuẩn vị danh giết tới này một đạo kiếm khí. Dốc hết rồi hắn 10 phần sức mạnh hóa thành một con bánh hổ tập kích đem hết thể sức mạnh tụ tập trung một chỗ chân vị danh nào dám bất cẩn toàn lực thôi thúc trận pháp lệnh trình trong một cái thần điện năng lượng vận chuyển lên. bất quá hắn cũng không có ngưng tụ thành một đoàn lấy mạnh mẽ liều mạng mạnh mà là làm cho cả bản cổ bên trong tòa thần miếu năng lượng như tơ nện bình thường cuốn lên không ngừng mà suy yếu khiến cho cái kia một đạo kiếm khí chu vi như hai cái kim loại bánh xe điên cuồng lẫn nhau cắt chém giống như vậy phóng ra tinh hỏa vô số chờ đến kiếm kia khí giết tới trước mắt thời điểm lại là lấy ra hai tấm nhị phẩm bữa chú thêm mười mấy tấm tam phẩm bữa chú, đồng thời thôi thúc. Trong lúc nhất thời lượng lớn lôi điện, Hàn Băng, các loại năng lượng quấn quanh một đoàn tre ở rồi phía trước, mạnh mẽ ngăn chặn rồi đáng sợ kia một chiêu kiếm. Ầm. Kiếm khí bạo phát, to lớn dư âm càng quét, để trần vị danh như cuồng phong bên trong phiến lá giống như vậy, bị trực tiếp quanh đến rồi trên tường. Tiết hầu một ngọn, một cột máu phun ra. Xem người bất tử. Rốt cục kiến công. Kiếm cũng cực kỳ hưng phấn, giơ tay lại muốn công kích. Vậy thì đồng quy vô tận. Chân vị danh hét lớn một tiếng, cũng là không thèm đến xỉa rồi. Đem trên người hơn 200 tấm đùa chú đồng thời móc đi ra, toàn bộ thôi thúc quay về phía trước ném ra ngoài. Đồng thời thôi thúc bản cổ bên trong tòa thần miếu trận pháp không làm phòng ngự, chỉ làm tiến công. Lại vận chuyển phù ấn thuật, bệnh các loại đạo văn nan liệt. Lại quay về kiếm cùng đập ra. Những này đạo văn không chỉ là phong chi đạo văn cùng thiểm điện đạo văn, còn có hỏa diễm đạo văn, hàn băng đạo văn. Hầu như Trần Vị danh mô phòng theo quá bất kỳ đạo văn. Sinh tử một đường, hắn cũng quản không được nhiều như vậy rồi, cái nào còn dám ẩn giấu, giết chết đối phương là tốt rồi. Hết thể công kích bạo loạn không tự căn bản không có cách nào lại không chế, đặc biệt là đạo kia văn nổ tung phương pháp, hoàn toàn không khác biệt công kích, liên chân vị danh chính mình cũng sẽ không bỏ qua. thời khắc này hoàn toàn không có rồi phòng ngự, ném đi trong nháy mắt, Trần vị danh lăn khỏi chỗ, đến rồi bên trong tòa thần miếu một cái trụ đá mặt sau. lần này như giết không được kia cuồng chết chính là hắn, như này trụ đá không ngăn được những tia đáng sợ năng lượng, chết vẫn như cũ là hắn. hắn lúc này đã hoàn toàn không có rồi sức chiến đấu, sinh tử do mệnh rồi, cái kia thì cũng chết. a, kia cũng là người điên giống như vậy. Liều lĩnh đem chân khí thôi thúc đến mức tận cùng, quay về trần vị giành trốn phương hướng chém ra một chiêu kiếm. Hắn gọi kiếm cuồng, người cũng như tên, không chỉ là ngu cuồng, còn có điên cuồng. Đặc biệt là tu luyện cùng nhiệt đạo văn người, động thủ thời điểm thường thường sẽ hoàn toàn không cân nhắc chính mình an nguy. Thời khắc này, hắn chỉ có một ý nghĩ, giết đối phương đủ để, dù cho là chính mình cũng chết. Wen, Wen, ầm. Hết thảy thần thông chiêu thức bạ phát, phối hợp bản cổ thần miếu trận pháp vận chuyển năng lượng, khiến cho toàn bộ bên trong tòa thần miếu đã biến thành một cái nổ tung giống như thế giới, tất cả mất đi rồi trật tự điên cuồng mà đáng sợ. Ẩm kiếm khí bắn chúng rồi trụ đá bạo phát sau khi, nhưng là ra ngoài kiếm cùng dữ liệu. Cái kia trụ đá đừng nói phá nát, thậm chí ngay cả một vệ trắng đều chưa từng lưu lại. Chuyện này không cách nào hình dung trong lòng kinh ngạc, không hiểu này nhìn như rõ ràng phổ thông trụ đá làm sao sẽ như vậy. Lập tức chính là một mặt sợ hãi, hét lên một tiếng. Không. Đạo văn nổ tung hơn 200 tấm đồ chú trận pháp năng lượng, còn có hắn chém ra đổ nát kiếm khí lực đạn hồi lượng, hết thảy tất cả phát sinh rồi khủng bố hiệu quả. Như một con thú nhỏ trong nháy mắt trưởng thành rồi hùng hoàng cự thú bình thường trực tiếp đem nó chửng. Tiêu đau một tiếng, trong phút chốc biến mất. Nổi khung năng lượng ở bản cổ bên trong tòa thần miếu điên cuồng đột hại, dường như muốn xoắn nát tất cả. Chân vị danh quận mình thân thể, đem chính mình đoàn kết lại với nhau, tận lực thu nhỏ lại mục tiêu. Đáng sợ năng lượng phát tiết, kéo dài rồi có tới hai khắc trùng vừa mới dừng lại. Đợi được bản cổ thần miếu tất cả ngừng lại sau khi, chân vị danh lúc này mới chậm rãi tham ngơ cả ngẩn Nhìn quét một phen sau, không cảm giác được kiếm cuồng nửa điểm khí tức, đây mới là thật giải thở phào nhẹ nhõm. Như vậy năng lượng cùng chiều, e sợ liền Nguyên Anh Kỳ Tu sĩ đều khó mà sống quá, càng không cần phải nói kiếm của rồi. Mạng Nhỏ lần thứ hai bảo vệ, để chân Vị danh khó tránh khỏi có sống sót sau thai nạn cảm giác, hầu như sủi lơ. Chuyện thế gian quả nhiên là khó có thể nói rõ. Ngày xưa vẫn luôn đem Kiếm Cường cho rằng chính mình sắp sửa đối mặt một đạo đại khảm, thậm chí nghĩ tới các loại ứng đối biện pháp, làm thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại sẽ là ở tình huống như vậy giải quyết. Mừng dỡ ung dung sau khi cảm thụ bốn phía bình tĩnh, lại để cho hắn không thể tránh khỏi có một loại cô đơn cảm giác. Kiếm Cường là cá nguy hiểm. Nhưng thì thực vẹn vẹn cũng chỉ là một cái tiểu khả mà thôi. Từ ngọ dạ chết ở trong tay mình, đế quốc vương thất tất nhiên muốn loại bỏ chính mình mà yên tâm, yên vân các muốn vĩnh viễn nô dịch chính mình, đây mới là đại khảm. Đặc biệt là trong trái tim vệ tâm cổ, đó mới là trực tiếp nhất tử vong nguy hiếp. Trần vị danh vẫn muốn như thế nào giải quyết việc này, thậm chí đã có manh mối, chỉ là cái kia biện pháp quá mức nguy hiểm, tử vong độ khả thi quá cao, hắn bây giờ còn không dám thử nghiệm. Tu luyện, nhiệm vụ, sinh tử tranh đấu. Tu luyện, nhiệm vụ, sinh tử tranh đấu. Thời gian dài như vậy rồi, Chính mình tự hồ vẫn ở lặp lại những chuyện này, chẳng lẽ mình một đời liền vĩnh viễn chỉ có thể như vậy xuống sao? Chân vị danh không muốn, không nghĩ, cũng là không cam lòng. Chính là vì là tiền đồ ưu tư thời gian, đột nhiên lại là một đạo thiên lôi hạ xuống, đánh vào bản cổ trên tòa thần miếu. Giây lát trong lúc đó, bên trong tòa thần miếu lại có cảnh tượng xuất hiện. Chương 177, bàn giao hậu sự. Chân vị danh vẫn không hiểu, kích hoạt cái này bản cổ thần miếu thời gian chi kính đến cùng cần muốn điều kiện gì? Nhưng tổng hợp mấy lần tình huống đến xem, hẳn là cũng phải cần bị thiên lôi bắn chúng. từ tình bao đến xem nơi đây phạm vi vạn giám sát thực là nhiều lôi khu vực mà qua nhiều năm như vậy, bản cổ thần miếu hẳn là chắc chắn sẽ không chỉ là bị chém chúng như thế mấy lần. Nhưng yên vân các trong tình báo chưa từng có liên quan với thời gian chi kính cảnh tượng, chuyện này ý nghĩa là còn cần những điều kiện khác. chân vị danh suy đoán khác một điều kiện hẳn là phải đem nơi đây trận pháp kích hoạt, hai người đồng thời đều có mới có thể xuất hiện thời gian chi kính. bất quá đây chỉ là suy đoán, hắn cũng không cách nào xác định, càng sẽ không vào thời khắc này đi thử nghiệm dừng lại trận pháp nghiệm chứng trong lòng suy đoán. có thể nhìn một chút những này tiền bối ở đây từng làm chút gì hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm tốt. Thiên Lôi bên trong, Bạch Quang Như Liên đem bàn cổ thần miếu ở ngoài chiếu sáng trưng. Một trận nổ vang lôi trong tiếng, một bóng người xuất hiện ở bàn cổ thần cửa miếu. Là Cựu Dương chân Nhân. Tuy rằng chỉ ở thời gian chi trong gương gặp một lần, nhưng Trần Vị Danh đã vững vàng nhớ kỹ rồi cái này liên vân các người khai sáng gián dấp. Lần này cảnh tượng hẳn là ở lần trước hình ảnh sau khi bàn cổ bên trong tòa thần miếu có bàn cổ pho tượng tồn tại, mà Cựu Dương chân Nhân tương so với lần trước cảnh tượng bên trong có vẻ càng chán nặng, thậm chí ngay cả quần áo cũng là nổ ngang, tổn hại rồi vài nơi lấy năng lực của hắn phải thay đổi một bộ quần áo bất quá một ý nghĩa sự tình nhưng hắn không có làm như thế nói rõ trong lòng không để ý chút nào hoặc là nói ở một loại chán nản tâm thái hạ trái lại cảm giác dáng dấp này thích hợp hơn chính hắn tóc tròm dâu càng xám trắng trên mặt bị điệp không ít như sắp sửa nhập đất vàng ông lão tuổi thọ không nhiều đến tột cùng trải qua chuyện như thế nào mới sẽ làm một cái mạnh mẽ như vậy nhân vật biến thành dáng dấp này chân vị danh rất muốn biết hắn quá hiếu kỳ này sau lưng sự tình rồi cựu dương chân nhân một thân chợt vật chỉ là cái kia một đôi vẻ vải trong ánh mắt nhưng là mang theo một luồn hương vấn Rõ ràng hư phấn, tựa hồ hoàn thành rồi một cái không được rồi đại sự. Đi vào bản cổ thần miếu sau, cựu Dương chân nhân nhanh chân tiến lên, trực tiếp đi tới rồi bản cổ pho tượng trước dừng lại, túi người hành lễ, cực kỳ cung kính. Đứng thẳng người sau, lại nhìn pho tượng một đôi mắt lớn tiếng nói, ta tìm tới rồi, ta rốt cuộc tìm được rồi, có hắn, tất nhiên có thể để cho thế giới bên ngoài lòng trời lở đất. Bọn họ nói ngươi sẽ trở về, nhưng thực sự quá lâu rồi. Ta đã không thể tin được cái này cái gọi là hứa hẹn rồi. Hơn nữa nếu ngươi thật sự trở về rồi, thế giới này đại loạn hẳn là đối với ngươi cũng là mới có lợi đi ban cổ tha thứ ta muốn đi làm những này điên cuồng sự tình. ta xưa nay đều không nghĩ tới có một ngày ta sẽ liều mình lấy nghĩa nhưng ta thật sự không biết như thế nào cho phải rồi bọn họ đều chết rồi ta một người lén lén lút lút sống ở coi đời này có gì ý nghĩa bất luận chuyện này thành công hay là thất bại ta nghĩ ta đều sẽ chết chết rồi cũng được nếu như có thể ở lục đạo luân hồi trước nhìn thấy hắn nói không chắc còn có thể có chút tác dụng cựu dương chân nhân một mặt kiên quyết giơ tay lấy ra rồi một quyển sách cùng một tảng đá nhãn hiệu Từng nghe bọn họ nói ngươi người này rất chú ý duyên phận, cũng tín nhân quả, cái kia có một số việc. Chúng ta liền để vận mệnh đi lựa chọn rồi. Đây là tiến vào ga và hoàng cung lệnh bài, còn có quyển sách này. Mặt trên đều là ngươi từng tu luyện qua thần thông. Ta không muốn mang đi, liền ở lại trước mặt ngươi. Liền nhìn ngươi có hay không trên trời có linh thiêng, để một cái người thích hợp được hắn. Cửu Dương Chân Kinh. Trần vị danh suýt chút nữa la lên, Cửu Dương Chân Nhân quyển sách trên tay sách rõ ràng là Cửu Dương Chân Kinh một quyển, mặt trên viết ba chữ, Huyền Pháp Kinh. Kiểu dương Chân Kinh tuy rằng vàng danh thiên hạ, nhưng kỳ thực có như vậy hai bản thư tên đều là suy đoán chỉ biết một quyển cùng Chu Thiên Tinh đầu có quan hệ mà một bản khác nhưng là cùng huyền pháp có quan hệ không nghi ngờ chút nào giờ khắc này cửu Dương Chân Nhân trong tay cầm tất nhiên chính là cái tiêu bản cùng huyền pháp có quan hệ rồi Cựu Dương Chân Nhân một đời cực nhỏ dụng thần thông một khi độc thủ đều là đùa chú trận pháp hoặc là pháp bảo loại hình giải quyết nhưng tuyệt sẽ không có người cho rằng hắn sẽ không huyền pháp thần thông thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy một khi hắn chân chính dùng ra huyền pháp thần thông tất nhiên là kinh thiên động địa trong lúc nhất thời Trần Vị Danh trong lòng sinh ra mừng như điên nghe cửu dương chân nhân từng nói, hắn tựa hồ là chuẩn bị đem sách này giấu ở bản cổ thần miếu nơi nào đó. quả nhiên, đang khi nói chuyện, cửu dương chân nhân một tay nắm huyền quang, đem bản cổ pho tượng trước cái tia tế đàn bao vây, chậm rãi nâng lên, gặp lại hắn cầm trong tay huyền pháp kinh, cùng tảng đá nhãn hiệu đồng thời đặt ở rồi phía dưới, lúc này mới để tế đàn hạ xuống. nguyên lai like ở đây, cái kia vì sao chính mình dùng phá vọng tổn chân chi nhãn lại không nhìn thấy rồi? chân vị danh chính là nghi hoặc, đột nhiên thấy rõ cửu dương chân nhân đột nhiên xoay người lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm phương hướng của chính mình. thời khắc này. Chân vị danh đột nhiên cảm giác đối phương đôi mắt kia thật giống nắm giữ rồi xuyên qua thời không năng lực, ánh mắt trực tiếp rơi vào rồi trên người chính mình. Gặp quỷ rồi. Chân vị danh trong lòng kinh hãi, hắn không tin có người có thể nhìn thấu vận mệnh, biết mười mấy vạn sau chuyện đã xảy ra, có thể giờ khắc này cựu Dương chân nhân tựa hồ thì có cảm giác như vậy. Nhìn chăm chú một lát sau, cựu Dương chân nhân đột nhiên mở miệng, "Rồi, ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu như ngươi có thể nhìn thấy cảnh tượng này, tất nhiên là hưu duyên chi nhân. Tòa thần miếu này có hai cái cấm chế, một cái là những kia vĩ nhân môn lưu lại, tất nhiên là hữu duyên chi nhân mới có thể phát động." Một cái khác thời gian chi tính nhưng là ta lấy bữa chú phương pháp lưu lại. Chỉ có hai cái cấm chế bị đồng thời xúc chuyển động, thời gian chi tính cảnh tượng mới sẽ làm ngươi thấy. Ta cho ngươi lưu một câu nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nếu như ngươi là cá tình nguyện nhàn vân giá học chi nhân, vậy thì không muốn đem những thứ kia lấy ra. Mặt trên công pháp là bị thiên địa đại đạo nguyên rủa, sẽ triệu hoán đáng sợ đồ vật tìm tới. Như quả ngươi là kẻ ác, vậy thì tốt hiếu học, học mặt trên đồ vật, lao ra địa tiền giới, đem thế giới bên ngoài cho ta quấy nhiễu long trời lở đất. Nơi này mỗi cái pho tượng đều là chỉ được các ngươi nhân tộc gây nên vì là ngạo thiên tiêu những kia người bị chết đều là các ngươi nhân tộc tổ tiên thế giới này chỉ có loài người tin tưởng đứng ở chỗ này người cũng là loài người nếu là nhân tộc cái kia vì bọn họ báo thủ là ngươi chuyện nên làm thiên kinh địa nghĩa câu cuối cùng hoàn toàn là hống đi ra cái kia trong thanh âm mang theo sự thù hận cùng không tam lòng cùng với bất đắc dĩ thống khổ để trần vị danh cũng là một trận kinh hồn bạc vía sau khi nói xong tiểu dương chân nhân lại quay người lại quay về bàn cổ pho tượng túi người hành lễ lập tức một mặt kiên quyết xoay người rời đi. Thiên Lôi tạm hiết, ban cổ thần miếu ở ngoài lại là khôi phục rồi há cám. Đợi được cảnh tượng sau khi biến mất, chân vị danh vội vàng thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn hương cái kia tế đàn nơi nhìn lại. Đáng tiếc, giống nhau trước, mạnh như phá vọng tổn chân chi nhãn, dĩ nhiên cũng không nhìn thấy này bên dưới tế đàn mà tận giấu đồ vận. Chẳng lẽ đã bị người cướp đoạt trước một bước lấy đi rồi? Chân vị danh cảm giác trong lòng căng thẳng, không nói ra được tiếng đối. chỉ là không cam tâm hắn đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, đưa tay đặt tại rồi cái kia trên tế đàn. Chương 178, đến thư bàn cổ thần miếu bản thân liền là cá rất khó mà tin nổi địa phương nhiều năm như vậy rồi ra rồi trong này pho tượng cái khác đều có thể nói bất hủ cũng không biết bao nhiêu vạn năm trước viễn cổ đi tới cho tới hôm nay không hư hao chút nào liền như vừa nãy như vậy nổ tung năng lượng xung kích bên trong pho tượng hủy không còn một ngống nhưng này đều là cựu dương chân nhân sau đó đặt ngoài ra bất kể là sàn nhà vẫn là trụ đá đều là hoàn hảo không chút tổn hại cũng chính vì như thế thần kỳ mới để Trần vị danh tránh thoát rồi kiếm cùng cái kia bá đạo một chiêu kiếm cái này tế tự bệ đá Nhìn qua cùng sàn nhà thật giống là Hoàn Mỹ dung hợp lại cùng nhau, nếu không là vừa nãy nhìn thấy rồi cảnh tượng, Trần Vị danh căn bản không sẽ nghĩ tới cái này Tế tự bệ đá là độc lập tách ra. Đưa tay chộp một cái, vốn là chuẩn bị đem Tế tự bệ đá nắm lên, không nghĩ tới nhưng là vẫn không nhúc nhích. Lại là thôi thúc chân khí bao vây, kết quả vẫn là như thế. Này Tế tự bệ đá không phải bình thường, lấy trần vị danh thực lực hôm nay, dù cho vạn cân nặng cũng có thể giơ lên. Lại dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn kỹ thành, mới phát hiện này trong bệ đá dĩ nhiên là ẩn chứa rồi vạn ngàn loại đạo văn, mình đã từng thấy hết thể đều ở bên trong. Trước sự chú ý không ở chỗ này nơi, vì lẽ đó chưa từng chú ý, lúc này mới phát hiện, những này đạo văn lại cũng không phải là cùng nơi đây trận pháp liên kết, mà là này tế tự bệ đá bản thân liền nắm giữ, nhất không nổi liền không nhìn thấy phía dưới. Bất quá vấn đề này cũng không phải lớn, chân vị danh một tay đặt tại tế tự trên đài đá vận chuyển hung hữu câu hắc thần thông, chỉ thấy huyền quang lóe lên, đã đem thu vào thần thông bên trong, lại định thần nhìn lại, nhất thời lại hỉ, bệ đá bên dưới quyển sách kia còn có khối này thạch bài đều ở, cũng không hư hao, lại có thể ngăn cản phá vọng tồn chân chi nhãn. Này bệ đá bản thân hẳn là cũng có thể tính là bảo vật rồi. Có thể làm cho Cửu Dương chân nhân như vậy đặc biệt đối xử, tất nhiên không phải bình thường. Trong lúc nhất thời Trần Vị danh cũng là có chút tay run. Đem thạch bài cầm trong tay nhìn kỹ, còn dùng rồi phá vọng tổn chân chi nhãn, nhưng là xem không ra bất kỳ đầu mối, bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời thu rồi. Xe đem, huyền pháp kinh, đơn giản quét qua quá, cũng là thu rồi. An vào đan dược, ngồi xếp bằng điều tức, đến bình minh thời gian. Chân khí đã khôi phục 8/10, bất quá lực lượng tinh thần khôi phục vẫn còn không đủ 4/10 chỉ là nơi này đã không thích hợp kế tục dừng lại ngày hôm qua động tĩnh không nhỏ tuy rằng phần lớn người sự chú ý sẽ ở Thiên Tử Sơn nhưng nơi này hẳn là cũng sẽ đưa tới mấy người chứ ra bản cổ thần miếu, trong lòng hồi tưởng địa đồ về phía tây đi bên ngoài mấy vạn dặm chính là biển rộng đi tây nam một vạn dặm nơi là dãy núi đông nam một vạn dặm nơi là cá thành phố lớn phát sinh năm đó ám sát truy sự tình sau đế quốc đối với trên biển phong tỏa cường độ nên gia tăng ở tình huống bình thường vào lúc này đi tây nam bên trong dãy núi là thích hợp nhất tương đối dễ dàng trốn Nhưng đây là ở tình huống bình thường, bây giờ từ ngọ dạ chết trận Thiên Từ Sơn, đế quốc tất nhiên dường như địa chấn. Trong lúc nơi nhiệm vụ sau khi kết thúc, tin tức truyền quay lại, ám ảnh giả sẽ linh quân lui lại. Không có rồi tiền tuyến đối lập, đế quốc sẽ cùng siêu mỗi một tốc quốc thổ. Dây núi tuyệt đối là trọng điểm, Trần Vị Danh không cảm giác mình có cơ hội thoát thân. Nghĩ tới nghi lui, Trần Vị Danh quyết định vẫn là như lần trước giống như vậy, đi hướng về địa phương náo nhiệt nhất. Lần trước là bởi vì Minh Đao không biết phi hành, vì lẽ đó một đường lưu lại rồi quá nhiều vết tích, nhưng lần này không giống rồi. Phong chi vỗ một cái, Phóng lên trời, cũng không có trực tiếp đi hướng về muốn đi phương hướng, mà là đi rồi một hướng khác. Bay ra hơn một ngàn dặm sau, hết sức lưu lại một chút vết tích, lại đi tới những phương hướng khác làm những chuyện tương tự, lúc này mới nhắm hướng đông nam thành thị phương hướng mà đi. Tiêu tốn rồi ba ngày, chạy tới rồi cái kia vạn dặm ở ngoài thành thị. Quyết Thành. Thân ở Đế quốc Phúc Địa, nhân chu vi sản xuất nhiều ngọc thạch cùng nguyên tinh thạch mà được gọi tên. Đây là một cái diện tích khá lớn thành thị, so với mình lần trước cùng cơ thừa chí cùng tự hại vân giao thủ cái kia thành thị lớn hơn gấp mấy chục lần. Nhân khẩu rất nhiều, cực kỳ náo nhiệt lại là ở vào đế quốc phúc địa nghĩ đến là đế quốc vô cùng trọng yếu thành thị một trong quyết thành phạm vi quản hạt nội sinh sản ngọc thạch cùng nguyên tinh thạch là đế quốc trọng yếu thu vào một trong cho nên nơi đây phòng hộ đại trận đẳng cấp khá cao chân vị danh chỉ là dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét một phen liền có thể kết luận như nơi đây trận pháp bị hoàn toàn thôi thúc không có độ kiếp kỳ thực lực căn bản không thể phá giải cửa thành cũng có lượng lớn thủ vệ bất quá trông coi cũng không phải nhiều nghiêm ngặt nơi đây tu sĩ có thể tùy ý ra vào không quá nghiêm khắc cấm phi hành vào thành mà có như vậy hộ thành đại trận muốn không trải qua đồng ý phi hành vào thành Đối với tu sĩ bình thường mà nói, nghĩ đến đều là không thể. Muốn vào thành rất dễ dàng, nhưng Trần Vị Danh vẫn còn do dự. Như chính mình liền như vậy vào thành, một khi người đế quốc Mã Phong thành tìm tòi, e sợ bằng là tự chui đầu vào lưới rồi. Trong lòng do dự rồi chốc lát, trọng yếu vẫn là làm ra quyết định, quay về cửa thành đi đến. Đế quốc phạm vi lớn tìm tòi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, lấy chính mình bây giờ trạng thái, vừa không có che giấu hơi thở phương pháp, ở chống trải nơi e sợ dễ dàng hơn bị phát hiện. Bây giờ chỉ có đánh cuộc một keo này dưới đèn hắc, hy vọng đế quốc sẽ đem sự chú ý đặt ở những nơi khác theo dòng người tiến lên, rất dễ dàng liền tiến vào rồi trong thành. vừa qua khỏi cửa thành, liền thấy do nhóm lớn người ở vây quanh một tấm bia đá nghị luận sôi nổi. chơi ạ, lần này thật đúng là gia đại sự rồi. tiên vân các lại phái sát thủ bỏ ra thế tử cấp giết. ta linh đạo quân đây là chuẩn bị liều lĩnh cùng đế quốc chúng ta khai chiến không. làm sao khai chiến? năm đó mấy thế lực lớn vì để tránh cho phát sinh chân chính giới tu hành đại chiến, người nắm quyền đã là lén lút ước định qua đi. nếu là cùng cảnh giới đệ tử chiến đấu, sinh tử có thiên, ai cũng không được truy cứu. không sai. Ta nghe nói lần này giết chết tử gia thế tử sát thủ cũng bất quá là cá Tân Tú, vừa thông qua Yên Vân các vòng thứ nhất thí luyện mà thôi. Vương thất lần này là muốn ăn người công thiệt thòi, bây giờ thời khắc chỉ có đem tên sát thủ này tìm tới, mới có thể cứu vãn một điểm bộ mặt. Nghe nói đối phương cũng không nghĩ tới tử gia thế tử như vậy lợi hại, một trăm sát thủ Tân Tú bị giết còn sót lại mấy cái rồi. Hơn nữa Yên Vân các tiếp ứng cũng đi ra vấn đề, lại sống sót cái kia mấy cái đều ngưng lại ở đế quốc cảnh nội. Nếu tìm được người này, cung cấp tin tức giả, thưởng cao cấp nguyên tinh thạch 1000. Nếu có thể đánh giết người này, đi đầu lô lĩnh thưởng. Thưởng cao cấp nguyên tinh thạch mười ngàn, tiên tinh thạch một viên, tử gia vương thất bí tàng công pháp một quyển, rất phong phú a, chẳng trách nhiều người như vậy đều ra khỏi thành rồi. Như vậy phần thưởng phong phú, xác thực có thể khiến người ta điên cuồng, lại không nói những nguyên tinh đó thạch rồi, chỉ cần là cái kia vợ nhà vương thất bí tàng công pháp, liền đủ để làm người đánh bạc một cái rồi. Bất quá đều đi ra ngoài tìm cũng được, trần vị danh trong lòng âm thầm nở nụ cười, hắn lúc thi hành nhiệm vụ, phần lớn đều là chuyển vụ ẩn ý để đánh tới kịch liệt thời điểm lại là tóc thay bù xù khiến người ta thấy không rõ lắm răng rớp. Nơi này treo giải thưởng tuy rằng có chân dung, nhưng cùng mình chân chính dáng vẻ kém không ít. Dù cho chính mình giờ khắc này liền như vậy đứng ở chỗ này, cũng không có ai nhận ra. Đang muốn vào thành đi tìm chỗ đặt chân, đột nhiên thấy rõ lượng lớn binh lính đế quốc từ ngoài thành tràn vào. Chương 179, bị nuốt. Đột nhiên dũng vào rất nhiều đế chủ yếu người, khiến cho cửa thành trong nháy mắt một tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn sang. Từ ăn mặc đến xem, những binh sĩ này cũng không phải là quyết thành quân coi giữ, nên từ những nơi khác lại đây. Quyết thành khá lớn, bốn cái phương hướng gộp lại tổng cộng có 16 cái cửa thành. Một cái cửa thành 10000 binh sĩ, nhưng là 16 vạn. Một thoáng điều 10 vạn nhân mã tới đây, thực sự có chút đột nhiên. Chân vị danh cũng là hơi nhướng mày, trực giác nói cho hắn, này chỉ sợ là nhân vì chính mình mà lên. Quả nhiên, hơn một vạn tên lính tràn vào cửa thành, lại thấy nơi đây quân coi giữ cũng là theo vào, lập tức thấy rõ cửa huyền quang lấp loé, hai cánh của lớn ong ong ong qua lên. Đây là làm sao rồi? Làm sao đem cửa thành đóng, là muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, lượng lớn tu sĩ mở lời hỏi, người một câu ta một câu, khiến cho cửa thành phản phất ong vang nổ a giống như vậy, ầm ầm. Tùng La Tùng Lôn, Tiên Tĩnh. Có người trầm quát một tiếng, chân khí khuấy động, phảng phất minh sấm nổ hưởng, khiến cho cửa thành trong nháy mắt tiến tĩnh lại, gặp lại đến một người mặc hắc hát giáp nam nhân xuất hiện ở trên cửa thành. Đây là một cái không minh kỳ cảnh giới tướng quân, thực lực bất phàm, chính là nơi đây thành chủ, rất có hy vọng. Một đôi mắt như ương mâu lang quang, thêm vào lên từ trên chiến trường giết ra đến cường giả, một thân sát khí kinh người, khiến cho Trần Vị danh cũng không nhịn được run lên trong lòng. Nhìn quét rồi trong cửa thành tu sĩ một vòng, quyết thành thành chủ lại lớn tiếng nói, ngày gần đây chuyện gì xảy ra, không cần ta nhiều lời." Các ngươi cũng là biết đến. Tử gia thế tử bị Yên Vân các sát thủ ám sát bỏ mình, Tử gia vương thất không tiếc bất cứ giá nào, cùng siêu quốc cảnh cũng phải đem mấy tên kia tìm ra. Lập tức có người lớn tiếng nói, nếu như thế, vậy ta đành liền ra khỏi thành đi tìm mới lạ. Là... Cái kia tự có người đi làm, không cần các ngươi bận tâm. Quyết Thành thành chủ trầm giọng nói rằng, từ hôm nay bắt đầu, lấy Thiên Tử Sơn làm trung tâm, trong phạm vi 1 triệu giặm hết thảy thành chỉ toàn bộ đóng. Ngày mai bắt đầu, Quyết Thành đều sẽ chia làm 49 khối khu vực, khu vực khác nhau bên trong người không được lẫn nhau đi lại. Mỗi ngày đều sẽ có người từng cái đi mỗi cái khu vực kiểm tra tất cả mọi người thân phận, phàm la không có thân phận Ngọc bài, đều sẽ bị giam nhập tin lao, rõ ràng xác nhận thân phận. Như có người phản kháng, giết chết không cần luật tội. Ngày hôm nay còn có 7 cái canh giờ. Các ngươi nên trở về cái nào trở về cái nào, là mất mặt thân phận ngọc bài đi đốc quân phủ ở ngoài báo bị. Có thể điều tra rõ thân phận sẽ bù cá thân phận ngọc bài, nếu không thể điều tra rõ liền không có cách nào rồi. Bất quá chủ động đi, sẽ an bài cho các ngươi khá là thích hợp trụ sở. Lời vừa nói ra, lại không người hỏi dò, tất tất tác tác nghị luận một phen liền bắt đầu ai đi đường đấy. Phạm La đối với quyết thành hơi hơi quen thuộc đều biết, nơi đây thành chủ chính là quân nhân xuất thân. Quân lệnh như núi, nói là làm, chắc chắn sẽ không lại cho người giải thích thêm. Như còn lễ mề hỏi nhiều, trả lời chính mình chỉ sợ cũng là một cái ánh đau rồi. Bất quá những người kia hầu như đều là có thân phận ngọc bài, ngược lại cũng không lo lắng gì, quá mức 77-49 ngày không ra khỏi cửa thôi. Có thể trần vị danh liền không giống rồi, không nghi ngờ chút nào, nguy hiểm to lớn liền đặt tại trước mặt chính mình rồi. Chính mình không có cái kia cái gọi là thân phận ngạch bài, cũng căn bản bản giao không được lai lịch một khi bị tra được trước mắt, kết quả không cần nói cũng biết. Không nghĩ tới lo lắng thành sự thực, điều này làm cho hắn cực kỳ đau đầu. Có thể vào giờ phút này cũng không dám biểu hiện cái gì, chỉ có thể lẫn trong đám người hướng trong thành đi đến. Trung uy vẫn là quá non rồi, đánh giá thấp rồi đế quốc quyết tâm. Trân vị danh tụi nhưng đã đem tình thế hướng nghiêm trọng phương hướng suy đoán, có thể trung uy trải qua thế sự quá ít, không hề nghĩ rằng đế quốc vương thất sẽ dùng loại này phong tỏa phương thức. Vì mình một cái kết đan kỳ sát thủ tân tú, phải đem này một mảnh đế quốc quốc cảnh suối ba tấc đất. Đi rồi một đoạn đường vốn là đang do dự có muốn hay không tìm địa phương trách cứ dù sao nếu là lục soát tra loại này tân vào ở độ khả thi càng to lớn hơn cũng may bởi vì chuyện này mà muốn vào ở người so dự liệu muốn nhiều căn bản sẽ không gây nên người khác hoài nghi trong lòng yên lặng suy tư rồi một thoáng quyết thành đại khái cách cục chọn một cái hẳn là sẽ không bị trước mấy tốt kiểm tra khu vực tìm một nhà cũng không tệ lắm khách sạn ở lại ngược lại không là hắn muốn phải cố gắng hưởng thụ chẳng qua là cảm thấy như đổi làm là chính mình mang đội muốn đi siêu một sát thủ tất nhiên sẽ từ những kia rất cái cỏi người rất tạm địa phương tra lên hơn nữa chính mình còn cần thời gian đến nhìn thấy cái kia hai bản thư đối lập thanh tịnh khách sạn càng thích hợp chờ đến màn đêm buông xuống toàn bộ thành thị yên tĩnh lại xác định không có nhân chú ý mình nơi ở sau khi trần vị danh nuốt tại cửa sổ lại dùng trận pháp làm một chút bố trí lúc này mới đem hai bản thư lấy ra cựu dương chân kinh thiên hạ vô song nếu có thể được một quyển đủ để gây nên vô số tu sĩ điên cuồng chính mình trước đây cảm thấy có thể quan duyệt trận pháp kinh cùng phụ chú kinh đã là được thiên hạ sự may mắn rồi làm sao cũng không nghĩ tới lại còn sẽ có cơ hội lại được hai bản phong thủy kinh cùng Huyền Pháp Kinh, một quyển là Thiên Hạ Tu Sĩ cảm thấy thần kỳ nhất công pháp một trong, một bản khác nhưng là liền Cựu Dương chân nhân đều nghiêm túc đối xử Huyền Pháp. Không nghi ngờ chút nào, theo Cựu Dương chân nhân, này bản Huyền Pháp Kinh nên so cái khác mấy quyển đều muốn đặc thủ. Đế quốc vương thất làm to chuyện như vậy, e sợ không chỉ là vì cấp tử ngọ dạ báo thù, càng nhiều chính là muốn tìm đến chính mình, sau đó đột lại, Phong Thủy Kinh. Dù sao lấy đế quốc vương thất kiến thức, cũng nên là biết hung hữu câu hát uy lực là hủy không xong quyển sách này. Như đế quốc thực sự là bởi vì chuyện này nóng lòng tìm ra bản thân. Cái kia tin tức như thế nên không che giấu nổi, mang ý nghĩa chờ mình trở lại ác nhân gốc, hoặc là nói không cần thời gian bao lâu, Yên Vân các cũng sẽ biết chuyện này. Quyển sách này lại là không gánh nổi rồi. Trân Vị Danh trong lòng thầm than, cũng may hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, có thể sớm đem thư bên trong nội dung ghi nhớ. Hơn nữa đã đưa rồi một quyển sách, từng có tâm lý cảm thụ, không đến nỗi cỡ nào thống khổ rồi. Ở tình huống bình thường, chính mình nên trước tiên xem Phong Thủy Kinh, dù sao quyển sách này sớm muộn muốn đưa trước đi, mà Yên Vân Cát cũng không biết chính mình còn phải đến, đến rồi Huyền Phá Kinh nhưng trần vị danh nghĩ tới một phen sau nhưng là lựa chọn rồi trước tiên xem huyền pháp kinh vừa đến một khi chính mình trở về ác nhân cốc tất nhiên lại là ở lao thái giám thị bên dưới căn bản không thể lại học tập chờ trở lại ác nhân cốc sau chính mình chủ động đưa ra đem phong thủy kinh nộp lên chỉ yêu cầu để cho mình trước tiên xem một lần tin tưởng yên vân cấp cao tầng là sẽ không từ chối dù sao mình đã xem qua phụ chú kinh hơn nữa phong thủy kinh cùng phụ chú kinh bình thường không phải người bình thường có thể học được chính mình nhưng là đã sơ quy môn kính Yên Vân Các hẳn là sẽ không chú ý thêm một cái sẽ phong thủy chi thuật sát thủ. Thứ hai, trước mắt nguy cơ gần trong gang tấc, chính mình còn không nghĩ tới bất luận biện pháp gì. Giờ khắc này to lớn nhất thoát thân khả năng cũng là bởi vì phong thủy kinh ở trên người mình, khiến cho Yên Vân Các sẽ dốc toàn lực cứu mình. Nhưng chuyện như vậy quá mức bị động, hơn nữa cơ hội xa vời. Vào giờ phút này, chân vị danh chỉ có thể ký hy vọng vào này, Huyền pháp kinh. Rồi, đem phong thủy kinh thu rồi sau, chậm rãi mở ra rồi, Huyền pháp kinh. Chương 180, Huyền pháp kinh. Đem Huyền pháp kinh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 Người tốt tuyệt không là người xấu, Tựa Hồ cũng không thể hoàn toàn như Dương hô này, Trần Vị Danh tự cảm cùng một ít người so với vẫn có cơ bản nhất giới hạn. Trong lòng suy tư rồi chốc lát, rốt cục vẫn là đem Huyền Pháp Kinh mở ra. Hắn giờ phút này không thể kìm được người tốt lành gì cùng người xấu rồi, hắn cần muốn tất cả biện pháp đến tìm kiếm tự vệ phương pháp. Vượt qua tờ thứ nhất, Trần Vị Danh đột nhiên sức sở, quyển sách này quả nhiên cùng với những cái khác Cựu Dương Chân Kinh không giống nhau. Mỗi một bảng Cựu Dương Chân Kinh mở ra sau đều sẽ có người lấy lực lượng tinh thần thần thông câu thông chính mình thần thức lấy lực lượng tinh thần nói chuyện, chỉ điểm làm sao tu hành. Bây giờ cẩn thận nghĩ đến, cái thanh âm kia rõ ràng chính là Cửu Dương chân nhân bản thân. Mà, huyền pháp kinh không giống nhau, mở ra gọi thẳng, cũng không có cái thanh âm kia xuất hiện. Ra rồi chất liệu không giống nhau, cái khác cùng phổ thông thư tịch cũng giống như nhau, đồ vật bên trong đều là tả ở ngọc trên giấy. Tại sao lại như vậy? Chân vị danh trong lòng suy tư, từ Cửu Dương chân nhân nói đến xem, quyển sách này lên công pháp cũng không phải là chính hắn tu luyện, mà là cái kia gọi bản cổ viễn cổ thần linh tu luyện. Nếu như đoán không sai, Hẳn là Cửu Dương chân nhân không có học, hoặc là nói không có học được quyển sách này lên công pháp, vì lẽ đó không có để lại chỉ điểm, bởi vì chính hắn cũng không biết làm sao chỉ điểm. Đã như thế, trái lại để Trần Vị danh càng có hứng thú rồi, liền Cửu Dương chân nhân đều không học được thần thông, lại là cỡ nào thần dị? Tờ thứ nhất công pháp là một loại lực lượng tinh thần công pháp, gọi Linh tê Kiếm, chính là ngưng tụ lực lượng tinh thần thành kiếm làm thủ đoạn công kích. Tu luyện chia làm 3 cái cấp độ, tầng thứ nhất lần là tiểu kiếm, từ một thanh kiếm bắt đầu. Rõ ràng ngưng tụ ra 10 ngàn Lượng biến sau khi chính là biến chất Đem 10000 trôi lực lượng tinh thần tiểu kiếm ngưng tụ thành một thanh, thì lại có thể tăng lên tới tầng thứ 2 đoạn kiếm. Bao chế y theo chỉ dẫn, đảng có thể ngưng tụ 10000 trôi lực lượng tinh thần đoạn kiếm thời gian, lại hóa vạn là một, ngưng tụ ra lực lượng tinh thần trường kiếm. Trường kiếm số lượng lại không hạn chế, uy lực cũng có thể không đáy hạn tăng lên, chỉ cần người tu luyện lực lượng tinh thần đủ mạnh. Tờ thứ 2 công pháp cũng là một loại lực lượng tinh thần công pháp, gọi hư linh giáp. Đây là một loại phòng ngự thủ đoạn, có thể ở trong nghề hoàn cung ngưng tụ ra một tầng lực lượng tinh thần phòng ngự, phòng ngự lực lượng tinh thần công kích. Không nghi ngờ chút nào Đây là một loại cực kỳ hữu dụng công pháp, lực lượng tinh thần công kích về phía đến lấy khó lòng phòng bị sưng. Hơn nữa đối mặt lực lượng tinh thần công kích, dù là ngươi một thân mình đồng ra sắt cũng vô dụng. Thiên hạ này phòng ngự lực lượng tinh thần công kích thủ đoạn phi thường hiếm thấy, như này hư linh giáp chuyển đi, sợ là sẽ phải bị thiên hạ môn phái cùng thế gia tranh phá đầu. Đệ tam hiệp công pháp vẫn như cũ là lực lượng tinh thần công pháp, gọi lâm thần thuận có thể lợi dụng mạnh mẽ lực lượng tinh thần tạo thành lực lượng tinh thần ủy thế cùng bão táp, trực tiếp đánh bại lực lượng tinh thần không bằng người làm phép chi nhân. Loại công pháp này học được dễ dàng muốn đăng đường nhập thất nhưng là rất khó, càng không cần phải nói đại thành rồi. Đều là rất lợi hại công pháp, nhưng Trần Vị danh nhưng là không có tu hành dự định, những này thần thông muốn có thành tựu tuyệt không là chuyện một ngày hai ngày, không cách nào giúp hắn ứng phó thế cuộc trước mắt. Đệ tứ hiệt vẫn như cũ vẫn là lực lượng tinh thần thần thông. Bất quá loại thần thông này muốn cùng Tử Vong Đạo Văn đồng thời tu hành, tên gọi Nguyên Linh Triệu Hoàn Thuật. Nhìn kỹ công pháp giới thiệu, nhất thời để Trần Vị danh kinh ngạc cực kỳ. Công pháp này cánh là một loại thao túng thi thể công pháp, cái gọi là Nguyên Linh chính là thi thể nguyên bản chi linh. Bị thao Túng Thi thể đem nắm giữ tử vong trước hoàn toàn sức chiến đấu, vô cùng cường đại. Chỉ là một khi bị thôi thúc, thi thể liền sẽ bắt đầu tiến vào hủ hóa, mỗi ngày đều sẽ yếu đi, sau 7 ngày nhưng là triệt để cắt đuổi trở về với cắt bụi. Tuy rằng có như vậy một cái rất lớn khuyết điểm, nhưng xác thực là một môn tuyệt thế thần thông. Thiên hạ này tuy rằng mạnh nhất không quá độ kiếp kỳ, nhưng có người nói ở có lẽ là trước đây nhưng là có tiên nhân tồn tại, một khi để cho mình tìm tới cá tiên nhân thi thể, thiên hạ ai có thể đánh một trận. Coi như là tìm tới cá độ kiếp kỳ thi thể, vậy cũng là 7 ngày cường lực bảo tiêu. Này thần thông phá giải trước mắt thế cuộc có vẻ như sẽ có tác dụng, tiền đề là có thể ở trong thành tìm tới một bộ cường giả thi thể. vượt qua này một tờ, đệ ngũ huyệt là một loại gọi thiên thần vạn thức thuật thần thông, không có lực công kích cùng sức phòng ngự, nhưng là có thể mang người tu luyện thần thức chia làm rất nhiều phân, cảnh giới càng cao, phân càng nhiều. hơn nữa mỗi một cá thần thức có thể độc lập suy nghĩ, lẫn nhau trong lúc đó cũng không can thiệp. chuyện này, xem đến chỗ này, chân vị danh tự nhiên là giật nảy cả mình. ở ban cổ thần miếu đảo cảnh bên trong, mình bị cái tia nửa người nửa xà, hẳn là gọi phục hy ra hỏa vỗ một cái tắt sau thần thức liền chia làm rồi mấy trăm phân, có vẻ như cùng này thần thông giống nhau như lúc. Chân vị danh thử nghiệm theo bên trong phương pháp vận chuyển rồi một phen sau, quả nhiên hữu dụng, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Hắn từ lâu hưởng qua này thần thông ngon ngọt, còn tưởng rằng mấy trăm phân đã là cực hạn, không nghĩ còn có càng to lớn hơn không gian. Nếu là thật phân đến rồi ngàn vạn phân, ngắm lại cũng có thể làm cho người hưng phấn. Lại lật qua một trang, đến rồi thứ sáu hiện. Này một tờ ghi chép cũng không phải là thần thông, mà là một cái trận pháp, tên là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Không nghĩ tới lại sẽ có trận pháp Trần vị danh trước tiên không khỏi hơi sức sở, để hắn kinh ngạc cũng không phải là trận pháp này sẽ mạnh bao nhiêu, mà là kiểu Dương chân nhân sẽ đem một cái trận pháp ghi lại ở nơi này, mà không phải trận pháp kinh bên trong. Từ phía trước năm cái thần thông đến xem, huyền pháp kinh, bên trong thần thông đều là cùng lực lượng tinh thần có quan hệ, để trần vị danh cảm thấy này sẽ là một quyển ghi chép lực lượng tinh thần công pháp thư tịch, cái kia gọi bản cổ viễn cổ thần linh chỉ sợ cũng là thiện năng tinh thần lực niệm lực đạo văn tu luyện. Đột ngột xuất hiện cái trận pháp, tuy rằng cũng là cùng lực lượng tinh thần có quan hệ, cũng là khiến người ta kinh ngạc. Mà, trận pháp kinh đã bị hắn nhớ tới thuộc đầu, hắn có thể xác nhận cái kia trong sách này cũng không có này Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Bất quá vẹn vẹn nhìn đoạn thứ nhất thoại, liền để trần vị danh tạm thời thả xuống rồi học tập ý nghĩ. Trận pháp này chia làm vài cá cấp độ, mà tầng thấp nhất yêu cầu thứ nhất lại là phải học sẽ 3.600 loại đại đạo đạo văn. Đừng nói học, hắn cho tới bây giờ, từng thấy đạo văn cũng vẫn chưa tới 200 loại, đại đạo đạo văn thậm chí không vượt quá không nhìn. Nếu không là kiểu Dương chân nhân lưu lại sách này, hắn phỏng trừng sẽ cảm thấy trận pháp này thuần túy chính là hư cấu. không loại đạo văn vẫn là chỉ định đại đạo đạo văn, chính mình nên đi nơi nào học. Lắc lắc đầu, tạm thời thả xuống, chân vị danh lần thứ hai phiên rồi vài hiện mới đưa Chu Thiên Tinh đấu đại trận nội dung vừa qua. Đang nhìn kỹ hạ một loại thần thông sau, nhất thời kinh hỉ suýt chút nữa kêu ra tiếng. Đây là một loại gọi Huyễn Ảnh Thuật, Thần Thông. Chương 181, Phong Thủy Kinh. Huyễn Ảnh Thuật, thoát thai từ Huyễn Ảnh tông tập, chính là một loại biến hóa thuật, người sáng lập cũng không phải là nhân tộc, mà là Huyễn Ảnh Tích Dịch tộc. Huyễn Ảnh Tích Dịch là trong truyền thuyết yêu tộc một nhánh, tu luyện ảo thuật đạo văn, cực kỳ am hiểu biến hóa thuật. Mà huyền ảnh tống tập chính là trong tộc ký nhân viết, hoàn toàn có thể dùng kỳ thư để hình dung. Viết xuống quyển sách này, người tu vi cụ thể không nói, thế nhưng biến ảo năng lực tuyệt đối là công tham tạo hóa. Hắn lấy hảo thuật đạo văn làm trụ cột, đem biến ảo chia làm rồi mấy cái đẳng cấp: hóa hình, hóa khí, hóa thần, hóa nguyên, cải thiên hoán địa. Trong đó hóa hình đẳng cấp thấp nhất là biến hóa dáng dấp, mang khí tức cái gì đều không thể thay đổi. Hóa khí là thay đổi khí tức, thiên hạ này mỗi người khí tức đều là không giống nhau, dù cho là tu luyện cùng loại đạo văn, vì lẽ đó rất nhiều người đi khác nhau, những người khác rựa vào chính là khí tức một khi đem khí tức cũng thay đổi, cái tiêu bị người nhận ra tỷ lệ liền tương đương nhỏ. Hóa thần nhưng là thay đổi nguyên thần, ở trong truyền thuyết cường giả trước mặt, dù cho ngươi thay đổi nhiều hơn nữa, chỉ cần ngươi nguyên thần không có thay đổi, hết thảy đều là hưởng công vô ích. Hóa nguyên là thay đổi người tu hành bản nguyên, cái này liền không phải bình thường phổ thông biến hóa thuật có thể so với. Trước vài loại cảnh giới đều là thuộc về biến tiêu bất biến bản, tỉ như ngươi đã biến thành một con hỏa điểu, nhưng ngươi cũng không thể phun lửa, bởi vì ngươi bản nguyên còn là một người, trừ phi vừa vặn là tu luyện rồi hỏa diễm thần thông, còn có thể giả mạo. Nhưng Hóa Nguyên sau khi liền không giống rồi, người tu luyện không chỉ có bảo lưu rồi chính mình có bản lĩnh, còn có thể nắm giữ biến hóa đồ vật thần thông, vô cùng cường đại. Huyền Pháp Kinh đem công pháp này lai lịch đều tả rất rõ ràng, không chỉ là nói rõ rồi huyền bí, càng là nói rõ rồi một cái bây giờ giới tu hành khó có thể xác nhận sự tình, yêu tộc có tồn tại hay không. Cựu Dương chân nhân không có biểu đặt cần phải, không nghi ngờ chút nào, trong truyền thuyết yêu tộc là chân chính tồn tại, chỉ là không ở địa tiên giới bên trong. Mà là khả năng ở Cựu Dương chân nhân trong miệng cái kia cái gọi là bên ngoài thế giới. Bất quá những thứ đồ này cũng có thể để ở một bên, để Trần Vị Danh kinh hỉ vạn phần chính là, huyết ảnh thuật mới thật sự là tuyết bên trong đưa thán, lại không tìm được so này càng tốt hơn hóa giải nguy cơ trước mắt biện pháp rồi. Trong lúc nhất thời, cũng là quản không được cái khác rồi, vội vàng dựa theo thư lên viết bắt đầu tu luyện. Lực lượng tinh thần phối hợp chân khí, hành công con đường, chân vị danh có phá vọng tồn chân chi nhãn. Đối với những thứ đồ này cực kỳ quen thuộc, càng là cực kỳ chính xác. Đáng tiếc, điều này cũng không có gì tác dụng. Thử nghiệm rồi không xuống 30 lần sau, chân Vị Danh chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài chính mình này chết tiệt thân thể cùng kỳ hoa thiên phú dù cho mình đã đem bên trong yếu điểm phỏng đoán rõ rõ ràng ràng dù cho là lại đơn giản công pháp chính mình cũng không có cách nào trực tiếp học nhất định phải học trộn nhất định phải có người ở trước mặt mình biểu thị một lần mới được ván thầm chốc lát chỉ có thể tạm thời coi như thôi kế tục phiên đến trang kế tiếp Bàn quyết một loại luyện thể công pháp có thể làm cho người tu luyện không vì là ngoại vật gây thương tích không vì là dị vật ảnh hưởng công pháp nội dung chỗ trống ba quyết một loại tu luyện khí lực công pháp có thể làm cho người tu luyện nắm giữ hàng trăm hàng ngàn thậm chí đến vạn lần tính toán sức mạnh, không chỗ nào không tuổi. Công pháp nội dung, chỗ trống, Long quyền, một loại mạnh mẽ quyền pháp, lấy bạc quyết cùng bản quyết làm trụ cột, hỗn hợp thiên kiếp lực lượng, nắm giữ có thể nói vô địch cùng cảnh giới lực phá hoại. Công pháp nội dung, chỗ trống, có vẻ như là ba loại khoáng thế kỳ công, đặc biệt là cái kia cái gọi là bản quyết, để Trần Vị danh cực cảm thấy hứng thú. Hắn bây giờ hiền pháp rất nhiều, thần thông cũng đã có thể nói quảng đại rồi, nhưng kém chính là thân thể sức phòng ngự, đặc biệt là này bản quyết, còn có thể không vì là dị vật ảnh hưởng, ý vị như thế nào được ga. Nguyên rồi loại hình phòng trường đều vô dụng. Không thể phủ nhận. Thiên diễn độ lộ cũng có vô hạn khả năng, chỉ cần mình bất tử, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đạt đến bản quyết nói tới những này hiệu quả, thậm chí còn có thể vượt quá. Đáng tiếc công pháp này một cái khác đặc biệt chính là tiến triển chậm, còn phải bị ngược qua phía sau có thể hữu dụng. Sa thủy cứu không được gần hỏa. Không chắc chính mình còn không trưởng thành ra cái gì hiệu quả, cũng đã khiến người ta cấp tiêu diệt rồi. Lại còn để chống công pháp, này còn không bằng không tả mà. Chân vị danh lại là đoán thầm rồi vài câu. Lại tùy ý lật qua lật lại hồ cũng không có cái gì hiện tại dùng đến lên thần thông thẳng thắn đem thư cất đi lại đem phong thủy kinh lấy ra mở ra tờ thứ nhất cái kia thanh âm quen thuộc liền xuất hiện rồi cái gọi là phong thủy kỳ thực chỉ tự nhiên người tu hành chính là trong thiên địa nguyên khí cùng năng lượng lưu động cùng biến hóa nắm giữ chính là thiên địa vũ trụ chi quy luật địa mạch núi sông chi hướng đi vạn vật tự nhiên chi dung hợp phong thủy chi thuật cấp thấp nhất vì là tương địa chi thuật cao hơn một cấp vì là tương thiên chi thuật cao cấp nhất nhưng là vũ trụ chi thuật cựu dương chân nhân nói rất cẩn thận cũng rất chăm chú phối hợp cái kia phản phất thần trung mộ cổ chung sớm chống chiều âm thanh khiến cho người ký ức sâu sắc càng là tăng lên lĩnh ngộ hiệu quả mà phong thủy chi thuật càng là một loại kinh người thần thông dù cho là cấp thấp nhất tương địa chi thuật một khi học được rồi thậm chí cũng không cần đến đăng phong tạo cực trình độ chỉ cần đăng đường nhập thất đều đủ để để người tu hành ở địa tiên giới nên ngang mà đi rồi đây là một loại mượn địa mạch linh khí vì chính mình chiến đấu bản lĩnh đặc biệt là cùng trận pháp phối hợp càng là có thể đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ từ ngọ dạ tuy rằng thua cho mình cũng không phải nói hắn phong thủy chi thuật không lợi hại, chỉ có điều chính mình mượn dùng rồi hắn thế, phối hợp thiên thần vạn thức thuật cùng càng mạnh hơn lực lượng tinh thần mới đánh bại hắn. Cũng đúng như hắn nói, địa tiên giới vĩ đại nhất kỳ thực không phải cửu dương chân nhân, không phải lý thanh liên, cũng không phải cái khác nào đó cường giả, mà là bản cổ đại lục. Không có nhân có thể so vùng đất này càng xứng đáng lịch sử lâu đời, gốc gác thâm hậu tạo hóa thần kỳ loại hình táng dương, cũng không có ai chân khí trình độ có thể cùng bản cổ trong đại lục cẩn chứa linh khí so với. Đây là một thế giới, bất luận cái nào người tu hành ở trước mặt hắn đều như cho bụi bình thường nhỏ bé. Như chính mình phong thủy chi thuật có thể ung dung mượn dùng bản cổ đại lục sức mạnh phóng tầm mắt thiên hạ, còn có ai là chính mình đối thủ? E sợ thiên hạ này bốn thế lực lớn liên thủ cũng không đáng sợ rồi. Bất quá cái kia đều là đang đường nhập thất sau khi mới có thể thực hiện sự tình, có thể để người ta cực kỳ ước mơ, nhưng là không giúp được trước mắt trần vị danh nửa điểm. Cứ việc quyết thành lòng đất tất nhiên cũng sẽ có phong phú địa mạch khí, thậm chí không cần tiên tử sân kém, nhưng này cũng không có ý nghĩa. Hắn có thao túng địa mạch khí huyền thuật, nhưng không có đem địa mạch khí dẫn ra đại địa thủ đoạn, bởi vì hắn học tập chính là tử ngọ dạ phương thức. Mà tử ngọ dạ là lợi dụng rồi thổ chi đạo văn bản thân đặc tính này chính là trần vị danh làm sao cũng không thể học được nghĩ trước mắt thế cuộc nguy cơ không biết như thế nào cho phải cũng là vô tâm nghe thư nghe xong bất quá một ngày trần vị danh liền đem phong thủy kinh cấp thu rồi lại đem huyền pháp kinh lấy ra phiên đến huyết ảnh thuật, lại là phỏng đoán rồi sau một hồi trần vị danh đột nhiên trong lòng hơi động có chủ ý lúc này đem kinh thư vừa thu lại hướng khách sạn đi ra ngoài chương 182, khúc tiến học pháp âm đường phố nước bẩn chung quanh nhỏ xuống phát sinh từng trận mùi thối một góc lên Mấy cái 17, 18 tuổi người thanh niên trẻ cầm lấy một cái cùng tuổi nam tử quyền đấm cước đá. Nam tử kia không dám phản kháng, chỉ có thể ôm đầu nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không lâu lắm đã là thương tích khắp người. Nên quá đủ rồi tay lần sau, mấy cái người thanh niên trẻ vừa mới dừng lại. Đầu linh cái kia để trần cánh tay, bay về trên đất nam tử ói ra một một ngụm nước miếng, lại hung tận mắng, xú rất rửi, không thấy sao, toàn thành lục soát. Nên giao bảo hộ phí không cho, lão tử ghét chết ngươi. Nghe rõ ràng rồi, ba khối cấp thấp nguyên tinh thạch, lần sau không có, lão tử liền đem ngươi đưa đến trong thiên lao đi lại là nói ra trên đất người kia mấy đá sau, lúc này mới dẫn phía sau mấy người nên ngang rời đi. Vừa bẩn vừa thối góc nhất thời yên tĩnh lại, trên đất nam tử không lúc nhích, nếu không là thân thể còn có hơi chập trùng, sợ là sẽ phải khiến người ta cảm thấy đã chết rồi. Đến nửa ngày sau, vừa mới vượt qua thần đến, nhìn bầu trời đen nhánh, hai mắt vô thần, tràn đầy tuyệt vọng. Chính là không biết tương lai phải đi con đường nào thời gian, đột nhiên nghe có người nghẹ giọng hỏi, "Ngươi, nợ bọn họ tiền sao?" Người thanh niên trẻ hơi kinh hãi, theo tiếng nhìn lại, âm vũ trong góc không biết lúc nào cánh là đứng một cái toàn thân áo đen bóng người. Không thấy rõ khuôn mặt, cực kỳ thân bí. "Ngươi, nợ bọn họ tiền sao?" Người mặc áo đen lặp lại rồi một lần. Người thanh niên trẻ gian nan lắc lắc đầu, không nói gì. Người mặc áo đen lại là hỏi, "Vậy bọn họ tại sao muốn ngươi nộp lên ba khối cấp thấp nguyên tinh thạch? "Bọn họ là cặn, là á bá." Người thanh niên trẻ trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, chỉ có người làm chỗ dựa, chuyên môn bắt nạt ta loại này không chỗ nương tựa cô nhi. Mỗi tháng buộc chúng ta trước bảo hộ phí, buộc chúng ta đi bên ngoài vùng mỏ công tác. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này đều không làm được, bọn họ ở trong quân có người." căn bản không cho phép chúng ta rời đi quyết thành còn có chuyện như vậy người mặc áo đen hơi sững sờ lập tức lắc đầu thấy buồn cười một tiếng đế quốc quả nhiên là bảo tồn rồi cơ bản nhất quy tắc địa phương sau khi cười xong lại đối với người thanh niên trẻ nói rằng ta không có cách nào thay đổi ngươi cái gì chỉ có thể hơi hơi giúp một chút ngươi ta dạy cho ngươi một cái pháp môn đi may mắn có thể có thể tránh bọn họ nghe được lời này người thanh niên trẻ sững sờ lập tức gian nan ngồi dậy đến liền như vậy ngồi dưới đất không lúc ních người mặc áo đen nhẹ giọng nói đây là một cái biến hóa thuật nếu ngươi có thể học được có thể biến thành bất luận người nào rằng rớp, lấy năng lực của bọn họ hẳn là rất khó nhận ra ngươi có cơ hội liền rời đi nơi này đi ngươi đồng ý học sao đồng ý đồng ý người thanh niên trẻ gấp vội vàng quỳ xuống đất không đoạn giờ đầu chỉ cần có thể thoát cách nơi này mặc cho tiền bối sai phái sai phái liền không cần rồi ta chỉ là nhìn thấy ngươi nhớ tới rồi trước đây ta người mặc áo đen không nhanh không chậm nói công pháp ta dạy cho ngươi có thể hay không học được liền xem ngươi vận mệnh của chính mình rồi ngươi tu luyện chính là ảo thuật đạo văn nên vấn đề không lớn ảo thuật đạo văn Người thanh niên trẻ nặng nặng nằm đấm, không nói thêm gì. Tuy rằng tiên hạ đạo văn đều có thần diệu, nhưng có chút đạo văn nhất định cần tu luyện tới cảnh giới nhất định phía sau có thể đạt sắc. Lại như hắn tu luyện ảo thuật đạo văn, cảnh giới không đủ thời điểm, ra rồi triển khai một ít được người gọi là múa hí thần thông, căn bản cũng không có bao nhiêu thần kỳ. Càng không cần phải nói đến tác chiến rồi. Hơn nữa loại thần thông này cùng lực lượng tinh thần cùng trận pháp cùng một nhịp trợ, cái kia đều là có bối cảnh có đầy đủ của cải tu sĩ mới có thể thật tốt tu luyện. Chính mình căn bản không thể có tiến triển mà như người mặc áo đen này nói cái gì biến hóa cái khác dáng dấp thần thông cái kia càng là căn bản không có cơ hội tiếp xúc nếu có lựa chọn hắn căn bản là sẽ không tu luyện loại này ở chút cơ kỳ không hề tác dụng đạo văn có thể những kia ác ôn hoàn toàn không có nhân tính có thể nói năm đó cánh là nói muốn cá cái gì hảo thuật mạnh mẽ để cho mình tu luyện rồi loại này đạo văn làm cho bây giờ căn bản cũng không có năng lực chống cự chỉ có thể mặc cho người sâu xé chỉ cần bất tử tổng có hy vọng người mặc áo đen tựa hồ biết rồi hắn suy nghĩ trong lòng an ủi rồi một câu liền truyền âm truyền thụ công pháp. Một người ở lúc tuyệt vọng nhìn thấy rồi một tia ánh dạng đông, tự nhiên là cực kỳ chăm chú, đem hết toàn lực. Hắn là tu luyện ảo thuật đạo văn, người mặc áo đen kia truyền thụ thần thông lại là cá đối với ảo thuật đạo văn mà nói, nhập môn rất đơn giản công pháp. Không đoạn thử nghiệm, lại có người mặc áo đen không đoạn chỉ điểm. Sau 3 cách giờ, rốt cục thành công đã biến thành một người khác dáng dấp. Chỉ là dù sao tu vi không sâu, kéo dài rồi bất quá 1 phút, lại là thay đổi trở về. Nhưng đây đối với người thanh niên trẻ mà nói, đã đầy đủ. Không sai rồi. Người mặc áo đen gật gật đầu, mắt thấy ánh dạng đông sắp hiện ra, trút tay ném cái kế tiếp càn khôn đại, bên trong có 10 viên cấp thấp nguyên tinh thạch, ta có thể giúp ngươi liền nhiều như vậy rồi, ngươi sau đó chính mình bảo trọng đi. Đa tạ tiền bối. Người thanh niên trẻ lại hỉ, vội vàng tiến lên đem càn khôn đại nắm ở trong tay, thật chặt, phảng phất cầm lấy tính mạng của chính mình. Cái kia biến hóa thần thông hắn mới vừa mới nhập môn, thượng vô pháp dùng để thoát thân, vẫn còn đứng phó trước mắt phiền phức mới có thể có đầy đủ thời gian. Này 10 viên cấp thấp nguyên tinh thạch đầy đủ hắn ứng phó đám kia ác ôn hai tháng có thừa, nên đầy đủ. Quỳ trên mặt đất, tầng, tầng dập đầu, tiền bối đại ân, suốt đời khó quên còn xin báo cho tôn tính đại danh ngày sau trả lại hôm nay ân tình trần vị danh người mặc áo đen lưu lại ba chữ liền bay lên trời trong nháy mắt rời đi người mặc áo đen này chính là trần vị danh hắn dựa vào chính mình không cách nào học được huyền ảnh thuật chỉ có thể mở ra lối riêng tìm người truyền thụ công pháp này đảng đối phương học được sau khi chính mình tự nhiên cũng liền học được rồi nếu là ở những thế lực khác muốn làm việc này tất nhiên không dễ như vậy dù sao muốn tìm được một cái không thể phát hiện mình thân phận nhưng lại không thể tu vi quá thấp vẫn không có bối cảnh tu luyện hảo thuật đạo văn người không phải là chuyện đơn giản Hắn cũng là ôm tử một lần tâm thái, không nghĩ tới vẫn đúng là tìm tới rồi, hơn nữa số lượng còn không thiếu. Được lợi từ đế quốc toàn dân đều binh trị quốc phương trầm, thêm vào chuyên môn có người ở các thành trì giáo dục, quyết thành bách tính phạm là vượt quá 15 tuổi, trừ phi một số trời sinh đần độn, khó có thể người tu luyện, những người khác hầu như đều có chút cơ kỳ trở lên tu vi, dù sao có rất toàn diện giáo dục. Quyết thành là cá rất giàu có thành thị, cũng là một cái rất dơ bẩn thành thị, sau lưng Hắc Ám thậm chí vượt quá Yên Vân Các. Người ăn thịt người ở đây thể hiện vô cùng nhuyễn đều bị che lấp ở phồn hoa sau lưng. Những tên ác ôn vì khống chế những này trường kỳ tài nguyên, buộc bọn họ đi quán động công tác đồng thời, còn bức những người này chỉ có thể tu luyện một ít ở thấp cảnh giới hầu như không hề sức chiến đấu đạo văn, tỉ như ảo thuật đạo văn, nhị chi đạo văn. Lấy này để đạt tới trưởng kỳ khống chế mục đích. Chỉ đến như thế, trái lại là giúp trần vị danh. Huyết ảnh thuật nhập môn, lại dựa vào đối với đạo văn lý giải, hắn đã nắm giữ rồi so thanh niên trẻ tuổi kia càng cao hơn trình độ. Trong lòng hơi động, thân hình lúc đích đã đã biến thành một người khác dáng dấp. Chương 183: Thế thân. Biến thành một người khác dáng dấp, thử không có linh hội Cảm thụ mình cùng thường ngày không giống nhau mặt, không giống nhau thân thể, Trần Vị danh hầu như muốn bật cười, quá quái dị rồi. Thế gian đạo văn vạn ngàn, quả nhiên là các có thần kỳ. Huyết ảnh thuật tuy rằng không có lực công kích cùng sức phòng ngự, ở một số trường hợp nhưng là có thể so thanh liên kiếm ca, đùa chú thuật những kia tuyệt thế thần thông càng hữu dụng. Bất quá điều này cũng chỉ là hóa giải nguy cơ trước mắt bộ thứ nhất, hắn còn cần thân phận ngọc bài, mà thân phận ngọc bài cũng không chỉ là bắt được tay đơn giản như vậy. Lấy quyết thành như vậy tìm tòi phương thức, thêm vào người thành chủ kia thiết huyết tác phong, không duyên cơ có thêm cá nhân chỉ sợ là không đạt được. Chân vị danh bắt đầu ở vùng này tìm kiếm người thích hợp, rất nhanh sẽ khóa chặt rồi mục tiêu, đám kia làm sẵn làm bậy ác ôn một trong. Ngược lại không là hắn có thánh nhân tinh kết, chỉ muốn giết người xấu, không đành lòng giết người bình thường, mà là người này một thân một mình, ra rồi tùy tùng đội cùng đi ra ngoài ước hiếp người khác, không còn cùng với những cái khác người có quá nhiều liên hệ, như vậy càng không dễ dàng có ngoài ý muốn. Quan trọng hơn chính là, người này cùng tu vi của hắn là như thế, đều ở kết đan kỳ tầng 8 cảnh giới. Trải qua như vậy mấy trận đại chiến, hắn tu vi làm ra tiểu nhân đột phá, đã đến rồi kết đan kỳ tầng 8. Bất quá Trần Vị Danh không có vội vã động thủ, mà là mỗi ngày theo đuôi, quan sát cuộc sống của người nọ thói quen, một ít đặc biệt động tác, nói chuyện phương thức, cùng với gặp phải mỗi một số chuyện thì phản ứng. Có phá vọng tồn chân chi nhãn, còn có Huyên Anh Thuật phối hợp cái khác thần thông, dù cho là Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn, càng không cần phải nói cái này ác luôn rồi. Tuy tung rồi mười mấy ngày, cảm giác đã quan sát gần đủ rồi, thêm vào phụ trách lục soát người tụi hồ cách nơi này địa đã càng ngày càng gần, Trần Vị Danh rốt cục quyết định động thủ rồi. Bóng đêm thâm trầm, Huyên Náo động đến thành thị bắt đầu khôi phục lại yên lặng. Tuy rằng chính thức lục soát nhạy cảm như vậy thời kỳ, nhưng cũng không thể quá ảnh hưởng quyết thành tu sĩ sinh hoạt, uống rượu, tiêu dao, nói chuyện trời đất trước sau như một, chỉ là không cách nào rời đi vị trí khu vực mà thôi. Cứ việc tu sĩ kỳ thực cũng không cần quá nhiều giấc ngủ, nhưng đế quốc nhân dân vẫn có mỗi ngày ngủ mấy cái canh giờ thói quen. Cái kia ác ôn ở tùy tùng đồng bọn được hiếp rồi mấy cái trong mắt bọn họ cửu con sau, trở lại rồi trụ sở của chính mình, một gian tiểu nhà trệt bên trong. Tuy rằng không phải thật tốt trụ sở, nhưng ở quyết thành nơi như thế này có thể có được một gian trụ sở của chính mình, đã là tương đương chuyện không tồi rồi cũng là gián tiếp nói rõ rồi người này làm rồi quá nhiều thương thiên hại lý việc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét tứ phương xác định không có quá nhiều người sau khi trần vị danh thôi thúc huyễn ảnh thuận đã biến thành một cái trong thành binh sĩ răng rớp một thân áo giáp trên eo khóa đơn đao đến cái kia trước phòng gõ gõ môn thu cổ hằng hô mở cửa mở cửa ai vậy a un còn không nằm xuống rất là nổi nóng nhựa rồi thành mở cửa ra phát hiện là ca quân nhân sau lập tức trở mặt đại nhân ngài đây là ở đế quốc quân nhân địa vị là trí cao vô thượng Dù cho thực lực đối phương cùng mình như thế, một khi có mâu thuẫn gì, chịu thiệt cũng tất nhiên là chính mình. chân Vị Danh đem hắn đẩy ra, lớn tiếng nói, lục soát. Nhanh chân đi vào phòng bên trong, giả vờ giả vị lục soát, không ngừng mà đem một ít góc đẩy ra. A vội vàng đuổi tới, cười theo, đại nhân, ta này cũng không có người kia. Nếu thật sự có, ta đã sớm đi báo cáo rồi, như vậy phần thưởng phong phú a. Ai biết được? Trần Vị Danh lườm hắn một cái, nếu như người kia cho ngươi càng nhiều đây. A cười ha ha, hắn một cái tân tú sát thủ, có thể có bao nhiêu đồ vật a? Trần Vị danh hơi những mày lên dọng quát lên, làm sao ngươi biết hắn không có bao nhiêu đồ vật? Ngươi với hắn rất quan sao? Làm sao sẽ? A Ôn sốt sắng, bận điệu là giải thích, này không phải đều là nghe người ta nói sao? Mọi người đều biết, tiên vân các đối với Tân Tú sát thủ là nhất hà khắc nghiêm ngặt, bọn họ những người này trên người phòng trừng còn không đồ vật của ta nhiều, xem ra ngươi rất giàu có a. Trần Vị danh lập tức có ý riêng nói tiếng, A Ôn cũng là xem thời cơ, vội vàng lấy ra mấy viên cấp thấp nguyên tinh thạch nhét vào trong tay hắn, nhìn ngài nói, đại nhân, này càng sâu lộ trùng, ngài uống điểm trà ấm áp thân thể. Không sai, không sai, hiểu quy củ. Trần Vị Danh cười hì hì gật gật đầu, lại một mặt nhu hòa nói rằng, bất quá hôm nay việc này quá lớn, ngươi cũng biết, ta cũng không đa số khó ngươi rồi, nên đi quy trình vẫn phải là đi một chút. Thân phận Ngọc Bài, lấy ra nhìn coi như rồi. Vâng, là, đại nhân ngươi nói không sai. Agon gật đầu liên tục, bận bịu lấy ra thân phận Ngọc Bài liên hệ Trần Vị Danh trong tay, đại nhân, ta cùng phụ trách Tây Môn thủ vệ Trần tướng quân nhưng là người quen, sau đó có cơ hội cùng uống uống rượu. Thật sao? Trần Vị Danh chân mày cao lại, một mặt ý cười vậy cũng đúng dịp, ta cũng là họ Trần, Người đây sau đó chính là muốn nhận thức hai cái Trần tướng quân rồi. các ngươi này quân điêu tử quả nhiên là hiểu lắm quý cũ, rất lên đạo a. điêu tử là này quân ác ôn gọi chung, quyết thành điêu tử rất nhiều, chuyên môn phụ trách lừa hiếp người yếu, bức bách bọn họ đi quáng động làm việc. như xảy ra chuyện cũng chỉ là có người giả vờ giả vị xử lý một chút, cũng sẽ không thật sự làm sao, bởi vì bọn họ chủ tử sau lưng tuy rằng không giống, nhưng đều là trong thành quyền quý, những việc này đều là ngầm thừa nhận, không phải vậy từ đâu tới nhiều người như vậy đi quáng động đảo đây là tiểu nhân vinh hạnh. Ác ôn túi đầu không lưng. Trần vị danh đem nguyên tinh thạch thu rồi, lại là nói rằng, ngươi khoan hãy nói, thực sự là càng sâu lộ nặng, ngươi này có tự không, theo ta uống vài chén. Có, có. Ác ôn bận bịu là lấy ra mấy bầu rượu, lại là tìm vài món thức ăn, cùng trần vị danh ở trên bàn ngồi xuống. Trần vị danh uống qua một cái, lớn tiếng khen, rượu ngon, cũng không thể dùng chân khí hóa giải, không phải vậy thật lãng phí rồi. Đó là, đó là. Ác ôn gật đầu liên tục. Hai người một cái có lòng kết giao, một cái cô ý tính toán, không lâu lắm đã là hòa mình. Hai đứa thật tốt huynh đệ tình thân rồi. Cái kia Ác Ôn cũng là hồ đồ, một lòng lấy lòng hạ, cánh là đã quên thân phận của chính mình Ngọc Bài còn ở đối thủ bên trong. Tiểu Quá ba Tuần, trở lại mấy chén, đều là chỉ có men say, mất hết cả hứng rồi. Không sai, không sai. Trần Vị danh đứng dậy, phun mùi rượu, bữa này tiểu ta nhớ kỹ rồi, sau đó có việc có thể đi cửa nam tìm ta, ta tân điều đến phụ trách cửa nam thủ vệ. Đa tại đại nhân. Ác Ôn đại hỉ, một mặt lấy lòng. Trần Vị danh ra một tay, đem vai ôm, nhẹ nhàng gõ, sau đó chỉ cần không phải quá to lớn sự. Huynh đệ ta cho ngươi lượn tới rồi. Không đoạn nhẹ nhàng ngỗ, bốn, năm lần sau khi lòng bàn tay ngưng tụ một đạo phù ấn, đột nhiên phá nát, hóa thành phong, cứ đao trực tiếp bổ vào rồi trên ót, một tay kia nhưng là ô ở ác ôn ngoài miệng. Đối phương nào có phòng bị này đột nhiên ra tay, trợn to hai mắt, một mặt không dám tin tưởng, chỉ là vùng vẫy một hồi, liền triệt để chết hết. Chương 184, biến cố. Nhìn ngã xuống ác ôn, chân vị danh cũng là thật dài thở một hơi. Hắn muốn giết đối phương không khó, muốn giết lạng yên không một tiếng động liền không phải cái nào mà chuyện đơn giản rồi. Dù sao đối phương cũng là cá kết đan kỳ tầng 8 tu sĩ. Như vậy thở phào nhẹ nhõm, chính là phải đem Ác Ôn hủy thi diệt tích, lông mày đột nhiên vừa nhíu, tham mở trong thần thức cảm giác được có người lại đây. Những người này hắn cũng không xa lạ gì, chính là cái này Ác Ôn đồng bọn, theo đuôi rồi như thế nhiều ngày, tự nhiên là nhận ra. Hủy thi diệt tích sợ là không kịp rồi, Trần Vị danh vội vàng bố cái kế tiếp che lấp khí tức trận pháp, lại đem trong phòng đồ vật di chuyển đơn giản làm che lấp, lúc này mới thôi thúc huyền ảnh thuật đem chính mình đã biến thành Ác Ôn rốc. Quả nhiên, những người kia đến rồi cửa liền tầng tầng gõ lên. Trần Vị Danh đem môn đẩy ra, hoa hoa mắng làm cái gì quỷ. Một buổi sáng sớm, thuốc hồn a, ha, Nô Gia Đa, cũng thật là thuốc hồn. Một cái thô tráng nam tử cười đùa nói lao đại khẩn cấp triệu hoán, tất cả mọi người nhất định phải lại hai khắc trung bên trong đến hắn nơi ở ở ngoài tập hợp. Không vậy sau quả tự phụ. Nô Gia Đa chính là Trần Vị Danh giết chết chi nhân tên, từ tên không khó nhìn ra, cũng nên là cá cô nhi, bởi vì hoán hận vì lẽ đó cho mình lấy cá nhiều tự, cảm giác mình là cá dư thừa người. Cũng chính là bởi vì như vậy tâm lý, vì lẽ đó đi tới rồi này bắt nạt người khác con đường. Chết tiệt chuẩn La lại muốn tranh địa bàn rồi, cũng không nhìn một chút thời điểm nào rồi. Chân vị danh trong lòng oán thầm. Hắn Thủy Tùng như thế nhiều ngày, đã đối với những người này thói quen có biết một, hai. Một khi cái kia cái gì lão đại Triệu Tập, tất nhiên là cùng với những cái khác tiểu bang phái phát sinh tranh đấu. Chính là hủy thi diệt tích thời khắc mấu chốt, nếu là Ngô Gia Đa thi thể làm cho người ta phát hiện, chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu mở giờ, càng không cần nghĩ còn có thể dễ dàng như thế tìm tới thế thân. Nhưng nếu không theo tâm ý của những người này, càng là dễ dàng bại lộ. Bên đường giết như thế nhiều người không thể không bị phát hiện. Trần vị danh bất giá dĩ. chỉ có thể ồn ào vài tiếng, lại đóng cửa lại theo bọn họ mà đi. Mấy người này đến rồi chỗ cần đến thời gian, cái tiêu cửa đã đứng hơn 100 người rồi. Một cái một thân hình xăm, trên đầu không mao trắng hán đứng ở đoàn người trước, chính là cái gọi là lão đại. Đều là lưu manh ác ôn, tu vi tự nhiên cũng không thể nói là nhiều tài năng xuất chúng. Trần vị danh biến thành cái này, Nô Gia Đa đã là nhóm người này bên trong tu vi tiêm rồi. Nay hơn 100 người tốt bên trong, có thể đánh thắng hắn bất quá 10 cái. Chỉ có cái này lão đại thực lực có thể nói là có chất không giống đã đến rồi Nguyên Anh kỳ tầng 1, hơn nữa nhìn tình huống hẳn là cũng là gần đây bên trong mới làm ra đột phá. Nhìn thấy người đến đông đủ rồi, lão đại lập tức đăng cao nhất hồ con rùa hắc lưu bang muốn cướp địa bàn của chúng ta, các anh em, các ngươi có làm hay không? Không làm. Không được. Mọi người lớn tiếng kêu gọi, một trận huyên náo. Chân vị danh bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo đồng thời hô to. Một cái chỉ có chừng 100 người bang phái, người mạnh nhất mới chỉ Nguyên Anh kỳ tầng 1, thật không biết đám người kia từ đâu tới tự tin giễu võ Dương Ai. Nếu không là trong thành này có người dắt cho bọn họ một nhóm còn có chút tác dụng, Sợ là sớm đã bị đánh tan rồi. La lên chốc lát sau khi, lão đại vung tay lên nếu không làm, vậy chúng ta liền đi bốn đại gia trứng để bọn họ biết biết chúng ta dã lang bang lợi hại. Hắc như bang, dã lang bang, thật không biết dùng xuất sinh cho mình mệnh danh có cái gì vi phong, trần vị danh kế tục oán thầm. Hắn chính là trong phòng thi thể thấp thỏm bất an cái nào có tâm sự cùng bọn họ dình liễu, có thể lại không thể không làm, không nói ra được nén giận. Một trận hô quát sau khi, lão đại vung tay lên, chừng 100 người mênh mông quẩn cuộn trừ ra, xuyên qua mấy cái đình viện, đi tới một cái phố lớn lại lọt vào một cái ám hạ, không lâu lắm liền thấy rõ phía trước một chỗ đỉnh viện trước ngồi mười mấy người, bốn phía còn dài dắt chừng trăm người. thấy rõ nơi này động tĩnh, lập tức vây quanh. này phương lão đại một thấy đối phương lão đại, lập tức mắng lên Hắc U, người này vương bắt con bê, sấn lao tử bế quan, lại đoạt địa bàn của lão tử. ngày hôm nay nếu không cấp cá giải thích, việc này không để yên. đối với phương lão đại tên là Hắc U, người cũng như tên, vừa đen lại trắng, phảng phất tháp sát. những người này đều là không có bối cảnh người cô đơn, tu luyện đại thể là lực chi đạo văn, đao chi đạo văn. Loại này thấy hiệu quả nhanh, rất nhanh sẽ có thể dùng cho thực chiến đạo văn, đặc biệt là lấy lực chi đạo văn chiếm đa số. Hắc như cũng là cá man phu, vô bàn một cái, chạm lên, lớn tiếng chửi ngốc đầu làng, Cái gì gọi đoạt địa bàn của ngươi? Cái kia địa bàn biết tên của ngươi sao? Ngươi cũng là làm ra rồi đột phá mới dám lại đây, đổi lại 10 ngày trước, ngươi dám thả một cái thì sao? Xuống con hoang, lão tử giết chết ngươi, cho ta đánh. Lão đại không nhịn được, mắng to một tiếng, dẫn chừng trăm người trực tiếp xông lên trên. Hiện tại lập tức loạn tu lên. chân Vị danh có thể nói là xem trận mắt ngoe Từ Tây Hải Chi Châu bắt đầu cho tới hôm nay, hắn chưa từng gặp qua bực này. Dù côn lưu manh bình thường cảnh đánh nhau, không nói xa, liền nói trước đây không lâu đánh với Tử Ngọ Dạ một trận, đó là cỡ nào tiên khí giả dảo, phàm thoát tục Không nghĩ mới quá như thế kiểu, lại liền muốn dùng loại này lung ta lung tung phương thức đánh nhau rồi. Một đám đánh tới đến không có trương pháp gì, đều là am hiểu cá nhân chiến đấu, cũng không quy mô lớn thần hủy diệt thông. Thêm vào thành trận pháp có trình độ nhất định hạ thấp thấp cảnh giới tu sĩ sức chiến đấu hiệu quả, phòng ngừa phá hoại thành thị. Rõ ràng là quần tu sĩ, nhưng là đánh người bình thường. Trần Vị Danh cũng là bất đắc dĩ, chiến đấu như vậy dưới cái nhìn của hắn quả thực chính là xỉ nhục tu tiên hai chữ. Có thể vì không đưa tới hoài nghi, bất đắc dĩ chỉ có thể cũng xoay vòng trên nắm tay rồi. Hai cái bang phái thực lực gần nhau, đánh khó hòa giải, không thể nói là ai chiếm tiện nghi. Cứ việc Trần Vị Danh không muốn quá dễ thấy, còn là dựa vào một ít bản năng chiến đấu phản ứng phóng tới rồi chừng mười cá. Làm gì ma, làm gì ma? Chính là đánh không thể tách rời ra thời điểm, trong thành thủ vệ đến, đến rồi, người cầm đầu tuy rằng cũng chỉ là nguyên anh kỳ cảnh giới tu sĩ, nhưng là lệnh tất cả mọi người cũng không dám nhiều lời từng người tách ra hai cái lao đại tiến lên rất rõ ràng đều là nhận thức người đến đang muốn mở miệng nói lên vài câu lại nghe thấy cái kia linh quân giả lớn tiếng mắng đều mẹ kiếp cút cho ta lao tử từ sáng đến tối bận bịu muốn chết các ngươi lại còn có tâm sự ở này đánh nhau lại có thêm tìm không phải mái toàn vô vào thiên lao làm kẻ tình nghi sĩ xử lý nửa khác đồng hồ còn có để lao tử nhìn thấy hậu quả tự phụ một trận cố sức chửi bên dưới cái nào còn có người dám nói cái gì hai cái lao đại dồn dập xin lỗi dẫn từng người người hảo náo rút lui trở lại nơi ở tất cả mọi người các khen thưởng rồi hai khối cấp thấp nguyên tinh thạch liền mệnh lệnh tạm thời giải tán không nghĩ chính hắn một cái gọi là thanh liên kiếm ca truyền nhân học tập rồi bốn bản cựu dương chân kinh người, còn có theo người luân vương bắt quyền một ngày hơn nữa thủ lao lại chỉ có hai khối cấp thấp nguyên tinh thạch này thủ lao đều thật không tiện nói mình là sát thủ rồi chân vị danh cũng là vì là lần này trải qua cảm thán không thôi vội vội vàng vàng thoát khỏi những người khác trở lại rồi nơi ở đẩy cửa mà vào nhìn rõ ràng tình huống bên trong hậu nhất thời sắc mặt chìm xuống sống lưng phát lạnh cái kia ác ôn thi thể lại không gặp rồi Chương 185, tiếp ứng giả. Một bộ thi thể là không thể chính mình biến mất, đặc biệt là Ngô Gia đa như vậy chết uống, Trần Vị Danh tự tin chính mình cái kia một thoáng, hầu như đem đầu của đối phương toàn bộ hủy diệt. Không phải là mình biến mất, vậy thì là bị người na đi rồi, đặc biệt là trong phòng sạch sành sạch xanh, không để lại nửa điểm vết tích, càng làm cho Trần Vị Danh trong lòng hốt hoảng, sống lưng phát lạnh. Là ai, đến tột cùng là người nào? Trong lòng không đoạn suy tư, chỉ chốc lát sau, nhất thời hỗn loạn tâm tư dần dần tỉnh táo lại. Bỏ người bắt ve chim sẻ ở đằng sau, làm chính mình ở theo đuôi Ngô Gia Đà theo dõi thời điểm. Có người cũng ở sau lưng theo đuôi chính mình, không đúng vậy sẽ không ở nhanh như vậy liền phát hiện ngô Gia đa thi thể, còn đem dọn dẹp sạch sẽ, sẽ. Cũng không phải nói người kia theo dõi bản lĩnh cỡ nào kinh người, mà là vào lúc ấy chính mình không cảm thấy sẽ có người phát hiện mình, vì lẽ đó thả lòng rồi cảnh giác, đem hết thể sự chú ý đều đặt ở ngô Gia đa trên người, cũng không có dựa vào thiên thần vạn thức thuật đi chú ý những nơi khác, vì lẽ đó khiến người ta chui chỗ trống. Phát hiện thi thể sau, cũng không có trước tiên báo cáo, mà là đem gian nhà dọn dẹp sạch sẽ, sẽ, dường như giúp mình hủy thi di Nói rõ đối phương tạm thời còn không muốn đưa mình vào tử địa, thậm chí nói còn không muốn để cho mình bị phát hiện. Có năng lực như vậy, lại lại như vậy lập trường người hoặc là thế lực, ở đế quốc cảnh nội hẳn là chỉ có một cái, Thanh Vân môn. Được đáp án để Trần Vị danh mà lại hỉ mà lại yêu, thì chính là đã như thế, Tiên Vân các chẳng mấy chốc sẽ biết tung tích của chính mình, lại nghĩ cách cứu viện. Yêu chính là, Thanh Vân môn năng lượng quá to lớn hơn rồi, hơn nữa còn phát hiện rồi chính mình huyện hành thuần, này đối với mình mà nói có thể cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá tổng thể mà nói, vẫn không có xấu đến mức tận cùng chỉ ít chính mình không cần bởi vì thân phận bại lộ lại nghĩ biện pháp khác ác ôn sinh hoạt đơn giản thâu bạo mà đổ phá hoại tuy rằng bởi vì trong thành thủ vệ mệnh lệnh không có rồi địa bàn chi tranh nhưng các loại ước hiếp nhỏ yếu nhưng là không thể không làm một trận gào thét đánh đập một trận tàn bạo hại người mà không giết người lực đạo nắm được nhưng lại muốn cho đối phương cảm giác được rất thống khổ không sai năng lực học tập trải qua mấy ngày cánh là để trần vị danh cảm giác mình đối với ác ôn thân phận đã quen tay làm nhanh rồi nhan hạ thời gian liền đọc sách xem phong thủy kinh đi lĩnh ngộ trong đó đổ vật Nhưng này bên trong Cựu Dương Chân Nhân lưu lại cái thế thần thông quả nhiên không phải như vậy dễ dàng học, dù cho hắn có phá vọng tồn chân chi nhãn. Trước sau như một, hắn chỉ có thể mô phòng theo, không thể tự kiểm chế học tập. Hắn hiện tại chỉ có từ trên người tử ngọ giả học được thao túng phương pháp, mà không có dẫn dắt phương pháp. Trừ phi linh mạch khí có thể chính mình lén đến trên mặt đất đến, không phải vậy hắn cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Thân phận bài tra rất nhanh sẽ đi tới, lượng lớn binh sĩ tràn vào khu vực này. Từng cái từng cái kiểm tra. Thân phận ngọc bài thứ này là đế quốc độc nhất, chính là cái kia trong truyền thuyết vạn cổ hoàng triều lưu lại đồ vật có thể rất tốt phân biệt người nắm giữ thân phận bất kỳ muốn đến đế quốc thật tốt cuộc sống thoải mái người dù cho chỉ là muốn làm một người lữ khách đều sẽ làm một tấm thân phận như vậy mà bài như vậy càng thêm thuận tiện quản lý cũng có thể có nhất định tiện lợi thân phận như vậy mà bài trong tình huống bình thường là không có cách nào phòng chế bên trong có rất nhiều thủ đoạn đặc thủ, chỉ có đế quốc vương thất có thể làm được bất quá nếu là độ kiếp kỷ niệm lực đạo văn tu sĩ đúng là có thể thay đổi trong đó tin tức nhiều ngày như vậy theo dõi Trần vị danh đã đem Ngô gia đa phần lớn sinh hoạt tập tính học ra dáng. Chính là những kia Thiên Thiên với hắn cùng đi ra ngoài ước hiếp nhỏ yếu ác ôn đều không có phát hiện cái gì không đúng, liền càng không cần phải nói những binh sĩ này rồi. Bài tra việc rất thuận lợi lừa dối qua ải, bảy 77 sau 49 ngày, quyết thành lại là một lần nữa mở ra. Dù sao ai cũng không cách nào xác định cái kia giết chết tử ngọ dạ sát thủ liền nhất định ở chính mình trong thành. Không thể vẫn đóng. Đặc biệt là như quyết thành như vậy thành thị đóng một ngày tổn thất to lớn, càng là như vậy. Cầm cố không có rồi, bất quá trần vị danh cũng không có vội vã rời đi. Vừa đến Ngô Gia Đa đột nhiên biến mất e sợ sẽ khiến cho không nên có phiền phức thứ hai hắn đang đợi chờ cái kia giúp tự mình xử lý thi thể người tới cửa như vậy chờ đợi rồi gần hai tháng đối phương mới rốt cục có động tĩnh lại là ngươi nhìn cái này ở trong phòng chờ đợi mình người trần vị danh cũng là cảm thấy ngạc nhiên một người quen cũ thân thể mập mả còn có trong ánh mắt thời khắc tồn tại phản bội khí tức để hắn một thoáng liền nhận ra rồi người đến trang viên ngoại ta còn tưởng là ngươi đã bị biếm thành sát nô rồi không nghĩ tới còn ở thanh vân môn a vừa nói vừa đi đến bên trong trực tiếp ngồi xuống không chút phật lòng Ngày xưa hắn cùng Minh Đao mặc dù đối với người này không quá lễ phép, nhưng ít ra còn đem đối phương làm tiền bối đến xem, bây giờ hoàn toàn không thèm để ý rồi. Thất phúc của ngươi, ta hầu như làm mất mặt nửa cái mạng. Trang Viên ngoại nói chuyện thời gian, khỏe miệng không đoạn co giật, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ, nhưng cũng thất phúc của ngươi, để ta lại có rồi đi ra cơ hội. Thất ta phúc sao? Trần vị danh chân mày cau lại, lập tức cười nói, đế quốc như vậy dòng trống khưa chiêm tìm người, Thanh Vân môn người hẳn là cũng là người người tự nguy, lo lắng bị ta làm liên lụy, căn bản không thể đi ra. Nhưng bất kể là các chủ lão nhân ra mệnh lệnh, vẫn là trên người ta, Phong Thủy Kinh đều phải phải đem ta cứu ra ngoài. Muốn một cái quen thuộc thanh vân môn phương thức làm việc cùng bên trong thành viên người, còn nếu không sợ bị người phát hiện, hy sinh đi cũng không thể gọi là người, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi rồi, đúng không? Trang viên ngoại nết miệng nở nụ cười, bất quá không lại như ngày đó bình thường no đủ hiền lành, mà là có chút dữ tợn, ngươi nói không sai, thác phúc của ngươi, ta bị phóng ra, lập công trộm tội. Xem ra nhiệm vụ của ngươi chính là phải cứu ta rời đi nơi này rồi. Chân vị danh khẽ mỉm cười. Nhưng ta làm sao tin tưởng ngươi rồi? Ngươi ở Thanh Vân môn thân phận hẳn là không thấp, là ta cùng mình đao hại ngươi mất đi rồi tất cả, có thể nói lại đến làm lại từ đầu, hơn nữa không hẳn có thể được mặt trên tường thức. Ta nếu là ngươi, tất nhiên có cùng kẻ địch Đồng Quy Vu tận tri tâm. Trang Viên ngoại cũng là khẽ mỉm cười, nhưng là càng hiện ra giữ tợn, ngươi cũng nói rồi, là ngươi cùng mình đao đồng thời hại, ta muốn trả thù cũng là trả thù hai cái, chỉ hại một mình ngươi, chẳng phải là thiệt thòi. Không sai, nói có lý. Chân vị danh gật đầu, chúng ta tuyệt đối không nên tiện nghi minh đào tên kia rồi. Ngươi nếu đến rồi, nên dẫn theo phệ tâm cổ thuốc giải đi. Phệ tâm cổ mũi quá một năm nửa năm liền dùng một lần dược, cũng không phải là chân chính thuốc giải, chỉ là để phệ tâm cổ không làm ở mỹ dược. Toan toan tháng này đã sắp đến lần thứ hai rồi. Trang viên ngoại vung tay lên, làm mất mặt một viên màu vàng viên thuốc. Nhìn kỹ, chính là thuốc giải. Trần Vị danh cũng không lo lắng đối phương hạ độc, trực tiếp ném vào trong miệng. Muốn thoát thân, không tránh khỏi dựa vào đối phương. Lúc này chỉ có thể dành cho nhất định tín nhiệm rồi. Nô gia đa đột nhiên rời đi, sẽ không có vấn đề sao? Trang viên ngoại hỏi. Trần Vị danh cười cười. Ta đương nhiên đã sớm chuẩn bị, lập tức lấy ra một phong thư lưu lại, liền đẩy cửa mà ra. Chương 186: Thay đổi nhiệm vụ. Từ lúc mới vừa biến thành Ngô Gia Đa dáng dấp thời điểm, Trần Vị Danh cũng đã đang suy nghĩ rời đi về rồi. Đột nhiên biến mất tất nhiên sẽ khiến cho một ít hoài nghi, tuy rằng những này hoài nghi chưa chắc sẽ gây nên đế quốc vương thất chú ý, nhưng không có cần thiết mai phục cận tại mầm hòa. Vì lẽ đó từ lúc bị kiểm tra trước, Trần Vị Danh liền bắt đầu không đoạn tiết lộ tin tức, nói là nhận được tin tức ở một cái nào đó nơi có chính mình người thân tin tức, muốn qua xem một chút. Như Ngô Gia người như thế, Vốn là cô nhi, đột nhiên biết được khả năng có người thân, muốn đi xem cũng là bình thường, lại là qua đi hơn 2 tháng thời gian, làm nền được rồi bầu không khí, lại để thư lại rời đi, tất cả thuận theo tự nhiên. Tuy rằng cửa thành trông coi so với thường ngày nghiêm ngặt rồi rất nhiều, nhưng cũng không có mang đến quá to lớn phiền phức, hai người một trước một sau, trừ ra quyết thành. Trần vị danh lo lắng đã bại lộ trang viên ngoại sẽ mang đến cho mình phiền phức, trang viên ngoại nghiệp lo lắng Trần vị danh sảng bậy tính cách sẽ khiến cho chú ý, vì lẽ đó hai người cũng không phải thông hành, hai là một trước một sau. Dù sao cũng là ở đế quốc cảnh nội sinh hoạt rồi hơn trăm năm địa lâu xa, dù cho thân phận lộ ra ánh sáng rồi, trang viên ngoại vẫn như cũ ứng phó như thường. Đối với địa hình nơi này, càng là rõ như lòng bàn tay. Chỉ điểm trần vị danh tiến lên, không có tiến vào hoàng sơn giã lĩnh, nhưng nghiệp không phải có quá nhiều người. Chỉ là đi rồi bất quá một ngày, trần vị danh liền phát hiện tình huống không đúng rồi, đứng ở rồi nơi nào đó đằng trang viên ngoại đổi tới. Làm sao không đi rồi? Trang viên ngoại truyền âm hỏi, trần vị danh cũng không dài dằng, trực tiếp nói, này không phải đi ác nhân cốc phương hướng. Trang viên ngoại nét miệng nở nụ cười lôi kéo bình thường mà xem ra cực kỳ khó coi, lại chậm rãi nói, ta có thể không nói muốn đi ác nhân cốc. Trần Vị Danh hơi nhún mày, làm ra để phòng rằng dấp, ngươi nói không nói rõ ràng, vậy thì các đi cắt. hắn lựa chọn tin tưởng đối phương, cũng không chỉ là bởi vì đối phương Thanh Vân môn thân phận, mà là cảm thấy như đối phương muốn trả thù. căn bản không cần làm lớn chuyện, chỉ cần hướng về trong thành quân coi dự báo cáo vị trí của chính mình là được rồi. nhưng mập mạp chết bầm này như còn có cái khác mục đích, chính mình có thể thì sẽ không lại phối hợp rồi. Trang viên ngoại lấy ra một khối hắc ngọc, ném qua, Trần Vị Danh một tay năm lấy. Nhiệm vụ mới, tất cả mọi người hướng về Ma môn lãnh địa tới gần. Chỗ cần đến Thiên Tâm Chỉ. Trang Viên Ngoại trầm giai nói, ta biết ngươi là sẽ không tin tưởng ta nói tới, vì lẽ đó trước khi lên đường đã lĩnh rồi ám ảnh ra mệnh lệnh. Ngươi có thể không nghe, hậu quả không phải ta có thể bảo đảm rồi. Hắc Ngọc là Yên vân các ảnh môn đặc thù truyền tin phương thức, phát ra mệnh lệnh giả sẽ đem bọn họ ảnh hưởng tồn tại Hắc Ngọc bên trong, chỉ cần thôi thúc sẽ cho thấy phát hiện, không giả được. Trong ngày thường sử dụng Hắc Ngọc cơ hội không nhiều, chỉ có Lâm Thời thay đổi nhiệm vụ, hoặc là có cái gì đặc thù tính toán thời điểm mới phải xuất hiện. Thiên Tâm Chỉ. Chân vị danh chân mày cau lại, đem tinh thần cường độ nhập hắc ngọc bên trong. Quả nhiên là ám ảnh giả mệnh lệnh, làm hắn tạm thời không muốn trở về ác nhân cốc, mà là tùy tùng Trang Viên Ngoại đi ma môn thiên tâm trì. Đem hắc ngọc vừa thu lại, chân vị danh nhìn Trang Viên Ngoại cực kỳ không giải thích được nói, tại sao lại như vậy, ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì? Ta. Trang Viên Ngoại lắc lắc đầu, ngươi quá để mắt ta rồi, chính là bởi vì yếu lĩnh ngươi đi thiên tâm trì, cho nên mới phải để cho ta tới chấp hành nhiệm vụ, bởi vì bất tử càng tốt hơn. Chết rồi cũng không thể gọi là. Kỳ thực trình độ nào đó mà nói cũng không phải chuyện xấu. Đế quốc sự chú ý đều ở xôi nam đi ác nhân cốc trên đường, chúng ta phản đạo hạnh, hay là đi hướng về lấy hỗn loạn cùng sát lục nghe tên không tên, tin tưởng bọn hắn căn bản là không hề nghĩ tới. Đảng tiến vào ma môn hoàn thành nhiệm vụ sau, lại đi vòng trở về yên vân Các. Tuy rằng thời gian là có thêm rất nhiều, nhưng tính an toàn kỳ thực tăng lên không ít. Hoàn thành nhiệm vụ, chân vị danh cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng ta thực sự là cái gì cũng không hiểu tiểu tử vắt mũi chưa sạch, thiên tâm chỉ chính là ma môn trong địa, tuy rằng tạm thời không có chủ nhân, nhưng thủ vệ rất mạnh một cái kết đan kỳ tiểu tử quá khứ có thể làm cái gì? Nhiệm vụ này sợ là so thoát thân còn muốn hung hiểm. Trang Viên ngoại gật gật đầu, không sai, dựa vào ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, quả thực chính là chịu chết. Bất quá ngươi yên tâm, nhiệm vụ này ngươi chỉ là cá vật kèm theo, chấp hành nhiệm vụ chính là cái khác tiền bối sát thủ. Chờ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ sau khi thuận tiện mang chúng ta trở về Yên Vân Các mà thôi. Trần vị danh sắc mặt nghiêm nghị, nhiệm vụ của bọn họ, chúng ta lẫn vào. Đây là đi chịu chết sao? Khả năng đi, nhưng tình cảnh của chúng ta bây giờ, đi đâu không phải bạo hiểm vân vân. Trang viên ngoại cũng là có chút không giải thích được nói, nhưng ám ảnh giả cùng với chúng ta môn chủ đều căng dặn, nhất định phải đưa ngươi đưa đến Thiên Tâm Chỉ. Ta cũng không biết là vì cái gì. Nói chung, ta có thể nói, có thể làm liền những thứ này, ngươi phải làm sao? Ta không có cách nào quyết định. Ngươi như không chuẩn bị đi Thiên Tâm Chỉ, ta hiện tại liền trở về Phục Mệnh, ta cũng sẽ không theo ngươi xôi nam mạo hiểm. Trần Vị Danh Ngưng Mi suy tư chốc lát, rốt cục gật đầu nói, được, liền đi Thiên Tâm Chỉ. Bất quá ta đối với nơi đó tình huống hầu như không biết gì cả, ngươi cần đem ma môn tình báo nói với ta nói, đừng bộ ta rồi. Trang viên ngoại hư một tiếng, người đã chấp hành quá một lần ma môn nhiệm vụ, ta tin tưởng ảnh môn sẽ không để cho các ngươi dễ dàng đi chịu chết, đặc biệt là như ngươi thân phận như vậy, ma môn tình báo không nói toàn bộ, ngươi chí ít hiểu rõ tám thành rồi. Nếu ta nói, đơn giản chính là muốn nhìn một chút, ta nói có đúng không là nói thật. Không sợ nói cho ngươi, ta nếu có tâm, vẫn như cũ có thể ở trong tình báo cho ngươi giấu không xuống 10 cái cảm ấy. Trần Vị Danh cười cười, không có nói thêm nữa, hắn xác thực là tính toán như vậy. Ngày xưa chấp hành ám sát truy nhiệm vụ thì cũng đã xem qua rất nhiều liên quan với ma môn tình báo rồi trong đó liền bao quát thiên tâm chỉ. Giờ khắc này chỉ là muốn thăm dò một thoáng, không nghĩ tới bị đối phương một chút nhìn ra, không hổ là cá lao ra tế. Không có càng nhiều muốn hỏi, hai người tạm thời không lại câu tâm đấu giác, đồng thời hướng về bắc mà đi. Bởi vì Thiên Tử Sơn chiến đấu, Đế quốc An Bình đại khí phân bị hoàn toàn đánh vỡ, thỉnh thoảng có thể thấy được lượng lớn nhân mã điều động, phần lớn đều là đi về phía nam mà đi, cho tới có không ít người suy đoán, đế quốc chỉ sợ là chuẩn bị cùng Yên Vân các khai chiến rồi. Tuy rằng lẫn nhau cũng đã có ẩn tại ước định, đế quốc không thể là việc này khai chiến nhưng chân chính phát sinh rồi sau khi ai có thể bảo đảm tất cả mọi người đều sẽ thủ quy củ, dù chi chết vẫn là học được rồi phong thủy chi thuật tử gia thế tử. một khi tử gia liều lĩnh hậu quả khai chiến, cái khác ba nhà vương tất tất nhiên gia nhập, dù cho trong ngày thường mâu thuẫn to lớn hơn nữa, cũng không sánh bằng việc này. tứ đại vương thất đồng căn đồng nguyên như thể chân tay một nhà bị hao tổn, cái khác ba nhà tất nhiên chịu đến to lớn ảnh hưởng, thậm chí có thể trở thành đế quốc tan vỡ lời dẫn, bọn họ không thể ngồi xem mặc kệ. tử gia thế tử chết sẽ mang đến hậu quả như thế nào, tất cả mọi người đều đang suy đoán cũng có rất nhiều người đang chăm chú, muốn biết cái kia gây nên sóng lớn mênh mông sát thủ tâm tích cùng kết quả. Không có bao nhiêu người biết, người khởi sướng cũng không có xuôi nam, mà là lên phía bắc. Dùng hơn 2 tháng thời gian, đã vượt qua biên cảnh tiến vào nhập ma môn cảnh nội. Chương 187, nhìn đầu. Ma môn, vẹn vẹn từ tên mà nói, làm cho người ta một loại hắc ám hỗn loạn cảm giác, tựa hồ sinh hoạt ở trên vùng đất này người đều là tội ác tài trời, hung danh chiêu. Thậm chí khiến người ta cảm thấy hoàn cảnh của nơi này cũng có thể là cùng sơn ná thủy, hung hiểm liên miên. Chỉ là tiến vào nơi đây sau, Trần Vị Danh Nơi phát hiện cũng không phải là như vậy. Nơi này trật tự có thể rất loạn, không đúng vậy sẽ không dùng ma để hình dung. Nhưng nơi này hoàn cảnh nhưng là tương đối khá. Non xanh nước biếc, tiên khí rạng rào, thậm chí càng vượt qua đế quốc rất nhiều. Nhất thời cũng là không nhịn được thở dài nói, có loại tiên cảnh cảm giác ca. Một bên Trang Viên Ngoại cười nói, Ma môn am hiểu nhất cưỡng đoạn, có thể bị bọn họ coi trọng địa phương lại há có thể kém. Bang Cổ Đại Lục lấy phương bắc cùng đông phương linh khí phong phú nhất, một cái để Ma môn giữ lấy, một cái khác nhưng là thuộc về thiên đạo minh rồi. người cũng là lợi hại. Trần Vị Danh Nhiêu có thâm ý nhìn Trang Viên Ngoại một chút. Này không phải đạo đức giả than thở, mà là sự thực. Hắn lấy vì là tên mập mạp chết bầm này thân phận bại lộ, nay một đường lại đây khó tránh khỏi sẽ có phiền phức, không nghĩ tới đối phương tới được so với mình còn đúng dung. Đặc biệt là vài nơi hắn có thể cảm giác được kiểm tra tướng quân tựa hầu nhận ra rồi thân phận của hắn, lại còn là thả hắn quá khứ, thực sự là không đơn giản. Trang Viên Ngoại cười cười, người đánh nhau rất lợi hại, vì lẽ đó thích hợp làm sát thủ, nhưng đối với lòng người phỏng đoán nhưng là không bằng chúng ta Thanh Vân môn rồi. Ta là Thanh Vân môn không sai. Nhưng hiện nay thiên hạ người nào không biết các nơi thế lực đều có Thanh Vân môn người? Nhưng ngươi thấy bọn họ có tốn tâm tư đi tìm rồi sao? Chân vị danh lông mày hơi nhỉu, hắn cũng thật là không nhìn thấy. Dù cho đế quốc bên trong trừ ra Thanh Vân môn kẻ phản bội, nhưng lấy ra đến Thanh Vân môn nhân vật cũng là có hạn, cũng không có lại mở rộng lùng bắt quy mô. Chào không xong." Trang Viên ngoại cười nói, hơn nữa bọn họ cũng rất khó xác định ai là Thanh Vân môn người, một khi ở tương ứng thế lực trắng trợn lùng bắt, thực hành tha giết lầm một ngàn, không thể buông tha một cái. Cái kia cái thế lực này tất nhiên lòng người bàng hoàng, thậm chí sẽ làm tương ứng địa tu sĩ rời xa cuối cùng thành rồi xác không tử. Đế quốc cùng Thiên đạo Minh luôn luôn tự xưng là chính nghĩa hòa bình, lại có thể nào để tương ứng thế lực biến thành như vậy? Cho tới Ma môn, vốn là câu tâm đấu giác, lung ta lung tung. Thêm một cái thanh vân môn không nhiều, thiếu một cái thanh vân môn không ít, cần gì phải đi đắc tội Yên Vân Các? Trừ phi có Tân Ma chủ xuất hiện, không phải vậy chúng ta thanh vân môn ở Ma môn địa giới đều sắp hình thành một cái tân thế lực rồi. Kỳ thực, chúng ta ở tại bọn hắn địa giới có thám tử, bọn họ ở chúng ta địa giới làm sao thường không có. Đúng là không hề nghĩ rằng, bất quá trần vị danh vẫn là không rõ mấy người kia rõ ràng nhận ra rồi ngươi, tại sao còn để ngươi đi rồi? Trang Viên Ngoại lại là nở nụ cười, bọn họ bất quá là cá tiểu quan quân mà thôi, trước đây không ít nắm quá ta chỗ tốt, đã cho ta thuận tiện. Nếu như nói hiện tại ai sợ ta nhất bị Đế quốc năm lấy, không phải Thanh Vân Môn, mà là bọn họ. Một khi ta khai ra chút gì, Thanh Vân Môn nhiều nhất mất đi chút cứ điểm, bọn họ này mấy cái nhưng dù là tội lớn. Đặc biệt là ở ngươi giết tử Ngọ Dạ sau khi, 89 chín phần 10 là tội chết. Nếu không có bọn họ biết thực lực không sánh được ta, é sợ đã nghĩ giết người diệt khẩu rồi. Có thể như thế nói cho ngươi chỉ cần không bị vương thất người hoặc là những nơi khác tới đây thế gia gặp phải ta ở này một mảnh châu quận vẫn như cũ có thể ở ban ngày ban mặt sinh hoạt cũng coi như là đống nhiên tỉnh nộ rồi chân vị danh khá là cảm thán nói rằng tại sao ta cảm giác những này chính nghĩa ra hỏa so với chúng ta thế lực tà ác càng thêm xấu a chính nghĩa cùng tà ác trang viên ngoại lắc lắc đầu chờ ngươi hiểu rõ hơn thế giới này rồi ngươi thì sẽ biết chính nghĩa cùng tà ác kỳ thực thật sự rất khó giới định đương nhiên ngươi đến hoạt đủ kiểu chân vị danh cười cười không có hỏi nhiều nữa hai người tiếp tục tiến lên Lại là đi rồi nửa ngày sau, Trang Viên Ngoại đột nhiên nói rằng, có một số việc, ngươi chưa hề nghĩ tới muốn theo ta, giao lưu một chút không? Chân vị danh sững sở, không hiểu hỏi, có ý gì? Trang Viên Ngoại cực có thâm ý nở nụ cười, ta theo ngươi không ít tháng ngày, bất quá không có bị ngươi phát hiện mà thôi. Ta phát hiện rồi một cái rất thú vị sự tình, tình huống của ngươi cùng ta chiếm được tình báo thật giống cực kỳ không hợp. Nói rõ ràng, Chân vị danh mặt không biến sắc, tùy ý nói rằng, Trang Viên Ngoại chậm rãi nói, từ tình báo đến xem, ngươi là Phong Chi Đạo Văn cùng Tiệm Điện Đạo Văn người tu luyện. Đồng thời còn sẽ trận pháp, thanh liên kiếm ca cùng đùa chú thuật. Bất quá bây giờ nhìn lại, ngươi tự hồ lại học được rồi phong thủy chi thuật. Chân vị danh một mặt bình tĩnh, ta giết tử ngọ dạ, được rồi, phong thủy kinh, vì lẽ đó học được rồi phong thủy chi thuật. Không, không. Trang viên ngoại lắc đầu, lại không nói ngươi lại có thể dễ dàng học được phong thủy chi thuật, từ ta siêu tập tình báo đến xem, ngươi là đang giết chết tử ngọ dạ trước sẽ phong thủy chi thuật rồi, còn lấy này đánh bại rồi hắn. Không sai. Chân vị danh gật đầu, có thể là ta ở phong thủy chi thuật lên rất có thiên phú, ta nhìn hắn sử dụng thời điểm cũng đã học được rồi chỉ đơn giản như vậy sao? Trang Viên Ngoại cười thần bí, vậy ngươi biến hóa thuật lại nên giải thích như thế nào? Hơn nữa ta cùng ngươi giao thiệp với này chút thời gian, phát hiện căn bản là nhìn không thấu được ngươi. Ngươi tựa hồ ẩn giấu rồi rất nhiều bản lĩnh, vẫn chưa từng để cho người khác phát hiện. Ngươi thậm chí còn giáo người khác sử dụng biến hóa thuật. Ta còn phát hiện một cái rất thú vị sự tình, ngươi mặc dù không nói được tội ác tài trời, nhưng cũng tuyệt không là người tốt. Ngươi vì sao lại ở dưới tình huống như vậy, còn có thể đi chợ giúp một cái chưa từng gặp mặt tiểu tử? Kỳ quái hơn chính là, ngươi có biến hóa thuật, ở đây trước nhưng xưa nay không cần thậm chí ở đã bị vây ở rồi quyết thành tình huống hạ. Mà khi ngươi dạy dỗ rồi tên tiểu tử kia sau, rất nhanh sẽ bắt đầu sử dụng. Ta đến trước cô ý muốn tình báo của ngươi, vài món bọn họ quên sự tình nhưng là bị ta chú ý tới rồi. Ngươi giết Phong Ma, sau đó học được rồi Phong Cứ Đao, ngươi cùng Phong Linh Tử đánh liên hệ, sau đó học được rồi Phong Chi dược. Còn có trước, ngươi giết Thiểm Điện Kiếm, sau đó sẽ rồi Thiểm Điện Thuật. Tổng hợp thuật, một cái rất đáng sợ kết luận, ngươi giết ai liền có thể học được ai thần thông. Không đúng. trang Viên ngoại lại là lắc lắc đầu, Phong Linh Tử không phải ngươi giết Vì lẽ đó hẳn là một cái đáng sợ hơn kết luận, ngươi xem qua ai, liền có thể học được ai thần thông. Làm trang viên ngoại nói chuyện phía trước thì, Trần Vị Danh cũng cảm giác được có chút không ổn rồi, làm đối phương kết luận sau khi ra ngoài, hắn càng là không nhịn được con ngươi co rụt lại, không cách nào khống chế co rụt lại. Đáng chết này tên béo đáng chết, Thanh Vân môn lão gián điệp thực sự là quá lợi hại rồi. Này suy tư trong lúc đó, đã bắt đầu ngưng tụ đùa chú, muốn triển khai thanh liên kiếm ca liệu lĩnh giết người này. Một cái nhìn thấu mình ra hỏa, thực sự là quá nguy hiểm rồi. Không nên nghĩ giết người diệt khẩu. Trang viên ngoại nhìn ra rồi ý đồ của hắn, lắc đầu nói rằng, ta sức chiến đấu có thể có hạn, nhưng phát thân công phu rất tốt, ngươi có 9 phần 10 khả năng không giết chết được ta. Ta như muốn gây bất lợi cho ngươi, liền sẽ không nói ra rồi. Vậy ngươi là có ý gì? Trần Vị danh hỏi. Trang viên ngoại nết miệng nở nụ cười, cứ việc rất dữ tợn, nhưng nhìn ra được hắn thật cao hứng. Chúng ta, hợp tác đi. Chương 188, hợp tác. Chúng ta hợp tác đi. Trang viên ngoại nói xong, để Trần Vị danh sức sờ, một hồi lâu mới không hiểu hỏi, ngươi có ý gì? Trang viên ngoại không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy yên vân các tương lai sẽ là như thế nào? Tương lai? Trần vị Danh nhìn hắn một hồi lâu, lại khẽ mỉm cười, còn dùng nói, tự nhiên là uy chấn thiên hạ, người người kiêng kỵ, nghe ngóng biến sắp rồi. Trang Viên Ngoại khẽ lắc đầu, ta rất có thành ý hợp tác, ngươi nói với ta những này giả tạo đồ vật, lại có gì ý? Vậy ngươi là ý gì? Trần vị Danh cười nhạt, chẳng lẽ ngươi cảm thấy yên vân các sẽ suy yếu không được, ta có thể không cảm thấy. Ta cũng không cảm thấy. Trang Viên Ngoại một mặt nói thật, yên vân các sẽ không suy yếu, nhưng sẽ thay đổi. Không chỉ là yên vân các thiên hạ bất kỳ một thế lực nào đều là như vậy. Không biết bao nhiêu năm trước phong tiên tuyệt thánh, rất nhiều người nguyền rùa, nhưng cũng có thể cảm tạ. Nếu không là đem cảnh giới hạn chế ở độ kiếp kỳ, những cường giả kia tính mạng sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng. Chúng ta những này thiên phú phổ thông, vừa không có hậu trường người, trừ phi có thiên tứ kỳ duyên, không phải vậy mãi mãi cũng sẽ không có ra mặt cơ hội. Ra mặt, chân vị danh cười cợt, ta cảm thấy ngươi hiện tại đã rất tốt rồi, vẫn không tính là ra mặt sao? Trang viên ngoại lắc lắc đầu, vậy cũng là ra mặt sao? Sinh tử không thể nắm giữ ở trong tay mình tất cả đồ vật đều là cường giả ban ân ngày hôm nay bọn họ cao hứng rồi ta thậm chí có thể làm một cái môn chủ ngày mai bọn họ không cao hứng rồi ta trên đất run rế cũng không bằng ta ra mặt là chỉ sinh tử có thể nắm giữ ở tự chúng ta trong tay không cầu ngự trị ở người khác chi thượng nhưng bất cứ người nào muốn đụng đến bọn ta đều muốn cân nhắc đủ khiến bọn họ kiêng kỵ hậu quả thấy trần vị danh không có phản ứng trang viên ngoại tiếp tục nói ngươi cùng minh đao đều là có giá tâm người, tiêu căng không chịu cam lòng bị người trưởng khống không giống chính là ngươi biểu hiện hơi hơi nội liễm mà hắn khá là lộ liễu Ma ta, ta cho rằng ta tận tâm tận lực, nhiều lần xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ siêu tập tình báo, lấy này có thể ở Thanh Vân môn được một vị trí. Nhưng ta nghĩ sai rồi, ta chỉ là một cái binh sĩ, qua đi Hà liền không có đường lui, không thể kiến công sẽ bị xem là pháo thí, bị ai pháo thí? Chúng ta kỳ thực có nhất trí mục tiêu, vì lẽ đó có thể hợp tác. Trần Vị Danh theo dõi hắn nhìn chốc lát, lại khẽ mỉm cười, hợp tác như thế nào? Nghe lời ấy, Trang Viên Ngoại hơi thở phào nhẹ nhõm, đối phương hỏi như thế chính là động tâm. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút sau, lại mở miệng nói rằng, ngươi rất mạnh cũng rất có tiềm lực, đừng nói cùng cảnh giới. Hiện tại ta đều không phải đối thủ của ngươi. Ngươi như ngươi, nếu như bất tử, tương lai không thể đo lường. Mà ta, có thể giúp ngươi tách ra càng nhiều tử vong khả năng. Các chủ, môn chủ, bọn họ lao rồi, đều có tuổi thọ cuối cùng một ngày, so sánh với đó, ta còn trẻ. Ngươi liền càng không cần phải nói rồi. Khi bọn họ thời đại sau khi đi qua, chính là chúc cho chúng ta. Nếu ngươi có một ngày có thể chấp trưởng yên vân các, ta sắp trở thành ngươi trợ lực lớn nhất. Bởi vì có một số việc không phải chỉ dựa vào vũ lực có thể giải quyết, mà ta am hiểu cái này. Nếu ngươi chỉ có thể trở thành là môn chủ, vậy chúng ta đem có thể thành là tốt nhất chiến hữu, đồng tâm hiệp lực, mặc dù là đến thời điểm các chủ cũng không thể dễ dàng đối với chúng ta làm sao. Sau khi nói xong, Trang Viên Ngoại nhìn Trần Vị Danh không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là chờ đợi một cái đáp án. Người này thật sự rất lợi hại. Trần Vị Danh chỉ có thể như vậy hình dung trước mắt cái tên mập mập này. Dựa vào như vậy một ít tình báo, sau đó thêm vào chính mình không cẩn thận bại lộ viên hành thuật, lại liền suy đoán ra rồi chính mình nhận dấu đồ vật, hắn có thể sức chiến đấu có hạn, nhưng thoát thân năng lực cao cấp nhất tưởng, càng mạnh hơn chính là đối với lòng người nắm. Ra rồi đánh giá cao rồi hắn ở thanh vân môn địa vị, cái khác chính là chính mình hít khói. Lúc trước có thể sử dụng răm ba câu, liền dẫn được bản thân cùng mình đào tự cho là trung kế, có thể thấy được chút ít. Vào lúc này, làm rõ rồi những kia nhắc lại ra kết minh, trần vị danh không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể gật đầu. Được, như ngươi nói, chúng ta liên thủ. Ta hy vọng sau đó có thể được một ít ta dựa vào chính mình không cách nào được tình báo, còn cái khác ta tạm thời không nghĩ ra ta có thể giúp ngươi cái gì, có cái gì đến chính ngươi nói ra, có thực lực liền đầy đủ. Trang Viên Ngoại nói rằng, chỉ cần ngươi đủ mạnh, chính là đang giúp ta. Một số ta cần làm mà không tiện việc làm, ngươi có thể dùng làm nhiệm vụ phương thức giúp ta. Sau đó, ngươi có thể được rất nhiều người khác không chiếm được tình báo, mà ngươi cần phải làm là giúp ta xử lý một ít ta xử lý không được sự tình. Rõ ràng, chân vị danh gật đầu, bất quá ngươi có phải là nên trước tiên biểu thị một thoáng thanh ý, thì như, lần này đi Thiên Tâm chỉ đến cùng còn có mục đích gì? Trang Viên Ngoại không có nhiều hơn do dự. Trước tiết nói, ta cũng không biết hết thảy. Dù sao địa vị có hạn, bất quá ta hỏi tham được chính là, lần này đi Thiên Tâm Chỉ là muốn tìm một người đi ra. Mặt khác, cho ngươi đi Thiên Tâm Chỉ, không chỉ là để bọn họ thuận tiện mang ngươi trở về, còn muốn lợi dụng ngươi đi làm một chút gì. Làm cái gì? Trần Vị Danh Vội vàng hỏi. Hắn vẫn cảm giác nhiệm vụ lần này thay đổi là lạ. Nếu thật sự là chuẩn bị để lao sát thủ mang chính mình trở về Ác Nhân Cốc, căn bản không cần như vậy hết sức dùng một khối Hắc Ngọc truyền lệnh, quá mức long trọng rồi. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ ra tại sao. Hy vọng Trang Viên Ngoại có thể nói ra một, hai. Trang viên ngoại lắc đầu, ta không biết, lấy thân phận của ta bây giờ, có thể đánh nghe đến mấy cái này đã là phi thường không dễ dàng rồi. Ta còn hy vọng có thể đưa ngươi mang về, hoàn thành nhiệm vụ lần này sau một lần nữa được bắt đầu dùng. Đến tột cùng là muốn lợi dụng mình làm cái gì? chân Vị Danh Ngưng Mi suy nghĩ sâu sắc, cẩn thận hồi tưởng, hắn cảm giác được Yên Vân các đối với mình bồi dưỡng có rất nhiều khiến người ta mâu thuẫn mà không rõ địa phương, tựa hồ rất trọng dụng chính mình, rồi lại thật giống có thể dễ dàng đem chính mình xem là pháo thí, mà hết thảy này, tựa hồ là từ chính mình học được thanh liên kiếm ca bắt đầu. Nếu như có có thể giá trị lợi dụng, vậy thì chỉ là thanh liên kiếm ca rồi, nhưng Yên Vân Các đến cùng muốn lợi dụng chính mình sở học thanh liên kiếm ca làm cái gì? Giết địch. Không có chút ý nghĩa nào, chân vị danh đã phát hiện rồi, chính mình thanh liên kiếm ca tựa hồ không cách nào tăng lên. Cách đăng kỳ thanh liên kiếm ca cùng trúc cơ kỳ thanh liên kiếm ca hầu như không có khác nhau, đối với mình bây giờ còn có chút tác dụng, chỉ khi nào chính mình lại tăng lên một cảnh giới, liền trở nên không có chút ý nghĩa nào rồi. Cùng ám ảnh giả sức chiến đấu có khác biệt một trời một vực, liền một cái không minh kỳ tu sĩ đều giết không được. Có thể giúp Yên Vân Các làm cái gì? Không nghĩ ra, nhưng trực giác nói cho Trần Vị Danh, như chính mình lần này bị lợi dụng xong, có lẽ đối với Yên Vân Các sẽ lại vô giá trị, thậm chí còn sẽ trở thành pháo thí, một cái có thể sẽ bị người mình xóa đi pháo thí. Một đường nỗi lòng khó đinh, Trần Vị Danh chỉ có thể không ngừng hỏi dò các loại chính mình suy đoán. Trang viên ngoại để tỏ lòng thanh ý của hắn, cũng là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đáng tiếc, những thứ đó cũng không có tính thực chất tác dụng. Bất chi bất giác, thiên tâm chỉ đã càng ngày càng gần rồi. Chương 189, đại trận thế. Tâm nhìn phần cuối sương trắng mịn mờ, bước lên không ngừng, phảng phất tiên cảnh thần vượng, cực kỳ bất phàm, chính là mục đích chuyến đi này địa thiên tâm chỉ. phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, có thể thấy được mọi chỗ nguyên khí đất trời rung chuyển, khắp nơi đều có năng lượng bạo phát oanh kích, không nghi ngờ chút nào, tiên vân các bọn sát thủ đã động thủ. để trần vị danh khiếp sợ chính là từ trung quanh ra tay có thể nhìn ra, lần này đến đều là lao sát thủ, nguyên anh kỳ tu sĩ khó có thể tính toán, không minh kỳ tu sĩ cũng đâu đâu cũng có, thậm chí có độ kiếp kỳ tu sĩ đang chủ trì đại cục. trên bầu trời, hắc ám ánh sáng phất tán. Coi như không cần phá vọng tổn chân chi nhãn, Trần Vị Danh cũng biết cái kia bên trên động thủ chi nhân bên trong tất nhiên có ám ảnh giả. Lần này, đến cùng là nhiệm vụ gì? Trần Vị Danh không nhịn được hít một hơi, không nói dốc toàn bộ lực lượng, lần này nhiệm vụ, ám ảnh giả sợ là dẫn theo ảnh môn vượt quá một nửa sức chiến đấu đến, đến rồi, này niễm nhiên là muốn cùng ma môn khai chiến tư thế. Ta không rõ ràng. Trang viên ngoại cũng là một mặt túc sắc, rất hiển nhiên, mặc dù là hắn cũng không nghĩ tới Yên Vân Các sẽ xuất động nhiều như vậy tư thế. Trước tiên lui. Trần Vị Danh cực kỳ quả đoán, như vậy chiến trường cỡ nào hỗn loạn sức chiến đấu của chính mình ở chỗ này căn bản không có quá nhiều tác dụng, vừa mới hơi mất tập trung chính là chết. sợ là không dễ như vậy. Trang viên ngoại một mặt ngượng nghịu, đến trước, bên trên người nói nhất định phải đưa ngươi tới đây, thậm chí còn làm vượt quá ba cái kế hoạch, ta vốn là thứ hai trong kế hoạch một câu, chỉ vì ngươi lưu lại rồi thi thể phải xử lý, những người khác xảy ra chút bất ngờ, vì lẽ đó liền để ta phát động rồi. Chẳng trách cái tên này đợi hai tháng mới vừa cùng chính mình liên hệ. Trần Vị Danh đống nhiên tình ngộ cũng càng thêm cảm thấy chuyến này như cũng bị đưa lên đoạn đầu đài, trong lòng lo sợ bất an. Bận điệu là là hỏi, đệ một cái kế hoạch là cái gì? Trang viên ngoại từng chữ từng câu nói rằng, Thanh Vân Môn môn chủ cùng Hình Môn môn chủ tự mình mang người tới đây. Người hại ta." Chân vị danh kinh thanh quát lên. Một cái nhiệm vụ, điều động yên vân các ba cái môn chủ, thậm chí còn có thể là bốn cái. Mà nhiệm vụ hạt nhân lại là chính mình, mặc kệ nghĩ như thế nào, đều có loại cũng bị cho rằng tế phẩm đi chịu chết cảm giác. Ta không nghĩ tới sẽ là ván cờ này thế." Trang viên ngoại cũng là kinh ngạc nói, lấy cửa nhà ta chủ thói quen, hắn xưa nay sẽ không hôn tự ứng ra, những việc làm cũng là bậy mưu rồi hành động gọi thiếu xảy ra chiến đấu. Tự nhiên là an toàn. Không phải vậy ta còn cần phải nhọc lòng cùng ngươi hợp tác. Nếu là Thanh Vân môn môn chủ còn có hình môn môn chủ, xảy ra chiến đấu khả năng không tới 3 phần 10, nhưng bây giờ ám ảnh giả tự mình ra tay rồi, hết thảy đều thay đổi rồi. Trần Vị Danh đã không dám kế tục lãng phí thời gian, nhìn Trang Viên Ngoại nói rằng, ta phải đi, ngươi đừng cản ta, ngươi cũng không ngăn được ta. Ta sẽ không ngăn ngươi. Trang Viên Ngoại mấy đạo, nhưng ngươi đi thì có ích lợi gì? Phệ Tâm Cổ lúc nào cũng có thể lấy mạng của ngươi, ngươi trốn không thoát. Phải chết. Trần Vị Danh trong lòng tức giận mắng, hắn trong lúc nhất thời cánh là có chút bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá trong chốc lát, vai cố khí tức mạnh mẽ xoắn tới, Tuần Chi nhìn lại, Trần Vị Danh nhất thời thay đổi sắc mặt. Nơi cực xa, phong vân tụ hợp, lôi đỉnh mưa xối xả, hỗn loạn tương bừng, hắc ám ánh sáng bao phủ tứ phương. Dường như muốn thế giới tận thế rồi. Một cái, hai cái, ba cái. Lại có 7 cái hàng đầu độ kiếp kỳ tu sĩ ở cái kia một khoảng trời bên trong giao thủ, hết thảy người xuất thủ. Thực lực cùng ám ảnh giả đều ở sàn sàn với nhau. Từ giao thủ khí tức đến xem, không chỉ là yên vân các còn có đế quốc cùng người của ma môn, chẳng trách nói là sẽ ra chuyện ngoại ý muốn, cải do trang viên ngoại mang chính mình lại đây, có thể làm cho hai cái môn chủ liên thủ đều không thể giải quyết, đối thủ kia tự nhiên cũng nên là cùng bọn họ không phân cao thấp rồi. mà bây giờ e sợ không chỉ là chỉ có thanh vân môn môn chủ cùng hình môn môn chủ, tiên vân các bên trong hết thảy cường giả, ra rồi tà linh đạo quân nên cũng đã muốn đến đông đủ rồi. xin lỗi, ta nhất định phải cách người xa một chút rồi. trang viên ngoại thấp giọng nói rằng, cáo khiển một tiếng, vội vàng lùi về sau. chân vị danh không có đáp lại cũng không có trách cứ, đổi làm là chính mình cũng sẽ như vậy, vì tự thân an toàn, rời xa vòng xoáy trung tâm. Những cường giả này muốn lợi dụng mình làm cái gì, ở sự tình hoàn thành trước, sẽ không dễ dàng giết chính mình, nhưng những người khác thì sẽ không rồi. Hắn cũng muốn chạy trốn, có biết tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy, chính là lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Thấy rõ lại có một bóng người lăng không bay tới, quay về cái kia một chỗ loạn chiến nơi phóng đi. Tay cầm ánh sáng màu xanh, một trận cuốn quét, trong miệng lớn tiếng quát, lao độc trùng, ngươi đi trước, ta tới đón ngươi ánh sáng màu xanh trùng thiên trong lúc đó, một đạo u kịch bóng người vọt ra, không chút do dự vọt thẳng hướng về Trần Vị Danh phương hướng. Người đến một thân bài bố, đầu như la, thân như đàn, trên mặt loang loang lộ lổ, lổ cực kỳ xấu xí, chính là hình môn môn chủ cổ linh quân. Căn bản không khỏi Trần Vị Danh phương trần, đưa tay đem một trảo, bay lên không bay vọt, quay về thiền tâm chỉ bay đi. Sau lưng truyền đến lực đạo, khuôn mặt đảo qua quần phòng, mặt hướng đại địa, như phù quang phi ảnh cấp tốc lùi lại núi rừng tây cỏ, Trần Vị Danh trong lòng đột nhiên yên tĩnh lại. Hắn không phải không sợ, mà là rời khỏi rồi sợ sệt. Mặc kệ cái gì Mình đã thành rồi châm lên thì cá, do không được phản kháng. Nay không phải hắn muốn sinh hoạt, cũng không phải hắn muốn vận mệnh, nhưng nhỏ yếu hắn không có biện pháp chút nào. Hắn sẽ chết, cũng có thể sẽ không chết, nhưng đúng vào lúc này, trong lòng hắn ý chí trở nên không kiên định. Qua đi này một lần, chỉ cần có thể qua đi này một lần, hắn sẽ liều linh thoát ly yên vân các, dù cho nghĩ đến phương pháp nguy hiểm nữa, cũng muốn đi thí. Không tự do, không bằng chết. Cổ Linh Quân thực lực phi phàm, trong dặm khoảng cách khoảnh khắc liền đến, thân hình xoay tròn, rơi vào thiên tâm chỉ một chỗ tảng đá lớn trên đường. hào ào, ào còn như là nước chảy âm thanh, vô số cổ trùng từ trên người hắn các nơi trào ra, phản phất thác nước dọc theo tảng đá lưu lại, nhảy vào thiên tâm chỉ lối vào cửa lớn. Cổ linh quân, để ta ma môn địa giới như vậy làm cản, có phải là quá phận quá đáng rồi? Một trận khét yêu, một đạo thức tha bóng người phá không mà đến, giơ tay đánh ra từng đạo từng đạo màu nâu ánh sáng, mang theo đáng sợ lực đạo, quyển tích nguyên khí đất trời, phản phất một con hung thú. Dạ nương, muốn theo ta thân mật tương thân à? Cổ linh quân cười lớn một tiếng, khuôn mặt dữ tợn càng hiện ra xấu xí, giơ tay đánh ra từng mảng từng mảng cổ trùng trên không trung bay vút đem những kia màu nâu ánh sáng từng cái lập tức lại truyền âm cấp trần vị danh nói còn có năm tức thời gian bên trong thủ vệ sẽ bị hết mức giết chết ngươi dọc theo bậc thang một đường đến cùng ở nơi nào ngươi gặp được một lão giả ngươi không cần nói với hắn cái gì chỉ cần đem thanh liên kiếm ca biểu thị một lần liền có thể như hắn cho ngươi đồ vật liền mang ra đến như hắn không cho ngươi cái gì liền đem hắn mang ra đến như xảy ra chuyện ngoài ý muốn liền giết hắn nửa canh giờ nếu như ngươi không có ở trong nửa canh giờ đi ra nơi này chính là ngươi nghĩa địa rồi nói xong lời này không thể kìm được Trần Vị Danh phản kháng, Cổ Linh Quân bay lên không xoay một cái, trong tay lực đạo phun một cái, bao vây Trần Vị Danh vọt thẳng vào Thiên Tâm trì trong cửa chính. Chương 190, gặp mặt. lang Bạt Kỳ hồ thế đạo, nhược độ cường thực phát tác, hết thể tất cả tới cũng nhanh, trở nên cũng nhanh. Bị Cổ Linh Quân bước vào Thiên Tâm trì bên trong, một cái bước lên đứng lại thân hình, Trần Vị Danh nhìn ánh sáng bạch lượng cửa động, trong mắt hận sắc khó có thể che giấu. Thoát Ly Liên Vân các ý nghĩ, chưa từng có như lúc này như vậy mãnh liệt. Hắn vẫn luôn muốn rời đi tên sát thủ này tổ chức, nhưng vẫn cảm thấy không thể trong khoảng thời gian ngắn dùng cương liệt phương pháp làm học được thanh liên kiếm ca, lại học được đùa chú phương pháp sau, hắn cho rằng liên vân các sẽ đem chính mình đặc biệt đối xử, sẽ không lại dễ dàng hy sinh. Đặc biệt là trên người mình còn có phong thủy kinh, liên vân các nên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cứu mình trở lại mới là. Vào giờ phút này, hắn mới biết mình sai rồi. Ở ta linh đạo quân trong lòng, chính mình xa không như trong tưởng tượng trọng yếu. Hắn phạm vào một cái cùng trang viên ngoại như thế sai lầm, coi chính mình có thể giữ lấy một vị trí, không nghĩ cũng bất quá là cá bất cứ lúc nào có thể bị từ bỏ pháo thí. Hắn không muốn chấp hành nhiệm vụ này, nhưng càng không muốn chết. Hắn muốn nghi tất cả biện pháp tranh thủ đến sống sót sinh cơ, chỉ có thể hàm răng một cắn, dọc theo bậc thang hướng dưới đáy mà đi. Hào quang ở phía sau từ từ biến mất, phía trước bậc thang chậm rãi bị bóng tối bao trùm, phá vọng tồn chân chi nhãn tu luyện được thị lực để hắn cũng không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn là cảm giác đây là một cái đi về vực sâu hắc ám thế giới giống như vậy, khiến người ta khó có thể bình tĩnh. Tung tung tung tiếng bước chân, rung động đáy lòng, để Trần Vị danh có chút hoảng sợ, thậm chí bản hoàng, thậm chí đều không có sử dụng phong chi dục đặng thần thông tới làm khả năng xuất hiện nguy hiểm ừng nối một đường mờ mịt như lại trở về rồi cái kia không thể dùng thần thông, không thể học đạo văn gậy yếu thời kỳ. Lão đạo trong lúc đó đã đến rồi thiên tâm chỉ dưới đáy, vỗ một cái cửa đá xuất hiện ở trước mắt. Trên cửa đá mặt có trận pháp, thêm vào trần vị danh bây giờ tu vi đủ để ung dung đầy ra, chỉ là đưa tay theo ở phía trên sau, nhưng phảng phất đặt tại rồi một tòa thật to trên núi lớn, khó có thể lay động. Do dự rồi hồi lâu, mới rốt cục lấy dũng khí đẩy mở rộng tầm mắt trước cản trở, thanh thanh lục thảo, kiều diễm hoa tươi, dương quang vung vãi, để trần vị danh không nhịn được mị rồi một thoáng con mắt bên ngoài bầu không khí kinh thiên chiến đấu từng cái từng cái giới tu hành hàng đầu độ kiếp kỳ tu sĩ ra tay này không biết là bao nhiêu năm chưa từng thấy sự tình rồi hắn vốn tưởng rằng trong này là núi đao biển lửa huyết trì thâm nguyên không hề nghĩ rằng lại sẽ là hoàn toàn khác nhau hình ảnh thủy tinh đỉnh chót hạ xuống từng đạo từng đạo dương quang để này trong đình viện có vẻ đặc biệt tấp áp khiến cho trần vị danh vốn đã nổi ngang bảng hoàng tâm không tên đến ổn nhất bộ đi vào nhìn thấy một cái bối đối với mình bánh gỗ ghế tựa mặt trên tượng hồ ngồi cá nhân có thể thấy được lộ tóc Hẳn là chính là cổ linh quân để hắn tìm kiếm ông lão kia rồi. Nhẹ nhàng thở phào, chân vị danh rốt cục tỉnh táo lại, khôi phục rồi thường ngày chi tâm thái. Mặc kệ đem phải bị cái gì, bình tĩnh mới là lựa chọn tốt nhất. Ông lão đối đối với mình, không biết là ngủ rồi, vẫn là chưa từng phát hiện mình đến, không có bất kỳ phản ứng nào. Thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn lại, mới phát hiện, này cánh là một cái hầu như không có tu vi có thể nói người. Không chỉ là chân khí bằng nhược, thậm chí có thể cảm giác được tính mạng của hắn năng lượng cũng tựa hồ sắp sửa khô kiệt, đến rồi sinh mệnh chưa đủ ông lão quay về phương hướng là một bức họa, mặt trên vẽ ra thái dương, tinh thần cùng mặt trăng, bên cạnh là một ít tranh chữ, có chính là thuần túy tự, có chính là họa trang bị tự. Trần Vị Danh không hiểu tranh chữ làm sao, nhưng cũng nhìn ra được những chữ này họa tác giả nên có cực cao trình độ, tương đương bất phàm. Bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời, đất rung núi chuyển, như có thể, Trần Vị Danh cũng muốn ở này yên tĩnh trong đình viện vẫn ngồi xuống. Đáng tiếc, hắn không thể, cổ linh quân cấp thời gian của hắn chỉ có một canh giờ. Sau một canh giờ, coi như không lấy nhiệm vụ thất bại xử quyết chính mình chính mình cũng sẽ rơi vào ma môn trong tay, hậu quả không cần suy nghĩ nhiều. Nếu Cổ Linh Quân nói chỉ cần mình đi vào mua kiếm, vậy cũng không cần tùy tiện động thủ giết người rồi. Hít sâu một hơi, Trần Vị Danh thấp giọng nói rằng: "Vạn Bối Hành giả, xin ra mắt tiền bối." Hô qua một tiếng, nhưng là không có phản ứng, Trần Vị Danh chỉ có thể lên giọng, lần thứ hai nói rằng: "Vạn Bối Hành giả, xin ra mắt tiền bối." Vẫn không có phản ứng, ông lão kia phản phất là đã ngủ, hay hoặc là chết rồi. Trần Vị Danh trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, như hắn như vậy sát thủ, càng là đến rồi bình tĩnh hoàn cảnh càng là cẩn thận từng ly từng tí một tiên tính mặt nạ hạ ẩn giấu nguy hiểm mới là đáng sợ nhất, kinh động thiên hạ, một đòn mất mạng. nghĩ đến chốc lát, có chủ ý cũng không lên trước, tay nắm kiếm chỉ, dựa theo thanh liên kiếm Ca vết kiếm múa lên. hắn không dám quá mức khá cao, lo lắng có không biết cả mấy. đứng ở cửa, một khi có tình huống, cũng có thể trước tiên đào tàu bất quá múa kiếm biện pháp này quả nhiên hữu dụng, mới bất quá mấy cái động tác, ông lão kia phảng phất ngọng tỉnh giống như vậy, giật giật đầu, ở rối ra một đôi như bộ xương tay thúc đẩy bánh gô ghế tựa xoay người lại, gần đất xa trời. Trần Vị Danh chỉ có thể như vậy hình dung lão giả trước mắt rồi, gây trơ xương, da dẻ hoàn hảo, còn có từng mảng từng mảng lấm tấm, như thi ban. Liếc mắt nhìn lại, quả thực chính là một bộ thi thể. Nhìn kỹ lại, cũng không kém nhiều lắm. Thật giống chỉ cần mình manh thổi một hơi liền có thể thổi chết đối phương. Ngươi đang làm gì? Ông lão nhẹ giọng hỏi, có chút run, tựa hồ đã không có mấy phần khí lực rồi. Mua kiếm. Trần Vị Danh đáp. Ông lão lại hỏi, cái gì kiếm pháp? Thanh Liên Kiếm Ca. Nghe được Trần Vị Danh trả lời, ông lão khẽ miệng hơi dương lên, tựa hồ cực kỳ xem thưởng chuyện này cũng có thể gọi thanh liên kiếm ca sao không tính chân vị danh dừng lại nhẹ giọng nói rằng đối phương nói như thế hắn cũng không ngoài ý muốn tiên vân các những người này đều coi chính mình sẽ thanh liên kiếm ca nhưng lại không biết chính mình cũng sẽ không bọn họ cho rằng loại kia thanh liên kiếm ca hắn thanh liên kiếm ca dựa vào chính là phù ấn phương pháp biểu thị đem tinh thần lực cùng chân khí ngưng tụ sau buộc phát ra lại diễn hóa ra thanh liên kiếm ca đến nếu không dùng chân khí cùng lực lượng tinh thần hắn chính là ca kiếm pháp ngẩn đừng nói thanh liên kiếm ca rồi liền phổ thông kiếm pháp cũng không cách nào biểu thị có thể ở chỗ này sử dụng thanh liên kiếm ca hắn lại căn bản là không có cách khống chế sức mạnh xu thế sợ là vừa dùng ra sẽ đem đối phương cấp giết chết kinh bị sau khi cười xong ông lão trong mắt lóe ra vẻ thất vọng như bộ xương bình thường hai tay cũng không biết khí lực ở đâu ra vớt bánh gỗ ghế tựa xoay người lại đi nhìn về phía cái kia bức họa trực tiếp đem Trần Vị Danh xem là rồi không khí bầu không khí nhất thời lung túng Trần Vị Danh cũng không biết nên làm thế nào cho phải dựa theo cổ linh quân dặn dò chính mình nên mạnh mẽ mang đi ông lão này có thể người lão giả này xem ra đã là sắp sửa hủ mục Sợ là tùy tiện hơi động sẽ tắt thở. Hơn nữa Trần Vị Danh cũng không muốn đem cái này có vẻ như rất trọng yếu ông lão giao cho Yên Vân Các, một loại trả thù tâm tư. Vừa là như vậy, vậy coi như làm là tao gặp phải chuyện ngoài ý muốn đi. Trong lòng chủ ý nhất định, phù ấn ở trong tay ngưng tụ, bộc nát trong đáy mắt, một đóa sen xanh ở trong đỉnh viện xuất hiện. Chương 191, chờ đợi rồi vạn năm độ vật. Phù ấn bộc nát, ánh sáng màu xanh bắn ra bốn phía, vẽ ra một đóa sen xanh ở trong đỉnh viện xuất hiện. Trong đáy mắt, ông lão thật giống cây khô gặp mùa xuân giống như vậy, trên người xuất hiện rồi không giống nhau khí tức một lần nữa trở lại rồi lúc tuổi còn trẻ tự. Không có chuyển động bánh gô ghế tựa, liền như vậy trực tiếp nhíu quá đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, khó có thể nhìn xuống. Rất rõ ràng, lúc này mới hắn muốn nhìn đến thanh liên kiếm ca, nhưng Trần Vị Danh đã dừng không được đến rồi. Kiếm khí ngưng tụ, trên lẫn kiếm ý bay vụt, một hồi đáng sợ kiếm đạo báo táp liền muốn nói tới. Làm báo táp sinh thành trong nháy mắt đó, ông lão này chắc chắn phải chết, cái này đỉnh viện cũng sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Mắt thấy kiếm khí sắp sửa ngang dọc, đã thấy trên tường cái kia bức nhìn như bình thản không có gì lạ họa đột nhiên phát sinh từng trận nhu hòa ánh sáng màu xanh. Như Cam Lâm hạ xuống, vùng vãi ở trong đỉnh viện, cánh là để trần vị danh ngưng tụ thanh liên kiếm, ca còn như băng tuyết cấp tốc tăng giã, trong khoảnh khắc liền khôi phục rồi bình thường. Chuyện này, trần vị danh kinh hãi, không rõ cố, khó có thể tưởng tượng phát sinh rồi cái gì. Một bức họa, lạc tầng tiếp theo quang, dĩ nhiên liền đem chính mình thần thông hóa giải rồi. Người là ai? Ông lão mở miệng hỏi, khí cũng không thở hỗn hện, cực kỳ tinh thần, nói chuyện đồng thời, chậm rãi đem bánh gô ghế tựa quay lại. Một đôi mắt biến đến mức dị thường có thần, thật chặt tập trung rồi trấn vị danh, liếc mắt nhìn trên tường huyền quang cuốn quanh họa trần vị danh nhẹ giọng đáp, vạn bối hành giả, xin ra mắt tiền bối. cái tiêu họa rõ ràng xem ra bình thản không có gì lạ, có như dùng phá vọng tổn chân chi nhãn cũng nhìn không ra chuyện gì ngạc nhiên. đến bên trong có gì đó cổ quái, lại có thể để cho mình thần thông trong nháy mắt tiêu tan. trải qua rồi rất nhiều chuyện sau, hắn đã không lại cảm thấy phá vọng tổn chân chi nhãn thật sự có thể nhìn thấu tất cả rồi. chĩa, hắn cho tới bây giờ còn không nhìn thấu bản cổ bên trong tòa thần miếu những tảng đá kia. hành giả, hành giả, ông lão tự lẩm bẩm, lại nhìn trên tường hoa, một mặt cười khẽ, già đến, đến rồi. Ta rốt cuộc đã tới rồi. Cái kia vẽ lên chỉ có Thái Dương, hình thành cùng mặt trăng, nhưng thật giống như giao phó rồi hắn có hy vọng. Ông lão cười khẽ trong lúc đó, cũng không biết làm cái gì, chỉ nghe vù vù một tiếng, tâm kia họa dĩ nhiên là từ trên tường bay lên, treo ở nóc nhà. Trầm rãi xoay quanh. Thật tốt nhìn tấm này họa. Ông lão nói rằng, đây là Lý Thanh Liên lưu đưa cho người, những người kia tìm nhiều năm như vậy, đều cho rằng là cái gì khoáng thế kỳ vận, chưa từng nghĩ đến chính là như thế một bộ nhìn như phổ thông họa. Hắn không có xem Trần Vị Danh Nhưng những câu nói này không nghi ngờ chút nào chính là đối với Trần Vị danh nói. Qua nhiều năm như vậy, vô số nguy hiểm, uy hiếp đang ở trước mắt, hắn xưa nay chưa từng thỏa hiệp, sinh tử không để ý hắn sẽ thật sự bạo vật xen lẫn trong rồi một đống tranh chữ bên trong, vàng thao lẫn lộn. Nhiều năm như vậy rồi, Ma môn, thủ đô đế quốc đã tới nhiều lần, muốn phải tìm cái gọi là bạo vật. Nhưng không có nhân nghĩ đến Lý Thanh Liên lưu lại đồ vật kỳ thực vẫn liền ở tại bọn hắn trước mắt, liền như vậy đơn giản treo trên tường. Ha ha. Chính mình một cái không hề tu vi người, cánh là giấu giếm được rồi nhiều như vậy cái gọi là cường giả tuyệt đỉnh. Nín nhiều năm như vậy đã ý, để ông lão giờ khắc này không nhịn được phát tiết đi ra. Treo ở nóc nhà hòa, chậm rãi xoay quanh, ánh sáng màu xanh dường như sóng gợn trong trẻo Bao phủ rồi toàn bộ đỉnh viện. Trong ngay mắt, hoa cỏ, chu đá, vách tường, trong đỉnh viện hết thảy đều biến mất rồi. Bốn phía một vùng tăm tối, phảng phất đến rồi một cái hư không vô tận bên trong. Ánh sáng màu xanh lấp loé, ngưng tụ thành một màn ánh sáng còn như thác nước vung vãi, rơi vào trần vị danh trước mắt. Gặp lại màn ánh sáng bên trong một trận gợn sóng, một bóng người chậm rãi hiện lên. Lý Thanh Liên. Nhìn rõ ràng người đến, Trần vị danh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hô lên, thân ảnh kia tay cầm ba thước đồng tao kiếm, thân mặc áo xanh, khỏe miệng mang theo một kia bất cần đời ý cười, không phải từng ở bản cổ thần miếu thời gian chi trong gương từng xuất hiện Lý Thanh Liên thì là người nào? Hắn không nên sẽ xuất hiện ở đây. Nay tuyệt không là bản thân. Trần vị danh thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn quét tới, quả nhiên, chỉ thấy năng lượng, không gặp sinh mệnh khí. Thân ảnh kia cũng không phải là bản thân, chỉ là lưu lại một cái bóng mờ mà thôi. Thật cao hứng ta lưu lại đồ vật đợi được rồi phải đợi người. Màn ánh sáng bên trong Lý Thanh Liên nhẹ giọng nói rằng, Ta không biết người tên gì, cũng không biết người dung mạo ra sao, nhưng bức họa này có thể bị xúc động, thì lại nói rõ những kia đi ở con đường lịch thiên lên người đều không có không công hy sinh. Phúc Hi, Nữ Hoa, Tọa Nhân, Hữu Sảo, Thương Hiện. theo Lý Thanh Liên đồng thanh, màn ánh sáng di động vẽ ra từng cái từng cái bóng người, chính là bản cổ bên trong tòa thần miếu những người kia. Chỉ là nơi này bọn họ không còn là lạnh như băng tảng đá pho tượng, mà là hóa thành rồi từng cái từng cái sinh động rã dấp. Không chỉ bàn cổ bên trong tòa thần miếu pho tượng, ở mấy người kia sau khi lại là hóa trừ ra những người khác. Có một thân hắc bạch đạo bào người thanh niên trẻ, có tay cầm tàu hút thuốc, hai mắt vẫn đục vô thần ông lão, cũng có phảng phất con nhím bình thường đạo giả. Rất nhiều rất nhiều, từng cái từng cái liền như vậy ở trước mắt xuất hiện lại biến mất. Chân vị danh tin chắc chính mình cũng không quen biết bọn họ, ra rồi bản cổ bên trong tòa thần miếu tầng đá, cũng lại bọn họ nửa điểm ấn tượng. Cũng không biết tại sao, nhìn những người này, hắn cảm giác mình trong lòng thật giống bị người đẩy ra rồi một tấm màn sân khấu, lộ ra rồi đồ vật bên trong, như đỏ tươi huyết nục, để hắn đau nhức không ngớt. Thật giống những người này là hắn người thân, bằng hữu, thậm chí còn sinh tử một thể người. Loại kia ở màn ánh sáng lên biến mất, thật giống như là vĩnh cựu biến mất, là tử vong, là vạn kiếp bất phục. Để hắn cực kỳ đau lòng, bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt. Thời khắc này, Phản Phất Ngược cần giấu một con gia thú, để hắn không nhịn được muốn gào thét, muốn giết gào.